Chương 309. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Chương 309. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Ba cái người áo đen đế tụt cùng nắm giữ dạng gì thông quan bí mật, lại có như thế tự tin. Lạc Trường Thanh, tinh mô hơi khép, hướng về đại lượng tế đàn bay đi với Nhi, trở về. Thái Văn lập tức trở về đến ma cảnh. Thái Văn nếu có thể từ ma cảnh bên trong đi ra, liền đại biểu, Quá hoang Tiên Nguyên sẽ không đem ma cảnh phán định là pháp bảo, thậm chí chưa hẳn có thể phát giác được ma cảnh tồn tại. Như Thái Văn ba cái trốn ở ma cảnh bên trong, Lạc Trường Thanh chỉ cần một người thông quan, liền có thể đưa các nàng cũng đều mang đến cao hơn một tầng mà tại phi vãng tế đàn trên đường lạc trường thanh cũng nếm thử đem một thanh thần chủ kiếm tế ra ma cảnh, nhìn tiên nguyên già sao phản ứng? kết quả, khi thần chủ kiếm sắp bay ra ma cảnh trong nháy mắt một chùm tiên uy hạ xuống, đem lạc trường thanh triệu hoán binh khí quá trình trực tiếp cắt đứt thần chủ kiếm một lần nữa nga hồi ma cảnh, lạc trường thanh liền minh bạch tiên nguyên áp chế cũng không phải là binh khí của hắn phát bảo mà là áp chế hắn bản nhân. sau đó lạc trường thanh bay xuống một tòa dưới tế đàn, nhưng cũng không tùy tiện hành động mà là bí mật quan sát. lúc này thái hư điện tu sĩ bên trong đã có người bay lên tòa nào đó tế đàn bậc thứ nhất thêm đã. Bậc thứ nhất thềm đá cao tới 10 trượng, cấp thứ 2 thì đạt 20 trượng 4. Thiên địa thái hư điện đệ tử thì làm thiên mạch thất trọng cảnh. Khi hắn đạp vào bậc thứ nhất thềm đá đồng thời, tại tế đàn kia đỉnh, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở không gian, từ đó nhảy ra 10 đầu thú thi đó là 10 đầu yêu thú thi thể, cũng vì thất giai thất trọng, cùng cấp thiên mạch thất trọng. Hiển nhiên, là trên tế đàn thần bí tiên uy đi đang điều khiển lấy yêu thú thi thể đỉnh tế đàn lập loè lên phát sáng cự chữ muốn qua con này, cần đánh bại thú thi, lại một lần trốn xuống tế đàn, đem mất từ cách khiêu chiến. Vậy quá hư điện đệ tử trong trong cười một tiếng lập tức thi triển công pháp, chỉ là thất giai thất trọng yêu thú thi thể, có gì độ khó, ta còn cần trốn, ta chỉ cần một chiêu công pháp liền có thể đưa chúng nó. Không tốt, ta thuộc tính chi lực không dùng được. đệ tử kia bông nhiên biến sắc, hắn thuộc tính chi lực, thế mà không có chút nào hưởng ứng. tại trên tế đàn này, không có khả năng thi triển thuộc tính chi lực, liền không cách nào hưởng thụ công pháp mang tới vượt cấp năng lực. mà lúc này, cái kia mười đầu hung manh thu thi, đã dương nhanh múa vớt nhào xuống dưới, vậy quá hư điện đệ tử thân sắc bối rối, mất đi công pháp làm dựa vào hắn, cảm giác an toàn mất hết, trong lòng đại loạn. hắn hai nhiên lui lại, có thể một chân cũng đã treo trên bầu trời chỉ cần rơi xuống đất, liền vĩnh viễn mất đi tư cách khiêu chiến. hắn lập tức đem nhờ giúp đỡ ánh mắt, hướng lạc trường thanh trông lại, lạc tổng các chủ, cửa ải như thế này đánh như thế nào? chúng ta nhân tộc thể phách, thế nhưng là không bằng yêu thú thể phách đó a? lạc trường thanh nói không có đường tắt, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, chỉ cần có thể tại 10 đầu thú thi vây khốn bên dưới, tận lực tránh cho bị chúng mục tiêu, vẫn còn có cơ hội. đệ tử minh mạch, đệ tử kia phân chân tinh thần, vọt vào thú thi quần thể. hắn tại cái kia thú thi trong quần thể gián tiếp xây dịch, như mưa rơi trọng quyền đánh vào thú thi bụng, cái chán, con mắt các bộ vị đem một đầu thú thi đánh bay, hai đầu. 3 đầu 4. Nhưng cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng bị thú thi lợi chảo cầm ra đạo đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu đỏ ào ạt dâng trào. Khi hắn đánh bay con thứ 5 thú thi lúc, tính gộp lại thương thế càng phát ra nghiêm trọng, dần dần rơi vào hạ phong. Xuy, một đầu thú thi hung manh đánh tới, đúng là đem kẻ này một cánh tay cắn, đầu đột nhiên hất lên, sinh sinh đưa cánh tay kéo xuống. A ba, ta không sông. Đệ tử kêu hoảng hốt đẩy ra thú thi, một bước nhảy về mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia 10 đầu thú thi bỗng nhiên dừng lại, cũng bị đỉnh tế đàn kẽ nứt không gian phun ra tiên huy, quét sạch thu hồi. Một màn này đổi lấy mặt khắc Tam Đại đạo khư các đệ tử vô tình chế dêu loại rác rưởi này là thế nào tại đại bí cảnh bên trong sống sót xem ra thật sự là một giới không bằng một giới sư đệ của chúng ta các sư muội thế mà ngay cả loại ngược kê này đều đánh không lại sư minh đệ các đạo hữu cho bọn hắn nhìn xem chúng ta lần này thiên tài là dạng gì nói xong Tam Đại đạo khư các tu sĩ riêng phần mình lựa chọn sử dụng tế đàn bắt đầu vượt quan rất nhanh tăng thiên đạo khư tây mạc đạo khư Bác uyên đạo khư liền riêng phần mình có tu sĩ đánh bại thú thi thành công đăng đỉnh một tên đứng tại đỉnh tế đàn đối địch tu sĩ cao ngạo mặt hướng lạc trường thành. Là một cái ngón cái hướng phía dưới động tác, họ Lạc, ngươi cũng liền tại tiểu bối bên trong quần quật. Nếu là đổi thành chúng ta tiến vào năm nay đại bí cảnh, chính là ngươi, cũng phải quỳ xuống nhận lấy cái chết. Ngươi nói cái gì? Thái hư điện các đệ tử giận dữ. Cái kia đỉnh tu sĩ làm càng cùng thiếu, hướng Lạc Trường Thanh liếc đi một đạo khinh miệt ánh mắt, không thừa nhận cũng vô dụng, thật có gan, tựa như bản công tử một dạng đang đỉnh. Bản công tử tại tầng 2 tiên nguyên chờ ngươi, đừng làm đổ bỏ đi. Nói xong, một bước nhảy vào kẽ nước không gian. Lạc Trường Thanh mặt không biểu tình, như thế nào lại bị loại này ngu xuẩn phép khích tướng trọng giận. Coi như không có đối phương khiêu khích, Cái kia tầng thứ hai hắn cũng là nhất định phải đi. Ngay sau đó, Lân Cận tuyển một tòa tế đàn, cung vi thân nhảy lên cao 10 trượng bậc thứ nhất thềm đá. Cùng lúc đó, ba cái áo bào đen láo quái đều lộ ra âm hiểm cười lạnh, cũng đồng thời hướng Tam Đại Đạo Khư tu sĩ, bí mật truyền âm nhị đẳng nghe. Khi Lạc Trường Thanh hai chân giẫm tại bậc thứ nhất thềm đá lúc, tòa tế đàn này đỉnh, quả nhiên xuất hiện một đạo kẽ nước không gian, từ trong nhảy ra 10 đầu đối ứng Lạc Trường Thanh thiên mạch thất trọng, thất giai thất trọng hung hãn tu thi. Những con thú kia thi nhãn con người bên trong lóe ra màu xám trắng hung quang, hư thối bộ mặt giữ tợn không bố. Lạc trường thanh chỉ là nhàn nhạt quét những con thú kia thì một chút, thoáng như không khí giống như, đem thú thi không nhìn. Hắn đứng chắp tay, nhẹ nhàng lướt về phía cấp thứ 2 thềm đá, lại đến cấp thứ 3-4. Mà cái kêu 10 đầu thú thi cũng là bộ, muốn đập xuống đến. Nhưng, tiếp theo một cái trước mắt, dị biến bột phát. Hô! Lạc trường thanh chỗ tế đàn, đỉnh trong kẽ nước không gian, không ngờ nhảy ra 10 đầu thú thi. Theo sát lấy, rộng lượng thú thi giống như thủy chiếu quét sạch mà ra. 100, 200, 500, 1000, 3000, 5000, 10 0004, 30 50, 000, 80, 000, 100, không, ngắn ngủi trong trước mắt, 100, không thú thi đại quân, không có dấu hiệu nào tuân ra, đen nghịt chen trúc tại tế đàn trên thềm đá, thêm ra đến 100, không thú thi, làm sao tới, lạc trường thanh kiếm mi hơi nhỉu, tinh mâu ghé mắt, hướng phía dưới nhìn lại, lại còn có người cũng tại leo lên tòa tế đàn này, bởi vì một mực có ở trên người, cái kia rộng lượng thú thi bọn họ cũng một mực nguyên địa trở lệnh. mà lúc này, tòa tế đàn này trên bậc thềm đá thứ nhất, lại đứng đầy tang thiên đạo khư, tây mạc đạo khư, bắc đạo khư tu sĩ chọn vẹn bọn người. bọn hắn đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn ra xa phía trên lạc trường thành, lộ ra trêu tức cười lạnh. tế đàn, đem lạc trường thanh cùng cái kia hơn vạn địch nhân, phán định là đoàn thể vượt quan. lạc trường thanh đem ánh mắt hướng ba cái người áo đen quét tới, quả nhiên gặp ba người kia ngay tại nhè răng cười. lúc này dưới tế đàn, một tiên thiên mạch đại viên mãn tăng thiên đạo khư nữ tu, ha ha cười. lạc trường thanh, một không thú thi có đủ hay không giết chết ngươi? thú thi giết người là lân cận nguyên tắc, ngươi sẽ thành thú thi cái thứ nhất bị xé nát núc tiêu. ha ha ha. lạc trường thanh ở vào cấp thứ ba thêm đá, đứng núi chịu xào. Trừ phi hắn có thể trở lại bậc thứ nhất Tiềm Đá, mới có thể cùng hơn vạn địch nhân, cộng đồng chia sẻ thú thi bọn họ mục tiêu. Nhưng bậc thứ nhất Tiềm Đá bị triệt để chật nick người, lại không đặt chân chi địa. Sớm có dự mưu. Lạc Trường Thanh Phong khinh vấn đạo, đây chính là mưu kế của các ngươi. Bất quá cũng như vậy. Cái kia tư Tưởng Vân đùa cất nói, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Đến, cho ngươi một cái càng tuyệt vọng hơn mấy liệu. Nói xong, cái kia tư Tưởng Vân lại ngạnh sinh sinh, chen vào kín người hết chỗ bậc thứ nhất Tiềm Đá. Sự gia nhập của nàng, làm cho kích động bọn họ thú thi, lại dừng lại một chút đồng thời, Lạc Trường Thanh cảm thấy, trên tế đàn có khí tức mãnh liệt bộc phát ra. Nhìn lên trên, liên gặp thú thi thế mà khí tức tăng vọt, trong ngáy mắt 100, 00110 cái thú thi, lại tập thể đạt đến thất giai đại viên mãn. Thường Vân cười to, "Thế nào, có đủ hay không mãnh liệt? Thiên mạch thất trọng ngươi, một mình đối mặt không thất giai thập trọng thú thi, ngươi chính là siêu thần cấp tứ chất, cũng không đủ cho chúng nó nhét cái răng. Nói cho ngươi, quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ngươi phải chết." Lạc Trường thanh như có điều suy nghĩ, thì ra là thế. Hắn lập tức minh bạch, thế đàn thủ quan cơ chế là lấy người vượt quan số lượng, cùng cảnh giới làm phán định. Nhưng loại này cơ chế sẽ xuất hiện một vấn đề. Nếu một tên thiên mạch cựu trọng tu sĩ mang theo 10 cái thiên mạch nhất trọng tu sĩ vượt quan. Như vậy thiên mạch nhất trọng các tu sĩ, chỉ cần tạm thời gánh vác áp lực, các loại thiên mạch cựu trọng cường giả đánh bại thất giai cựu trọng thú thi, liền có thể đem mặt khác thất giai nhất trọng thú thi toàn bộ giết sạch, mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ thông quan. Sẽ tạo thành cường giả mang kẻ yếu thông quan như lợi đường đi. Tựa hồ quá hoang tiên nguyên người sáng lập cũng cân nhắc đến loại vấn đề này tồn tại, bởi vậy bốn. Chỉ cần một cái thiên mạch đại viên mãn tưởng vân đứng vào hàng ngũ, như vậy tất cả thú thi liền tập thể tăng lên thành thất giai đại viên mãn. Bọn hắn chính là lợi dụng loại này cơ chế, không tiếc hy sinh một vạn người tiến vào tầng thứ hai cơ hội, cũng muốn lừa giết Lạc Trường Thanh. Bởi vì Lạc Trường Thanh vừa chết, cái kia hơn vạn địch nhân cũng vô pháp đối mặt thú thi, chỉ có thể nhảy xuống tế đàn. Nhìn xem tưởng Vân cái kia càn rỡ dáng tươi cười, Lạc Trường Thanh cũng không hiểu dương lên quẻ miệng. Giờ này khắc này, hắn bí mật truyền âm, không thái hư điện đệ tử nghe lệnh. Truyền âm lúc kết thúc, cái kia không thú thi đã là điên cuồng bay nhào xuống tới. Lần cận nguyên tắc, Lạc Trường Thanh là bọn chúng hàng đầu mục tiêu. Mà Lạc Trường Thanh thì là tinh mâu lóe lên, đón thú thi đại quân vào. Chỉ một thoáng, lạc trường thanh nhân tộc này nho nhỏ thân hình lập tức bị như hồng thủy thú thi ba phủ ha ha ha Tưởng vân hưng phấn cười ngu xuẩn kia chắc hẳn đã tại trong thú triều bộ bị xé nát chúng ta chuẩn bị sẵn sàng mấy thú triều lao xuống liền chạy ra tới đàn ấy tưởng vân sư tỷ ngươi nhìn những con thú kia thi bọn họ vì sao còn vây làm một đoàn không ngừng hướng vào phía trong cuộn cuộn bọn chúng ngăn lạc trưởng thành làm sao không có xuống tới đâu ngay sau đó từng đợt tâm thanh chói tai từ trong thú triều truyền ra thanh âm kia giống như lợi chảo răng nhọn, cắn xé cào kim loại bình thường làm cho người khó chịu Thượng Vân dáng tươi cười nương tụ, nhìn chằm chằm thú Triệu Phương Hướng, thanh âm kia, chẳng lẽ lời con chưa dứt? Phanh! Thú thi chen trúc thành thú đoàn, đột nhiên nổ tung một lỗ hổng. Theo sát lấy, một bóng người, lông tóc không thương từ trong lỗ hổng nhảy thẳng đi ra, lại trong tay còn mang theo hai đầu dãy rữa thú thi, hai chân cùng ôm lấy hai đầu. La Lạc Trường Thanh, hắn thế mà còn sống? Thượng Vân, cùng mười. Không không không tu sĩ, thậm chí dưới tế đàn ôm vai cười lạnh tất cả đối địch tu sĩ, tất cả đều kinh ngạc. Gặp kỳ. Hắn thiên mạch thất trọng cảnh giới, làm sao gánh vác được thất giai đại viên mãn thú thi công kích? thế mà lông tóc không thương, đáng chết. hắn đem thú thi ném qua tới. lạc trường thanh, đúng là đem bốn đầu thú thi hướng bậc thứ nhất thềm đá hơn vạn địch nhân đã đánh qua. có thể cái này cũng không kết thúc. hai tay của hắn không ngừng bắt lấy thú thi ném đi, tốc độ nhanh chóng, hai tay đã tạo thành huyễn ảnh, nhanh như thiểm điện. mà thú thi bọn họ, tại lạc trường thanh kinh khủng thần ma song giới hạ thể, ngay cả dây rùa khí lực đều không có. tính ra hàng trăm, hàng ngàn thú thi, thoáng như như hạt mưa bị ném hướng địch nhân. nhưng thú thi bọn họ, không cách nào thoát đi tế đàn. vô số thú thi đang bay ra bên rìa tế đàn giới trong mắt toàn bộ bên dịa tế đàn giới đột nhiên ngưng tụ ra tiên phát sáng màn phanh phanh phanh rộng lượng thú thi đụng vào trên màn sáng thẳng đứng rơi xuống đúng lúc nện chúng ở tượng vân cùng nàng xuất lĩnh hơn vạn tu sĩ đình đầu rơi xuống thất giai đại viên mãn thú thi bọn họ căn cứ lân cận nguyên tắc trực tiếp đối với bậc thứ nhất thềm đá các tu sĩ găm cắn. giang giác giang giác giang giác ngắn ngủi một cái chớp mắt hàng trăm hàng ngàn đối địch tu sĩ bị cắn đứt cổ xé rách cái bụng kéo ra nội tạng chân cụt tay đứt bị ném đầy trời bay loạn huyết dịch tại trên thềm đá hội tụ thành sông a ba nhanh nảy đi xuống nhanh trốn a may mắn còn sống sót đối địch các tu sĩ, tiêu thảm muốn nhảy xuống tế đàn, có thể tiếp theo màn, làm bọn hắn triệt để tuyệt vọng 30. Không không không thái hư điện đệ tử chính biểu lộ băng lãnh, lơ lửng tại bậc thứ nhất thềm đá bên ngoài không trùng, dựa theo lạc trường thanh mệnh lệnh, làm thành một đạo nhân tưởng. căn cứ thiên nguyên không thể thương tổn người khác nguyên tắc, trên thềm đá hướng ra phía ngoài nhảy ra đối địch các tu sĩ, một khi đụng vào thái hư điện đệ tử bức tường người bên trên, liền bị phán định là tổn thương hành vi, coi là vô hiệu. bọn hắn nhảy lên thật cao, muốn vượt qua bức tường người độ cao, có thể thái hư điện đệ tử cũng lập tức lên cao, dùng thân thể ngăn chặn bọn hắn. Huống chi. Từng đầu hung tàn thú thi bọn họ, cũng đồng dạng nhảy dựng lên, đem từng cái nhảy lên tu sĩ, dùng lợi trảo vứt trở về, đi theo chính là một ngụm ngầm xuống. Thái hư điện các đệ tử không cần tốn nhiều sức, liền đem mười. Không không không được nhân, vây chết tại trên thềm đá. A ba Lạc Trường Thanh ta biết sai rồi, ngươi nhanh để Thái hư điện các đạo hữu giải tán bức tường người đi. Ta tưởng vân dập đầu cho ngươi, ta thật biết sai rồi. Lạc Trường Thanh nếm miệng lên, quy xuống cầu xin tha thứ cũng vô dụng, các ngươi phải chết. Chương 310. Lạc Trường Thanh chủ quan. Chương 310. Lạc Trường Thanh chủ quan. Dưới tế đàn, Tam đại đạo khư đám đệ nhân. Mắt đỏ hạt châu đối với Lạc Trường Thanh chửi ầm lên. Phải biết, Quá Hoang Tiên Nguyên na thế nhưng là ngay cả tứ đại đạo hư đều không có đủ tu luyện bảo địa. Mà tiến vào Quá Hoang Tiên Nguyên tu luyện các tu sĩ, như Kỳ Ngộ không sai lời nói, cơ hồ có thể trong vòng 10 năm tăng lên mấy tầng. Ngàn năm một lần tiên nguyên danh ngạch đến cỡ nào quý giá, không cần nói cũng biết. Nhưng hôm nay, bọn hắn cam nguyện hy sinh một vạn người vượt quan tư cách, lại không hại đến Lạc trưởng Thanh, ngược lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tam đại đạo hư các tu sĩ đều muốn tươi sống giận điên lên. Bọn hắn chỉ có thể mắt nhìn xem, cái ti 10. Không không không tu sĩ Dân dần bị thú thi bọn họ tàn sát hầu như không còn, nhưng không có biện pháp gì. Theo mỗi một cái trên thềm đá tu sĩ chết đi, liền sẽ có tương ứng 10 đầu thú thi bị vết nước không gian quét sạch thu hồi. Ngắn ngủi một chén trà thời gian, toàn bộ tế đàn trên thềm đá, chỉ còn lại có 20 đầu thất giai thập trọng thú thi. Mà theo tưởng Vân thân thể mềm mại bị xé nát, cái kia 20 đầu thú thi lại bị bắt đi 10 đầu, cuối cùng 10 đầu cũng tự động giáng cấp là thất giai thất trọng, cùng duy nhất may mắn còn sống sót Lạc Trưởng thanh đối ứng. Sếp bức tượng người Thái Hư Điện các đệ tử, vung tay gieo họ, gọi thẳng thông khối. Đại hội toàn thắng. Lạc tổng các chủ quá bá khí. Không hổ là chúng ta tổng các chủ a, ha ha. Đối địch các tu sĩ thì là giận sôi lên, từng cái sắc mặt tái xanh. Gieo họ bên trong, một tên thái hư điện đệ tử đột nhiên nhớ tới cái gì, cái kia ba cái người áo đen đâu? Chúng ta cũng dùng loại biện pháp này hại bọn hắn. Mau tìm, chỉ cần đem bọn hắn ba cái hại chết, Lạc tổng các chẳng những an toàn, thậm chí còn có thể cướp đi trong tay bọn họ đang lượm. Trên thềm đá, Lạc Trường thanh khoát tay áo, không cần tìm, ba người bọn hắn đã đi lên. Tại Lạc Trường Thanh, từ thú đoàn bên trong phá vỡ đi ra trong mấy mắt, hắn liền chú ý đến, cái kia ba cái người áo đen thần sắc hốt hoảng đạp vào tế đàn, vượt con đi lúc này ba người kia đã thành công tiến nhập tiên uyên tầng thứ hai một tên thái hư điện đệ tử phẫn hận huy quyền bọn hắn chạy ngược lại là rất nhanh lạc trường thanh hơi chút trầm ngâm nói đối phương loại này ác độc manh khóe ngược lại là cho ta một chút linh cảm thái hư điện đệ tử nghe lệnh tập thể trèo lên tế đàn ta mang các ngươi vượt qua kiểm tra ba không không không thái hư điện đệ tử đại hỉ từng cái mặt mày hớn hở bước lên tiềm đá chỉ một thoáng phía trên tòa tế đàn này hiện ra gần 300 không không không thất giai thất trọng thú thi chặt như nem tối cái kia lạc trường thanh đối mặt gần 300 không không không thú triệu lúc lùi lại một bước xoay hồng Thu quyền, tu lực. Sau đó, đấm ra một quyền. anh. một chu hình quạt quyền phong, thoá như một đầu thượng cổ như cự long, sinh sinh nghiền ép lên thú thi chiều cường. Một quyền qua đi, tại cái kia đen nghị trong thú chiều, lưu lại một mảng lớn mặt quạt trạng đất trống. Chọn vẹn 30. Không không không thú đầu đàn thi bị nghiền nát thành bột bị. Mà cái này, cũng không phải là bất kỳ công pháp nào, mà là thuần túy thể phách lực lượng. Thất giai thập trọng thú thi, đều không làm gì được Lạc Trường Thành, bây giờ những này thất giai thất trọng thú thi, tại Lạc Trường Thành trước mặt càng là so như trang giấy giống nhau yếu ớt ở đây các tu sĩ bị một màn này rung động đến hít vào khí lạnh thái hư điện các đệ tử càng là nhạy cấn hoan hô các loại định loạn bên thai không dứt ba cái đạo khư các tu sĩ thận không thể lập tức xông lên tế đàn lại hại lạc trường thanh một lần nhưng lại sợ sệt lạc trường thanh đem thú thi cũng ném đến bọn hắn trên đầu chỉ có thể phẫn hận coi như thôi một khắc đồng hồ sau gần 300 không không không thú thi đã bị lạc trường thanh dễ như trở bàn tay đủ số dẹp thiên thái hư điện đệ tử bên trên quá hoang thiên tầng thứ hai tuân mệnh lạc trường thanh cầm đầu xuất lĩnh tất cả thái hư điện đệ tử toàn bộ tiến nhập cái nước không gian thái hư điện đệ tử chứ cái thứ nhất vượt quan kẻ thất bại đệ tử còn lại không cần tốn nhiều sức đều là nhập tầng 2 tiên nguyên quá hoang tiên nguyên tầng thứ hai lạc trường thanh vừa mới rơi xuống đất liền cảm giác càng thêm cùng mảnh tinh thuần linh khí từ trên trời nện như điên xuống tới hắn thả mắt trông về phía xa nơi này vẫn là một mảnh bằng phẳng đến cực điểm thế giới nhưng một cái hình khuyên vực sâu đem lạc trường thanh vị trí khu vực ngăn cách thành một tòa hình tròn to lớn đảo hoang lạc trường thanh ánh mắt bay vụn hình khuyên vực sâu liền gặp từng đầu kẽ nước không gian ngay tại vực sâu bờ bên kia lặng lặng tồn tại nơi đó hẳn là thông hướng tầng thứ ba cửa vào Hiển nhiên đem cửa vào ngăn cách ra hình khuyên vực sâu nhất định là dấu díếm nguy cơ. tại lạc trường thanh dò xét cảnh vật chung quanh lúc cái kia ba cái áo bào đen láo quái cũng đem băng lanh ánh mắt kiêu địch hướng hắn bên này quét tới. long đỉnh quân âm thanh lạnh lùng nói họ là thần thứ nhất có tay liền có thể thông quan ngươi chớ nên đắc ý hí hưởng. cái kia vũ văn húc hàng liền nói cửa thứ hai này ngươi chính là đại la kim tiên cũng tuyệt đối làm khó dễ. một tên thái hư điện nữ đệ tử tại lạc trường thanh bên người kính nói đệ tử vương thanh là tổng các chủ bọn hắn nhất định là lại muốn hại ngài. nói đến đây vương thanh tức giận bất bình vì cái gì liền bọn hắn biết thông quan bí quyết chúng ta liền không có chút nào biết không. viên tổng các chủ liền không có cho ngài đã thông báo sao? lạc trường thanh nhịn không được cười lên, không cần cái gì lời nhắn đủ, hoàn toàn chính xác. nơi này mỗi một quan thông quan phương pháp, tiên nguyên đều sẽ trực tiếp chỉ rõ, tựa như tế đàn mở dạng sẽ thông qua phát sáng văn tự phương thức cáo chi. lạc trường thanh nói không chi, căn bản cũng không có cái gọi là thông quan bí quyết, bọn hắn dùng tại trên người ta, chỉ là hại người kinh nghiệm thôi. chúng ta thái hư điện cũng chưa từng có bị hại kinh nghiệm có thể tham khảo. thái hư điện vẫn thật là không có bị tam đại đạo hư tại thiên bên trong hại qua. tam đại đạo hư tự cho mình so thái hư điện tài trí hơn người liền bọn hắn loại kia tự tuần 10. Không không không, đả thương địch thủ một người hại người phương thức, làm sao lại dùng tại Thái Hư Điện tu sĩ trên thân. Cũng chính là Lạc Trường Thanh mới có thể để cho Tam Đại Đạo Khư Cam Nguyện như vậy hy sinh đối thoại thời khắc, càng nhiều tầng thứ nhất các tu sĩ, nuôi góp tiến nhập tầng thứ hai. Lạc Trường Thanh tùy ý nhìn lướt qua. Thái Hư Điện đệ tử, cơ hồ toàn viên đến tầng thứ hai. Tam Đại Đạo Khư 35.000 đệ tử, có 10. Không không không chết bởi tế đàn, có gắt chừng hai vạn đến tầng thứ hai, còn có 5000 bị vây ở một tầng. Trước mắt, tầng thứ hai không sai biệt lắm có không tu sĩ tụ tập. Lúc này, 30. Không không không Thái Hư điện đệ tử đang chăm chú lạc Trường Thanh, 20. Không không không địch nhân cũng đều hung ác nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh. Tại dưới vạn chúng chú mục, Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, linh động trôi dạt đến hình khuyên vực sâu nào đó một đoạn, bàn chân chậm chậm rơi xuống đất. Giờ khắc này, cái kia ngăn cách bờ bên kia hình khuyên vực sâu chỗ, nổi lên dòng một 1000 đầu thông đạo. Mỗi một cái lối đi, đều do lơ lửng tại trên vực sâu trong suốt bảo tọa hoa sen kết nối. Mỗi một cái lối đi, đều có 64 cái bảo tọa hoa sen xếp thành một loạt, tổng cộng 32 sắp xếp. Cùng lúc đó, vực sâu ngay phía trên trên bầu trời thì trống rống xuất hiện lít nha lít nhít, treo ngược phi kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới. Trong hư không, có chớp lóe chữ lớn xuất hiện, vượt quan cơ hội chỉ có một lần. Quan này cấm bay, cấm dùng công pháp, lại người vượt quan, nhất định phải trục sắp xếp thông qua bảo tọa hoa sen, đến bờ bên kia, mỗi cái lối đi nhiều nhất cho phép 16 người đồng thời vượt quan. Lại, mỗi cái bảo tọa hoa sen có dấu một loại công pháp, người vượt quan cần thành công lĩnh hội mới có thể bước vào tiếp theo sắp xếp, tiếp tục thăng lộ. Hậu nhân không thể đạp vào tiền nhân bảo tọa. Mỗi một hàng bảo tọa hoa sen có giấu 48 sinh môn 16 tử môn. Như lầm mợ tử môn Một tòa tử môn triệu hoán cấp 1 kiếm phòng, 9 tòa làm hạn định, triệu hoán cấp 9 kiếm phòng. Lúc này, đang phát sáng văn tự bên cạnh, ngưng tụ ra một bức tranh. Trong tấm hình, một tên địa mạch nhất trọng tu sĩ, đặt vào hàng thứ nhất cái thứ 3 bảo tọa hoa sen, cũng lĩnh hội công pháp. Lĩnh hội sau khi thành công, cái kia trong suốt bảo tọa hoa sen biến thành màu trắng tinh, biểu thị sinh môn, bình yên vô sự. Hắn tiến vào hàng thứ 2, lựa chọn sử dụng bảo tọa hoa sen ngồi xuống tu luyện, lĩnh hội công pháp sau khi thành công, bảo tọa hoa sen biến thành màu đen. Trên đỉnh đầu treo ngựa phi kiếm, lập tức thả ra một chùn kiếm phòng, đem tu sĩ kia quét sạch ở bên trong. Tu sĩ kia luyện thành hàng thứ 2 công pháp sau, lập tức tiến về hàng thứ 3 bảo tọa, khi lĩnh hội sau khi thành công, hàng thứ 3 bảo tọa biến thành màu trắng, đồng thời hàng thứ 2 màu đen bảo tọa bị triệt tiêu, cũng thay đổi thành màu trắng. Kiếm phong biến mất. Thời gian đảo ngược, tu sĩ kia lại xuất hiện tại hàng thứ 2 màu đen trên bảo tọa, lần này hắn tiến về hàng thứ 3 bảo tọa, lĩnh hội sau khi thành công, bảo tọa cũng thay đổi thành màu đen. Hai hàng, ba hàng hai cái màu đen bảo tọa, điệp ra là hai cái tử môn, càng khiến cho hơn, cái kia phát tiết xuống kiếm phong, đạt tới càng mạnh cấp 2. Lạc Trường thanh như có điều suy nghĩ, đại khái bên trên là làm rõ ràng. Hắn ở trước mắt hàng thứ nhất 64 cái trên bảo tọa hoa sen, tùy ý lựa chọn sử dụng một cái, dậm chân mà lên. Chỉ một thoáng, tổng cộng 32 sắp xếp bảo tọa hoa sen, mỗi một hàng đều biến mất 60, chỉ còn 4 cái. Nói cách khác, vô luận tập thể vượt quan hay là một mình vượt quan, nội nhập tử môn sát xuất là giống nhau. Mà những này nhẹ nhàng trôi nổi bảo tọa, bắt đầu có quy luật biến ảo vị trí, hàm ẩn một loại nào đó trận pháp nguyên lý. Nói cách khác, sinh môn cùng tử môn là có thể thôi diễn đi ra. Lạc Trường Thánh ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia giày đặc treo ngược phi kiếm Tập thể biến mất, lại có mới phi kiếm tập thể xuất hiện, đều là cực phẩm tôn khí thất giai thiên mạch thất trọng lạc trưởng thành, tựa hồ đối với ứng chính là lục giai tôn khí. Tu sĩ cường độ thân thể, không bằng pháp bảo, bình thường là so binh khí pháp bảo thấp một cấp thì ra là thế. Lạc Trường Thanh nhẹ gật đầu, "Lên đây đi." Sau lưng, phân ra 15 cái thái hư điện đệ tử, vội vã không nhịn nổi hướng vực sâu dò xét đi ra khỏi đi. Nhưng, nhìn cân treo sợi tóc, nghiêng Hậu Phương có 15 đạo thân ảnh, như thiểm điện đánh tới, từ 15 cái thái hư điện đệ tử trước mặt trong khe hở, chui vào, cứ cuối cùng 15 cái chỗ trống. Khi 15 người chân đạp vượt sâu lúc, mỗi một hàng bảo tọa hoa sen lần nữa khôi phục 64 cái, bị 15 người một mực đứng vững. Cái kia đoạt vị trí 15 cái địch nhân, cũng vì thiên mạch thất trọng, nhưng do thiên mạch thất trọng thái hư điện đệ tử, tốc độ nhanh nhiều. Cái kia 15 cái vừa định đi lên thái hư điện đệ tử, thì bị một màn ánh sáng cản trở trở về. Chúng thái hư điện đệ tử đầu tiên là Trấn Kinh, tiếp lấy tức giận. Các ngươi tốt vô sỉ. Ha ha, chính các ngươi tốc độ chậm, chê ai? Ngoan ngoãn y Lạc Trường Thanh nhìn lướt qua chính mình địch nhân đồng đội biểu lộ đạm mạc lạc tổng các chủ, ngươi nhất định phải coi chừng a. Thái hư điện các đệ tử vội vàng đề. Lạc Trường thanh bình tĩnh nói không sao. Nói xong, hắn tại trên bảo tọa hoa sen trầm chậm ngồi xếp bằng xuống. Chỉ một thoáng, từng đoạn chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy công pháp khẩu quyết ở trước mắt xuất hiện. Lạc Trường thanh đơn giản nhìn lướt qua liền biết, nguyên lai like, chỉ là khu khu thánh cấp công pháp mà thôi. Phàm, trời, hoàng, đế, thánh, tiên, chân tiên, thần cấp 4, cũng không có gì vấn đề. Như bảo tọa cho công pháp cấp bậc quá cao, chỉ là lĩnh hội công pháp đều có thể đem 10 năm thời gian tu luyện hao hết sạch. Ngay sau đó, 15 cái địch nhân đồng đội tất cả đều án binh bất động, yên lặng nhìn trầm chằm Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh cũng không quan trọng, bắt đầu lĩnh hội công pháp. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, cố ý tiêu hao một canh giờ thời gian mới đưa công pháp luyện thành. Dưới thân trong suốt bảo tọa chất lõe biến thành màu trắng, mở ra sinh môn. Lạc Trường Thanh đứng dậy, cất bước đạp vào hàng thứ hai. Một cái nào đó di động bên trong trong suốt bảo tọa. Ngay một khắc này, từ phía sau hàng thứ nhất truyền đến trận trận nhe răng cười lạc trưởng thành, ngươi chủ quan. Ha ha ha, nơi này có thể cùng cửa thứ nhất khác biệt. Cửa thứ nhất ngươi năng lực xoay chuyển tình thế, nhưng cửa thứ hai này ngươi dù có thiên đại bản sự cũng vô lực hồi thiên. Chúng ta biết ngươi trận thuật nghịch thiên, ngươi nhất định có thể tìm tới sinh môn, nhưng coi như ngươi giẫm sáng lên 100 cái, 10000 cái sinh môn cũng vô dụng. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, sinh tử của ngươi đã nắm giữ tại trong tay chúng ta. Lời nói này làm cho Thái Hư Điện các đệ tử đem tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Mà cái kia ba cái áo bào đen ló quái thì là, cách ra đã tính trước dáng tươi cười. Chương 311, hắn đang trêu đùa chúng ta. Chương 311, hắn đang trêu đùa chúng ta. Lạc Trường Thanh Phong khinh vân đạm, a. Phải không? Hắn không tiếp tục để ý đối phương nhế răng cười. Chất, tại trong suốt trên bảo tọa tòa hạ, một đoạn thánh cấp công pháp khẩu quyết lại hiện ra ở trước mắt trong hư không. Hắn vẫn là cố ý kéo chậm lĩnh hội tốc độ, dùng trọn vẹn một canh giờ, đem khẩu quyết lĩnh hội thành công đồng thời, dưới thân trong suốt bảo tọa biến thành thuần trắng, mang ý nghĩa hắn lần nữa thành công mở ra sinh môn, cũng thu hoạch, tiến về hàng thứ ba bảo tọa cơ hội. Cũng chính là ở thời điểm này, trên đỉnh đầu treo ngược cực phẩm tôn khí phi kiếm, bỗng nhiên rung động. Theo sát lấy, một chuôn hạ phẩm tôn khí kiếm phong chút xuống, đem bao quát lạc trưởng thành ở bên trong tổng cộng 16 người, toàn bộ quét sạch ở bên trong. Kiếm do giống như trên trăm cái hạ phẩm tôn kiếm Bao giờ cũng tập giáo lấy Lạc Trường Thanh thân thể, không có khả năng thi triển công pháp, cũng chỉ có thể dùng thân thể trọi cứng. Trên bờ truyền đến Vương Thanh kinh hô, không tốt, có người sai lầm, mở ra tử môn. Lạc Trường Thanh nghiêng đầu nhìn lại, nhưng gặp hàng thứ nhất 15 cái trong địch nhân, một tên Tây Mạc đạo khư mắt tam giác tu sĩ, dưới thân bảo tọa biến thành màu đen, nộ nhập tử môn. Mà mắt khác 14 địch nhân, dưới thân bảo tọa toàn bộ biến thành màu trắng, mở ra sinh môn. Mắt tam giác tu sĩ ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, sai lầm. Lạc Trường Thanh, người thái hư điện đệ tử thật sự là quá thông minh, ha ha ha. Vương Thanh cau mày nói, hắn làm sao cười được cũng không phải chỉ có lạc tổng các chủ bị kiếm phong công kích, bọn hắn cũng giống vậy trốn không thoát ta cửa này quy tắc rõ ràng là một người sai lầm, tập thể bị phạt cơ chế. lạc trường thanh ý vị thâm trường ánh mắt nhìn lướt qua mắt tam giác kia tu sĩ cũng cười không nói. hắn đỉnh lấy hạ phẩm tôn kiếm kiếm phong, tại đơn giản thôi diễn qua đi, tìm đúng hàng thứ ba một cái bảo tọa, đạp vào, ngồi xếp bằng, tu luyện. một lúc lâu sau, thánh cấp công pháp linh hội thành công, dưới thân trong suốt bảo tọa biến thành thuần trắng, mở ra sinh môn. ba cách giờ, lạc trường thanh đã liên tiếp xông qua ba hàng, không một sai lầm, cũng thu hoạch đạp vào hàng thứ bảo tọa tư cách cũng là ở thời điểm này bốn, cái kia cuốn sạch lấy 16 người kiếm phong, đột nhiên tăng cường, từ hạ phẩm tôn kiếm cấp bậc, đạt đến trung phẩm tôn kiếm cường độ, cấp 2 kiếm phong. Lại là hắn, hắn lại sai lầm rồi, trên bờ truyền đến Vương Thanh Kinh hô. Lạc Trường thanh quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại là mắt Tam Giác kia tu sĩ, hắn đã đặt vào hàng thứ 2 bảo tọa, cũng mở ra cái thứ 2 tử môn. Mà mắt khác 14 người, vẫn là thành công mở ra sinh môn. Nhưng hàng thứ nhất tử môn cũng không bị triệt tiêu, nói rõ, mắt Tam Giác mở ra tử môn, chỉ có chính hắn có thể sử dụng sinh môn triệt tiêu. Vương Thanh hạnh mắt trợn lên, căm tức nhìn mắt Tam Giác. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn cùng Lạc Tổng các chủ đồng quy vu tận? Mắt Tam Giác hai tay ôm vai, khi miệt nói, "Đồng quy vu tận? Hắn Lạc Trường Thanh phối a." Số nha đầu, trừng lớn con mắt của ngươi, nhìn nhìn lại. Nói xong, mắt Tam Giác cùng mặt khác 14 người, tập thể phóng xuất ra khí tức mãnh liệt. Một cái chớp mắt này, thái hư điện các đệ tử, thất kinh bọn hắn thế mà cố ý áp chế khí tức, bọn hắn không phải thiên mạch thất trọng, là thiên mạch đại viên mãn. Bọn hắn so Lạc Tổng các chủ cảnh giới cao hơn. Mắt Tam Giác càng rỡ cười to, "Lạc Trường Thanh, ngươi không nghĩ tới đi?" Lấy ngươi thiên mạch thất trọng cảnh giới, thượng phẩm tôn kiếm cấp 3 kiếm phong, liền đủ để giết ngươi. Cân nhắc đến ngươi có thể tiếp nhận thất giai thập trọng thú thi công kích, coi trọng ngươi một chút, tính hạ phẩm á thánh kiếm cấp 5 kiếm phong có thể giết ngươi, mà cực phẩm tôn kiếm cấp 4 kiếm phong, liền có thể làm ngươi bản thân bị trọng thương, vô năng lại lĩnh hội công pháp. Mà chúng ta, mắt tam giác ý cười càng hơn, chính là vì cửa này, đặc biệt vì ngươi xây dựng đội ngũ. Chúng ta 15 người tất cả đều là hiếm thấy tu sĩ huyết Thiên mạch đại viên mãn chúng ta, thế nhưng là có thể chống đỡ được chúng phẩm á thánh khí, cấp 6 kiếm phong mà không chết. Ha ha ha, ngươi có thể mỗi một bước đều mở ra sinh môn thì như thế nào? Chỉ cần chúng ta cố ý dẫm đạp tử môn, ngươi liền trận thuật nữ tiên cũng bất lực. Lao tử đạp xuống tử môn, chỉ có lao tử chính mình có thể giải, ngươi muốn giải đều không giải được. Chỉ cần chúng ta đem kiếm phong cấp bậc, không chế tại đã có thể giết ngươi, mà chúng ta lại có thể bình yên ôn nào? Lạc Trường Thanh trực tiếp đánh gây đối phương. Chính Dương Dương đắc ý mắt tam giác bị chẹn họng một cái mặt đỏ thấm, thẹn quá hóa giận, ngươi cái dám? Lao tử nhìn ngươi có thể nào đến khi nào? Bên cạnh một tên mặt ốm dài tu sĩ là mắt tam giác chỉ chỉ hàng thứ ba một cái bảo tọa hoa sen, đó là tử môn đi lên. mắt tam giác đối với mặt ốm dài tu sĩ nói sở vũ hàm đạo hiu ngươi có thể nhất định phải thôi diễn tốt ngàn vạn không có khả năng phạm sai lầm. sở vũ hàm nói đừng nói nhảm ta có thể bị chọn lựa tiến tổ là đạt được thượng quan phi mạch chủ công nhận ngươi sợ cái gì? mắt tam giác không nói thêm gì nữa một bước đặt vào lập tức lĩnh hội công pháp. lạc trường thanh liền nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều bọn hắn một chút đã bước lên hàng thứ năm bảo tọa. một lúc lâu sau hắn mở ra sinh môn cũng đặt vào hàng thứ 6 bảo tọa đồng thời mắt tam giác mở ra tòa thứ ba tử môn quét sạch xuống kiếm phong lập tức đạt tới cấp ba có thể so với thượng phẩm tôn kiếm lực. Sau đó, Lạc Trường Thanh đạp vào hàng thứ 6 bảo tọa, mở ra sinh môn, đặt vào hàng thứ 7 bảo tọa. Hậu Phương, mắt tam giác tại đồng bạn chỉ dẫn bên dưới, lại mở ra hàng thứ 4, tòa thứ 4 tử môn. Lúc này, kiếm phong lại lần nữa tăng cường, đã đạt cấp 4, đối ứng là cực phẩm tôn kiếm vi lực. Bao quát mắt tam giác bản nhân ở bên trong 15 người, tại cực phẩm tôn kiếm kiếm phong cắt xuống, đã toát ra thống khổ biểu lộ. Hắn hung dữ nhìn về phía hàng thứ 7 Lạc Trường Thanh, nhịn đau nói tiểu tử kia không rên một tiếng, hiển nhiên gánh cũng được, hắn đã không có năng lực lại lĩnh hội hàng thứ bảy bảo tọa công pháp. Hắn bị vây ở nơi đó, Các loại chúng ta tất cả mọi người sắp đạp vào bờ bên kia một bước cuối cùng, lại mở ra một tòa tử môn, để hắn bị vạn kiếm rào sát. Hắn? Cái gì? Mắt Tam Giác kêu gào, im bặt mà dừng. Đều là bởi vì, hắn nhìn thấy Lạc Trường Thanh, tại hàng thứ bảy ngồi xuống hắn làm sao cấp 4 kiếm phong xâm nhập bên dưới, còn có thể lĩnh hội. Có phải hay không đang làm ra vẻ làm dạng? Đáng chết, không thể khinh thường, các đạo hữu, lại mở ra một tòa tử môn đi. Ngươi điên rồi? Hiện tại liền mở cấp 5 kiếm phong. Nói xong cuối cùng mới mở. Mắt Tam Giác cả giận nói, cũng không thể để hắn vượt qua đi đều nhịn một chút, chỉ cần giết chết hắn, chúng ta cầm đến đến không cách nào tưởng tượng vượt mức ban thưởng. Mặt khác 14 người, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, nhịn đau gật đầu, làm. Một lúc lâu sau, Lạc Trường Thanh quả nhiên mở ra hàng thứ 7 sinh môn, cũng bước lên thứ 8 sắp xếp bảo tọa đồng thời, mắt tâm giác, mở ra hàng thứ 5, tòa thứ 5 tử môn. Trong chốc lát, hướng trên đỉnh đầu tất cả cực phẩm tôn kiếm, tập thể biến mất. Mới phi kiếm cùng nhau xuất hiện, đều là cực phẩm Á Thanh kiếm. Sau đó, biến mất một cái chớp mắt cấp 4 kiếm phong, lập tức bị Á Thanh kiếm cuốn xuống kinh người cấp 5 kiếm phong, có thể so với hạ phẩm Á Thanh khí uy lực. Phốc phốc phốc. Mắt tam giác ở bên trong 15 người, tại cái kia băng lẫm kiếm sắc bén trong rõ, thân thể bị rào ra từng đạo dày đặc kiếm thương, sâu đủ thấy xương. Dòng máu đỏ sẫm, thẩm thấu đạo bảo đám người cắn răng, nhịn đau hướng Lạc Trường Thanh phương hướng nhìn lại, muốn nhìn kết quả. Có thể vừa nhìn 4, 15 người, đồng thời lộ ra gặp quỷ giống như biểu lộ. Lạc Trường Thanh, lại lông tóc không thường, càng là hời hợt đứng dậy, bước về phía thứ 9 sắp xếp bảo tỏa đáng chết. Hắn cũng ẩn tàng cảnh giới. Hắn không phải thiên mạch thất trọng. Hắn ẩn tàng cái giẫm. Trần triều Dương kiểm tra danh sách lúc, ta nhìn thấy hắn Lạc Trường Thanh đối ứng cảnh giới, chính là thiên mạch thất trọng. Mắt Tam Giác vội vàng nói không được, gánh không được, nhất định phải triệt tiêu tử môn. Hậu phương trên mở, long đỉnh quân quân xanh nổi lên, các ngươi dám? Lại đi mở tòa thứ 6 tử môn, thả cấp 6 kiếm phong. Mắt Tam Giác nổi trận lôi đỉnh, cấp 6 kiếm phong, ngay cả chúng ta đều phải chết. Long Tiên Bối, giết Lạc Trường Thanh là ba người các ngươi nhiệm vụ, chúng ta chỉ phụ trách phụ tá mà thôi, không cần thiết đem mệnh dựng vào. Sở Vũ Hàm, chỉ hướng hàng thứ 6 một tòa bảo tọa hoa sen, cái kia là sinh môn, nhanh đi giải. Một lúc lâu sau, thứ 9 sắp xếp Lạc Trường Thanh đứng lên, bước lên thứ 10 sắp xếp bảo tọa. Mà hàng thứ sáu mắt tam giác thành công mở ra một tòa sinh môn đem hàng thứ 5 tử môn triệt tiêu làm cho cái kia tử môn chuyển biến thành màu trắng làm bọn hắn thống khổ không chịu nổi cấp 5 kiếm phòng lập tức giáng cấp là cấp 4 từ hạ phẩm á thanh kiếm xuống làm cực phẩm tôn kiếm uy lực 15 người áp lực trở giảm nhau nhau nhẹ nhàng thở ra bọn hắn cái kia nhìn thấy mà giật mình kiếp thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khép lại sở vũ hàm nói trở về hàng thứ năm đem tòa thứ tư tử môn cũng giải nếu kiếm phong không làm gì được lạc trường thành chúng ta không cần thiết tiếp nhận thống khổ tranh thủ sớm thông quan mắt tam giác gật đầu. Suống về sau trở về một loạt, tìm tới hàng thứ năm một cái sinh môn bảo tọa, cũng tại một lúc lâu sau, mở ra sinh môn. Như vậy, hàng thứ tư màu đen bảo tọa biến thành màu trắng, tòa thứ tư tử môn bị giải. Kiếm Phong, giáng cấp là cấp 3. Giờ phút này vượt sâu chỗ, chỉ tồn tại 3 cái màu đen tử môn. 15 người như chút được gánh nặng sao, lần này lại để Lạc trưởng thành trốn qua một kiếp, chúng ta đột nhiên. 15 người, đau đớn lại nổi lên. Không đối. Đây là có chuyện gì? Kiếm Phong làm sao trở lại cấp 4? Mắt Tam giật giận dữ, đối với đồng bạn quát ngu xuẩn nào mở ra tử môn. Cái kia 14 người nhẫn mại lấy đau đớn vội vàng lẫn nhau kiểm tra. Có thể kiểm tra kết quả, lại làm bọn hắn lương phát lệnh. 15 người dưới chân bảo tọa hoa sen đều là màu trắng. Bọn hắn không ai mở khải tử môn. Giờ khắc này, bọn hắn đồng thời ý thức được cái gì? Tập thể ngẩng đầu, nhìn về phía thứ 11 sắp xếp Lạc Trường Thanh. Lạc Trường Thanh dưới chân bảo tọa hoa sen là màu đen. Sở Vũ Hàm biến sắc, Lạc Trường Thanh sai lầm rồi. Điều đó không có khả năng à, hắn trận thuật tạo nghệ trên ta xa. hắn làm sao sai lầm cái dám, mắt tam giác luôn uổng, hắn là cố ý, cái này cũng nhìn không ra. Lúc này, thứ 11 sắp xếp Lạc Trường Thanh quay đầu kẹ miệng có chút dơ lên, các ngươi chơi chắn, nên ta chơi. Lạc Trường Thanh hơi hợt kia khẽ cười ý, làm cho 15 người lông tơ dựng thẳng. mắt Tam Giác bị hù hồn phi phách tán, hắn muốn lộng chết chúng ta, mau tránh ra, để cho ta về hàng thứ ba, ta phải đem cái chết cửa từng cái giải trừ. mắt Tam Giác vội vàng đập vào hàng thứ ba cuối cùng một tòa sinh môn, bối rối quanh chân, lĩnh hội công pháp ngươi trở về, chúng ta đều được chạy trở về, hắn nhưng là ngay cả cấp 5 kiếm phòng cũng không sợ. sở vũ hàm liều mạng qua tay, trốn đều chạy trở về, cái này vượt quan tư cách từ bỏ, đừng nguyên địa trở chết. Ở vào hàng thứ 6 sở Vũ Hạo 14 người, lập tức trở về hàng thứ 5. Nhưng quy tắc bên trong, không có khả năng đường cũ trở về, cũng chỉ có thể một lần nữa tìm kiếm trong suốt bảo tọa, một lần nữa lĩnh hội công pháp còn phải lại lĩnh hội một lần, nhanh, đều nắm chặt thời gian. Trên bờ, có tăng Thiên đạo khư tu sĩ, chỉ vào xa xa lạc trưởng thành phương hướng, "Sở, Sở sư huynh, ngươi mau trở lại đầu nhìn xem." 15 người tập thể quay người. Cái nhìn này nhìn lại, làm bọn hắn tuyệt vọng một màn diễn ra. Cái tiết lạc trưởng thành, hay là đứng tại thứ 11 sắp xếp, không hề động một chút nào, mà lại chính cười híp mắt nhìn xem bọn hắn 15 cái hắn. Hắn làm sao không lúc ních? Tiếp theo một cái chớp mắt, Lạc Trường Thanh mang theo dáng tươi cười, mặt hướng bọn hắn, hướng bờ bên kia lùi lại một bước, tối lui đến thứ 12 sắp xếp bảo tọa hoa sen. Hắn nguyên địa ngồi xếp bằng, một hơi đứng lên. Thứ 12 sắp xếp bảo tọa hoa sen biến thành màu đen. Cấp 4 kiếm phong, đông nhiên thăng làm cấp 5, có thể so với hạ phẩm á thanh khí. Phốc phốc phốc. 15 người toàn thân bạo huyết, bên ngoài thân bị rào ra dày đặc kiếm thương, máu đỏ thâm thịt lật ra ngoài lấy, nhìn thấy mà giật mình A3 hắn thế mà có thể một hơi lĩnh hội thành cấp công pháp. Lúc trước hắn một cách giờ, là giả vờ Hắn lĩnh hội công pháp tốc độ, so với chúng ta chạy trở về càng nhanh, chúng ta trở về không được. Thảo thảo thảo cỏ. Hắn đã sớm xem thấu chúng ta manh khỏe, hắn rõ ràng là từ vừa mới bắt đầu, ngay tại trêu đùa chúng ta. Nơi xa, Lạc Trường Thanh mang trên mặt mấy phần nghin ngẫm, lại nụ cười tăng tốc, vẫn là mặt hướng bọn hắn, mà lùi về sau một bước, thối lui đến thứ 13 sắp xếp bảo tọa. Ba cái áo bào đen la quái, mặt lộ kinh sợ. Mà một màn này, càng đem mắt Tam Giác bọn hắn 15 người, dọa kinh ngạc. Đừng đừng đừng đừng đừng. Mắt Tam Giác hồn phi phế tán, phù phù một tiếng quỳ gối trên bảo tọa hoa sen, hướng về Lạc trưởng Thanh cuống quýt giật đầu mắt khác 14 người thấy thế cũng tất cả đều quỳ xuống mắt tam giác phanh phanh giật đầu đem cái chán đều đập ra máu cũng không quan tâm kinh hoàng nói lạc trường thanh trường thanh đạo quân tha mạng à trước đó là ta có mắt không trọng, ta không nên dùng loại giọng điệu kia nói chuyện với ngươi ta sửa lại ta thật sửa lại ta hắn sao mới 70 tuổi mà thôi liền thiên mạch đại viên mãn ta tiền đồ vô lượng à đừng giết ta ta thật biết sai rồi ta lạc trường thanh dáng tươi cười không thay đổi nguyên điệu tòa hạ một hơi dưới thân bảo tọa hoa sen chuyển thành màu đen cấp 6 kiếm phong quét sạch xuống phấp 15 cái địch nhân, ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra, liền bị tàn khốc kiếm phong, rào khét huyết đục, xoắn nát gân cốt, bị xoắn thành vô số nhỏ bé viên thịt, lại tiến một bước rào sắt thành xương đỏ. Chương 312. Bọn hắn tất cả đều muốn giết ngươi. Chương 312. Bọn hắn tất cả đều muốn giết ngươi. Tam đại đạo khư đám địch nhân, nghẹn họng nhìn chân chối cái kia họ Lạc, đến cùng là cái gì thể phách cường độ a? Hắn sao có thể khiêng cấp 6 kiếm phong tổn thương, còn lông tóc không thương. Trong thông đạo, Lạc Trường thanh giết sạch 15 cái đồng đội sau, còn lại từng dãy bảo tọa hoa sen, tự nhiên không cách nào đối với hắn cấu thành bất kỳ trở ngại nào dễ dàng đã tới bờ bên kia khi hắn quay đầu nhìn về phía đảo hoang lũ nguyên lai like tất cả mọi người còn không có động vô luận đối địch phương hay là thái hư điện bên này đều rất khẩn trương muốn xem một kết quả nhìn lạc trường thanh có thể hay không bị hại chết hiển nhiên đối địch phương thất vọng mà thái hư điện các tu sĩ thì lại một lần nữa là lạc trường thanh vung tay reo họ ba cái người áo đen không thể đạt được kết quả mình mong muốn cũng đều mặt đen lên tam đại đạo khư cùng thái hư điện các đệ tử lúc này mới chuẩn bị lựa chọn sử dụng thông đạo chuẩn bị vượt quan lúc này lạc trường thanh đột nhiên đối với tất cả thái hư điện đệ tử bí mật truyền âm Một hồi vô luận ta như thế nào bằng giao, các ngươi đều muốn trả lời tuân mệnh. Chật, hắn công khai mở miệng, tất cả thái hư điện đệ tử nghe lệnh. Vô luận các ngươi cùng tam đại đạo hư phương nào tu sĩ, xâm nhập vào một tổ ta sẽ chỉ dẫn các ngươi. Tại hàng thứ nhất, trực tiếp mở ra chín tòa tử môn, cùng đối phương đồng bi vu tận. Gần 30. Không không không thái hư điện đệ tử lập tức ngầm hiểu, cùng kêu lên quát tuân mệnh. Lần này tam đại đạo hư các tu sĩ lập tức bối rối lên. Long đỉnh quân đứng ra quát đều đừng nghe hắn, hắn tại hù các ngươi. Lạc Trương Thanh theo ta được biết, ngươi cũng không phải loại này, xem đồng môn như cỏ giác người ngươi đoán, chúng ta có thể hay không tin ngươi." Lạc Trường Thanh nói vậy ngươi đoán, ta là thế nào tại Tàn Khốc Tu đạo giới, một mực sống tới ngày nay. Ngươi cảm thấy ta là người tốt, cái kia tùy ngươi." Lạc Trường Thanh câu nói này, làm cho Tam Đại Đạo Khư các tu sĩ, nghi thần nghi quỷ đứng lên. Bọn hắn không dám đánh cược không dám. Lạc Trường Thanh gật đầu, Thái Hư Điện đệ tử, 16 người một tổ, bên trên thông đạo. Ngay sau đó, Thái Hư Điện đệ tử 16 người một tổ, đặt vào 1000 cái lối đi, một lần chính là 16000 người. Lạc Trường Thanh thả Giang Lịch Tiên Tiên thức bao phủ lại 1000 cái lối đi. Đồng thời thôi diễn ra mỗi một cái lối đi bên trên sinh môn cùng tử môn vị trí, cũng bí mật truyền âm cho bọn hắn, chỉ dẫn lấy 16.000 đệ tử, tại 32 canh giờ thả hữu, đã tới bờ bên kia. Sau đó, còn lại hơn một vạn tên đệ tử cũng bắt chước làm theo, tất cả đều dẫn tới bờ bên kia. Một màn này, làm cho Tam đại đạo khư đám địch nhân, tiến một bước lãnh hội Lạc Trường Thanh kinh khủng trận thuật tạo nghệ, càng phát ra kiên định muốn đem Lạc Trường Thanh giật trừ. Nhưng, Lạc Trường Thanh cũng không như vậy tiến về tầng thứ ba Hắn nói Vương Thanh, ngươi có biết hay không, kỳ thật một cửa này là có thông quan bí quyết. Vương Thanh nói, đệ tử xin lắng hai nghe. Lạc Trường thanh chỉ vào nào đó một đầu thông đạo, nếu như một người một mình vượt quan, mỗi một hàng liền chỉ có một cái tử môn, cùng ba cái sinh môn. Như nội nhập tử môn, liền đi hàng thứ hai mở ra sinh môn, có thể đem hàng thứ nhất tử môn triệt tiêu. Như hàng thứ hai cũng nội nhập tử môn, cũng không sao, lướt ngang một đóa bảo tọa hoa sen chính là, đều là bởi vì còn lại ba cái đã đều là sinh môn. Dựa theo quy luật này, có thể bảo vệ thuận lợi thông quan. A, đúng a. Vương Thanh Nhãn tỉnh sáng lên nhưng Lạc Trường thanh lời nói xoay chuyện, làm như vậy, mỗi lần chỉ có 1000 người có thể thông quan, tốn thời gian 30 chừng canh giờ mà bọn hắn còn lại hai và người, tổng cộng tốn thời gian cần 600 canh giờ, cũng chính là 50 ngày. Vương Thanh lập tức minh ngộ, cái này tiên nguyên bên trong thời gian như vậy quý giá, chắc chắn sẽ không có người cam tâm lót đằng sau, tiêu hao thời gian của mình, kết quả là mỗi cái lối đi hay là sẽ chen vào 16 người. Lạc Trường Thanh gật đầu, kỳ thật, cửa này khảo nghiệm là lòng người, nhưng ngươi cảm thấy bọn hắn những người này phải trang đoàn kết, ngày bình thường phải trang kết thủ kết toán. Vương Thanh ngược có chút suy nghĩ, bọn hắn chỉ là tại đối phó ngày lúc, mới đoàn kết nhất trí nhưng không có nghĩa là bọn hắn giữa lẫn nhau cũng quan hệ thân cận tu sĩ à bình thường dù là một câu nói không xuôi thay cũng có thể sẽ ghi hận mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm nhất là bọn hắn còn tại đại bí cảnh bên trong chém giết qua lạc trường thanh nói ngươi cảm thấy bọn hắn có thể hay không thừa cơ trả thù lẫn nhau khả năng cảnh giới cao tu sĩ cho là giấm ba bốn tử môn không sao chính hắn không chết mà sẽ hại chết người khác nhưng nếu cùng một cái trong đội ngũ không chỉ có một đôi đoan gia đồng thời tồn tại đâu vương thanh nói cái kia làm không tốt sẽ có nhiều người đồng thời chết cửa dẫn đến đồng bi vu tận Lạc Trường Thanh nói nếu có người chỉ là sai lầm dẫm lên từ môn đầu, có thể hay không bị hiểu lầm thành là cố ý. Vương Thanh nói cái kia như lưu lại một cái trận thuật cường giả, chỉ điểm bọn hắn đâu? A không đối, trận thuật cường giả cũng chưa chắc vô tư, lời hắn nói chưa hẳn có thể tin đâu. Lạc Trường Thanh nói dạng này nghi kỵ xuống dưới, thật sự là không có cuối cùng. Hao tổn tâm trí a, thôi chúng ta đi thôi, đi tầng thứ ba. Nói xong Lạc Trường Thanh mang theo Thái Hư Điện các đệ tử nên ngang rời đi. Ba cái người áo đen lập tức khí dựng dâu trừng mắt. Lạc Trường Thanh ngươi tâm địa này ác độc sinh mà tam đại đạo khư các tu sĩ quả thật lẫn nhau nghi kỵ đi lên triệu hải ta thừa nhận ta lần trước trong thi đấu xuống tay với ngươi nặng một chút nhưng này chỉ là tranh tài ngươi sẽ không còn tại ghi hận sư huynh đi không không không sư đệ làm sao dám đâu ngược lại là sư huynh ngươi đừng ghi hận sư đệ sư đệ bị thua đằng sau đối với ngài nói chút không quá tôn kính nói không đối ngươi cười rất giả dối ta cười quá thật sư huynh ngươi tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều a ta còn dự định còn sống rời đi tiên nguyên đâu lý sư muội kia cái gì lúc trước ta hướng ngươi cầu thán bị cự tuyệt kỳ thật trong lòng ta đã buông xuống thật không có ghi hận ngươi A, vương sư huynh tuyệt đối đừng nói như vậy. Còn có trương sư huynh, tôn sư huynh, tiễn sư huynh, sư muội mặc dù cự tuyệt các ngươi hơn 100 người này, còn nói chút dèm pha lời của các ngươi, nhưng sư muội khi đó là mơ heo được tâm hứa đạo hiu. Khúc thượng giới đại bí cảnh bên trong, ta đối với ngươi tính toán, hai ta hay là đường đi cùng một tổ. Ba cái người áo đen, khí phổi đều muốn nổ. Bốn, quá hoang thiên nguyên tầng thứ ba, lạc trường thanh xuất lĩnh lấy đông đảo thái hư điện đệ tử vừa mới rơi xuống đất, liền bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Nhưng đạp thông hướng tầng thứ tư từng đạo kẽ nứt không gian, đúng là tại không trung ngàn trượng bên trong mà trên mặt đất thì cách mặt đất một trượng, lơ lửng từng tòa tứ phương bình đại. lạc trường thanh nói xem ra là muốn thông qua những bình đại này đến ghé nước không gian mới được. hắn thử một cái, quả nhiên là có bay. hiển nhiên tầng này không có khả năng để tu sĩ bay thẳng hơn ngàn trượng không trùng trong cái khe đúng lúc này tam đại đạo khư số lớn tu sĩ nhao nhao tràn vào tầng thứ ba thiên liên. những người này từng cái mặt tâm trầm, căm tức nhìn lạc trường thanh. vương thanh đốn lúc yêu kiểu cười đứng lên, lạc tổng các chủ bọn hắn chỉ có mười không người đi lên, quả nhiên còn có 5.000 người bị hại chết đâu. ấy không đúng. Bọn hắn như thế nào tới nhanh như vậy, chúng ta chân trước tiến đến, bọn hắn chân sau cũng theo vào. Lạc Trường Thanh nói vừa mới tiến tầng thứ 2 lúc, liền chú ý tới, cái này khác biệt tầng tiên nguyên ở giữa, hẳn là có thời gian đứt gãy tồn tại. Tại tầng thứ 2 lúc, hắn cũng vừa vừa mới nói 2 3 câu nói, tầng thứ nhất các tu sĩ liền tập thể đi lên. Nói cách khác, mặc dù nhìn, bọn hắn cùng Lạc Trường Thanh là trước sau chân đi tới tầng thứ 3. Nhưng trên thực tế, sau đi lên những người này, tại tầng thứ 2 hao phí mười mấy cái canh giờ, cũng là sẽ bị khấu trừ ra. Dưới mắt mấy và người, riêng phần mình có thể lưu tại tiên nguyên thời gian, cũng không ngang nhau. Nhưng rời đi Tiên Nguyên lúc, hay là cùng lúc trở lại Tiên Nguyên đường hầm? Bên cạnh, Long đỉnh Quân liếc mắt, đối với Lạc Trường Thanh nói họ Lạc, ngươi chiêu này kế ly gián chơi tàn nhẫn a. Nhưng ngươi đáp ý không được bao lâu, ta mặc kệ ngươi thể phách mạnh bao nhiêu, nhưng cửa này tuyệt đối không phải trong tưởng tượng của ngươi như thế. Chúng ta chơi quy tắc, liền có thể đưa ngươi vây chết ở chỗ này. Như cửa này ngươi còn có thể đi qua, ta theo họ ngươi. Lạc Trường Thanh phong khinh vân đạm, phải không? Vương Thanh nói, Lạc tổng các chủ, cửa này, các đệ tử cùng ngài cùng một chỗ xuống đi, để phòng bọn hắn lập lại chiêu cũ. Lạc Trường Thanh nói trước nhìn quy tắc lại nói. Nói hắn người nhẹ nhàng mà đi, đi tới một tòa vương bình đài trước mặt. trên bình đài kia không, lập tức ngương tụ ra phát sáng văn tự đen trắng đánh cờ cụ. người vượt quan, cần ngẫu nhiên phân phối là đen trắng hai phe, mỗi lần ngàn người, lẫn nhau đánh cờ. như còn thừa người vượt quan không đủ ngàn người, thì toàn thể lên đài. mỗi một vòng, đen trắng hai phương diện trước sẽ xuất hiện gấp đôi tại nhân số khí bình phe tấn công khí bình bên trong, đa số là không, số ít có dấu lôi phủ. cầm tới lôi phủ người, có thể tự chọn một tên đệ nhân giết chi. phòng thủ phương, khí bình đa số là không, số ít có dấu phủ cầm tới thuận phủ giả, có thể chống đỡ kháng một lần sẽ đánh một vòng kết thúc, trên bình đài thăng trăm trượng, vòng thứ hai công thủ đổi chỗ. mười vòng qua đi, bình đài thăng đến ngàn trượng, người sống sót thông quan. vương thanh Hoàng sợ nói, à, cái này quá hoang tiên nguyên không cho phép chúng ta lẫn nhau lẫn nhau. thường, có thể tiên nguyên bản thân giết người liền có thể đúng không? tổng các chủ, chúng ta đi theo ngài cùng một chỗ đi. lạc trường thanh lắc đầu, đen trắng trận doanh là ngẫu nhiên, các ngươi chưa hẳn có thể cùng ta phân đến một tổ. huống chi, bọn hắn sẽ bất kể đại giới hại ta, nếu các ngươi đi theo ta, chỉ có thể là không công dựng vào tính mệnh. nếu các ngươi chính mình vượt quan, bọn hắn liền sẽ không điên cuồng như vậy nói xong, lạc trường thanh bước lên một mặt ngay ngắn bình đài, chỉ một thoáng, bình đài phân làm hắc bạch song sắc. một cỗ tiên huy đem hắn bao phủ lại, đem hắn đẩy hướng màu đen một phương, ngay cả trên người hắn đạo bảo cũng đều biến thành màu đen. tiếp theo, tam đại đạo khư tu sĩ bên trong lập tức có người tuôn hướng lạc trường thanh chỗ bình đài đều tranh đoạt lấy, muốn cầm tới tam đại đạo khư cam kết vượt mức ban thưởng. tu sĩ giống như thủy triều phun lên bình đài, cũng tại tiên huy thôi thúc dưới, ngẫu nhiên được phân phối thành dưới trăm phe đen, 500 phe trắng. càng nhiều muốn phun lên bình đài tu sĩ thì bị ngăn cản trở về. cùng lúc đó, Không trung ngàn trượng bên trong vết nước không gian, bắn xuống 20. Không không không đạo lưu quang, phân biệt tại 900 trượng độ cao, 800 trượng độ cao, 700 trượng độ cao. Cách mỗi trăm trượng liền sắp xếp ra hai hàng khí bình, chờ đợi bình đại thăng lên. Một tên không thể đạp vào bình đài Tây Mạc đạo khư tu sĩ, phẫn hận huy quyền, sao, lần này mười phần chắc chín có thể kéo lại họ lạc, lao tử thế mà không có cấp được cơ hội. Lạc Trường Thanh đứng tại nửa bên khu vực màu đen, ở vào trong bình đài tiến thượng, bày biện một loạt đen bình, tổng cộng có 1000 đối diện nửa bên màu trắng khu vực, cũng sắp xếp bày biện 1000 trắng bình. Mà những ngày khí bình, toàn bộ tản ra tiên huy, chính là bị phong ấn trạng thái, làm cho khí thuật cường giả không có khả năng sớm xem thấu. Hẳn là, chỉ có đánh cờ bắt đầu một sát na, phong ấn mới có thể giải trừ. Lạc trường Thanh trong lòng hiểu rõ, một vòng này khảo nghiệm hẳn là khí thuật cùng linh thức. Người vượt quan, cần xem thấu khí bình bên trong, phải chăng là không? Mà, đánh cờ sau khi bắt đầu, phe phong thủ cần dùng tốc độ nhanh nhất đối với 1000 khí bình làm ra phán đoán, cũng tìm tới thoát phủ. Nếu như đã chậm nửa bước, bị đối phương lôi phủ trước đập tới đến, chính là một con đường chết. Mà công kích một phương, coi như không thể tìm tới lôi phủ, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng bây giờ vấn đề là, Lạc Trường Thanh đối diện các tu sĩ, đều muốn giết hắn. Nói cách khác, đối diện 500 người, căn bản không cần đối với khí bình làm ra bất kỳ phản đoán gì, chỉ cần tại bắt đầu đánh cờ trong ném mắt, trực tiếp mù mờ. Chỉ cần có một người quất đến lôi phủ, liền có thể ngay đầu tiên đối với Lạc Trường Thanh phát động công kích. Nói một cách khác bốn, Lạc Trường Thanh đối với khí bình làm ra phán đoán, cũng mở bình tốc độ, nhất định phải so với đối phương mù mờ tốc độ, càng nhanh mới được. Vũ Văn Húc Hàn ngửa mặt lên trời cuộn tiếng, "Lạc Trường Thanh, một vòng này cửa ải, trước mặt ngươi 500 tu sĩ, tất cả đều muốn giết ngươi. Ta liền hỏi ngươi" Ngươi sống thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, ngươi dùng khí thuật biện thức khí bình tốc độ, so với chúng ta mù mở đều nhanh. Ha ha ha ha. Chương 313, không sai, chính là gia Lận. Chương 313, không sai, chính là gia Lận. Thái Hư Điện các đệ tử rất là kinh hoàng. Vương Thanh nói, hỏng, trừ Phi Lạc tổng các chủ cũng lựa chọn dùng nhanh nhất phương thức, trực tiếp mù mở. Nhưng như thế, hắn chỉ có rất ít xác suất mở ra thuật phúc. Tổng các chủ không có khả năng mỗi lần đều vẫn tốt như vậy đó a. Hiện trạng, tựa hồ đối với Lạc Trường Thanh cực kỳ bất lợi. Dưới bình này đối địch song phương ánh mắt, tất cả đều trôi hướng phe đen lạc trường thanh trên thân. Có người nhè răng cười, có người buồn tâm lo lắng đã thấy, lạc trường thanh phảng phất một bộ việc không liên quan đến mình thái độ, đứng chắp tay, nhìn không ra vui lo. hắn bình tĩnh ánh mắt, hướng một nghìn đen bình quét tới, cũng lấy tiên thức tiến hành quan sát. quả nhiên, hắn tiên thức bị đen bình tầng ngoài phong ấn tiên huy ngăn cản ở ngoài. mặc dù hắn cùng tiên nhân một dạng, cũng có được tiên thức, nhưng khi đó thiết hạ tòa này cửa hải tiên nhân cảnh giới là xa xa vượt qua hắn lạc trường thanh đúng lúc này. nhất đồng tiên huy tại trong bình đài ở giữa xuất hiện, cũng hướng hai bên khuếch tán ra đến. lạc trường thanh chỗ phe đen cùng đối diện phe trắng tu sĩ, tập thể bị cái kia tiên huy đẩy lên bình đài tít ngoài địa. Muốn bắt đầu. Theo sát lấy, phía trên bình đài trong hư không, đông nhiên sáng lên phát sáng văn tự trắng công, đen phòng. Cùng một thời gian, 1000 trắng bình, 1000 đen bình, đồng thời giải phóng. Bao phủ khí bình tiên huy, trong nháy mắt biến mất. Quả nhiên, đối diện phe trắng các tu sĩ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trắng bình một chút, liền trực tiếp hóa thành 500 đạo tàn ảnh, hướng trắng bình vọt tới. Bọn hắn quả nhiên muốn mù mờ. Dưới tình huống bình thường Công thủ song phương là thật sẽ cẩn thận nghiên cứu khí bình, tranh thủ tìm tới lôi phủ cùng tuấn phủ, mà sẽ không dùng loại này cược mệnh phương thức đi mù mờ. Cho dù là công kích một phương, cũng sẽ không đi mù mờ lôi phủ mà sẽ tận lực tìm tới càng nhiều lôi phủ, đi diệt sát đối phương càng nhiều tu sĩ. Bởi vì phe phòng thủ nhất định sẽ có người rút không đến tuấn phủ, chỉ cần tận khả năng nhiều, sẽ không có tuấn phủ tu sĩ diệt sát, liền có thể tạo thành đối phương càng nhiều giảm quân số. Tại loại này đánh cờ trong trò chơi, hiện nhiên vương nào người sống sót càng nhiều, ưu thế cũng sẽ càng lớn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, nghìn cân treo sợi tóc. Tại 500 phe trắng tu sĩ vọt tới trắng bình trước mặt trong nháy mắt bốn. Lạc Trường Thanh cũng đồng dạng hóa thành một đạo tàn ảnh, đã tới một cái đen bình trước mặt bù mờ. Thái hư điện các đệ tử, hít sâu một hơi. Tam đại đạo khư những bọn người đứng xem, tiếng cười nổi lên bốn phía a, đường đường tiên phi sư quả nhiên vẫn là nhận sợ hãi, lựa chọn mù mờ a. Bản công tử còn tưởng rằng ngươi thật có bao lớn bản sự, kết quả là còn không phải cùng dân cờ bạc một dạng, lựa chọn cực mệnh. Ngươi làm sao không cần ngươi khí thuật tạo nghệ? A, Nguyễn Lai Trường Thanh đạo quân cũng sợ chết a, tại loại sống chết trước mắt này cũng không lo được thân phận, thật sự là chật vật. Phanh phanh phanh phanh. Song phương tu sĩ đồng thời xuất thủ, đại lượng khí bình bị nhau nhau đánh nát. bạo phá thân bình mảnh vỡ, đầy trời bay tán loạn. Trong chốc lát, màu trắng chủ công một phương, năm trăm trắng bình bị phá. Tại phá toái khí trong bình có 13 đạo lôi phủ bắn ra, mỗi một đạo lôi phủ đều bị dày đặc lôi hồ cuồn cuộn lấy, từng đạo lôi hồ đom đóm nổ tung, kinh khủng lôi vi lại ẩn chứa từng tia từng tia tiết lực, tuyệt không phải thế gian tu sĩ có thể chống cự. Rút đến lôi phủ phe trắng các tu sĩ, lộ ra vẻ mừng như điên, nhao nhao đem lôi phủ nắm trong tay, theo sát lấy, khoảng cách lạc trường thanh gần nhất một tên nữ tu xinh đẹp, lập tức lấy hai ngón kẹp lấy lôi phủ. Trứng Lạc Trường Thanh chỉ đi, lôi phủ trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, thả ra một đạo khủng bố thiểm điện. Nhưng, đồng dạng người làm như vậy, còn có mặt khác 12 cái. Trong tay bọn họ lôi phủ, cũng tại thả ra thiểm điện sau, cấp tốc đốt sạch tầm ẩm. Trong chốc lát, 13 đạo tiên lực thiểm điện, phá toái hư không, đem một phương tiên địa chiếu rọi lôi quang lóa mắt. Nhưng, chỉ có nhanh nhất phát động tiến công nữ tu, nàng lôi phủ thả ra thiểm điện, bổ về phía Lạc Trường Thanh. Mặt khác 12 đạo thiểm điện thì đứng im tại trong hư không, tụ mà không tiêu tan. Cấp tốc, cơ hồ là tại nữ tu tế ra thiểm điện cùng một thời gian, Lạc Trường Thanh cũng lấy hai ngón kẹp lấy một đạo Thuận Phủ đem Thuận Phủ đón Thiểm Điện rơi lên. Ông Long, Thuận Phủ thả ra từng tia từng tia tiên lực, đem Lạc Trường Thanh bao phủ ở bên trong, hóa thành một cái hình bầu dục tiên lực quang Thuận đồng thời, Thuận Phủ thiêu đốt hầu như không còn. Vô Anh, thiểm Điện bổ chúng quang Thuận, lôi điện tiêu tán, quang Thuận chôn vùi. Thái Hư Điện các đệ tử nho nhau nhẹ nhàng thở ra. Tam Đại Đạo Khư những bọn người đứng xem, thẩm ngự nhíu môi. Nữ tu kia đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo răng trắng cắn chặt, đáng chết, thế mà bị ngươi đánh bậy đánh bại, thật lấy được Thuận Phủ. Long Đỉnh Quân Cao mày nói, Nguyên Thoáng. Ngươi chậm một cái chớp mắt. Nguyệt oánh phẫn hận nói hắn may mắn trốn qua một lần, không có khả năng nhiều lần đều may mắn như vậy. Đệ tử lần tiếp theo, tuyệt sẽ không lại thất thủ. Còn lại cầm tới lôi phủ các tu sĩ, vội vàng lần nữa kẹp lấy lôi phủ, chỉ hướng lạc trưởng thanh. Lại, tất cả thiểm điện thờ ơ hiển nhiên, một người tu sĩ, không cho phép bị công kích lần thứ hai. Thái hư điện các đệ tử, thì hướng cái kia 12 cái cầm trong tay lôi phủ tu sĩ nhìn lại, muốn nhìn bọn hắn lựa chọn dây hai, xem bọn hắn như thế nào chó căn chó. Chỉ gặp Cầm trong tay lôi phủ phe trắng các tu sĩ, giận dữ dậm chân, chỉ có thể từ đối diện màu đen một phương, lập tức chọn lựa nắm giữ thuần phù tu sĩ, tiến hành công kích. Ầm ầm. 12 đạo thiểm điện, tập thể bổ về phía đối phương, 12 tên tu sĩ, trong đó 7 người bị tại chỗ đánh chết đều là bởi vì nắm giữ thuần phù giả, chỉ có 5 người, cái kia 7 cái kẻ bị giết không cách nào miễn tử còn có thể dạng này. Vương thanh kinh sợ, cái này cái gì đáng chết quy tắc, bọn hắn cố ý đi đánh nắm giữ thuần phụ người. Đây không phải khi dễ là tổng các chủ sao? Phe trắng tu sĩ, phe đen tu sĩ, tập thể cười lạnh. Lạc Trường Thanh thì là cười nhạt một tiếng không sao, liền cùng bọn họ chơi nhiều mấy lần chính là ầm ầm theo vòng thứ nhất đánh cờ kết thúc tứ phương bình đài bắt đầu lên cao ba hơi sau bình đài lên tới cao trăm triệu độ trăm trượng không chung hai nghìn khí bình vừa vặn chạm tới bình đài rơi vào trong bình đài tuyệt thượng sau đó trong hư không xuất hiện chữ lớn công thủ đổi chỗ trắng phẳng đen công trong chốc lát tất cả khí bình giải trừ phong ấn lạc trường thanh hóa thành một đạo tàn ảnh hướng một cái đen bình lấp lóe đi qua đối diện phe trắng các tu sĩ biến sắc hắn là công vương còn muốn mù mờ nói xong phe trắng các tu sĩ cũng đội vàng tới trắng bình cũng bị phá lựa chọn mù mở. Nếu không, ngược Lạc Trường Thanh mù mở ra lôi phủ, chính là muốn giết hai liền có thể giết hai. Phanh phanh phanh. Tiếp theo một cái trước mắt, đại lượng khí bình bị đánh phá. Lạc Trường Thanh trước mặt đen trong bình, hưu một tiếng, bay ra một đạo lôi phủ, bị hắn hai ngón kẹp lấy cỏ, lại bị hắn đoấn trúng. Nguyệt Vĩnh sư tỷ, hắn khẳng định phải giết ngươi. Quả nhiên, Lạc Trường Thanh cầm trong tay lôi phủ, hướng nguyệt Vĩnh điểm chỉ mà đi. Chưa từng nghĩ, cái kia Ngụy đánh thế mà vận khí rất tốt, cũng mù mở ra phủ, liền hoàng hốt lấy phủ đón đỡ. Anh. Một đạo tiệm điện nổ bên dưới, chúng đích nguyệt thuẫn, song song tiêu. Mà Lạc Trường Thanh bên này phe đen các tu sĩ thì quất đến 15 đạo lôi phù. Phe trắng mũ mở ra 10 đạo thuần phù âm ầm. Phe trắng, năm người bị giết. Lượt này kết thúc, tứ phương trên bình đài lên tới 200 trượng độ cao. Trong hư không có chữ lớn lấp loé công thủ đổi chỗ, trắng công, đen phòng. Khi khí bình giải phong trong ngay mắt, Lạc Trường Thanh vẫn là hóa thành một đạo tàn ảnh, phá vỡ một cái đen bình đồng thời, một đạo thuần phù bay ra, bị hắn hai ngón cái lấy, ngưng tụ ra quan thuần. Oeng. Phe trắng, một đạo tiệm điện nổ bên dưới, chúng đích quan thuần song song triệt tiêu. Cái kia nguyên đánh cả giận nói, liên tục 3 lần mụ mở đều bị hắn đoan chúng, làm sao lại thành như vậy trùng hợp? Sau đó, phe trắng cầm trong tay lôi phủ, nhao nhau bổ về phía thân không. Lượt này kết thúc cầm ầm Thứ vương bình đại, thăng lên 300 trượng độ cao. Một vòng mới bắt đầu. Trong hư không xuất hiện chớp lóe chữ lớn công thủ đội chỗ, trắng phòng, đen công. Lạc Trường Thanh vẫn là thứ nhất trong ngay mắt, hóa thành tàn ảnh, phóng tới một cái đen bình hắn còn muốn mù mở. Tên chó chết này. Phe trắng tức hồn hện, cũng không có thời gian đi cẩn thận phân biệt khí bình, chỉ có thể kiên trì cũng đi mù mở. Phanh phanh phanh. Đại lượng khí bình bị đánh nát. Lạc Trường Thanh đánh nát khí trong bình đột nhiên bắn ra một đạo lôi phủ, bị hắn hai ngón kẹp lấy, theo sát lấy, liền đem lôi phủ hướng cái tiên nguyệt vánh chỉ điểm đi qua. Vành, một đạo thiềm điện bổ về phía nguyệt vánh. Ống long, thiềm điện, chúng địch nguyệt vánh thuẫn phủ, quang thuận, song song chia tiêu. Lại nhìn nguyệt vánh, hai ngón kẹp lấy thuẫn phủ đốt rủi lưu lại một vòng cho tàn, lại là phương dung thất sắc. Nếu không phải nàng may mắn, lại quất đến thuẫn phủ, liền nhất định chết tại lạc trường thanh lôi phủ phía dưới. Nguyệt vánh lòng còn sợ hãi, cái chán chảy ra mùi hôi lạnh, tại sao có thể như vậy? Hắn liên tục bốn lần, nhiều lần bắn đúng, không đối. Hắn khẳng định không phải tại mù mờ, hắn là thật xem thấu khí bình. Phía dưới bình đài, trên mặt đất Long Đỉnh Quân như mày, không có khả năng. Hắn khí thuật coi như mạnh hơn, còn có thể theo kịp các ngươi mù mờ tốc độ. Trên bình đài, Nguyên Thoáng vội la lên, Long tiền bối, thật, ta lưu ý qua, hắn mỗi lần phóng tới một cái đen bình lúc, ánh mắt đều là chỉ nhìn chằm chằm cái kia đen bình, lại đối với những khác tất cả đen bình nhìn như không thấy. Hắn rõ ràng là thật thấy được đen bình bên trong lôi phủ, thuật phủ. tam đại đạo khư các tu sĩ đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ, bọn hắn không nghĩ tới. Lạc Trường Thanh kỹ thuật đã cường hạn đến vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi. Thái hư điện các đệ tử hoan hô lên nói như thế, Lạc tổng các chủ chẳng phải là vô địch. Hắn nhất định có thể cầm tới lôi phụ, cầm tới thuật phụ, liền tuyệt sẽ không chết, lại nhất định có thể đi vào tầng thứ tư. Quá tốt rồi. Trên bình đài, Ngụy Vĩnh Nhãn Châu xoay động, tiếp theo, đối với Lạc Trường Thanh nói cầu vận, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Ngươi muốn lên tầng thứ tư tiên nguyên, cũng không có khả năng. Tất cả phe trắng tu sĩ nghe lệnh, thi hành dự bị kế hoạch. Là ầm ầm. Tứ phương bình này, chậm rãi thăng lên 400 trượng không trùng sắp bắt đầu vòng thứ năm đánh cờ. Theo sát lấy, trong hư không xuất hiện chớp lóe chữ lớn công thủ đổi chỗ, trang công, đen phòng, lạc trường thanh vẫn là trước tiên, lấp lóe đến một cái đen bình trước, cũng đem nó đánh nát. Quả nhiên, một đạo thuận phủ bay ra, bị hắn lấy hai ngón kẹp lấy đối diện phe trắng tu sĩ, thậm chí cùng một bên cạnh phe đen cấp tu sĩ, vừa sợ vừa giận. Quả nhiên, hắn biện thức khí bình tốc độ, thật cùng chúng ta mù mở tốc độ đều không kém cỏi. Tên chó chết này, đến cùng là lai lịch gì a? Bất quá không sao, may mắn chúng ta còn có dự bị kế hoạch. Bọn hắn dự bị kế hoạch là cái gì? Lạc trường thanh tạm thời không có đầu mối. Nhưng, một màn trước mắt lại làm hắn kiếm mi hơi nhíu lên, bởi vì hắn phát hiện buồn. Đối diện phe trắng Cáp Tu sĩ cũng không đi mở ra khí bình. Bọn hắn tất cả mọi người, tập thể đứng thành một hàng, lặng lặng đứng sừng sững ở bình đại bên giới không lúc nhích. Một khắc đồng hồ trôi qua 4, 2 phút đồng hồ 4, 3 khắc đồng hồ 4, một canh giờ trôi qua. Phe trắng Tu sĩ vẫn là không lúc nhích. Lạc Trường Thanh trong lòng có chút châm xuống. Ha ha ha ha. Đối diện mệo hánh, hướng Lạc Trường Thanh lướt tới một đạo trêu chọc ánh mắt, chỉ cần chúng ta không mở ra khí bình, không phát nổi công kích, một vòng này liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Ngươi cho rằng ngươi khí thuật mười thiên liền tất thắng, cầu vật, ta nhìn ngươi lần này làm sao bây giờ? Đen Trắng Phương Đạo Hưu, Nguyên địa ngồi xuống, chúng ta ngay tại tầng thứ ba này tiên nguyên tu luyện 10 năm, đem hắn họ lạc cũng lưu tại nơi này. Trên mặt đất cái gì? Thái Hư Điện các đệ tử hai mắt trợn trừng, tức đến run rẩy cả người tại sao có thể dạng này? Đây rõ ràng là lợi dụng quy tắc gian lận a. Trên mặt đất, Long Đỉnh quân biểu lộ trêu tức, Lạc Trường Thanh còn nhớ rõ ta nói như thế nào a? Mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, cửa này ngươi cũng làm khó dễ. Trên bình này, Lạc Trường Thanh đi vào biên giới nhìn xuống phía dưới Long đỉnh quân ba người, "Chơi như vậy? Long đỉnh quân nói cứ như vậy chơi. Chúng ta chính là gia lận, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy." Chương 314. "Lẽ nào lại như vậy?" Chương 314. "Lẽ nào lại như vậy?" Nguyệt Nhi nói chủ nhân, "Vậy phải làm sao bây giờ nha? Ngài có thể hay không tiến về tầng thứ tư, thật đúng là bị bọn hắn một mực khống chế ở a." Tầng thứ nhất sông tế đàn thú thi, Lạc Trường Thanh là lấy cường hãn thể phách, chọi cứng qua thú thi công kích. Cửa thứ hai sông bảo tọa hoa sen, hắn đồng dạng là lấy thần mã song thể, cứng kiếm phong. Nhưng cửa thứ ba này có thể hay không thông quan đã cùng hắn lạc trường thanh không có trực tiếp quan hệ chỉ cần đối phương không ra bình không phát lên tiếng công ván này đánh cờ liền từ đầu đến cuối ở vào chờ lệnh trạng thái đây coi như là một cái quy tắc lỗ thủng nhưng cũng không hoàn toàn là dù sao làm như vậy đối địch thế lực ba bên hy sinh muốn viễn siêu lạc trường thanh bọn hắn hy sinh gần ngàn người vượt qua kiểm tra tư cách chỉ vì ngăn chặn lạc trường thanh một người ngay sau đó lạc trường thanh đứng sững ở bình đài biên giới nhìn xuống phía dưới long đỉnh quân ba người trong tinh mâu rốt cục có nhàn nhạt tức giận kéo lên đứng lên hắn tiếng nói lạnh dần Rất tốt, các ngươi thành công khơi dậy lửa giận của ta. Ha ha, lợi dụng quy tắc lỗi thủ chơi gian lận một bộ này, thật đúng là không ai có thể chơi đến qua ta. Long đỉnh quân ôm vai cười lạnh, ngươi tự phụ, làm cho người buồn nôn. Có bản lĩnh, ngươi xử hết ra. Lạc Trường thanh nhẹ gật đầu, tân, chờ lấy." Nói xong, hắn quay người lại đi, ánh mắt hướng cái kia hai hàng khí bình phương hướng lướt tới. Lại ngẩng đầu, chiều canh phía trên, cách mỗi 100 trượng, liền treo trên bầu trời trôi nổi khí bình nhìn lại. Trong lòng của hắn trầm âm, biết những này tất cả khí bình đều là sớm liền bay xong, chỉ chờ trên bình đài đi liền có thể tụ hợp. Muốn tại khí bình bên trên làm tay chân, tựa hồ là rất không có khả năng. Thái Văn nói chủ nhân, cái này quá hoang tiên nguyên mỗi một tầng cửa ải, cũng không người sống tại không chế, hẳn là bị trận pháp khống chế lấy đi. Bằng ngày trận thuật tạo nghệ, có hay không biện pháp từ trên trận pháp lấy tay. Lạc Trường thanh trầm nghĩ, khả năng không lớn. Những cửa ải này hoàn toàn chính xác thụ khống chế tại trận pháp, nhưng tiến vào cửa thứ nhất lúc ta liền chú ý đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung ngàn trượng kẽ nước cửa vào, khống chế mỗi một quan cửa ải trận uy, cũng không tồn tại ở bản tầng, mà là tồn tại ở tầng cao hơn. Nếu ta không có đoán sai, khống chế quá hoang tiên nguyên cửa ải trận đồ. Hẳn là tồn tại ở cao nhất tầng thứ 9 Trận pháp chia làm thuộc loại khác nhau, có bấy dập loại trận pháp là cần tu sĩ nội nhập trong đó, cho nên trận đồ nhất định phải giấu ở tu sĩ có thể tiếp xúc đến địa phương. Mà lạc trường thanh lúc này đối mặt cửa ải, kiên kỵ nhất chính là bị người vượt quan trực tiếp tìm tới trận pháp, nếu không một khi phá trận, tất cả cửa ải liền thùng rông tiêu to. Hiển nhiên các tiên nhân tại sáng lập quá hoang tiên liên lúc đã đem khả năng này cân nhắc tiến vào ở vào tầng thứ ba lạc trường thanh, không có khả năng tiếp xúc đến tầng thứ 9 trận đồ. Trận cơ đầu này mạnh suy nghĩ đi không thông. Lạc trường thanh lại lần nữa đem ánh mắt trôi hướng những cái kia khí bình trừ phi ta có thể giúp bọn hắn đánh vỡ trắng bình, nếu không rất khó phá cục. Nhưng cửa ải này là như thế nào phán định, phương nào tu sĩ nhất định phải chỉ có thể đánh vỡ loại nào nhan sắc khí bình. hắn túi đầu nhìn một chút, mình bị cưỡng ép chuyển thành đạo bảo màu đen. trong lòng của hắn nói tựa hồ là đang người vượt quan, bị chia làm đen trắng song phương lúc, liền tại đen trắng song phương tu sĩ trên thân dung nhập hai loại khác biệt tiên lực. Phe đen trên thân còn sót lại tiên lực, chỉ có thể đánh vỡ đen bình, như đi đụng vào bị một loại khác tiên lực bao phủ trắng bình, thì sẽ bị bại xích. nói, hắn nô ra bàn tay, hướng một cái trắng bình vỗ nhẹ nhẹ đi. Ông ngong, hắn đạo bào màu đen bên trong, tràn ngập ra từng sợi tiên lực, dây dưa kéo lại bàn tay, cũng đưa bàn tay cưỡng ép túm trở về. Không ngoài sở liệu thử nhìn một chút, có thể hay không đem trên người tiên lực loại trừ rơi. Lạc Trường Thanh hai tay cất tấn, thử một lần, không được. Hắn không cách nào sử dụng công pháp, không thể dùng thần lực đem tiên lực loại trừ. Có thể coi là có thể sử dụng thần lực, cũng vẫn là không được, đều là bởi vì trên người hắn bám vào tiên lực, chính là tiên nhân lưu lại. Lạc Trường Thanh cảnh giới kém xa tiên nhân nếu vô pháp loại trừ tiên lực trên người. Như vậy Vấn Nhi, ba người các ngươi làm màu gì? Màu gì? A, minh bạch chủ nhân ba người chúng ta không có bị phân phối chút nhàn sát nào quả nhiên ba người các ngươi là người ngoài cuộc ma cảnh cấp bậc xa xa áp đảo quá hoang tiên nguyên phía trên ma cảnh cùng quá hoang tiên nguyên có chút chỗ tương tự đều là tự thành mở giới lại do người sáng lập chính mình chế định quy tắc nhưng ma cảnh là vạn vực chi chủ lạc giật chân luyện cái này quá hoang tiên nguyên, bất quá là tiên nhân luyện cấp bậc kém không phải một chút điểm trên bình đài phân mẫu tiên lực căn bản là không có cách tham gia ma cảnh đi cho thái ynh các nàng phân mẫu thậm chí khả năng kiểm tra đo lường không đến ma cảnh tồn tại lạc trường cười cười rất là xa lạ rốt cục bị ta tìm tới lỗ thủng. Với Nhi, ngươi đi đối diện. Huyền Lân, ngươi lưu tại ta bên này. Tuân mệnh. Vù vù. Hai đạo lưu quang bay ra, một đạo rơi vào bình đài màu trắng cái kia nửa bên, hóa thân thành đại mỹ nữ thái yến. Một đạo thì lưu tại bình đài màu đen cái này nửa bên, hóa thân thành thiếu niên da đen Huyền Lân. Cả hai đột nhiên hiện thần, làm cho đen trắng song phương các tu sĩ tất cả đều mở ra hai mắt, ánh mắt lấm liệt. Hai người bọn họ từ đâu xuất hiện? Vì sao lại có ngoại nhân đột nhiên đi tới chúng ta trên bình đài? Các ngươi nói cái gì? Phía dưới Long Đình Quân, Liễu Du Bạch. Vũ Văn Húc hàng tất cả giận mình. Cũng là ở thời điểm này, một chùm tiên lực từ trên trời ra xuống, bắn rọi đến trên bình đài, cũng hướng hai bên quét sạch ra. Một chùm tiên lực nuốt sông Thái Thoánh, một cái khác đồng nuốt hết Huyền Lân. Nhưng muốn, tiên lực thế mà không cách nào dung nhập cả hai. Thái ánh, Huyền Lân đều là chí tôn ma thú, cũng không thuộc về nhân tộc, cũng vô pháp bị nhân tộc tiên lực trô dung nhập. Liên dẫn đến cả hai không thể bị phân mâu. Một màn này, làm cho đen trắng song phương tu sĩ đều ngơ ngẩn. Lạc Trường thanh khoẻ miệng có chút dương lên, hớn ánh mắt bắn về phía ánh, các ngươi không ra bình, ta giúp các ngươi mở. Động thủ. Thái Bánh Nhiên Nhiên cười một tiếng, "Tuân mệnh, chủ nhân của ta." Nói xong, nàng đưa tay một chỉ. "Phanh." Một cái trắng bình bị tại chỗ nổ tung tại sao có thể như vậy? Ngươi thoánh kiếp sợ đứng dậy như thế nào dạng này? Lúc này mới cái nào đến đâu? Thái Thoánh hấp dẫn cười, nâng lên một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng về càng nhiều trắng bình liên tiếp điểm tới. "Phanh phanh phanh phanh." Một loạt trắng bình bắn liên thanh giống như nối gót nổ tung. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, 1000 trắng bình toàn phá. 17 đạo lôi phủ bắn ra, Thái một tay lấy tất cả lôi phủ bắt lấy nơi tay. Không nhận tiên lực khống chế nàng lại cũng có thể không nhận một người mở một bình hạn chế, đó là nghị thoáng bao nhiêu liền mở bao nhiêu. Màu đen bên này, Huyền Lân đồng dạng là liên tục mở tất cả đến bình. Mười hai đạo thuật phủ, cũng bị hắn thu sạch vào trong tay đen trắng song phương tu sĩ đều tròn vắng. Cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện hai cái cục trưởng ngoại nhân đi lên liền không nói lời gì, đem bọn hắn bình toàn bộ triển khai một sạch sẽ. Váy Nhi, giết! Lạc Trường Thanh Tinh màu lói lên. Thái vánh liếm liếm kêu gợ môi son, động lòng người đôi mắt đẹp hướng một tên tu sĩ mặc hắc bào vào tới. Hắc Bảo tu sĩ kia xuất mồ hôi đừng. Vô Anh. Một đạo điện từ lôi phù bắn ra đem tu sĩ kia anh thành một bị, mà đạo này lôi phủ thì đốt thành cho bụi. ngay sau đó, từng đạo lôi phủ liên tiếp đốt đốt, cũng nổ bắn ra 15 đạo thiểm điện, liên sát 15 tu sĩ mặc khác bảo, tổng cộng, quanh sát 16 người. đen trắng song phương tu sĩ hái nhiên thất sắc, chỉ cảm thấy một đạo khí lạnh từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. bọn hắn ý thức được kế hoạch của bọn hắn không những mất đi hiệu lực, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều muốn biến thành trên tất thịt cá. Thái bánh hai ngón kẹp lấy cuối cùng một đạo lôi phủ, chủ nhân muốn hay không lưu lại một đạo giữ lại cho ngài dùng. Lạc Trường Thanh lắc đầu, không có ý nghĩa, mang không đi ra. Thái Vấn nghĩ nghĩ, hai ngón kẹp lấy lôi phủ, đột nhiên đi vào bình đài bên dưới, đem lôi phủ chỉ hướng Long Đỉnh Quân. Vành. Một đạo thiềm điện hướng Long Đỉnh Quân đánh xuống. Ông Long. Tứ phương bình đài lập loẹt tiên lực bình trướng, đem thiềm điện tịch thu xem ra chủ nhân nói không sai. Lạc Trường Thanh nói vật kia cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa lôi phủ, mà là một loại giới tử phủ là dùng đến chứa đựng tiên lực. Lôi phủ chỗ thả ra thiềm điện là lôi thuộc tính tiên lực. Cửa này tiên lực không cách nào rời đi bình đài, coi như cầm lôi phủ ra ngoài, phủ bên trong tiên lực cũng sẽ bị bình đài loại bỏ rơi, phủ lục bản thân thì sẽ tự đốt. Thuận phủ cũng giống như nhau đạo lý. Ầm ầm. Lạc Trường Thanh vừa dứt lời, tứ phương bình đài bắt đầu lên cao, đi tới 500 trượng độ cao, sắp triển khai vòng thứ 6 đánh cờ đen trắng song phương tu sĩ, sớm gấp mắt. Cái kia nguyệt văn đánh to, đừng để cái kia hai cái cục trưởng ngoại nhân lại mở nhiều như vậy khí bình, đều chuẩn bị kỹ càng, một hồi trực tiếp bắt đầu tranh đoạt. Cướp được một cái lôi phủ, liền có thể chết ít một người. Lúc này, nhất đồng tiên huy hạ xuống, đem đen trắng song phương tu sĩ phân biệt đẩy hướng bình đại bên giới. Dựa theo lúc trước kinh nghiệm, đây cũng là vòng thứ 6 đánh cờ, chuẩn bị giai đoạn. Sau đó hẳn là trong hư không xuất hiện phát sáng văn tự, cũng trả lại đen trắng song phương tự do, để bọn hắn đi mở bình. Nhưng muốn, Thái Bánh đôi mắt đẹp nhất chuyện đột nhiên nở nụ cười, ta nghĩ đến một cái càng thú vị cách chơi, Huyền Lân, đừng đợi, trực tiếp mở bình đi. Thái Bánh cùng Huyền Lân, không có bị phân phối nhan sắc. Tại sao phải các loại cửa ải nhắc nhở văn tự? Huyền Lân cũng cười, xinh đẹp. Nói xong, hai người đồng thời hai ngón liên chút. Phanh phanh phanh phanh. 1000 đen bình, đều phá. Thái Bánh thu hoạch, lôi phù 21 đạo. 1000 trắng bình, đều phá. Huyền Lân thu hoạch, phủ 16 đạo. Thang đến lúc này, phía trên bình đài nhắc nhở, mới khoan thai tới chậm công thủ đổi chỗ, trắng thủ, đen công. Phe trắng nguyệt hoánh, ngơ ngác nhìn qua cái kia bị tạc nát một chỗ khí bình mạnh vụn, giận tím mặt, dịch nghi mã vị, còn đổi chỗ. Khí bình đâu? Chúng ta cũng còn không kịp đi đụng vào khí bình, liền bị cái kia hai cái cục trưởng ngoại nhân cho hết đà quang. Không cam tâm, cùng tuyệt vọng, để nàng phát nổ thổ bị ngữ điệu. Nàng không thể không thất thố. Phía dưới Long Đình Quân, càng là tức giận gấp bại hoại, Lạc Trường Thanh. Ngươi đây là ra lận Không, ngươi đây không phải ra lận ngươi cái này căn bản là không nhìn quy tắc. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Đơn giản vô Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, ba khi ánh mắt bệ nghệ lấy Long Đình Quân ba người, vừa mới không phải khẩu khí rất ngông cuang a. Không phải để cho ta, có biện pháp chính mình muốn a. Biện pháp ta nghĩ đến, có thể để các ngươi hài lòng không? Long Đình Quân khí làm dậm chân, lại không có biện pháp nào. Nếu đem trận này đánh cờ cửa ải, so sánh là ván cờ đánh cờ lời nói. Ngươi thoánh các nàng, chính là lấy thân vào của quân cờ. Mà Long Đình Quân bọn hắn bày ra trận âm như này, nhưng vẫn là hạn định tại ván cờ trong quy tắc, ra vẻ thôi, căng hết cỡ xem như người đánh cờ. Nhưng, Lạc Trường Thanh một phương này thái cùng Huyền Lân, không phải là quân cờ, cũng không phải người đánh cờ mà là chơi bởi lêu lồng, xem náo nhiệt đại ra bác gái. Cái gì quy tắc bất quy tắc, cùng nàng hai có cái cái dám quan hệ lại ra, bác gái nhìn không tao hứng, từ trên bàn cờ bò lên một thanh quân cờ liền chạy. Như càng khó chịu, bàn cờ đều cho người sốc. Người đánh cờ, kỳ nghệ cao siêu đến đâu, đối với ván cờ quy tắc giải lại sâu lại có trái chứng dụng. Dầm dầm dầm. Cái kia 500 trượng cao trên bình đài, thiểm điện liên tiếp nổ vàng, từng cái phe trắng tu sĩ bị tạc phấn thân phái cốt, đạo tiêu bỏ mình. hốt chạy trốn, ý đồ nhảy xuống bình đài, lại phịch một tiếng, bị bình đài biên giới dâng lên tiên lực bình chứng, gãy trở về. Nàng quỳ bò tới trên mặt đất, phí công nện gõ lấy bình chứng, nước mắt chảy nàng, để cho ta ra ngoài. Cửa này ta không xông. Mau thả ta đi, ta không muốn chết ở chỗ này a ba Long tiền bối. Ngươi đã nói chỉ cần chúng ta nghe lời, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất. Ngươi đáp ứng qua chúng ta sẽ bình yên vô sự. Và anh. một đạo thiểm điện hạ xuống, đem ngươi thoánh, nổ phấn thân பை cốt, huyết nhục phun tung tóe tại trên màn sáng, tách ra một mảnh huyết hoa đỏ thấm lẽ nào lại như vậy. Lẽ nào lại như vậy a? Long đỉnh quân dựng dâu trừng mắt. Chương 315. Ta chỉ cần một hơi. Chương 315. Ta chỉ cần một hơi sau đó thời gian bên trong trên bình đài kia chỉ còn lại có kêu cha gọi mẹ cùng các loại tiếng cầu xin tha thứ, tiếng chửi rủa. phía dưới tam đại đạo khư các tu sĩ nghe cái kia cực kỳ bi thảm thanh âm không ngừng từ trên không truyền lại xuống tới, từng cái lộ ra dùng mình biểu lộ. một tên tăng thiên đạo khư tu sĩ gấp ta mặc kệ, người nào thích đi ngăn cản lạc trường thanh ai đi, dù sao ta là không đi. một người sinh ra lùi bước chi ý, còn lại hơn một vạn các tu sĩ cũng đều tái nhợt nghiêm mặt sắc, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi không sai. mỗi một quan đều nói cam đoan có thể giết chết lạc trưởng thành có thể quan quan đều không có thành công, ai bước lên đi hại hắn. Kẻ nào chết. Cái này kêu cái gì lợi dụng quy tắc lỗ thủ hại người, đây rõ ràng là hại chúng ta chính mình." Long đỉnh quân cả giận nói, "Các ngươi bọn này vật không thành khí, đừng muốn giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Các ngươi làm sao thu hoạch tiên nguyên danh nghịch, trong lòng mình không có điểm số a, các ngươi nếu là dám không nghe mệnh lệnh." Long đỉnh quân còn không có mang xong, liền bị một bên Liễu Du Bạch ngăn lại. Từ trước đến nay trầm mặc Liễu Du Bạch, mà tâm trầm, Long Đạo Hữu, lòng người tản. Miễu Uy hiếp, tại Lạc Trường Thanh cho tử vong uy hiếp trước mặt, là tái nhận. Vũ Văn Húc hàng hít một hơi thật sâu, nói Liêu Đạo nói không sai, chúng ta cảnh giới cao hơn Lạc Trường Thanh còn nắm giữ cảnh giới đang dược, đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Những đệ tử bình thường này tác dụng, đơn giản là dạy hoa trên gấm mà thôi, không có bọn hắn, chúng ta ba người làm theo có thể giết lạc trưởng thành. Long đỉnh quân ánh mắt lạnh như băng, đảo qua tam đại đạo khư các tu sĩ mặt chịu đựng đầy ngập lửa giận, chung quy là không có lại uy hiếp người khác ta biết, còn muốn hại lạc trưởng thành, cơ bản vô vọng. Ta chỉ là không cam tâm, chúng ta nhiều người như vậy, còn nắm giữ lấy quyền chủ động, thế mà cầm một cái lạc trưởng thành cũng không có cách nào, thậm chí còn bị đại lượng phản sát. Hắn chỉ là người, cũng không phải thần, ta chán ghét loại cảm giác bất lực này. Liêu Du bạch nói, nhiều lời vô ích. Một hồi, còn không biết cái kia họ Lạc có thể làm ra hoa dạng gì, tại hắn bất ra đối phó chúng ta trước đó, trước một bước bên trên bình đài. Đi. Ba người yên lặng đem mũ trùm đeo lên, đem mặt một lần nữa bao phủ ở trong bóng tối, phân biệt lên ba tòa bình đài. Sau gần nửa cách giờ, Lạc Trường thanh chỗ bình đài, rốt cục tại 900 trượng độ cao, hoàn thành vòng thứ 10 đánh cờ. Giờ phút này, trên bình đài đã là hải cốt khắp nơi 1000 cái đen trắng song phương tu sĩ, bị hoành sát hơn 400 người. Nguyệt Nhi nói chủ nhân, còn vừa lại hơn 500 địch nhân, cứ như vậy thả bọn họ còn sống đi bốn tầng a. Ngài nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không đem bọn hắn cũng làm chết. Lạc Trường Thanh nói không cần thiết đem thời gian, lãng phí ở loại tiểu nhân vật này trên thân. Trọng điểm, là Long Đình Quân, Vũ Văn Húc Hàng, Liêu Du Bạch Ba Cái. Tiên Nguyên tu luyện sau khi kết thúc đại chiến, ta nếu có thể thắng, bọn hắn tất cả tu sĩ, một cái đều không sống nổi. Ta như đạo tiêu thân vẫn, giết nhiều mấy cái tiểu lâu la cũng là chuyện vô bổ. Ầm ầm. Minh Đài rốt cục thăng lên đến cao ngàn trượng độ, bày ở Lạc Trường Thanh trước mắt, chính là thông hướng tầng thứ tư kẽ nứt không gian. Lạc Trường Thanh ngừng chân nhìn xuống, thái hư điện đệ tử, cửa này, ta không giúp được các ngươi muốn lên đến liền sông, như an tại ba tầng hiện trạng, liền lưu lại tu luyện, đệ tử minh bạch, lạc trường thanh quen người, một bước bước vào cái nước không gian, theo một trận thời không loạn lưu, đem lạc trường thanh quân sạch lấy, thả vào một cái mới độc lập thế giới. khi hắn sau khi đứng vững, đưa mắt nhìn một phía, thấy được phiến phiến cửa lớn, lại loi trơ chọi đứng ở giữa đồng hoang. hắn nói cửa này, hẳn là muốn lên độ khó. cửa thứ ba đánh cửa, lôi phủ số lượng dù là toàn bộ triển khai, cũng không thể giết sạch tất cả mọi người, chắc chắn sẽ có nhiều hơn phân nửa người có thể đến tầng thứ tư. Nhưng căn cứ Trần Triều Dương lời nói, lịch sử mạnh nhất ghi chép là tầng thứ 5. Như vậy tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 cửa ải, tuyệt không có khả năng lại đổ nước đúng lúc này, đại lượng tu sĩ từ tầng thứ 3 cũng nhau nhau tiến vào tầng thứ 4. Lạc Trường Thanh quay đầu nhìn lướt qua. Long đỉnh quân ba người đều thành công vượt qua kiểm tra. Nhưng, mặt khác tam đại đạo khư các tu sĩ thì từ 15,000 người bị soát mất rồi 4000, còn lại 10. 000 gần 30. Không không thái hư điện đệ tử thì bị soát mất rồi gần 10. Không không còn lại 21,000 tả hữu. 7 vạn 5000 tu sĩ thành công đến tầng thứ tư tiên nguyên người, chỉ có 30. Không không không ra mặt. Vậy quá hư điện nữ tu Vương Thành, đi lên phía trước, Lạc tổng các chủ, cửa này, chúng ta trước giúp ngài tìm kiếm đường đi. Chúng ta dù sao cũng phải phát huy điểm tác dụng. Lạc Trường thanh gật đầu. Vương thanh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng trong đó một cánh cửa lớn phóng đi. Vậy đối ứng cửa lớn, ầm ầm mở ra. Phía trên đại môn trong hư không, xuất hiện một nhóm phát sáng chữ lớn, thiên mạch thất trọng. Ngay sau đó, từ trong môn xông ra ba đạo hư ảnh. Vương thanh không dám kinh địch, vội vàng ngừng chân quan sát. Nhưng gặp, cái kia ba đạo hư ảnh, hóa thân thành ba đầu thú thi. Cho nhìn, những thú thi này, cùng cửa thứ nhất thú thi cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng, vấn đề mấu chốt là, thú thi cảnh giới. Thê Vương Thanh Phương dung mà biến, bắt giai đại viên mãn. Bắt giai đại viên mãn, có thể so với tu sĩ nhân tộc, Thiên đạo đại viên mãn, cao hơn Trường Vương Thanh thập tam trọng cảnh giới. Cái kia ba đầu thú thi mắt lộ ra hung quang, hừ thối trong cổ họng, gạt ra khàn giọng tiếng gầm, làm cho người sợ hãi. Vương Thanh Kiên kỵ lui lại nửa bước, Lạc tổng các chủ, này làm sao đánh a? Chiến quá lớn đi. Lạc Trường Thanh dùng nhanh ngữ tốc nói đừng hoảng hốt, cửa này không có thiết lập bất luận cái gì hạn chế. Nói rõ không cần dùng thân thể đi chọi cứng, có thể sử dụng công pháp. tiếng nói phủ lạc. giống ba đầu thú thi đã là hung ác nào về phía vương thanh? cái kia vương thanh vội vàng thi triển ra kiểu giai chân tiên cấp công pháp, nhưng tụ ra một đầu quang minh thuộc tính thư quyển A, tổng các chủ nói không sai, thật có thể sử dụng công pháp. cái kia to lớn thư quyển trải rộng ra, trên đó vẽ lấy các loại binh khí. ngay sau đó ba thanh phi kiếm, ba thanh cự đao, ba cây đại kích từ trong thư quyển bắn ra, hướng ba đầu thú thi phách chạm xuống đang đang đang. dây đắt công kích bổ vào bát giai thập trọng thú trên thi thể, lại phát ra kim loại va chạm thanh âm. càng sâu. Cái kia ba đầu thú thi thế mà biết được 7 trận, một đầu thú thi xông lên phía trước nhất, gánh chịu nhiều nhất công pháp tổn thương. Hai con khác thú thi thì xếp thành một hàng, theo ở phía sau, nhận công pháp tổn thương. Ý. Ba đầu thú thi đối cứng lấy công pháp, không ngừng hướng Vương Thanh tới gần. Vương Thanh biểu lộ khẩn trương, không dám có chút lười biếng. Chính là thủ thú thi đã bị chém vào đến máu thịt bẽ bét lúc, bọn chúng khoảng cách Vương Thanh đã rất gần. Chỉ một thoáng, giấu ở phía sau hai đầu thú thi, đột nhiên vân tả hưu xung ra, một cái từ bên phải phóng tới Vương Thanh, một cái khác thì đường vòng phía bên trái. Vương Thanh còn chưa tới cùng nhất cổ tác khí, là thủ thú thi chém giết, cái kia tả hưu đánh tới thú thi đã đến. Suy suy, hai đầu thú thi móng nuốt sắc bén, xé rách không khí, phân biệt tại Vương Thanh bụng dưới, cùng trên lưng, tất cả lưu lại năm đạo nhìn thấy mà giật mình với máu. Phía sau lưng chảo thương đã lộ ra xương của sống, bụng dưới chảo thương càng là trực tiếp thấy được nội tạng. ác Vương Thanh kêu thảm lui lại Vương sư tỷ, ta tới giúp ngươi. Một tên khác Thái hư điện Nam đệ tử vội vàng xông đi lên trợ giúp. Nhưng phía trên đại môn lại sáng lên một loạt văn tự, thiên mạch thất trào. Cùng lúc đó trong cửa lớn lại xông ra ba đầu, bắt thập trọng thú thi mà cái này ba đầu thú thi thì hướng về nam đệ tử xung tới, lại ngay cả nhìn đều không có đi nhìn nhiều vương thanh một chút. lạc trường thanh đem một màn này thu hết vào mắt, trong lòng có manh mối. hắn biết đầu tiên cửa này là không thể hại người, ai dẫn ra thú thi liền sẽ công kích ai, mà sẽ không để ý tới mặt khác người vượt quan. thứ hai cửa này khảo nghiệm hẳn là công pháp cùng ý thức chiến đấu. thú thi bị người vượt quan cao thập tam trọng cảnh giới, đối ứng là cựu giai chân tiên cấp công pháp vượt cấp trọng số. người vượt quan ít nhất phải luyện thành cựu giai chân tiên cấp công pháp mới có sức đánh một trận. nhưng đánh ba vẫn là phần thắng xa vời chỉ có người vượt quan công pháp có thể đạt tới chí ít nhất giai thần công mới có nắm chắc tất thắng nhưng phóng nhãn ở đây người vượt quan bên trong chân chính tập được thần công người lác đác không có mấy ngay sau đó lạc trường thanh hóa thành một đạo hư ảnh cũng xông đi vào tham chiến đồng dạng là phía đại môn kia, phía trên sáng lên văn tự thiên mạch tất trọng giống ba đầu bát giai thập trọng thú thi xông ra nào về phía lạc trường thanh lạc trường thanh ngay cả thần thuật đều không dùng vẹn vẹn chỉ là đưa tay một chỉ đâm ra chỉ dựa vào thân ma song thể thể phách cường độ điểm ra một đoạn chỉ lực phong bão với anh ba đầu thú thi trực tiếp bị phong bão quét sạch Sonạt, chợt Lạc Trường Thanh quay người, lại điểm hai ngón tay ầm ầm. Vương Thanh cùng nam đệ tử 6 đầu thú thi, cũng bị chỉ lực nổ bạo. Vương Thanh ngạc hỉ, đa tạ là tổng. Vô vụ. Cơ hồ là tại Lạc Trường Thanh, giúp bọn hắn hoành bạo thú thi cùng một thời gian. Trong cửa lớn, lại xông ra 6 đầu thú thi, phân biệt nhào về phía Vương Thanh cùng nam đệ tử. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, xem ra, cửa này người vượt quan, phải tự mình đem thú thi giải sử rớt, người bên ngoài không thể can thiệp. Hai người các ngươi, không cần bậy mạnh, nếu là không được lại, lập tức rời khỏi. Nói xong, Lạc Trường Thanh đi thẳng tới trước đại môn vừa bước vào bên trong. Khi hắn đi vào tầng thứ 5 quá hoang tiên duyên sau, liền đứng vững chờ đợi. Hai ba hơi sau đầu tiên là ba đạo thân ảnh, lóe lên mà đến. Theo thứ tự là liễu Du Bạch, Long Đình Quân, Vũ Văn Húc Hàng. Lại, ba người lông tóc không thương. Kết quả này, Lạc Trường Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Như muốn tập được nhất giai thần công, chỉ ít cần chân tiên cấp tư chất đặt cơ sở. Mà tu sĩ tại tấn cấp bên trong, mỗi tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, đều có cực nhỏ sát xuất thức tỉnh thuộc tính mới chi lực. Cái này ba cái lao quái, từng một đường tu luyện đến tiên đạo thất bát trọng, tại dài rằng giặc tu đạo kiếp sống bên trong, từ từ thức tỉnh đến chân tiên cấp tư chất. Sau đó, lại có lần lượt từng bóng người, vọt vào tầng thứ 5 tiên nguyên. Trong đó, Tam đại đạo khư đi lên, tổng cộng có 59 tên đệ tử. Mà Thái hư điện đi lên, thì chỉ có chút ít chín người. Làm cho Lạc Trường Thanh ngoại ý muốn chính là, cái kia Vương Thanh cũng ở tại hàng. Nhưng những người này, từng cái thương tích đời mình, vừa mới rơi xuống đất, liền trực tiếp nằm xuống miệng lớn thở dốc, vết thương lê trợn, máu tươi hào thẳng tuôn ra. Xem xét liền biết, bọn hắn trải qua cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Cứng rắn rựa vào xuất sắc ý thức chiến đấu lấy cửu giai chân tiên cấp công pháp xông đi lên phóng nhãn toàn trường vẫn có thể hảo hảo đứng đấy cũng chỉ có lạc trường thanh long đỉnh quân bốn người mà thôi hô không, Lạc là tổng các chủ đệ tử không cho ngài mất mà đi vương thanh lúc nói chuyện trong miệng còn sặc ra huyết mạt lạc trường thanh nhẹ gật đầu các ngươi chín cái rất không tệ hảo hảo dưỡng thương sau khi trở về sẽ trọng điểm bổ dưỡng chín cái đệ tử đại hỉ cũng rốt cuộc không còn khí lực cười ra tiếng một bên khác long đỉnh quân ba người trao đổi ánh mắt lại nhau nhau hướng lạc trường thanh bên này trông lại long đỉnh quân nói họ là Ngươi thật sự có tài, nhưng tầng thứ năm này chính là ngươi điểm cuối cùng. Theo ta được biết, từ quá hoang tiên nguyên mở ra đến nay, còn không người có thể đạp vào tầng thứ sáu. Lạc Trường Thanh nhàn nhạt quét đối phương một chút, cần ngươi nói, Trần Chiêu Dương không phải đã chỉ rõ, ngươi Long Đỉnh quân bị chẹn họng một cái mặt đỏ. Các ngươi tiên nguyên tu luyện kết thúc, xem ta như thế nào ngược sát ngươi. Long Đạo Hữu miệng lưỡi chi tranh không có ý nghĩa. Liêu Du bạch nói, chúng ta đi nhìn thử một chút, có thể hay không xâm nhập tầng thứ sáu. Nói xong, hắn cái thứ nhất đi thẳng về phía trước. Phía trước vẫn là đứng sừng sững lấy phiến phiến lẹ lói chơi chọi lớn. Khi Liêu Du Bạch tới gần một cánh cửa lớn lỗ 4 ầm ầm, Đại môn mở ra, nhất đồng rộng lớn bá đạo Phật ý quét sạch mà ra, đem liễu Du Bạch bao phủ. Theo sát lấy, trong cửa lớn, lại bay ra ba đóa hoa sen trắng đoán. Tại Phật ý bao phủ phía dưới, cái tia ba đóa hoa sen được tạo nên chảy máu nhục chi thân thể, hóa thân thành ba cái giống nhau như lúc Liêu Du Bạch. Liêu Du Bạch biểu lộ ngưỡng trọng, nhìn chằm chằm cái tia ba cái chính mình nói không ngoài sở liệu. Kha Nhi nói qua, tiên nhân lưu lại Phật ý, có thể thấy rõ người vượt qua toàn bộ tổ chất. Ba cái hoa sen hóa thân, chẳng những cùng ta bề ngoài giống nhau, cảnh giới giống nhau thậm chí ngay cả cường độ nhục thân, tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng đều hoàn toàn nhất trí. Mặc dù công pháp khác biệt, nhưng công pháp cấp bậc hay là giống nhau. Một người muốn đánh bại ba cái chính mình, cơ hồ là không thể nào làm được. Nói xong, cái kia ba cái liêu du bạch hóa thân đã lao đến. Liêu du bạch đôi mắt lóe lên, lập tức thi triển ra nhất dài thần công. Mà cái kia ba cái liêu du bạch lại cũng đồng thời thi triển ra nhất giai thần công. Quả nhiên, hoa sen hóa thân thi triển thần công cùng liêu du bạch bản thể cũng không giống nhau, có thể cấp bậc lại giống nhau như lúc Rầm rầm rầm, liêu du bạch công pháp cùng một tên hoa sen hóa thân công pháp lẫn nhau chi tiêu, mà đổi thành bên ngoài hai cái hóa thân thả ra công pháp, thì hướng liêu du bạch nổ tung mà đi. Cái kia liêu du bạch diện lộ kinh hãi, phi tốc lui lại, muốn rút khỏi phật ý phạm vi, nhưng vẫn là đã chậm một bước nhỏ. Tại hắn thoát ly phật ý trước trong nấy mắt, hóa thân công pháp đuổi theo, gần chúng đích liêu du bạch trước ngực. Phúc. Liêu du bạch cuồn phún một ngụm máu tươi, ngã bay ra ngoài. Liêu đạo hiếu, không lại đi. Long đình quân, vũ văn vô song nhau lên tiếng. Cách đó không xa, lạc trường thanh đứng chắp tay, nhàn nhạt tiếng nói nói liền cái này. Loại này đơn sơ cửa ải liền đem bọn ngươi làm khó. Ha ha, không gì hơn cái này. Liêu Du Bạch ngồi xuống, ho ra một ngụm máu tươi, nói khoác mà không biết ngượng. Lạc Trường Thanh dựng thẳng lên một ngón tay, "Một hơi. Một hơi bên trong, ta như giải quyết không xong chính mình hoa sen hóa thần, liền lưu tại nơi này cùng các ngươi ba tên phế vật." Chương 316. Thần bí rỉnh mò cảm giác. Chương 316. Thần bí rỉnh mò cảm giác. Lạc Trường Thanh phách lối ngôn luận, làm cho Liễu Du Bạch ba người bọn hắn có chút ngơ ngác một chút. Tiếp lấy, Liên Dung nhìn đồ đần một dạng ánh mắt, hướng Lạc Trường Thanh nhìn sang. Long đỉnh Quân nói Lạc Trường Thanh chúng ta thừa nhận ngươi rất mạnh, cho nên chúng ta mới nhất định phải truy cầu tuyệt đối cảnh giới ưu thế mới giết ngươi. nhưng một hơi, ngươi cũng không sợ phong đại đau đầu lưỡi. ngươi có phải hay không cuồng thật không có bên cạnh, đều quên chính mình họ gì tên gì. lạc trường thanh nói không, là các ngươi không biết mình tại cùng ai là địch. hắn chăm chú thái độ, làm cho những bọn người đứng xem hoặc kinh ngạc, hoặc không hiểu. hắn quay người lại, hướng về một cánh cửa lớn đi đến, rộng rãi tay áo bảy ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phất phới đạm mạc, thậm chí mang theo mấy phần ánh mắt khinh miệt, phản phất đối với sắp tới cửa chẳng thèm nó tới. khi hắn bước vào đại môn kia trong phạm vi nhất định lúc. Phía trước cửa lớn ầm ầm mở ra, một chùm Phật ý rộng lớn cuốn ra, đem Lạc Trường Thanh bao phủ ở bên trong. Cái kia Phật ý, tựa hồ là đang tìm tòi nghiên cứu Lạc Trường Thanh cái này người vượt quan các hạng tố chất, cũng nếm thử tiến hành bắt trước. Ba đóa hoa sen trắng đoán tử trong môn bay ra, cửa lớn tùy theo đóng lại. Cần Lạc Trường Thanh đánh bại hoa sen hóa thân, vừa rồi một lần nữa mở ra. Nhưng tiếp xuống tình huống, ngoài ý muốn. Liêu Du Bạch bị Phật ý bắt trước lúc, cơ hội là một sát na, liền hoàn thành bắt trước, tạo nên ra ba bộ hoa sen hóa thân. Nhưng lần này, Lạc Trường Thanh bị Phật ý tiến hành bắt trước lúc, lại lại thật lâu không có động tĩnh. Thật giống như Phật ý gặp trước nay chưa có nan đề. Một hơi, hai hơi, ba hơi bốn. Ba đóa hoa sen bắt đầu vặn mẹo, tạo nên, nhưng quá trình gian nan. Bốn hơi, năm hơi, sáu hơi thở bốn. Ba đóa hoa sen chỉ vặn mẹo, nhưng tụ ra tương đối mơ hồ thân thể hình dáng, hay là rất gian nan. Mười hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở. Cái kia Phật ý, tựa hồ đã dùng hết toàn lực đi bắt trước lạc trưởng thành, có thể, như cũng không có thể làm đến thập toàn tập mỹ. Trọn vẹn 50 hơi thở sau, ba đóa hoa sen rốt cục tạo nên ra hoàn chỉnh ba cái hóa thân. Nhưng này ba cái hóa thân lại cực kỳ thô ráp. Ngũ quan vặn mẹo thân thể quái dị, nhìn qua cho người ta một loại người không ra người, mà bất ma hỗn loạn cảm giác. Liêu du Bạch ba người bọn hắn, biểu lộ ngưng trọng nhìn chằm chằm Lạc Trường Thanh ba cái hóa thân, không cách nào đối với mình nhìn thấy trước mắt, tiến hành giải thích. Bọn hắn lại là không biết, Lạc Trường Thanh người này, đối với Thái Hoang Tiên Nguyên tới nói, đã siêu cường. Phật Ý không cách nào bắt chước được Lạc Trường Thanh 29 trùng thần lực, Cửu Thiên thần lực, Cửu ma lực, thậm chí là không thể nào hiểu được những lực lượng này. Cũng vô pháp bắt chước được Lạc Trường Thanh thần ma song thể, làm cho Phật Ý cảm thấy mê võng. Phật Ý chỉ có thể tận khả năng, tạo nên ra một loại tương đối gần sát Lạc Trường Thanh ba cái hóa thân. Hóa thân thuộc tính chi lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tiên lực. Cái kia ba cái hóa thân thể phách, nhiều nhất chỉ có thể đạt tới tiên thể. Các loại thần thuật, ma thuật, cũng nhiều nhất chỉ có thể mô phỏng ra tiên thuật. Dù vậy đơn sơ bắt trước, cũng đã đạt đến Phật ý có thể hiểu được cực hạn. Nhìn trước mắt cái kia ba cái quái dị hóa thân, Lạc Trường Thanh chính mình, đương nhiên sẽ không ngoài ý sau một khắc, ba cái dở dở ương ương Lạc Trường Thanh hóa thân, phóng thích ra chỉ có thiên mạch thất trọng uy lực tiên lực, hướng Lạc Trường Thanh lao đến. Lạc Trường Thanh trong tinh âu, hiện lên một vòng đối với Phật ý đồng tình tự lẩm bẩm, đúng là khó xử cửa ải này. Chư tiên thần thuật, thái âm u ngủ. Lạc Trường Thanh vẫn như cũ duy trì bình thường dám đi, hướng cửa lớn đi tới, chỉ là thuận tay hoành vùng một trường ra ngoài, thuần âm thần lực từ linh cũng lao nhanh mà ra, thông qua kinh mạch hội tụ ở bàn tay, cũng phát tiết ra, giang rắc, giang rắc bốn, một chùm quá âm hàn khí đối diện thổi đi, lướt qua ba cái hóa thân thân thể, cái thứ ba cái hóa thân trong nháy mắt kết băng, bị băng phong tại đường trường, không núc đích. Lạc Trường Thanh nhìn không chớp mắt, từ ba cái hóa thân ở giữa ghé qua mà qua, cũng đánh một thanh âm vang lên chỉ đúng, phanh, rất nhỏ chỉ lực ba động, trúng kích tại ba cái hóa thân bị đóng băng thân thể, trong khoảnh khắc băng văng nứt ra vỡ thành đầy đất vụn băng ầm ầm. Lúc này, Lạc Trường Thanh vừa vặn đi tới trước cửa, mà đại môn kia cũng đúng lúc mở ra. Hết thảy đều tính toán như vậy tinh chuẩn, không sai chút nào, ngay cả bước số đều vừa đúng. Hắn đứng tại mở ra cạnh cửa, quay người trở lại. Toàn bộ tầng thứ năm, lặng ngắt như tờ. Liêu Du Bạch ba người, còn tại nhìn chằm chằm hóa thân một chỗ mảnh vụn, đang ngẩn người. Lạc Trường Thanh nói qua, một hơi đánh giết ba cái hóa thân, quả nhiên là một cái chớp mắt cũng không muộn. Cái thứ nhất như ở trong ngực mới tình người, là Liêu Du Bạch. Tâm mắt của hắn, gian nan từ mảnh vụn bên trên rời đi, cũng chuyển dời đến Lạc Trường Thanh trên khuôn mặt lãnh đạm kia. Liêu Du bạch sắc mặt chưa từng có ngưng trọng, nặng nề tiếng nói, nói ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Trường Thanh không hề bận tâm, như trình độ tính ngư khí, Diệp Văn Khanh vừa mới chết như tử, lại liên tục không ngừng đem ngươi phu quân này đưa tới, chịu chết. Ta là người như thế nào, đối với ngươi mà nói cũng không trọng yếu, người sắp chết không cần biết quá nhiều. Lạc Trường Thanh không tiếp tục nhìn nhiều đối phương một chút, quay người, phất tay áo, bước vào trong môn. Liêu Du bạch mặt lạnh lấy, biểu lộ âm tình bất định. Một bên Long đỉnh quân thấy thế, khuyên, sợ cái gì, hắn coi như đi tầng thứ sáu cũng vô dụng. Vũ Văn hút tiến đường, không sai, chúng ta không phải đã đem Lạc Trường Thành tại huyền Thanh Tiên Tông, mở mị Tiên Tông, Nam Hải Thần Tông tất cả chiến đấu biểu hiện, đều nghiên cứu triệt để rồi sao? Dựa theo hắn di vãng biểu hiện, chớ nói hắn tiến vào tầng thứ 6, liền coi như hắn tiến nhập tầng thứ 9, cũng tuyệt không phải chúng ta đối thủ. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Ba người nguyên địa ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu tinh thuần linh khí, vì Tiên Nguyên sau khi kết thúc một trận sinh tử, làm chuẩn bị bốn. Thái Hoàng Tiên Nguyên, tầng thứ 6. Khi Lạc Trường thanh hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, chính là kiếm mi hơi nhíu lại. Hắn cảm thấy, tại chính mình tiến vào mảnh này không gian độc lập đồng thời, một loại cảm giác kỳ dị cũng cùng nhau xuất hiện. Loại cảm giác này giống như là từ nơi sâu xa bị một loại nào đó tồn tại trong bóng tối nhìn trộm bình thường. Nguyệt Nhi tại ma cảnh bên trong cảnh giấc nói, chủ nhân, ta gửi được một loại rất mãnh liệt nguy cơ hương vị, đã dáng lâm tại ngài trên thân. Thứ mùi đó hẳn là đến từ Thái Hoang Tiên Nguyên, phương diện cao hơn. Thái Mạnh nói ơn, ta cũng chú ý tới, có một loại ý thức tại chủ nhân đi vào tầng này trong nấy mắt liền để mắt tới chủ nhân. Nguyệt Nhi nói chủ nhân, thứ mùi đó vô cùng nguy hiểm, bằng vào ta cảnh giới bây giờ đều khó mà gửi ra hư thực. Bằng không chúng ta hay là lui về tầng thứ năm đi thôi chỗ càng cao hơn một loại nào đó tồn tại, có lẽ do so long đỉnh quân ba người bọn hắn, đối với ngài uy hiếp càng lớn. Lạc Trường Thanh lắc đầu, đã tới đã không kịp. Lúc trước tầng năm cửa ải phán đoán, mỗi một tầng cửa ải, đều giống như tại đối với người vượt quan tiến hành một loại nào đó khảo thí, mà tầng thứ 6 này, tựa hồ là một cái đường danh giới. Từ ta đi vào tầng thứ sáu một khắc kia trở đi, ý thức kia liền đã lưu ý đến ta. Coi như lại lui về tầng thứ năm, dù là lui về tầng thứ nhất, cũng là chuyện vô bổ. Thái Bính nói ta hoài nghi, cũng không phải là không người đến từng tới tầng thứ Cớ gì nói ra lời ấy? Huyền Lân hỏi. Thái Uyển kêu gọi tiếng nói càng phát ra thâm trầm, bởi vì ít nhất là tại tầng thứ 6 này trong thế giới, ta cảm giác được có linh hồn di lưu qua vết tích. Nguyệt Nhi nói vậy làm sao bây giờ a? Lúc đầu coi là Long Đỉnh quân ba người bọn hắn mới là uy hiếp lớn nhất, thật không nghĩ đến, thế mà phức tạp, lại trêu chọc phải thần bí hơn địch nhân. Thái Uyển tỉnh táo phân tích, hướng tốt một phương diện muốn nhân vật bí ẩn kia cũng chưa hẳn là muốn giết chủ nhân, có lẽ là cái nào đó tồn tại thần bí, muốn tìm kiếm một cái xuất sắc y bát người thừa kế, cho nên mới thiết hạ tầng tầng cửa ải đến kiểm nghiệm người vượt quan. Nguyệt Nhi hai mắt sáng lên, đúng a. Không có đạo lý thông qua tầng tầng khảo thí, rốt cục sàng chọn ra một cái tư chất, thể phách, nội tính, công pháp, các phương diện đều cực kỳ xuất sắc người, tới đâu đến, lại là muốn đem loại này vượt quan thiên tài giết đi đi. Đúng đúng đúng, càng nghĩ càng có đạo lý. Chủ nhân, ngươi đoán, có thể hay không cái này Thái Hoang tiên Nguyên trên thực tế là quá hoang thánh vực một loại khảo thí. Thông qua khảo nghiệm người, liền có thể gia nhập quá hoang thánh vực rồi. Lạc Trường Thanh tương đối bình tĩnh, chỉ dựa vào suy đoán, không có kết quả. Như là đã tiến nhập đối phương bố cục, vậy liền chỉ có đi xuống. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Như vậy bày ở trước mắt đường, cũng chỉ có hai đầu. Hoặc là không đi càng thượng tầng hơn, dẫn đến cuối cùng bị Long đỉnh quân ba người giết chết, con đường này hẳn phải chết. Hoặc là đi lên, có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ không chết, nhưng ít ra sẽ không chết tại Long đỉnh quân trong tay bọn họ. Làm sao tuyển? Đã rõ ràng. Lạc Trường Thanh ngẩng đầu dự báo phương xa, cái kia thâm thúy trong con người, có từng tia từng kia huyền cơ chợt lóe lên. Nhất định phải đi lên, không có nghĩa là phó thác cho trời. Phía trước, cửa thứ 6 là một tòa to lớn kim tự tháp hình tế đàn. Bây giờ, không còn có người bên ngoài quấy rầy, Lạc Trường Thanh vẫn một người, đạp gió mà lên đã tới tế đàn bậc thứ nhất thêm đá. Ngay sau đó, một trung khổng lồ đạo ý quét sạch xuống, đem lạc trưởng thanh bao phủ ở bên trong. Cương đại đạo ý là chân tiên cấp, cái tia đạo ý giống như vô số lưỡi dao sắc bén, tại làm đục, cắt lạc trưởng thanh thân thể. Xem ra cửa này khảo nghiệm, là đạo ý lạc trưởng thanh đỉnh lấy đạo ý mười bậc mà lên. Xuất phát từ thận trọng cân nhắc, hắn không có trực tiếp thi triển ra càng mạnh thần cấp đạo ý đi chống cự tế đàn đạo ý mà là chỉ thả ra so tế đàn, cường đại một phần đạo ý đi ra tiến hành chống cự. Lạnh lẽo đạo ý cứng phong, thổi đến lấy hắn rộng rãi đạo bảo. Hắn như cái một mình hành tẩu tại cô tịch trong thế giới con đường lữ giả không sợ hạ vòng ngược mà lên. Sau ba canh giờ, lạc trường thanh trải qua trùng điệp gặp chật trở, đã tới đỉnh tế đàn, cũng vừa bước một bước vào kẽ nước không gian. Có thể qua quan này người ngàn bạn không một. Sau đó tiến vào thái hoang tiên luyện tầng thứ 7 Tầng này cửa hải khảo nghiệm là tu đạo tín niệm, vẫn là một trùng đạo ý đem lạc trường thanh quét sạch ở bên trong, cũng tùy ý theo dõi lạc trường thanh ở sâu trong nội tâm. Sợ hại nhất sợ hải chi nguyên. Các loại thân nhân chết thảm tại trước mặt huy tượng, tại trong đầu hắn liên tiếp xuất hiện. Lục an sơn, trung ly mộc tuyết, đạm đài nguyệt gia bốn. Khi một tên người tu đạo. Tại con đường trung phẩm hưởng qua hắn bi thống nhất lịch chính lúc, phải chăng còn có đầy đủ tín niệm, kiên định không thay đổi đi leo lên con đường cao phong? Nhưng này đạo ý lại vẫn là không đủ mạnh, không cách nào nhìn trộm đến thuộc về lạc giật trần thân nhân ký ức. Liên mục chiêu tuyết cũng tốt, lạc giật trần kiếp trước thế tử, các đệ tử cũng tốt, đều không ở tại hàng. Sau ba cách giờ, lạc trường thanh hữu kinh vô hiểm thông qua được cửa thứ bảy, có thể qua quan này người, ước bên trong không một. Thái hoang tiên Nguyên tầng thứ 8. lạc trường thanh một bước đạp vào tế đàn. Cửa này khảo nghiệm là đạo tâm, toàn bộ thế giới. Lối ra cùng cửa vào tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, ngay cả vốn nên có linh khí cũng bị mất. Lạc Trường Thanh đi không đến tầng thứ 9, cũng trở về không được tầng thứ 8, càng không cách nào tu luyện. Hắn giống như là bị vĩnh hằng vây ở nơi này, theo thời gian dần dần già yếu. Từ từ con đường, các loại ngoại giới nhân tố đều có thể ảnh hưởng đạo tâm. Tham niệm, xin niệm, ý nghĩ sàng bẫy bốn, sắc đẹp, tài phú, quyền thế bốn, Bi thương, bành trướng, tự phụ bốn, tuyệt vọng. Khi một người tu sĩ lâm vào vĩnh viễn không có điểm dừng khốn cục bên trong lúc, đạo tâm liệu sẽ dao động 100 năm, 200 năm đi qua. 1 năm 2000 năm đi qua, Lạc Trường Thanh Nguyên địa ngồi xuống, không lúc đích, theo thời gian trôi qua mà tóc mai hoa râm. 3000 năm, 5000 năm đi qua 4. Lạc Trường Thanh đã giả yếu đã mất đi bộ dáng, như cái khảm nạm tại khô cạn lòng sông bên trong cây khô 8000 năm, 9.0000 năm qua đi 4. Cô tịch Tú nguyện bên trong, không người tới làm bạn. Chớ nói tu đạo, liền chỉ là kiên trì sống sót, cũng cần lớn lao dũng khí, cùng kiên định không thay đổi đạo tâm. Một vạn năm đi qua. Cô tịch Hoang Vu thế giới, dần dần một lần nữa thu hồi nhan sắc. Thanh Sơn Tú Thủy, róc rách dòng suối nhỏ, đập vào mi mắt lạc trường thanh chậm rãi mở ra một đôi tinh ngầu, cái kia đục ngầu con ngươi khôi phục nhanh chóng thanh tịnh, mặt mũi giàn mua cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó vẫn là cái kia phong mang tất lộ, đao búa phòng thai chặt bình thường góc cạnh kiên nghị khuôn mặt. trên tế đàn một đầu thông hướng cuối cùng tầng kẽ nứt không gian bày tại lạc trường thanh trước mặt cửa thứ tám thông quan có thể qua quan này người ước vạn không một thông hướng tầng thứ 9 lối vào gần ngay trước mắt, rốt cục thắng lợi ánh dạng đông chiếu sáng lạc trường thanh, nhưng hắn nhưng lại chưa vội vã đi vào ngoài ý liệu lạc trường thanh ánh mắt từ cái nứt không gian thượng chuyển rời đi đến. Ngược lại, hướng hắn phía bên phải, ngoài mấy trưởng trong hư không nhìn chăm chú, cũng tại nữu mày trầm tư. Có thể nơi đó, rõ ràng là giống tuyết. Lúc này, Nguyệt Nhi kích động nói, "Chủ nhân, tầng thứ 9 đến tột cùng có cái gì chờ đợi chúng ta?" "Thật tốt chờ mong nha. Có thể hay không thật có cái đại năng thần bí, chuẩn bị xong vô số tài nguyên, pháp bảo, đang chờ người đi kế thừa nha." Chương 317. Bộ bộ kinh tâm. Chương 317. Bộ bộ kinh tâm. Lạc Trường Thanh không để ý đến Nguyệt Nhi. Hắn vẫn là yên lặng nhìn chăm chú lên phía bên phải trong hư không, không nói lời nào. Thái Văn nói Nguyệt Nhi Tâm phòng bị người không thể không, không có khả năng quá lạc quan. Nguyệt Nhi nói cái kia, chủ nhân, không bằng ngài trở lại hôm qua đi. Ngài tại Nam Hải bí cảnh lúc, không phải dùng qua một chiêu này a? Lúc trước ba cái hóa hình đại yêu, tại ba đầu lệch trời trong thông đạo mai phục ngài, ngài chính là dùng một chiêu này mới ve sầu thoát xác, lần tránh nguy hiểm. Lần này cũng làm như vậy đi, trở lại hôm qua, lại đi vào tầng thứ 9 nhìn xem. Nhược chân gặp nguy hiểm, cũng có thể bảo an toàn. Thái Ánh trầm ngâm, này cũng đích thật là cái biện pháp. Chủ nhân, ngài thế nào? Làm sao từ vừa rồi bắt đầu, vẫn tại ngần người? các nàng rốt cục lưu ý đến lạc trường thanh là lạ, lạc trường thanh, hay là tại nhìn xem phía bên phải hư vô, khi thì khó hiểu, khi thì những mày, tự mình lẩm bẩm, ta tại sao muốn ngồi ở chỗ này không lúc đích. vì sao cũng không đi vào, cũng không làm mặt khác phản ứng, cũng chỉ là đang ngồi. nguyệt nhi ba người không hiểu ra sao cái gì, chủ nhân ngài không phải đứng đấy sao? vì sao nói mình ngồi bất động đâu? suýt thái yến đem một cây ngón tay ngọc nhỏ dài dọc tại môi son trước, nguyệt nhi chớ quấy rầy, chủ nhân đang trầm tư. ngao nguyệt nhi ngoan ngoãn im miệng, nhưng vẫn là không hiểu ra sao, không hiểu rõ hiện trạng. ba người nói chuyện với nhau. Lạc Trường Thanh ngẩng mặt làm ngơ, hắn một mực là nhìn xem phía bên phải hư không, một đôi kiếm mi hơi nhíu lên, ta đến cùng đã trải qua cái gì? Là loại kết cục gì, để cho ta làm ra hiện tại động tác này? Ân, ta giống như tại viết chữ. Không đối, hiện tại còn không thể nhìn. Lạc Trường Thanh cấp tốc nhắm lại tinh mâu, cố gắng thanh trừ trong đầu hiện lên một loại nào đó suy nghĩ không có khả năng nhìn, hiện tại còn không phải thời điểm. Hô, Nguyệt Nhi, ngươi nói không sai, ta hẳn là cần ngươi nói phương pháp, đi nghiệm chứng tầng thứ 90 cơ. Nói xong, trước ngực phạt chữ chớp loé, Lạc Trường Thanh nhảy lên tiến vào ma cảnh. Thần ma song tháp ở giữa, cái kia vô cùng mênh mông cánh cửa không gian, chính chậm chậm xoay tròn lấy. Cánh đại môn viết có, nghịch thời không, loạn âm dương, bay về một ngàn năm. Theo lạc trường thanh hơi suy nghĩ, cánh cửa không gian kia lập tức ra tốc xoay tròn, cũng rộng lớn khuyết tán ra đến. Một chùm triều tịch chi lực phun ra đi ra, đem lạc trường thanh cuốn sạch lấy, thả vào cánh cửa thời không bên trong trong thời không loạn lưu bảy. Quá hoang tiên liên tầng thứ 8, đỉnh tới đàn, một cái triều tịch vòng xoáy rông xuất hiện. Ngay sau đó, lạc trường thanh thẳng thân ảnh từ trong vòng xoáy hạ xuống, trở về quá khứ hắn, rốt cục. Bắt đầu nhìn thẳng vào cái kia thông hướng tầng thứ 9 kẽ nứt không gian. Trong tinh mâu, có tinh mang nổi lên, quả quyết tiến vào, bốn. Quá hoang thiên uyên, tầng thứ 9. Lạc Trường Thanh tiến vào tầng thứ 9 một sát na, siêu cường linh khí, liền đem hắn bao phủ. Cái kia linh khí cường đại, làm cho người khó có thể tin. Lạc Trường Thanh chỉ dựa vào linh khí, liền thôi diễn ra, như ở chỗ này tu luyện 10 năm, hắn tuyệt đối có thể tăng lên thập trọng tiểu cảnh giới. Tầng thứ 9, quả nhiên không có đường vì đến. Nhưng dưới mắt vấn đề là, hắn phải chăng có thể ở chỗ này an an toàn toàn tu luyện 10 năm? Mà Từ hắn bước vào tầng thứ 9 một chớp mắt kia, một cô manh liệt rình mò cảm giác trong nháy mắt giáng lâm, đem hắn bao phủ ở bên trong. Lạc Trường Thanh bằng vào cường đại tiên thức, truy tìm cái kia rình mò cảm giác nơi phát ra, cũng đem ánh mắt dọc theo ngọn núi hướng lên di động, đã tới đỉnh núi. Núi không cao lắm, trên đỉnh núi đứng thẳng một tòa đình nghỉ mát. Có thể cái kia rình mò cảm giác so đình nghỉ mát cao hơn, còn muốn đi lên. Lạc Trường Thanh ánh mắt tiếp tục trợ gì, rốt cục thấy được thiên cung. Trong nháy mắt đó, Lạc Trường Thanh tinh mơ lập tức đọc lại. Nơi này không có trời, cái gọi là thiên cung, căn bản chính là một khối vô biên vô tận tầng băng. Trong tầng băng, băng phong lấy một bộ thân thể đạt đến 100. Không không không trượng người, mà trong băng kia người, con mắt là mở ra, to lớn một đôi con ngươi, chính quỷ dị nhìn chằm chằm phía dưới nhỏ bé lạc trưởng thành, ken két buốn. Tầng băng nứt ra, từng đạo răng khắp nơi vết nước, đem tầng băng xén kẽ, đứt gây ra. Ngay sau đó, cái kia 100 không không không trượng cự nhân đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống trên đỉnh núi trong lương đỉnh. Sau đó, trên đỉnh núi, bay xuống một câu nhàn nhạt tiếng nói, cùng một chùm tiên lực đi lên, bồi bản tiên ngồi một chút đi. Mà cái kia tiên lực thì huy xuống tới, cuốn lấy lạc trưởng thành lên núi đầu bay đi. Lạc Trường Thanh bị trói buộc tại tiên lực ở trong, lại phát hiện chính mình ngay cả một cây ngón tay nhỏ đều không thể động đậy. Nguyệt Nhi kêu sợ hãi, đáng chết, là tiên nhân. Cái này quá Hoang Tiên Ngọc tầng cao nhất, lại có một cái sống sờ sờ tiên nhân ở chỗ này. Chủ nhân, mau trốn, mau trốn a. Đó là tiên nhân, không phải tiên hồn, càng không phải là tội tiên, mà là sống sờ sờ tiên nhân chân chính. Lạc Trường Thanh đồng dạng như lâm đại địch, thầm nghĩ trong lòng, trốn cũng trốn không thoát. Hắn như muốn giết ta, coi như ta vĩnh viễn không tiến vào tầng thứ 9, hắn cũng có thể ra ngoài giết ta. Nếu đến điều tới Liền nhân cơ hội này, tìm kiếm hư thực. Nhìn xem người này tiên, đến cùng là địch hay bạn, thiện hay ác. Nhân tiên, là một loại cảnh giới. Đã khôi phục bộ phận ký ức Lạc Trường Thanh, trước tiên, liền đã nhận ra tiên nhân kia cảnh giới. Tiên nhân kia cảnh giới, chỉ là tiên giới thấp nhất nhân tiên cảnh. Có thể, dù là chỉ là nhân tiên cảnh tiên nhân, vậy cũng cũng không phải thế gian tu sĩ có thể chống lại. Trong lúc nói chuyện, Lạc Trường Thanh đã bị tiên lực quấn lên đỉnh núi. Trong đỉnh, tiên nhân chính vẫn uống trà. Một đôi tiên mục hướng Lạc Trường Thanh đạm mạc quét tới ánh mắt kia, bình tĩnh tựa như là đang nhìn một sợi không, có chút nào uy hiếp không khí hơn 900 vạn năm qua, ngươi là một cái duy nhất đạt vào tầng thứ 9 tu sĩ. Ân, định lực không sai, tại bản tiên trước mặt ngươi vẫn còn đứng được ở. Lạc Trường Thanh liền đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, cũng không sợ hãi cũng không hoảng loạn, hắn biết sợ hai bối rối cũng không thể giải quyết vấn đề. Tiên nhân khẽ nhấp một cái nước trà, mắt ngắm hư không nơi xa, một ngàn vạn năm trước, thần ma đại chiến sau khi kết thúc, mặc dù thần ma song phương đều rút lui thiên phạt đại lục, nhưng dùng để tìm kiếm lạc giật chẩn tòa này tiên nguyên bấy dập hay là lưu lại, không, có bị mang đi. Lo trước khỏi hòa thôi. Kỳ thật Bản Tiên cũng sớm tại mấy triệu năm trước liền từ bỏ, cũng cho là Lạc giật Trần là thất chết, có thể chức trách có hạn, Bản Tiên nhất định phải lưu lại trông coi Tiên Nguyên. Cho nên, vì phòng ngừa Dương Thọ hao hết, Bản Tiên đem chính mình bằng phòng, trừ phi có người có thể đạp vào tầng thứ 6, Bản Tiên mới có thể thức tỉnh tiên thức. Mà bình thường, nhân gian tu sĩ là rất khó xông qua bắt trọng cửa ải, đến tầng thứ 9, nhược chân có người đi lên, vậy hắn liền có thể là Lạc Dật Trần chuyển thế. Đương nhiên, vì để phong vạn nhất, dù là chỉ có thể đạp vào tầng thứ sáu tu sĩ, cũng đều muốn chết. Lạc Trường thanh tâm không độ sóng cũng không thể bị đối phương nhìn ra gợn sóng, nói có thể lên tới, chưa hẳn chính là lạc giật trần chuyển thế thân, cái này tu đạo giới thiên tại không ít. đương nhiên, tiên nhân gật đầu, cũng không phủ nhận điều này, nếu là tiên nhân chuyển thế, cũng có hy vọng đạp vào tầng thứ 9 này tiên liên. từ ngươi tiến đến, bản tiên liền lưu ý đến, ngươi có tiên hồn, cũng vô thần hồn, ngươi xác suất lớn không phải lạc giật trần chuyển thế thân. lạc trường thanh nói biết ta không phải lạc giật trần, còn muốn giết ta. thiên nhân nói có câu nói gọi, thả giết lầm, không buông tha. nói xong, thiên nhân hướng lạc trường thanh phất phất tay, một đạo tiên lực, lấy thế gian tu sĩ không thể nào hiểu được tốc độ trực tiếp thôn phệ lạc trường thanh. trong chốc lát, tại lạc trường thanh đều không có ý thức được đối phương xuất thủ thời điểm, thân thể của hắn chính là sụp đổ, tất cả huyết đúc, gân cốt, trong nháy mắt bị phân giải thành mấy vạn, mấy trăm ngàn phần bốn. cùng một thời gian, trong hư không có không gian gợn sóng nương tụ thành vòng xoáy, từ đó hạ xuống một mảnh triệu tịch chi lực, đem phá toái lạc trường thanh quét sạch, lấy đi. mà cảnh bên trong, lạc trường thanh hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện, vừa mới đứng tại tiên nhân trước mặt lạc trường thành cũng không phải là đi qua lạc trường thanh mà là tương lai lạc trường thanh đi qua tiên nhân. Không cách nào giết chết một cái người tương lai đứng tại ma cảnh bên trong, lạc trường thanh như có điều suy nghĩ. nguyệt nhi nói chủ nhân, lần này có thể phiền thoái, hắn mặc dù giết không chết người đi qua, có thể tương lai hắn, có thể giết chết tương lai người à? cái này đích xác là cái vấn đề. lạc trường thanh trọng yếu trở về chân chính dòng thời gian nhưng trong này tiên nhân, hay là sẽ giết hắn? vô luận lạc trường thanh có đi hay không tầng thứ 9, đều sẽ bị giết. lạc trường thanh tinh mâu lấp lóe, nhanh chóng suy tư, nhất định phải nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết vấn đề. nhưng bằng vào ta cảnh giới bây giờ, đừng nói là giết tiên nhân, liền ngay cả hắn xuất thủ, đều phản ứng không đến hắn hết sức tự hỏi ưu thế của mình, tranh thủ đem hết thể có thể dùng tới tài nguyên đều phát huy được tác dụng. hắn ý thức đến, trước mắt hắn ưu thế lớn nhất chính là lợi dụng cánh cửa thời không trở lại quá khứ, lần lượt tiến hành thăm dò vô luận là thần chủ kiếm, hoặc thần kiếm, ta đều chỉ có thể thi triển ra một phần ức, một phần ngàn vạn kiếm uy, không đủ để sát tiên người. muốn giết chết tiên nhân là không thể nào. vậy liền chỉ có một con đường, lợi dụng tù thiên vô cực thần tháp, đem tiên nhân lừa gạt đi vào, đem hắn cầm tù ở bên trong. nhưng tại cái này quá hoang thiên nguyên bên trong, ta không cách nào tế ra binh khí pháp bảo. Có lẽ, ta hẳn là lộ ra một bộ phận chân tướng cho hắn. Nói xong, Lạc Trường Thanh lại vào cánh cửa thời không, trở lại quá khứ. Hắn lần thứ hai tiến nhập tầng thứ 9 Tiên Nguyên, cũng vẫn là bị tiên nhân xin mời lên núi đầu. Khi tiên nhân nói đến ngươi có tiên hồn, cũng vô thần hồn, ngươi xác suất lớn không phải Lạc giật Trần chuyển thế thân thời điểm. Lạc Trường Thanh hấp thụ kinh nghiệm, không có hỏi biết ta không phải Lạc giật Trần, còn muốn giết ta, câu nói này. Mà là xoay chuyển ánh mắt, nói tiên bối, có loại công pháp cho ngài nhìn, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú, nếu như ngài cho phép. Hán, muốn đem lần trước kết cục, dẫn hướng một loại khác đi hướng. Thiên Nhân không quan trọng cười cười, cứ việc dùng đi ra chính là hắn cũng không lo lắng lạc Trường Thanh đánh lén, lấy lạc Trường Thanh cảnh giới, hắn cái này Thiên Nhân chính là ngồi ở chỗ này để lạc Trường Thanh đánh một vạn năm cũng lông tóc không thương đạt được cho phép sau, lạc Trường Thanh lập tức thi triển một loại thần thuật đi ra, trong hư không một tôn tu Di Đại Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên, đùng Thiên Nhân chén trà trong tay bọt nát, khi nhìn đến tu Di Đại Phật một sát na, Thiên Nhân ánh mắt liền không rời ra, đây là lạc giật trần nhất mạch thần công, ngươi là lạc giật trần truyền nhân, lạc Trường Thanh nói là cũng không phải, văn đối là dưới cơ duyên xảo hợp từ một tòa trong tháp lấy được truyền thừa. Xin tiền bối ban cho quyền hạn để van bối có thể thả ra pháp bảo. Tiên nhân đánh gãy Lạc Trường Thanh, phất phất tay, ngươi linh giới, bản tiên chính mình sẽ tra, ngươi có thể chết. Theo phất tay động tác, một chùm tiên lực thả ra, thôn vệ Lạc Trường Thanh. Trong chốc lát, Lạc Trường Thanh thân thể sụp đổ. Một chùm chiều tịch chi lực, đem Lạc Trường Thanh mang về ma cảnh bốn. Ma cảnh bên trong, Lạc Trường Thanh hít sâu một hơi, tiên nhân kiếp như vậy đang nghi, mà ngay cả phóng thích pháp bảo quyền hạn cũng không chịu ra. Xem ra, nhất định phải lộ ra càng nhiều chân tướng cho hắn nói xong, lạc trường thanh lại vào cánh cửa thời không. bốn, lạc trường thanh lần thứ ba tiến vào tiên nguyên tầng thứ chín đỉnh núi, định nghĩ mát người là lạc giật trần truyền nhân. là, cũng không phải, vạn bối là dưới cơ duyên xảo hợp, từ một tòa trong tháp lấy được truyền thừa. cùng tiên nhân đánh cờ trong quá trình, nói nhiều một câu, nói ít đi một câu nói, dù là một thời cơ nắm giữ không đủ tinh chuẩn, đều có thể làm cho tiên nhân kia đột nhiên giết người. lần này, ngay tại tiên nhân chuẩn bị giết người, muốn tự rước linh giới trước trong máy mắt, lạc trường thanh trực tiếp giật ra đạo bảo lòng dạ, lộ ra lồng ngực phát chữ. thái huấn nguyệt nhi. Với lân, đối với lạc trường thanh như vậy, binh đi hiểm chiêu hành vi, cảm thấy kinh tâm động phách. Tiếp xuống mỗi một giây lát, đều một ngày bằng một năm. Thiên nhân, đến cùng có thể hay không động thủ? Nửa hơi sau, tiên nhân kia, quả nhiên để tay xuống trưởng, không có vội vã giết chết lạc trường thanh. Nguyệt nhi thở dài ra một hơi, tốt, hấp dẫn đến hắn sự chú ý. Giờ phút này, tiên nhân kia nhũ mày nhìn chằm chằm phạt chữ nói đây là ý gì? Lạc trường thanh nói tiền bối, thực không dám dầu dám, văn bối từ thu hoạch lạc giận trần truyền thừa trong quá trình, cái chữ này, ngay tại trên thân ma văn bối trong miệng tòa tháp này, không tại linh giới bên trong, mà là tại nơi này." Lạc Trường Thanh dùng ngón tay chỉ vào phát chữ, "Bành bành bốn, bành bành bốn, bành bành bốn." Ngưng kết bầu không khí bên trong, Nguyệt Nhi, Thái Thoảnh, Huyền Lân, không nói lời nào, chỉ có càng phát ra ra tốc tiếng tim đậm tại ma cảnh bên trong vang trở lại. Cái này là Lạc Trường Thanh lần đầu đem ma cảnh bí mật biểu hiện ra cho ngoại nhân, chương 318, "Bản tiên làm thịt ngươi." Chương 318, "Bản tiên làm thịt ngươi." "Ngươi nói cái gì?" Thiên Nhân cau mày, hướng Lạc Trường Thanh ngược chữ, ngưng mắt nhìn lại một sợi tiên tức thả ra đối với cái kia phạt chữ tiến hành dò xét sau đó tiên nhân lắc đầu tại bản tiên xem ra đây chính là một cái bình thường chữ hình bớt trong đó không có bất kỳ cái gì nguy cơ đạt được kết quả này tiên nhân trên mặt dần dần toát ra không nhịn được biểu lộ rất nguy hiểm lạc trường thanh nói tiên bối ta còn không có ngây thơ đến chỉ dựa vào một cái vô dụng bớt liền ở trước mặt ngươi giả thần giả quỷ tình trạng văn bối nói tới pháp bảo thật nút ở bên trong tiên nhân trầm ngâm liên tục rốt cục gật đầu ngươi thành công đưa tới bản tiên thú nói tiên nhân nô ra hai ngón chống đỡ lạc trường thanh mi tâm nói tại bản tiên rút ra ngón tay trước đó, ngươi có thể thả ra ngươi cái gọi là pháp bảo. nếu dám đùa nghịch bất luận cái gì tiểu tâm tư, có thể là lừa bị bản tiên, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. lạc trường thanh trong lòng buông lòng một chút, nói văn bối không dám. Trật nhất đồng tiên huy từ tiên nhân đầu ngón tay thả ra, đem lạc trường thanh bao phủ ở bên trong. cùng một thời gian, lạc trường thanh cảm nhận được, đến từ thái hoang tiên nguyên đối với hắn không có khả năng phóng thích binh khí pháp bảo trận pháp phủ lục chế ước, cũng dần dần bị ngăn chặn tiền bối tới. o long trước ngực phạt chữ phát sáng, theo sát lấy tu thiên vô cực thần tháp thoát ly ma cảnh hóa thành một đạo lưu quang bay ra ma cảnh nhưng ngay tại một sát na này cái kia tủ thiên vô cực thần tháp hóa thành lưu quang còn chưa rơi xuống đất cũng còn không có hóa thành tháp cao một sát na tiên nhân trong nháy mắt từ trong lưu quang kia cảm nhận được một loại vượt qua hắn trưởng không phạm vi bên ngoài uy hiếp loại cảm giác uy hiếp kia làm hắn hãi hùng khiếp vía thiên nhân biểu lộ du lên lạnh giọng nói thần khí không siêu thần khí thật can đảm ngươi dám đối bản tiên tâm nghi ngờ làm loạn muốn dùng siêu thần khí hại bản tiên tiếng nói phụ tiên nhân chống đỡ lạc trường thanh mi tâm ngón tay đột nhiên nổ bắn ra một đoàn nhân tiên cảnh khủng bố lực Hắn vội vã tiêu trừ nguy hiểm, thậm chí ngay cả để lạc trường thanh cơ hội giải thích đều không có cho. Với anh, bạo ngược tiên lực, đem lạc trường thanh tại chỗ nội lục thân thành phấn. Đồng thời, một chùm triều tịch chi lực đánh tới bốn. Ma cảnh bên trong, lạc trường thanh trợ mặt, thái ynh thở dài, thiên nhân kia thực sự quá độ cẩn thận. Hắn dù là chỉ cảm thấy nhận một chút nguy hiểm báo hiệu, đều sẽ quả quyết xuất thủ. Nguyệt Nhi tức giận nói, thiên nhân kia có phải hay không đầu góc có bệnh? Hắn coi là khắp thiên hạ mỗi người đều muốn hại hắn. Hô lạc trường thanh thở dài một ngụm nội tức, có lẽ chính là bởi vì hắn quá độ tính tình cẩn thận, hắn có thể bị các cử lưu lại trông coi Thái Hoang Tiên Nguyên. Không được, vẫn là phải tiếp tục nếm thử xuống dưới, chỉ có ở chỗ này tìm tới bãi bình biện pháp của hắn, mới có thể đi chân thực dòng thời gian tiêu diệt hắn. Lạc Trường Thanh hiện tại tiến hành lần lượt nếm thử, chỉ có thể coi là diễn luyện. Nếu như đang diễn luyện quá trình bên trong đều làm không được 10 phần chắc 9, như vậy tại chân thực trên dòng thời gian, cùng tiên nhân rằng co thời điểm, một khi bị giết, coi như thật chết. Lạc Trường Thanh lại một lần nữa tiến vào cánh cửa thời không vốn. Thái Hoang Tiên Nguyên tầng thứ 9, đây là Lạc Trường Thanh, lần thứ tư tiến vào. Trên núi, đình nghỉ mát hơn 900 vạn năm qua. Ngươi là một cái duy nhất đạp vào tầng thứ 9 tu sĩ đồng dạng đi ngang qua sân khấu, đồng dạng đối thoại qua đi. Tiên nhân, nâng mắt nhìn trầm trầm lạc trường thanh trước ngực phát chữ, nói tại bản tiên xem ra, đây chính là một cái bình thường chữ, trong đó không có bất kỳ cái gì. Chờ chút, lại nói đến tận đây, tiên nhân kia cao mày, tiên mâu trung lưu lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, làm sao một màn này, có loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn nhìn một chút phát chữ, lại nhìn một chút lạc trường thanh mặt, trầm ngâm nói, cái chữ này, bản tiên giống như ở nơi nào gặp qua. Lạc trường thanh trong lòng có chút trầm xuống, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ma cảnh bên trong. Thái Hoanh nói chủ nhân trở về số lần có hơi nhiều. May mắn, tiên nhân loại cảm giác đã từng quen biết kia, còn không tính mấy liệt, chỉ là trong đầu một đạo nhanh trong ý nghĩ chợt lóe lên ngươi thành công đưa tới bản tiên hưng thú tại bản tiên rút ra ngón tay trước đó, ngươi có thể thả ra ngươi cái gọi là pháp bảo. Ngay tại lúc này, chính là bỗng ngoạn. Lạc Trường Thanh biết nhất định phải bỏ đi tiên nhân lo lắng, mới có thể tiếp tục đi xuống. Hắn tận lực để cho mình biểu hiện thành khẩn một chút, nói tiên bối, sau đó ta muốn thả ra pháp bảo, phẩm cấp có chút quá cao, vạn bối lo là ngươi. Thiên nhân tiên mâu tụ, nghiêm nghị nói, làm cản. Ngươi liền tế ra thiên khí, thậm chí thần khí bạn tiên như thế nào lại một chút nữa mày cứ việc tế gia pháp bảo chính là đi có hắn câu nói này liền tốt lạc trường thanh nói tiền muối tới tùy theo tù tiên vô cực thần tháp hóa thành một sợi lưu quang bay ra ma cảnh đi tới tầng thứ 9 không gian thái yến các nàng tất cả đều bóp một cái mồ hôi lạnh chỉ câu đào lấy thiên nhân kia ngàn vạn phải sống đừng động thủ quả nhiên khi tiên nhân cảm nhận được trong lưu quang kia ẩn chứa pháp bảo khủng bố phẩm cấp lúc ngay cả tiên mâu đều nhanh nhanh rung động một cái trước mắt hắn nhất định là đang cực lực khắc chế muốn giết lạc trưởng thành tiêu trừ hết thảy không biết uy hiếp xúc động mặc dù trong miệng hắn nói cũng không e ngại, nhưng chống đỡ lạc trường thanh đầu ngón tay, bạo ngược tiên lực đã vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể sẽ giết người ở ầm Liệu Quang rơi xuống đất, hóa thành thông thiên chi cự, tủ thiên vô cực thần tháp. Vạn hạnh, thiên nhân kia vẫn là nhịn được thần khí. Không, đây là siêu thần khí. Thiên nhân nhìn qua tủ thiên thần tháp, tiên mắt bên trong lóe ra cực độ tham lam. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ nhân giới, bản tiên thế mà có thể có như thế thu hoạch. Nghe hắn ý tại ngôn ngoại, nguyễn nhiên đã muốn đem tủ thiên vô cực thần tháp chiếm làm của riêng. Lạc trường thanh nói tiền bối. Nhận được vật này có thể vào ngài pháp nhãn, Vạn Bối liền đem tòa này thần tháp liền hiến cho ngài. Vạn Bối, tiên nhân vung tay lên, không cần đến ngươi hiến, giết ngươi, tháp này tự sẽ trở thành vật vô chủ. Phất tay, một chùm tiên lực đem Lạc Trường Thanh rào sát. 4. Lạc Trường Thanh, lần thứ 5 tiến vào Thái Hoang Tiên Nguyên, tầng thứ 9 hơn 900 vạn năm qua, ngươi là một cái duy nhất bước vào ân. Vì sao một màn này quen thuộc như thế? Tiên nhân dự cảm, càng phát ra mãnh liệt, Vạn Bối liền đem tòa này thần tháp hiến cho ngài. Nhưng, tiên bối, Vạn Bối chính là ở bên trong tòa tháp này, thu hoạch đến Lạc Dật Trần truyền thừa. Ngài có thể tự mình vào xem xem xét. Tiên nhân nghe vậy, lập tức cảnh giác lên, hắn nhìn chăm chăm lạc trường thanh quan mắt, giống như là muốn xem thấu tâm tư của đối phương bình thường. Không đối, có chỗ nào không đối. Ngươi muốn cho bản tiên tiến vào tòa này siêu thần cấp pháp bảo nội bộ, quyền kia tiên, chẳng phải là trở thành ngươi vật trong bàn tay trong lồng thú bị nuốt? Haha, phàm nhân, ngươi thận trọng từng bước, các loại chính là giờ khắc này đi. Lạc trường thanh thở dài, nói đừng lãng phí thời gian, bắt chút gấp, giết chết ta đi. Thiên nhân vất tay thời khắc, lạc trường thanh phấn thân toái cốt bún, thái hoang tiên nguyên tầng thứ 9 đây đã là lạc trường thanh lần thứ 6 tiến đến hơn 900 vạn năm qua lạc trường thanh chỉ vào tủ tiên vô cực thân tháp ván bối chính là tại trong tháp lấy được truyền lựa ván bối có thể hướng ngài chứng minh lúc này tiên nhân còn tại nhũ mệ trầm tư làm sao như thế một màn đang khi nói chuyện lạc trường thanh đã là từ trong mi tâm thả ra một đạo ký ức quay lại ký ức trong tấm hình hoàn cảnh là một tòa trong tháp không gian trong không gian vậy mà nằm ngang lấy một bộ trọn vẹn ngàn trưởng có hơn thi hải càng sâu cái tia to lớn thần hải không có lít nha lít nhít phát sáng văn tự lơ lửng lập lòe cổ thần ma đạo điện. thứ thứ nhất tên là thôn vệ hoàn vũ Thức thứ hai tên là thần thuật cửu thiên tinh thần thần công còn tại xoan xùi vì sao trước mắt một màn quen thuộc như thế thiên nhân trong nháy mắt bị lạc trưởng thành ký ức quay lại hấp dẫn đi lược chú ý hắn ngẩng đầu nhìn ký ức trong tấm hình khẩu quyết văn tự toàn bộ tiên khu đều là khẽ du lên một đôi tiên mục càng là giống như bị hóa đá bình thường một cái trước mắt đều không thể từ cái kia cao thâm mạn chắc khẩu quyết bên trong rời đi nửa phần lạc trưởng thanh từ từ các loại liền chờ tiên nhân đem cái này khó có thể lý giải được một màn từ từ tiêu hóa thời gian dần trôi qua tiên nhân kia nứt miệng lên lộ ra vẻ vui thích tiếp lấy vui sướng biến thành đại hỉ đại hỉ biến thành côn hỉ quả nhiên, đây quả nhiên là lạc giật trần truyền thừa. nghe đồn lạc giật trần tự chế, chư thiên vạn giới mạnh nhất thần thuật, như bản tiên có thể được đến truyền thừa của hắn, như vậy bản tiên chẳng phải là ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha. chờ chút, vì cái gì chỉ có thuật luyện thể khẩu quyết, Mà khác thần thuật khẩu quyết đâu? lạc trương thanh bộ nói, lạc giật trần thần thuật truyền thừa, nhiều đến đến cũng hết, văn bối cũng chỉ tu luyện giải rác mấy loại mà thôi, có khác mấy ngàn, mấy vạn, có lẽ mấy trăm ngàn trùng thần thuật ở bên trong. tiên bối, ngài nói nhảm, chỉ bằng ngươi cái này tiên nhân chuyển thế thành lục thể phản thai có thể học được mấy loại lạc giật trần thần thuật. Tiên nhân phấn khởi đến ngũ quan vật mẹo, chỉ có bản tiên cái này đúng nghĩa tiên nhân mới có tư cách hơn. Bản tiên cái này đi vào, thu hoạch chư thiên vạn giới tất cả tiên, thần, đều cầu chi không được kỳ ngộ. Mà ngươi đã không có giá trị lợi dụng. anh. một trùng tiên lực, đem Lạc Trường Thanh ép thành bột bị bốn. Quá Hoang Tiên Ngọc tầng thứ 9, Lạc Trường Thanh lần thứ 7 tiến đến 9 triệu năm qua bản tiên cái này đi vào. Mà ngươi đã không có giá trị lợi dụng. tiền bối chấm đã. Lạc Trường Thanh chỉ chỉ trước ngực mình phát chữ, nghiêm túc nói, cái chữ này cũng là truyền thừa một bộ phận Tháp này chỉ nhận cái chữ này, chính ngài khả năng vào không được. Thiên Nhân hai mắt hơi khép, rêu rêu nói, thật, đây không phải ngươi lung tung lập lấy cớ, bản tiên chính mình nếm thử đi vào một lần, là thật là giả, một nghiệm liền biết. Nói xong, tiên Nhân kia lập tức hướng Tù Thiên vô cực thần tháp phóng đi, nhưng khi tiến vào cửa tháp một cái trước mắt, lại đột nhiên dừng lại. Nếu mày suy tư, không đối, như bản tiên chính mình đi vào, lưu ngươi ở bên ngoài, ngươi như đối với cái này tháp động tay chân gì, bản tiên chẳng phải là mặc cho người nắm. Có thể, như giết ngươi lại tiến, vạn nhất ngươi không có nói láo bản tiên chẳng phải là mãi mãi cũng không đi vào kém một chút, còn kém một chút xíu, suýt nữa thành công. Lạc Trường Thanh biết, càng là lúc này càng không thể gấp cắt. Hắn nói tiền bối, ngài liền dẫn ta đi vào trùng, lại có tổn thất gì đâu. Như vạn bối thật có nửa câu hoang luân, hoặc lưu đổ làm loạn, ngài giết ta cũng thuận tiện. Như trong tháp thật có thể đối với ngài bất lợi, chỉ cần ngài tiện tay giết ta, tháp này liền biến thành vật vô chủ, cũng sẽ không lại thương ngài. Ân tiên nhân cân nhắc liên tục, rốt cục gật đầu. lời này ngược lại là không sai. Nhưng bản tiên có cái càng ổn thỏa biện pháp. Tiến tháp trước đó, ngươi trước giải trừ cùng tháp này nhận chủ quan hệ. Lạc Trường Thanh gật đầu ván bối cái này xử lý nói xong hai tay của hắn kết tấn ông long thu thiên vô cực thần tháp hơi chấn động một chút một giọt tinh huyết từ tháp biểu ngưng tụ thành nhỏ cũng chậm, chậm chậm trồi lên tiêu tán cơ hồ chính là trong cùng một lúc tiên nhân kia bay lượn mà đến một thanh bóp lấy lạc trường thanh đầu vai song song bay vào trong tháp thu thiên vô cực thần tháp nội bộ mênh trong trong hư vô tiên nhân kia biểu lộ biến đổi vội vàng nhìn trung quanh lại nơi nào có cái gì cái gọi là mặt đất trong tháp vách tròn càng không có cái gì lơ lửng giữa không trùng công pháp khôi quyết thiên nhân cả rỡ nói đây là cái gì đáng chết địa phương bị quái Cái này cùng ngươi ký ức quay lại trong tháp hoàn cảnh, làm sao không khớp. Lạc Trường Thanh cho hắn nhìn, ký ức quay lại trong tháp không gian, hoàn toàn chính xác không giả, nhưng đó là ma cảnh bên trong thần ma song tháp bên trong, thần tháp trong tháp không gian. Mà cũng không phải là tòa này, Thù Thiên vô cực thần tháp. Một chiêu này thay xả đổi cột, thành. Lạc Trường Thanh ngửa mặt hướng lên trên, hít vào một hơi thật dài, trong tinh mâu hiện lên lạnh lùng tinh mang. Ha ha, rốt cục cá trời cao không phụ người có lòng. Không uổng công ta trăm phương ngàn kế, rốt cục thành công đem ngươi lựa Tiến. Đến. Bản tiên làm thì ngươi. Chương 319 Hắn thật không nhớ rõ. Chương 319, hắn thật không nhớ rõ. Thiên nhân thành công xa lưới. Thẹn quá hóa giận phía dưới, hắn lập tức phóng thích cường bạo tiên lực, muốn đem Lạc Trường Thanh chém thành muôn mảnh. Nhưng, tại tiên lực tuôn ra bên ngoài cơ thể trong nháy mắt ầm ẩm. một đạo trong hư vô đánh xuống thiên điện, trực tiếp đem tiên nhân thả ra tiên lực, gặt bỏ tại trong hư không. Tại sao có thể như vậy? Thiên nhân luống cuống, đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Bản tiên rõ ràng để cho ngươi cùng tháp này giải trừ nhận chủ quan hệ, có thể nó vì sao còn có thể nghe lệnh của ngươi? Bảo hộ ngươi. Lạc Trường Thanh nói tòa tháp này, Gọi Tù Thiên Vô Cực thần tháp, chính là trí tôn thần khí, coi như không người không chế nó, nó tự thân phòng ngự cơ chế, cũng sẽ không cho phép ngươi ở chỗ này thi triển bất luận cái gì tiên lực, tiên thuật. Bao quát cùng nó giải trừ nhận chủ ta, cũng đồng dạng không được. Nhưng không sao, ta có thể ra ngoài, mà ngươi không được. Ma cảnh bên trong, chuyến gia nguyệt nhi tiếng hoan hô. Thái bánh thật dài nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân, thành. Liên dung một chiêu này, tại chân thực trên dòng thời gian, lừa hắn tiến pháp. Lạc Trường Thanh trong lòng nói, sau đó liền đơn giản, chỉ cần lại đi vào một lần, đem hắn lần này ký ức bao trùm rơi, liền vạn vô nhất hết. Nói xong, trong hư không nổi lên hư vô gợn sóng, một chùm triệu tịch chi lực đem Lạc Trường Thanh quét sạch trở về ma cảnh. Xuyên qua cánh cửa thời không, Lạc Trường Thanh lần thứ 8 tiến vào Thái Hoang Tiên Nguyên tầng thứ 9. Hắn một bước bước vào tầng thứ 9 mặt đất, ngay sau đó, liền muốn xoay người lui về tầng thứ 8. Lạc Trường Thanh mỗi lần ngược dòng thời gian trở lại tầng thứ 9 một lần, tiên nhân kia ký ức liền sẽ bị che kín một lần, chỉ nhớ rõ lần này phát sinh hết thảy, mà vong nhớ trước đó mỗi một lần. Như vậy tại tương lai tiên nhân trong trí nhớ, sẽ chỉ nhớ kỹ có người tiến nhập tầng thứ 9, lại không hiểu thấu lui trở về. Tiên nhân trừ đầu hốc mơ hồ đồng thời cũng sẽ mất đi lần thứ bảy bất cứ trí nhớ gì kỳ thật ngươi, giết không được bà tiên, không sai đi. Ngay tại Lạc Trường Thanh muốn rời khỏi tầng thứ 9 một sát Sanna, một đạo âm trầm tiếng nói bay vào bên tai. Lạc Trường Thanh trong lòng run lên, mãnh liệt quay đầu. Băng Phong Thương khung đá đã đạn nước ra, tiên nhân kia chắp tay chỉ xuống, tung bay hàng tại Lạc Trường Thanh trước mặt giữa không trung. Một đôi thâm thúy tiên mâu, cũng không nhìn về phía Lạc Trường Thanh, mà là túi đầu lâm vào trầm tư trạng thái. Tiên nhân nhẹ nhàng xoa nắn lấy cái chán, nói ngươi cái này xuyên qua thời không người, trở về mấy lần. Lạc Trường Thanh trong lòng trầm xuống. Tiên nhân kia biết có ý tứ gì?" Lạc Trường Thanh nhíu mày. "Tiên nhân đạo, từ ngươi tiến đến một khắc này, một loại mãnh liệt đến làm cho bản tiên nhức đầu giống như đã từng quen biết cảm giác, liền tại bản tiên trong đầu vung đi không được. Ta đoán, chỉ có ngươi lần lượt xuyên việt về đến, không ngừng cùng bản tiên giao phong, mới có thể cho bản tiên lưu lại loại cảm giác này đi. Ha ha, ngươi trở về số lần nhiều lắm." Tiên Mâu khẽ nâng, rốt cục nhìn thẳng Lạc Trường Thanh con mắt, phát bảo, "Thấp, lựa gạt bản tiên, mặc dù chỉ hoảng hốt nhớ kỹ mấy cái này từ chốt, nhưng, đủ để khiến bản tiên đối với ngươi sinh ra cảnh giác, không phải sao?" Ai Lạc Trường Thanh thở dài, "Ngươi rất thông minh." Cái này tiên nhân nào chỉ là thông minh, quả thực là cơ trí đến làm cho người hao tổn tâm trí. Thái Văn cũng thở dài, lần này phiền phức lớn rồi, chủ nhân có thể lần lượt bao trùm rơi tiên nhân ký ức, nhưng mỗi lần tới một lần, ngược lại cũng sẽ làm sâu sắc tiên nhân một lần giống như đã từng quen biết mãnh liệt trình độ. Hắn đã có chỗ đề phòng, tương lai còn muốn lửa hắn tiến tháp, khả năng đã vì số không. Tiên nhân đứng chắc tay, ngữ khí đạm mạc, ngươi nghịch chuyển thời không năng lực rất kinh người, nhưng năng lực của ngươi còn không có mấy đến, có thể sửa đổi nhân quả độ cao. Nếu như ngươi đẩy cửa tiến vào một căn phòng, thấy được một quả táo, ngươi có thể ăn nó đi, nhưng không thể trở về đến hôm qua ăn nó. Nếu ngươi trở lại hôm qua ăn nó, hôm nay ngươi đẩy cửa vào liền sẽ không nhìn thấy nó, cũng liền sẽ không trở lại hôm qua đi ăn nó, đúng không? Bản tiên chính là quả táo kia, cho nên ngươi cầm hiện tại bản tiên, không thể làm gì. Lạc Trường Thanh gật đầu, sắc thực không giả. Ha ha. Tiên nhân nói có thể bản tiên lại có thể giết ngươi. Bản tiên trước mắt ngươi, là tương lai ngươi ta đoán ngươi bây giờ hẳn là đang cùng tu sĩ khác tại chín tầng phía dưới vượt quan đi. Chỉ cần bản tiên giết ngươi bây giờ, bản tiên trước mặt tương lai ngươi cũng tự sẽ biến mất. Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép. Tiên nhân nói không sai, cái này đích xác là xuyên qua thời không một cái thai hại. Nếu như hắn giết ngay tại vượt quan lạc Trường Thành, như vậy ngược dòng thời không trở về lạc Trường Thành, tự nhiên cũng sẽ tử vong, biến mất phạm phu tục tử, dù là ngươi cơ quan tính toán tường tận, lại cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Người có thể chết. Thiên nhân phất phất tay, một trùm mênh mông tiên lực, hóa thành ngập trời tiên lãng. Cái kia tiên lãng cuồn cuộn tràn vào tầng thứ 8 tiên nguyên, cũng cuốn qua tầng thứ 8 mỗi một tấc nơi hẻo lánh sau, lại xuống chìm đến tầng thứ 7. Thứ 4, thứ 3, tầng thứ hai, tầng thứ nhất. Tất cả tại Thái Hoang Tiên Nguyên tu luyện các tu sĩ, mắt thấy sóng lớn lúc, tất cả đều khiếp sợ đứng dậy. Nhưng không có một người tới kịp phát ra âm thanh. Liên bị sóng lớn quét sạch ba phủ tại chỗ gạt bỏ. Cái kia tiên lãng một đường từ chí tầng quét sạch đến tiên nguyên tầng thứ nhất, đem mỗi một cái còn sống sinh linh toàn bộ giết tuyệt. Thái Hoang tiên nguyên vừa đến tám tầng, không có một mờ cỏ. Thái Hoang tiên nguyên trong tầng thứ 9, không khí ngưng kết. Tiên nhân kia, chính mục trường ngây mồm. Đều là bởi vì trước mặt hắn lạc trưởng thanh lại không có biến mất. Cái này sao có thể? Tiên nhân trăm mối vẫn không có cách giải, bản tiên đã diệt lần này, đến tiên tu luyện tất cả tu sĩ, vì sao ngươi còn tại? Khoảng thời gian này ngươi cũng đã chết à? Mà bản tiên trước mặt tương lai ngươi cũng hẳn là biến mất mới lạ. Là. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Lạc Trường thanh tự tin mà thong giọng, cẩn thận mấy cũng có sơ suất không phải ta, là ngươi. Với ta mà nói, bây giờ không phải là vài ngày trước, mấy tháng trước, mà là 1000 năm trước. Thiên nhân kia hít sâu một hơi, ngươi không phải lần này tu sĩ, ngươi lại là 1000 năm sau lần tiếp theo tu sĩ. Phạm nhân, tốt lòng dạ. Ngươi thế mà đem điểm này đều tính tiến vào. Có thể ngươi vẫn thua, bản tiên đã có được đoạn này mà diệt không đi nhìn quen mắt cảm giác, 1000 năm sau bản tiên sẽ trước tiên đem lần tiếp theo tất cả tu sĩ giết tuyệt. Ngươi vẫn là phải chết. Lạc Trường Thanh lắc đầu, "Không, ta sẽ không chết." Nói xong, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một chùm triều tịch chi lực đem hắn quét sạch mang đi. Ma cảnh bên trong, Lạc Trường Thanh xuyên qua cánh cửa thời không, lần thứ 9 đi tới Thái Hoang Tiên Nguyên. 9 vị trí đầu lần hắn trở về đều là giờ dậu ba khắc, nhưng lần này, hắn trở về lại trước thời hạn, là giờ dậu một khắc, mà lại hắn không có vào cửa, chỉ là lăng không lơ lửng, xếp bằng ở tầng thứ 9 lối vào. Thái anh nói, "Chủ nhân, ngươi tính làm sao bây giờ?" Lạc Trường Thanh chậm rãi thở ra một hơi, Tinh Mâu nhìn chăm chú tầng thứ 9 cửa vào, xóa đi. Lần này, ta muốn đem trước 8 lần tiến vào tầng thứ 9 trải qua, toàn bộ xóa đi." Nguyệt Nhi nói nhưng đây không phải là không dùng sao? Tiên nhân kia giống như đã từng quen biết cảm giác, không cách nào bị che kín rơi. Lạc Trường thanh lắc đầu, "Ta nói không phải bao trùm, mà là xóa đi, tính cả chính ta cái kia 8 lần xuyên qua thời không kinh lịch, cũng cùng nhau xóa đi. Tại ta mà nói, chính là ta cho tới bây giờ không có trở về qua, tiên nhân kia cũng sẽ không lưu lại giống như đã từng quen biết báo hiệu. Một ngàn năm sau ta, sẽ chỉ nhớ kỹ, ta xếp bằng ở tầng thứ 9 cửa vào, chưa bao giờ đi vào qua." A! Nguyệt Nhi kinh hô Đây chẳng phải là ngay cả chính ngài đều không nhớ ra được cùng tiên nhân tám lần giao phong. Cái kia, vậy chúng ta thật vất vả tích lũy xuống kinh nghiệm, cũng đều vô phí. Nói xong, Lạc Trường Thanh bàn tay vung về phía trước một cái. Ma cảnh bên trong, cánh cửa thời không chậm rãi chuyển động, vô biên thời không loạn lưu đã tuôn ra ma cảnh, tràn vào Thái Hoang Tiên Nguyên tầng thứ 8, che mất hết thảy, bao quát Lạc Trường Thanh. Theo mỗi một khắc thời gian tiến lên, đều tại đem hắn trước tám lần xuyên việt về tới kinh lịch, cũng đều tại một khắc, một khắc xóa đi, thủ tiêu. Cách hắn trước tám lần tiến vào tầng thứ 9 giờ rậu ba khắc, chỉ còn một khắc cuối cùng. Mà trong đầu hắn, liên quan tới trước 8 lần xuyên việt về đi ký ức cũng sắp bị mài sát. Chỉ để lại, cuối cùng này không, lần thứ 9. Thái Văn có chút hoảng loạn rồi, chủ nhân, có hay không biện pháp đem trước 8 lần ký ức truyền đạt cho 1000 năm sau ngài đâu? Lạc Trường Thanh cười cười, nô gia ngón trỏ ở trong hư không cơ M4. 1000 năm sau. Lạc Trường Thanh đứng sừng sững ở tầng thứ 9 cửa ra vào, ánh mắt thì hướng phía bên phải trong hư không nhìn chăm chú. Nhưng trong này, rõ ràng là không có vật gì ta, vì cái gì ngồi ở chỗ đó? Trong trí nhớ, hắn nhìn thấy mình từng ở nơi đây lang không ngồi xếp bằng lại là không núc nhích ta giống như ở trong hư không viết chữ hắn trong trí nhớ chính mình lấy an chỉ ở trong hư không khắc họa lấy cái gì đột nhiên lạc trường thanh cười khỏe miệng có chút dương lên lần này có thể nhìn hắn xem ký ức phát hiện chính mình viết văn tự là ta từng chín lần trở lại một ngàn năm trước tiên nguyên tầng thứ chín ta lần thứ nhất bước vào tầng thứ chín gặp tiên nhân lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tám xem hết tất cả văn tự đằng sau lạc trường thanh gật đầu cười ân minh bạch chủ nhân ngài minh bạch cái gì nguyệt nhi hiếu kỳ hỏi tầng thứ 9 này chúng ta có vào hay không nha Muốn hay không, ngài trở lại hôm qua lại đi vào." Lạc Trường Thanh cười hỏi, người cứ nói đi." "Ai nha, Nguyệt Nhi làm sao biết?" "Ai?" "Làm sao trong đầu ta nhiều một đoạn ký ức, tựa như là ngài ngồi ở bên cạnh viết chữ, viết." "A, thì ra là thế." "Ha ha ha ha, Nguyệt Nhi trông thấy rồi." Ma cảnh bên trong, Thái Văn cười nhánh hoa run dậy, không hổ là cái kia đã từng sức một mình, đánh ngã tiên giới, đánh xuyên qua toàn bộ thần giới, làm cho vô số thần ma cùng bái, trở thành vạn vực chi chủ nam nhân. Ngược Nhi sùng bái nhất, cái kia đã từng chủ nhân trở về." Huyền Lân nói mạnh. Lạc Trường Thanh cười cười một bước vượt qua kẽ nước không gian. Thái Hoang Tiên Nguyên, tầng thứ 9. Cái kia thiên khung tầng băng ầm ầm vỡ ra. Một đạo tiên ảnh bay xuống đỉnh núi đi lên, bồi bản tiên ngồi một chút đi. Một chùm tiên lực đem Lạc Trường Thanh cuốn lên đỉnh núi, bay xuống tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Từ giờ khắc này bắt đầu, Thái Hoánh, Nguyệt Nhi, Huyền Lân đem tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Hiện tại, nhưng là chân chính dòng thời gian. Tại đã từng Lạc Trường Thanh có thể bị giết vô số lần, cũng sẽ không chân chính tử vong. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần đi nhầm một bước, nói sai một câu, dù là dùng sai một cái biểu lộ, đều sẽ vạn kiếp bất phục cái này tiên nhân có bao nhiêu khó chơi, không cần nói cũng biết. ngay sau đó, trong lương đỉnh, tiên nhân kia đang dùng đạm mạc biểu lộ đánh giá lạc trưởng thanh. một đôi tràn đầy xảo trá cùng cơ trí tiên mâu, xem kỹ lấy lạc trưởng thành con mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu lạc trưởng thành tâm tư, bộ bộ kinh tâm. lạc trưởng thanh tận lực để cho mình nhìn bình thường một chút, quyết không thể xuất hiện bất kỳ, không nên thuộc về lần đầu cùng tiên nhân gặp mặt lúc ngoài định mức biểu lộ. dù là một cái phiêu hốt ánh mắt, đều không được. tiên nhân, coi tại nhìn chăm chú lên lạc trưởng thành thời gian phản phất động lại bình thường, làm cho người nản tở. rốt cục, tại gian nan trong quá trình. Tiên nhân kia mở miệng hơn 900 vạn năm qua, ngươi là một cái duy nhất đạp vào tầng thứ 9 tu sĩ." Khi câu nói này ra miệng trong máy mắt, bánh xe vận mệnh đã bắt đầu cuồn cuộn chuyển động. Thiên mạch thất trọng Lạc Trường Thanh cùng một tên chân chính tiên nhân đánh cửa, rốt cục đi vào quỹ đạo. Thái Thoánh, Nguyệt Nhi, Huyền Lân, thậm chí bao gồm Lạc Trường Thanh ở bên trong, trong lòng đều thở dài một hơi. Nguyệt Nhi xoa xoa tuyết trắng mồ hôi lạnh trên trán, cười lớn, "Ha ha ha, hắn không nhớ rõ." "Chủ nhân, hắn thật không có chút nào nhớ kỹ." Chương 320, Súng gọn. Chương 320, Súng còn. Tiên nhân kia đích thật là không có giống như đã từng quen biết báo hiệu cảm giác. Sau đó phải làm hết thảy, cũng liền thuận lý thành trường. Lạc Trường Thanh nghiêm ngặt dựa theo lần thứ 7 trở lại 9 tầng tiên nguyên, cũng chính là duy nhất thành công một lần kia quá trình, thận trọng từng bước đi xuống đi nhưng, bản tiên có cái càng ổn thỏa biện pháp. Tiên nhân kia bay lượn mà đến, một thanh bóp lấy Lạc Trường Thanh đầu vai, song song bay vào trong tháp. Một cái trước mắt này, Thái Hoanh các nàng cũng rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thái Hoanh nói còn tốt, trong quá trình chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, cuối cùng là không phụ 9 lần định chuyển thời không vất vả bỏ ra. hư không trung. Tiên nhân kia chửi ẩm lên một phen đằng sau, muốn thi triển tiên lực diệt sát lạc, trường thành, lại bị hư không trung tiềm điện, đem tiên lực chém nát tan rã. Hắn lại năm lần bảy lượt nếm thử chạy ra tù thiên vô cực thân tháp, cuối cùng cũng là không có kết quả đối diện hư không trùng. Lạc Trường Thành đứng chắp tay, tĩnh nhìn đối phương biểu diễn. Trải qua nếm thử, tiên nhân rốt cục ý thức được chính mình khốn cục có bao nhiêu tuyệt vọng, không còn phí công rãy rủa. Sau đó tiên nhân xoay chuyển ánh mắt, lộ ra hòa ái dáng tươi cười, đối với Lạc Trường Thành nói phàm nhân, ngươi nhọc lòng đem bản tiên lửa gạt tiến đến cầm tủ. đối với ngươi có ích lợi gì chứ? Ngươi vì sao đối bản tiên ôm lấy địch tí đâu? Bản tiên nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua muốn giết ngươi, thậm chí không có bất kỳ cái gì gây bất lợi cho ngươi biểu hiện. Không bằng ngươi đem bản tiên thả ra, bản tiên chắc chắn thu ngươi làm đồ đệ, thế nào? Tại nhân gian này giới, có một vị tiên nhân sư phụ, ngươi có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm, há không đẹp quá thay? Lạc Trường Thanh đạo, đi, đừng diễn. Tiên nhân dáng tươi cười tiêu tán, biết lựa bịp không được Lạc Trường Thành, gàn giọng nói ngươi cái này ti tiện phàm phu tục tử. Tại cái này tiên nguyên bên trong, ngươi không cách nào sử dụng pháp bảo, ngươi giết không được bản tiên. Coi như ngươi có thể cách dùng bảo, lấy cảnh giới của ngươi có thể thi triển pháp bảo này mới thành uy lực ngươi làm theo giết không chết bản tiên lạc trường thanh phong khinh vân đạo ân tam muốn chính là cầm tù ngươi nói xong quay người rời đi thân tháp sau lưng truyền đến tiên nhân khản cả giọng giận mắng xuất sinh bản tiên cũng không tin ngươi thật có thể vĩnh hằng giam giữ ta bản tiên luôn có ra ngoài ngày đó đến lúc đó bản tiên chẳng những muốn giết ngươi còn muốn giết sạch mỗi một cái ngươi người quan tâm cùng quan tâm người của ngươi a năm các loại tiên nhân kia gào thét xong mới phát hiện cách đó không xa trong hư vô lại còn có hai người thiên nhân tiên mục hơi khép các ngươi lại là người nào Khi Lạc Trường Thanh không cách nào sử dụng binh khí pháp bảo, cái kia cầm tù tại trong tháp Liễu Thái phòng, Đạm Đại tông nhưng cũng đã nhận được tạm thời thở dốc. Chỉ là bị hành hạ lâu như vậy, hai người kia trạng thái tinh thần không quá bình thường ha ha, ai ha ha ha ha, ha Liễu Thái phòng, điên điên khủng khủng địa đại cười lên, dùng tay chỉ tiên nhân, ngươi cũng đắc tội Lạc Trường Thanh a. Ngươi không nên đắc tội hắn, ha ha, ngươi thật không nên đắc tội hắn nếu ta có cơ hội có thể lựa chọn lần nữa một lần lời nói, ha ha ha ha, ta tình nguyện tại chỗ tự vẫn, cũng quyết không đi trêu chọc hắn Lạc Trường Thanh, ha ha ha 4. Thiên Nguyên tầng thứ 9, đỉnh núi trong lương đỉnh. Lạc Trường Thanh tọa hạ, rót cho mình một ly trà nóng, một ngụm uống vào. Ngẩng đầu lên, nhìn xem trống rỗng, sẽ không còn người đi ra quấy giày chính mình tầng thứ 9, thở ra thật dài khẩu khí. Hắn tế ra một giọt tinh huyết, đối với Tu Thiên vô cực thần tháp một lần nữa nhận chủ. Nhưng, tòa tháp này, trước mắt đã thu không trở về ma cảnh, càng thu không trở về linh giới. Lạc Trường thanh phất phất tay, Tu Thiên vô cực thần tháp quay tít một vòng, thu nhỏ đến tốt hơn, bị hắn tu nhập đạo bảo trong túi áo là thời điểm, bắt đầu bế quan tu luyện. "Vỹ nhi, ba người các ngươi cũng đi ra tu luyện đi." Hiu liu Nguyệt Nhi, Huyền Lân, bay ra ma cảnh. Lạc Trường Thanh cảm thụ được tầng thứ 9 kinh người linh khí, thở dài. Đáng tiếc, mạnh như vậy linh khí cũng chỉ có chính ta có thể hưởng dụng, mà không cách nào mang đi ra ngoài cho sư phụ. tuyết nhỏ, nếu có thể dùng pháp bảo chứa một ít linh khí trở về mới hoàn mỹ. Nguyệt Nhi nói chủ nhân, vì sao tiên nhân kia đều bị nuốt? Ngài hay là không thể sử dụng pháp bảo? Lạc Trường Thanh nói hắn chỉ là quá hoang tiên nguyên thủ hộ giả, mà không phải người sáng lập. Cầm tu hắn, giết hắn cũng sẽ không đối với cái này tiên nguyên quy tắc sinh ra ảnh hưởng. Võ Nhi, ngươi vì sao một mực tại cười? Lạc Trường Thanh vừa rồi liền phát hiện, Thái Ánh một mực canh dự ở bên cạnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ triển lộ ra một vòng mừng thầm chủ nhân. Sau đó, ngài nhất định sẽ khen Ánh Nhi. Ngài đem tủ thiên vô cực thần tháp phóng xuất, lại cẩn thận nhìn một cái. Ân. Lạc Trường Thanh từ trong túi áo lấy ra thần tháp, cũng lần nữa đem nó phóng đại. Sau đó, ngay cả Nguyệt Nhi một lần cũng đều đi theo Lạc Trường Thanh, cùng một chỗ nhìn chằm chằm thần tháp tại Hiếu Kỳ dò xét đột nhiên. Lạc Trường Thanh phát hiện, thần tháp cái nào đó trên mái quang, tựa hồ treo một cái, cực kỳ nhỏ xảo cái bình em Dương Ngọc Thanh bình. Lạc Trường Thanh tinh mậu sáng lên. Hoa. Vánh Anh tỷ, là ngươi treo lên sao?" Nguyệt Nhi cao hứng hô tay. Thái Bánh nói chủ nhân, tiên nhân kia dùng ngón tay chống đỡ ngài mi tâm, để ngài phóng thích pháp bảo lúc, bánh nhi tự tác chủ trường, đem bình nhỏ này lặng lẽ treo đi lên. Bởi vì mùa thu vô cực thần tháp chính là chí tôn thần khí, tiên nhân kia nhất định sẽ khiếp sợ đồng thời, chỉ lưu ý thần tháp mà không để ý đến cái này nho nhỏ tiên khí ngọc thanh bình. Coi như hắn thật phát hiện cái bình, kỳ thật cũng không quan trọng, nhiều nhất bị hắn thu đi thôi. Lạc Trường Thanh cười sảng lạn, "Nguyệt Nhi, làm tốt, làm xinh đẹp." Thái điểm điểm cười một tiếng, trên mặt mừng khách khởi. Lạc Trường Thanh lấy xuống ngọc thanh bình cung đem ngọc thanh bình để dưới đất, ăn không hướng lên, mở ra nắp bình, thái mấy ba người, thì vây quanh cái kia ngọc thanh bình, tò mò nhìn, chỉ một thoáng, tầng thứ 9 này tinh thần linh khí, tựa như nồng đậm dòng nước bình thường, hướng trong miệng bình liên tục không ngừng chảy vào chủ nhân, cái này chạy đến đi linh khí, có chút chậm nha. Huyền Lân ở một bên nói chủ nhân không thể đem ngọc thanh bình làm pháp bảo sử dụng, đi cưỡng ép cướp đoạt linh khí, chỉ có thể mặc cho linh khí tự hành chạy vào. Gần thời gian 10 năm, hẳn là có thể chạy đến đi rất khả quan số lượng, đã là đáng quý. Lạc Trường thanh nhẹ ở đầu, nhìn lướt qua âm dương ngọc thanh bình, để nó từ từ chảy đi, từ từ góp nhặt chính là. Tốt, chân quý thời gian còn lại bế quan đi trận lạc trường thanh khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chậm rãi khép kín tinh ngưu tại thôn vệ hoàn vũ thi triển bên dưới vô biên vô tận tinh thuần linh khí giống như bị một cái không đáy hải nhãn điên cuồng thôn vệ nước biển bình thường mà lạc trường thanh chính là cái kia không đáy hải nhãn thất giai ngũ trọng thái vương thất giai tứ trọng nguyệt nhi thất giai tam trọng huyền lân cũng ngồi vây quanh thành hình giác đem lạc trường thanh thủ hộ ở bên trong bắt đầu tu luyện tuế nguyệt như ca đấu chuyển tinh di Hai tháng sau lạc trường thanh ngưng tụ ra đầu thứ tám cửu thiên thiên mạch cửu thiên mạch tấn cấp thiên mạch trọng cảnh Tháng thứ 5, tấn cấp Thiên mạch Cửu trọng cảnh 4. Tháng thứ 10, tấn cấp Thiên mạch Đại viên mãn. Nguyệt Nhi mở ra một đôi tử mâu, cảm thụ được Lạc Trường Thanh cảnh giới biến hóa, lo lắng nói chủ nhân, tình huống không lạc quan a, dựa theo ngài dạng này, tốc độ tấn cấp ngài nhiều nhất chỉ có thể tấn cấp thập trọng tiểu cảnh giới, đạt tới Thiên đạo thất trọng cảnh, mà thi triển vạn giới ma thuật vượt cấp cực hạn là Ngụy Tiên bắt trọng. Có thể, Long đỉnh quân bọn hắn rời đi tiên duy lúc, vượt cấp cực hạn sẽ đạt đến Ngụy Tiên Cửu trọng cảnh, cái này, phải làm sao mới ổn đây a. Lo lắng nhất tình huống hay là phát sinh ngại không phải nói, cái này quá Hoang Tiên Nguyên trận pháp dấu ở tầng thứ 9 a. Ngài muốn hay không rút chút thời gian đem trận pháp phá, để chính ngài có thể sử dụng pháp bảo nha. Lạc Trường Thanh không có giải thích, nói chính mình xem đi. Hai tay của hắn kết ấn, thi triển thần cấp trận thuật tâm ẩm. Cái này toàn bộ tiên nguyên tầng thứ 9 hư không trùng, hiện ra một tòa rộng lớn vô ngần trận đồ. Một cái hình tròn trong trận đồ, còn phủ lấy tám cái nhỏ hơn hình tròn trận đồ. Nguyệt Nhi ngạc nhiên nói, vì sao không có tầng thứ 9 trận đồ? Lạc Trường Thanh nói tầng thứ 9 không có đóng thẻ, nói rõ trận pháp này, tác dụng duy nhất chỉ là dùng để không chế tám cái cửa ải, mà cấm dùng pháp bảo quy tắc, không về trận này quản hạt, mà là về tiên nhân kia khống chế tốt, tiếp tục tu luyện đi. Có lẽ, thần ma song tháp lần nữa giải phóng, có thể làm chúng ta tuyệt cảnh phùng sinh." Lạc Trường Thanh lại khép kín hai mắt. Năm thứ nhất lẻ năm tháng bốn. Ầm ầm. Lạc Trường Thanh linh trong cung, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Cái kia đang nằm tại linh cung thương khung mười đầu Cửu Thiên tiên mạch, Cửu u Thiên mạch, bắt đầu ở chấn động, cũng lẫn nhau sinh ra giao tế. 10 đầu Cửu Thiên tiên mạch, giao nhau cùng một chỗ, cũng hiện lên hình dạng xoắn ốc từ từ chuyển động đứng lên. Xoay tròn trong quá trình, yếu kém mà ẩn chứa thiên đạo chí lý huyền cơ, từ đó hiện lộ ra từng tia manh mối. Theo sát lấy Cái kia 10 đầu thiên mạch dây dưa thành xoắn ốc, bắt đầu phát sinh dung hợp, biến hình. Một lúc lâu sau, 10 đầu cựu thiên tiên mạch nương tụ thành một cánh trường vân trụ, mở mịt hư ảo cửa lớn. Đại môn kia đứng sừng ở trong hư không, quỷ bí khó lường. Cái này là thiên đạo cảnh tiêu chí, tại linh trong cung do trời mạch, nương tụ thành thần ánh sáng sáng láng thiên đạo chi môn. Mà cái kia mở mịt cửa lớn tồn tại, phản phất là ở nhân gian thiên đạo bên trong, lặng lẽ mở rộng một cánh cửa lớn, hiệu lệnh nhân gian tu sĩ có thể thông qua cửa này, nhìn trộm thiên đạo điểm điểm huyệt cơ, có thể nhìn trộm thiên đạo người đã hoàn toàn thoát ly phàm phu tục tử phàm chủ. Tu sĩ tại giai đoạn này, chẳng những tu vi sẽ phát sinh bay vọt về chất, nó dương thọ cũng sẽ lấy 7500 tuổi lên bước. Tại thiên đạo cảnh, mỗi tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, có thể gia tăng 500 tuổi dương thọ. Như đạt thiên đạo đại viên mãn, dương thọ thì đạt 12.000 tuổi, là chân chính trên ý nghĩa, vạn tuế tu sĩ. Tại tuổi thọ chỉ là trăm tuổi tả hữu phàm nhân xem ra, vạn tuế hai chữ này đều nhanh cùng cấp cùng trời đồng thọ. Quả thật, tại phàm nhân khái niệm bên trong, cái này cùng trời đồng thọ hơi cường điệu quá. Có thể coi là tại người tu đạo trong mắt, vạn tuế cũng là một cái cao không thể chạm vào cửa sau đó, lạc trường thanh linh trong cung, mười đầu cửu u thiên mạch cũng phát sinh đồng dạng biến hóa, nương tụ ra một cánh ma khí bốn phía mở miệng cửa lớn. hai cánh cửa này, phân biệt là cửu thiên đạo môn, cùng cửu u đạo môn. giờ khắc này, lạc trường thanh chính thức bước vào thiên đạo nhất trọng cảnh. thái yến, nguyệt nhi, huyền lân cảm nhận được lạc trường thanh tấn cấp thiên đạo cảnh đồng thời, vội vàng mở hai mắt ra, khẩn trương vạn phần. mà đây cũng là cực kỳ mấu chốt, thậm chí quyết định sinh tử tồn vong một khắc. như thần ma song tháp không cách nào giải phong cao hơn một tầng, lạc trường thanh sẽ vạn kiếp bất phục. lục cục, nguyệt nhi nuốt xuống một ngụm nước miếng thái yến, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. huyền lân, một đôi đen nhánh sáng chói con ngươi, chờ lấy lạc trường thanh. ba người đều khẩn trương đến cực hạn, đến mức lại khẩn trương đến, muốn hỏi lạc trường thanh phải trang giải phong sông tháp, đều đem lời ngạnh tại trong cổ họng, nhà không ra hô. lạc trường thanh chậm rãi mở ra một đôi tinh mâu thần ma sông tháp, tầng thứ năm giải phong. chương 321, trong ba hơi, đoạt ngươi mạng chó. chương 321, trong ba hơi, đoạt ngươi mạng chó. nghe được lạc trường thanh nói lời sau, nguyệt nhi hưng phấn mà hoan hô lên, quá tốt rồi. địa mạch cảnh, thiên mạch cảnh đều không thể giải phong tầng thứ năm. Rốt cục tại Thiên Đạo Cảnh giải phóng rồi, trời không vong chủ ta. Thái Hoán, Huyền Lân cũng song song nhẹ nhàng thở ra, nhưng tinh thần vẫn không có thư giãn xuống tới. Nguyệt Nhi vội vàng thúc giục, chủ nhân, chúng ta tiến nhanh đi xem một chút, nhìn cái kia tầng thứ 5 giải phóng, đến tột cùng là cái gì, đến cùng đối với ngài thực lực có hay không trợ rốt. Lạc Trường Thanh gật đầu, bốn người đồng thời tiến vào mã cảnh. xa xa nhìn lại, lần đầu tiên, đầu tiên liền thấy được cánh cửa thời không biến hóa. cái kia vốn là bên ngông cánh cửa thời không, giờ phút này lại càng thêm to lớn một vòng, to lớn bất tự, đang ngay tránh phát sáng lịch thời không, loạn âm dương. Quay về 13 triệu năm. lịch chuyển thời không thời gian khoảng cách lại tăng lên 3 triệu năm. Nhưng bây giờ trọng điểm cũng không phải là cánh cửa thời không. Lạc Trường thanh chắp tay bay đi, đi tới thần tháp tầng thứ 5 cửa vào, cũng vừa bước vào bên trong. Tại nhập môn đồng thời, Lạc Trường Thanh Tinh Mâu hơi khép. Đều là bởi vì, chống rông trong tháp, lại lăng không ngồi xếp bằng một người. Sát Tử nói, đó là một sợi do đạo niệm ngưng tụ mà thành, hơi mở, Lạc giật Trần. Cái kia Lạc giật Trần tắm rửa tại thánh khiết thần huy bên trong, toàn thân không nhốn nỗi trần, thoáng như chư thiên vạn giới tinh kết nhất, thần thánh tồn tại là chủ nhân đạo niệm. Thái văn ba cái Nhìn chằm chằm cái kia trong suốt lạc giật chân, kích độc lệ nóng rực tròng. Lạc Trường Thanh xa xa ngắm nhìn lạc giật chân đồng thời, cái kia lạc giật chân đạo niệm cũng mở ra một đôi tinh ngâu. Cả hai ánh mắt giao hội tại một chỗ. Một loại huyền diệu mà không thể nói nói cảm giác, tại Lạc Trường Thanh trong lòng kéo lên đứng lên. Cái kia lạc giật chân lặng lặng nhìn qua Lạc Trường Thanh, một lát sau, phi thân mà đi, hưu một tiếng, chui vào Lạc Trường Thanh mi tâm. Vượt qua hơn 10 triệu năm truyền thừa, bắt đầu. Lạc Trường Thanh nguyên điệu tỏa hạ, nhắm mắt, tiếp nhận hơn 10 triệu năm trước, chính mình lưu lại đạo niệm đối với mình truyền thừa. Một bên Thái đánh ba cái khẩn trương thở mạnh cũng không dám một ngụm, một ngày bằng một năm. 1.4, 3.4, bốn. Từng đạo hư vô mở miệng tiếng nói, tại Lạc Trường Thanh trong đầu vang trở lại kim thuộc tính thần thông, chuyển thừa kết thúc. Một thuộc tính thần thông, chuyển thừa kết thúc. Thủy thuộc tính thần thông lôi thuộc tính thần thông tử vong thuộc tính thần thông quang minh thuộc tính thần thông đạo thần thông, Phật thần thông, nho thần thông, hồng nông thần thông, hỗn độn thần thông, bắt đầu nguyên thần thông. Ngũ hành, phong lôi, chọn vẹn 29 chủng thuộc tính thần thông, bị đủ số chuyển thừa cho Lạc Trường Thanh. Mà, mỗi một loại thuộc tính thần thông đều thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Lạc Trường Thanh tại sau khi số lại duy nhất một lần tiếp xúc qua thần thoát đại nhật như lai thần thông chính là phật thần thông cùng quang minh thuộc tính thần thông kết hợp thể cùng chư thiên thần thuật vạn giới ma thuật một dạng thuộc tính khác nhau thần thông có thể đơn thuộc tính thi triển cũng có thể lẫn nhau tổ hợp thi triển Lạc Trường Thanh hài lòng mỉm cười mở ra tinh mâu chủ nhân Nguyệt Nhi kích động nói ngài truyền thừa cho mình cái gì rồi Lạc Trường Thanh nói vô tận thần thông bốn chữ này vừa ra ngay cả Thái đều đi theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ hoan hô lên có thể cứu rồi quá mạnh rồi chủ nhân thế mà ở nhân gian giới giai đoạn liền có được thần thông a Thái văn kích động nói, "Chủ nhân, dược cánh nhi nhớ không lầm, ngài thần thông, so vạn giới ma thuật còn mạnh hơn gia lượng trọng tiểu cảnh giới." Cùng siêu thần cấp kiếm trận giai đoạn thứ hai ngang hàng. Trên công pháp là tiên thuật, tiên thuật phía trên là thần thuật, thần thuật phía trên là thần thông, thần thông phía trên là pháp tắc, pháp tắc phía trên thì là lĩnh vực. Lấy Lạc Trường Thanh ngay sau đó thần ma song thể cấp bậc, thi triển thần thông, cực hạn vượt cấp có thể đạt tới tầng 23 tiểu cảnh giới. Nguyệt Nhi thoải mái cười to, các loại chủ nhân tấn cấp làm thiên đạo thất trọng đằng sau, vượt cấp cực hạn sẽ đạt đến ngụy tiên tập trọng, vượt qua long đỉnh quân bọn hắn nhất trọng. Lạc Trường Thanh cười cười, ta chỉ truyền nhận 29 trùng thuộc tính thần thông, còn không có kết thúc. Nói xong, hắn rời đi thần tháp, đồng tiến nhập ma tháp tầng thứ năm. Nơi này cũng có một cái lạc giật trần lang không ngồi xếp bằng, lặng chờ lạc trưởng thanh đến. Mà nơi này lạc giật trần, tóc trắng, huyễn màu, nguyên thân bao phủ tại tà ác vô biên ma hải bên trong. Dù là cái này chư thiên vạn giới đứng đầu nhất, chí tôn ma thần ma huy ở trước mặt hắn cũng muốn nản đạm phai mở. Sau một khắc, ma hóa lạc giật trần phi thân mà đi, hóa thành một chùm hắc băng, chui vào lạc trưởng thanh mi tâm ma thuộc tính thần thông, truyền thừa kết thúc. Từ 29 trùng thuộc tính qua đi. Cuối cùng một loại ma thuộc tính thần thông cũng thành công tập hợp đủ. Lạc Trường Thanh thần sắc bình tĩnh, nói xem ra lần này chiến thắng Y Nguyên sẽ là chúng ta. Đổi lại người bên ngoài, nếu là truyền thừa đến thần thông, chỉ sợ muốn hưng phấn quên hết tất cả. Nhưng khôi phục bộ phận lạc giật trần ký ức lạc trưởng thành, đối với điểm ấy nho nhỏ thành tựu, cũng chỉ là cảm thấy hài lòng, chỉ thế thôi. Trong tinh mâu vẫn như cũ chỉ có bê nghệ thiên hạ, đem thế gian vạn vật đều coi là bụi bặm nhàn nhạt ngạo khí ra ngoài đi. Lạc Trường Thanh ngữ khí bình thản, rời đi ma cảnh, trở lại tầng thứ 9 tiên nguyên. Lạc Trường Thanh đứng thẳng ở giữa trời. Nói ta vẫn là sau 1000 vạn năm thời gian bên trong, đều không có lại dùng qua thần thông, thì đứng một chút. Nói xong, hắn Tiên Đạo nhất trọng khí tức minh ngông, lấy hắn làm tâm điểm, trong nháy mắt bao phủ phương viên 110. Không không không trượng thiên địa. Đạt tới hơn 730 dặm. Tại trong phạm vi này vận vật, đều sẽ được thần thông của hắn khóa chặt. Nhưng cái này, cũng chỉ là trong nháy mắt phạm vi bao phủ. Nhược lạc trường thanh phóng liên tục khí tức, khí tức phạm vi cũng sẽ tiếp tục huyết trường xuống dưới, ngàn dặm, 2000 bốn. Chỉ là, bình thường trong quá trình chiến đấu, song phương giao chiến tại thả ra khí tức trong nháy mắt, liền muốn khai chiến. Sau một khắc, Lạc Trường Thanh tinh mâu nướng tụ, vẫy tay một cái, thi triển mục thần thông. Trong chốc lát, phương viên hơn 730 dặm phạm vi bên trong giữa thiên địa, mỗi một nơi hẻo lánh một thuộc tính nguyên tố đều bị Lạc Trường Thanh tinh chuẩn cảm giác được. Cho dù là dấu ở khe núi bên trong một mảnh khô mục lá rụng, cũng đồng dạng chạy không khỏi. Tiếp lấy, Lạc Trường Thanh bàn tay có chút hướng lên vừa nhất, giải hô. Hơn 730 dặm phạm vi bên trong, mỗi một cái cây, mỗi một phiến lá rụng, mỗi một gốc hoa cỏ tại chỗ giải thể. Tây cối hoa cỏ vỡ thành vô số mảnh gỗ vụn. Cũng tiến một bước vỡ thành vô số bụi gỗ. Tiến thêm một bước, vỡ thành mắt thường không thể gặp, đến mại không hết một thuộc tính nguyên tố hạt tròn. Thần thông, đã là như thế, có thể khống chế nguyên tố, sử dụng nguyên tố. Tiếp đấy, Lạc Trường thanh ngón trọ chỉ thiên, vô số một thuộc tính nguyên tố, hóa thành một cỗ triệu dâng, bay về phía Lạc Trường thanh chỉ trên bầu trời. Rộng lượng một nguyên tố, tại Lạc Trường thanh tâm niệm khống chế bên dưới, trong nháy mắt tụ hợp thành một cây. 11.0000 trượng chí cự, một nguyên tố trường thương. Đó cũng không phải là đầu gỗ thương, mà là một nguyên tố trường thương. đồng dạng cũng không phải tu sĩ thi triển thuộc tính chi lực, lấy công pháp ngưng tụ thành quang mang trường thương loại kia đồ chơi chỉ là thương hình dạng thuộc tính chi lực mà thôi. Có thể, thần thông ngưng tụ một nguyên tố trường thương, là chân chính trên ý nghĩa binh khí. Tại Lạc Trường Thanh giải tán thần thông trước đó, nó chính là một cây chân chính thương. Trố kinh cùng ngay tại ở, thứ này, nó là mang theo khí uy. Giờ phút này, cái kia không trượng một nguyên tố trường thương, toàn thân tràn ngập lít nha lít nhít một thuộc tính nguyên tố, nhìn qua chính là làm cho thế gian tu sĩ không có khả năng lý giải, Lục Huy. Thương chi khí huy càng là đến, cùng Lạc Trường Thanh vượt cấp cực hạn bằng nhau, Ngụy Tiên tứ nạn Sau đó, Lạc Trường thanh tinh mâu khẽ nâng, nhìn về phía 1500 dặm bên ngoài một tòa vạn trượng ngọn núi đi. Theo ngón trỏ hờ hợt vạch một cái. Hô. 11.0000 trượng nguyên tố trường thương, lập tức kéo lấy một đầu thật dài lục huy quan vĩ, bắn tới. Thần thông của hắn phạm vi bao phủ là hơn 730 dặm, cũng không đại biểu hắn ngưng tụ trường thương, chỉ có thể bay ra hơn 730 dặm. Nguyên tố trường thương bay vụ tốc độ nhanh chóng, làm cho người lưu luyến, càng vượt xa hơn thiên đạo nhất trọng tu sĩ tốc độ cực hạn. Đều là bởi vì, cái tên nguyên tố trường thương đang phi xạ trong quá trình, giữa thiên địa tràn ngập ngũ hành nguyên tố, phong lôi nguyên tố hãy dám cùng quang minh chờ chút nguyên tố, nhưng vẫn đi nhường đường. vẹn vẹn trong chốc lát, cái kia nguyên tố trường thường, liền chúng đích 1.500 dặm bên ngoài núi xa. với anh, to lớn nguyên tố trường thường, thế như trẻ tre xuyên thủng vạn trượng ngọn núi, đem cự sơn kia ầm vang nổ tung, đến mãi không hết đá vụn bắn tèn bốn phía, che khuất bầu trời. mà một thương này vay núi, nhấc lên to lớn không gì so sánh được hình vòng tròn dư uy. bá đạo dư uy cuồn cuộn tán loạn, trong khoảnh khắc đem phương viên và dặm san thành bình địa. trong vòng vạn dặm, không có một mọt cỏ, núi đá đều không. phim ảnh bằng thẳng ánh sáng, giống như mặt kính. mà ngoài vạn dặm khu vực, cũng đồng dạng bị liên lụy. Vô số cổ thụ hướng ra phía ngoài vòng khuyến đảo, san sát thanh sơn bị thổi thành nổi trọng. Chỉ có lạc trường thanh chỗ tỏa thanh sơn này, tại hắn che chở cho, mới lấy may mắn thoát khỏi hô lạc trường thanh thở ra một hơi, lấy hai ngón xoa nắn lấy cái chán. Từng đợt rõ ràng nhói nhói cảm giác từ chỗ mi tâm khuyết tán ra đến, liên thân thể cũng hơi suy yếu một chút. Thần thông cũng không phải thần lực, mà là thần năng lực. Nhân gian cảnh giới tu sĩ thi triển thần thông, hay là tương đối miễn cưỡng. Mỗi lần thi triển, đối với lạc trường thanh thể lực, hồn lực tiêu hao đều rất lớn. Nguyệt Nhi cao hứng vung tay, thật mạnh, thật chớ mong những phàm phu tục tử kia bọn họ. Nhìn thấy chủ nhân thần thông sau, sẽ là loại nào khoa trương biểu hiện a? Lạc Trường Thanh cười cười, nói tiếp tục tu luyện đi, Thu đi xuống tới. Theo quá hoang tiên nguyên bên trong, mỗi năm đi qua, Lạc Trường Thanh linh trong cung Cựu Thiên Đạo môn, Cựu Vũ Đạo môn, đạt đến 20. Không không không trợm chi tấn cấp Thiên đạo nhị trọng. Tiếp lấy, đạt tới 30. Không không không tấn cấp Thiên đạo tam trọng bốn. Thiên đạo tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng bốn. Ngày cuối cùng, đạt đến Thiên đạo thất trọng. Hai 70. Không không không Thiên Đạo môn, Cựu Vũ Đạo môn, nguy nga đứng vững ở trong hư không đạo môn tiếp tục biến lớn mang ý nghĩa tu sĩ có thể theo dõi thiên đạo huyền liền diệu, cũng liền càng nhiều. Cùng lúc đó, thất giai ngũ trọng thái huấn, thì tấn cấp làm bát giai tam trọng. Nguyện nhi, Huyền Lân, phân biệt tấn cấp làm bát giai nhị trọng, nhất trọng. Mấy canh giờ sau, một chùm tiên lực tại Quá hoang Tiên Nguyên tầng thứ nhất xuất hiện, cũng cuốn sạch lấy tầng này tu luyện tu sĩ, quét đến tầng thứ 2, tầng thứ 3, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Cái kia tiên huy cuốn sạch lấy Lạc Trường Thành, liên đối 21.0000 thái hư điện đệ tử, không tên Tam Đại Đạo Khư nhân, toàn bộ ném ra ngoài tiên nguyên, tiến nhập tiên đường hầm. Nơi này chính là quá hoang tiên liên chi hành, cuối cùng quyết chiến trận. 20 hơi thở. Vô luận là Lạc Trường Thanh hay là địch Quân, đều chỉ có 20 hơi thở thời gian đi chu diệt đối phương. Lạc Trường Thanh một chút liền tìm được Long Đình Quân, Vũ Văn Húc Hàng, Liêu Du Bạch. Một chút quét tới, ba người kia quả nhiên đều đạt đến tiên đạo ngũ trọc cảnh. Họ Lạc tiểu xuất sinh, chúng ta một ngày này đợi trọn vẹn 10 năm. Long Đình Quân cũng từ trong đám người tìm tới Lạc Trường Thanh tung tích, sẽ tâm Vũ Văn Húc Hạng, gần xanh nổi lên, Lạc Trường Thanh, vì vợ ta mà đến mạng. Liêu Du Bạch, mặt lạnh như băng, trong ba hơi, đoạt người mạng chó. Chương 322, Liêu Du Bạch Điên rồi. Chương 322, Liêu Du Bạch đi rồi. Nói xong, Liêu Du Bạch tốc độ nhanh nhất, hắn dẫn trước tại hai người khác, cái thứ nhất phóng xuất ra vô lượng hồng mông chi lực, thi triển nhất dài thần công. Nuốt cảnh giới đan dược, đạt tới tiên đạo ngũ trọng hắn, khí tức điên cuồng tăng vọt tầng 14, đạt đến ngụy tiên cũ trọng khủng bố độ cao. Trong chốc lát, vô lượng hồng mông chi lực tại trong đường hầm, mênh mông ngưng tụ, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa, cao tới trọn vẹn không không không hồng mông chiến thần. Cái hồng mông chiến thần phát ra nhức di chuyển lấy kình thiên trụ giống như bộ pháp, cầm trong tay cự phủ Hướng lạc Trường Thanh chém vào mà đi. Lạc Trường Thanh sang chói tinh mâu có chút lóe lên, phất tay, thi triển Hồng Mông Thần Thông. Phương Viên 110. Không không không trượng bên trong, tất cả Hồng Mông Nguyên Tố đều không chỗ che thần, tiến nhập Lạc Trường Thanh Thần Thông phạm vi bao phủ bên trong. Mà Liêu Du Bạch Hồng Mông Chiến Thần là do Hồng Mông Thuật Tính Chi Lực Ngưng Tụ mà thành, mà Hồng Mông Chi Lực cũng là do Hồng Mông Nguyên Tố tạo thành. Cái này liền làm cho Lạc Trường Thanh lại tinh chuẩn cảm giác được. Liêu Du Bạch Hồng Mông Chiến Thần là do bao nhiêu Hồng Mông Nguyên Tố Ngưng Tụ mà thành, cùng những cái kia Hồng Mông Nguyên Tố là thế nào sắp xếp, như thế nào xây dựng kết nối. Tại thời khắc này, Lạc Trường Thanh đối với Hồng Mông Chiến Thần hiểu rõ chiều sâu, thậm chí vượt qua Liễu Du Bạch bản nhân. Cùng lúc đó, Lạc Trường Thanh Hồng Mông Thần Thông cũng làm hắn vượt cấp năng lực tăng cao, cường giả khí tức theo tiên đạo thất trọng tiêu thăng đến bắt trọng, cửu trọng, đại viên mãn. Tiên đạo nhất trọng, nhị trọng, đại viên mãn. Ngụy tiên nhất trọng, cửu trọng, đuổi kịp Liễu Du Bạch. Còn tại chướng, tiếp tục tiêu thăng đến ngụy tiên thập trọng, siêu việt Liễu Du Bạch ngụy tiên cửu trọng. Ngay sau đó, càng thêm huyền diệu tình huống xảy ra. Lạc Trường Thanh lấy Hồng Mông Thần Thông, trực tiếp đem Hồng Mông Chiến Thần từ Liễu Du Bạch trong công chế, sinh sinh 뽑 đi cũng như hắn tại tiên nguyên tầng thứ chi lúc lấy một thần thông đem vô số cây cối từ đại địa trong không chế cấp đi bình thường chỉ cần lạc trường thanh vượt cấp cực hạn vượt qua đối thủ chính là có thể đem đối phương công pháp đoạt tới đừng nắm trong tay đối phương công pháp sau lạc trường thanh chỉ là miệng phun một chữ liêu du bạch hồng mông chiến thần đúng là thật nguyên địa bất động làm sao cái kia liêu du bạch giật mình tiếp theo cắn răng phóng xuất ra càng nhiều bắt đầu nguyên trí lực đi là hồng mông chiến thần giao phó lực lượng mạnh hơn trợ giúp hồng mông chiến thần thoát khốn hắn cho là hắn hồng mông chiến thần chỉ là bị lạc trường thanh cho cưỡng ép ngăn trở nhưng khi hắn mới thả ra hồng mông trí lực càng không có cách nào dung nhập Hồng Mông chiến thần thể nỗi lúc, mới hại nhiên giật mình muốn, "Ta, công pháp của ta, vì sao cùng ta thoát ly liên hệ?" Liêu Du Bạch biến sắc, khó có thể tin. Hắn ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía Lạc Trường Thanh, trong mối vẫn không có cái giải. Tiếp theo, làm cho Liêu Du Bạch cùng tất cả mọi người tâm kinh đạm hàn một màn, xuất hiện. Lạc Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt, hướng đối phương Hồng Mông chiến thần phất phất tay. Và anh. Hồng Mông chiến thần, chớp mắt bên trong, sụp đổ thành vô số Hồng Mông nguyên tố." Trong mắt người ngoài, cái kia Hồng Mông chiến thần là trực tiếp không có Vô số ánh mắt chơ mắt nhìn xem Liễu Du Bạch thả ra công pháp, tiếp lấy công pháp dừng lại, cuối cùng tan ra ở vô hình. Toàn bộ quá trình đều vượt ra khỏi các tu sĩ nhận biết phạm vi. Không ai biết trong quá trình này xảy ra chuyện gì, thậm chí đều không có người có thể xác định, một màn kinh người kia, phải trang xuất từ Lạc trưởng Thanh thủ bút đều là bởi vì thoát ly Liễu Du Bạch khống chế hồng mông chiến thần, đối với Lạc trưởng Thanh mà nói, cùng những cái kia thoát ly đại địa khống chế tây tối, cũng không vốn chất khác nhau. Chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn vượt cấp năng lực siêu việt địch nhân, liền có thể đem địch nhân công pháp trực tiếp phân giải thành cơ sở nhất thuộc tính nguyên tố. Lúc này, mọi người tại Tiên Nguyên bên trong đường hầm thời gian đã qua hai hơi. Một bên khác, Long đỉnh quân cả giận, "Liêu Du Bạch, ngươi thế mà ngay cả mình công pháp đều không bất ổn. Đây chính là ngay cả linh cung cảnh tu sĩ đều cực ít phạm sai lầm cấp thấp. Ta trước đó thật sự là quá để cao ngươi." Tại Long đỉnh quân trong mắt, Liêu Du Bạch phạm sai lầm, đơn giản cấp thấp đến làm cho người không thể nào hiểu được. Liêu Du Bạch nhưng không có tâm tư giải thích, từ Hồng Mông chiến thần bị giải thể một chớp mắt kia, hắn liền kiếp sợ nhìn chầm chầm Lạc Trường Thanh. Chỉ có chính hắn biết, hắn không phải phạm sai lầm, mà là chính hắn công pháp bị Lạc Trường Thanh có đi. Hắn lý giải không được, từ hắn tuổi nhỏ lúc bước vào tu đạo giới ngày đó cho tới bây giờ đều không có gặp qua, chưa nghe nói qua loại sự tình này. Cũng là ở thời điểm này, Long đỉnh quân cùng Vũ Văn Húc Hàng nhất giai thần công, cũng ngưng tụ thành công, nhao nhau đánh phía Lạc Trường Thanh. Con rồng kia Đình quân, chính là lấy huyền dương, thuần dương chi lực, ngưng tụ ra một thanh Thông Thiên Triệt Địa Huyền Hỏa kiếm. Vũ Văn Húc Hàng thì lại lấy vũ chi lực, hỗn độn chi lực, ngưng tụ ra một đầu tre khuất bầu trời hỗn độn cốt bằng. Cái kia viền hỏa kiếm bên trên đỉnh lấy đường hầm mái vòm, bên dưới chống đỡ đường hầm cảnh dưới, ầm ầm hướng Lạc Trường Thành chạy tới, cũng quấy lộng lấy hư vô. Hướng Lạc Trường thanh chém thẳng xuống. Nó giơ kiếm bổ lúc mang theo động lượng vòng tương phong, thậm chí không cẩn thận đem mấy tên không kịp chạy trốn tăng thiên đạo khư đệ tử, cũng đổ cuốn vào lưới kiếm bên dưới, cũng bị đánh rơi lưới kiếm, ép thành một mịt. Cái kia che trời hỗn độn côn bằng thì chiếm cứ toàn bộ đường hầm độ rộng, hướng Lạc Trường thanh dương cánh phóng đi, côn bằng thể nội phát tiết ra hỗn độn chi hỏa, lầm chạm đến mấy tên Bắcuyên đạo khư đệ tử, cái kia mấy tên thiên đạo ngũ trọng đệ tử, ngay cả kêu thảm đều không có tới kịp phát ra, liền trực tiếp bị đốt làm hư vô. Tam đại đạo khư đệ tử thấy thế kinh hãi. Long Tiền Vũ Văn Tiền các ngươi ngộ sát người mình Bọn hắn chính chen chúc chung một chỗ, bị Tiên Nguyên Đường hầm ném ra ngoài đi, lẫn nhau khoảng cách quá gần. Nhưng Long Đình Quân cùng Vũ Văn Húc Hàng, hai mắt thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, đã không quản được nhiều như vậy, trong con mắt của bọn họ chỉ có Lạc Trường Thanh. Bọn hắn vội vã muốn tại 20 hơi thở nội sát Lạc Trường Thanh báo thủ, đâu chịu trì lại thời gian quý giá, đi cho bản đạo khư đệ tử chạy trốn. Chỉ cần có thể giết chết Lạc Trường Thanh, đối bọn hắn mà nói, hy sinh mấy tên đệ tử không tính là gì. Mà đối diện 20. Không không không thái hư điện các đệ tử, mắt thấy cái kia Thông Thiên Huyền Hỏa kiếm, cùng hỗn độn côn bằng đáng sợ như thế, tất cả đều run rẩy hướng Lạc Trường Thanh phía sau ẩn nút. Lạc Trường Thanh cũng không quay đầu lại, đối với Thái Hư Điện các đệ tử nói đừng có chạy lung tung, chỉ cần không cao hơn ta đầu này cấp độ, không người có thể thương các ngươi mày may. Nói chuyện đồng thời, Lạc Trường Thanh lần thứ hai thi triển thần thông. Lần này, hắn thi triển chính là tổ hợp thần thông, là Huyền Dương, Thuần Dương, Cổ, Hỗn Độn thần thông. Bốn loại thuộc tính thần thông một lần phóng thích, cũng chỉ tính một lần, nhưng tiêu hao thể lực cùng hồn lực, muốn so thi triển đơn thuộc tính thần thông càng nhiều hơn một chút. Theo thần thông phạm vi trong nháy mắt huyết chương đến 110. Không không không trượt. Cái kia Thông Thiên Huyền Họa kiếm, cùng Hỗn Độn bằng cũng tiến nhập lạc trường thanh không chế phạm vi đồng dạng lập lại chiêu cũ lạc trường thanh lấy thực lực mang tính áp đảo ưu thế trực tiếp đem huyền hỏa kiếm cùng quân bằng thong long đỉnh quân cùng vũ văn húc hàng trong không chế thoáng qua cấp đoạn nguyệt nhi tận dụng mọi thứ nói chủ nhân ngài vì sao không đem bọn hắn trực tiếp một chiêu mỉa sát huyền lân nói nguyệt nhi chớ xen mổm chủ nhân khôi phục trí nhớ kiếp trước không nhiều đây là hắn kiếp này lần thứ nhất dùng thần thông tới đi thực chiến cần tìm về điểm xúc cảm tìm xúc cảm lạc trường thanh thế mà đem ba cái đường đường tiên đạo ngũ trọng đại năng làm buổi luyện nếu là đối phương có thể nghe được huyền lân lưỡi nói sợ là muốn thẹn quá hóa giận, phun máu ba lần. Cũng vào lúc này, Lạc Trường Thanh đã là hướng về Huyền Hỏa kiếm, Hỗn Độn côn bằng, tùy ý phất phất tay ầm ầm. Huyền Hỏa kiếm bạo tạc, bị phân giải thành vô số huyền dương, thuần dương nguyên tố. Hỗn Độn côn bằng bạo tạc, thì bị phân giải thành vô số cổ nguyên làm, hỗn độn nguyên tố. T. Tam đại đạo khư đệ tử, thậm chí là Thái hư điện đệ tử, cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. Lại là tương tự như vậy một màn. Lạc Trường Thanh, với tay một cái, đem Tiên Đạo ngũ trọng đại năng công pháp, thời liền cho phá. Ngay cả công pháp bị phá sau, vốn nên tán loạn thuộc tính chi lực sáng, đều không có xuất hiện. Long Đình Quân, Vũ Văn Húc hàng hai người biểu lộ là lạ. Lần này bọn hắn cũng rốt cục cảm nhận được Liêu Du Bạch cảm giác, càng không còn trào phúng Liêu Du Bạch cấp thấp phạm sai lầm. Loại cảm giác này làm cho hai người cảm thấy dùng mình. Long Đình Quân kinh hoàng nói: Sao, sao, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi một chớp mắt kia, vì sao chính ta công pháp từ trong cảm giác của ta biến mất không thấy? Nhưng ta con mắt rõ ràng còn có thể nhìn thấy Huyền Hỏa Kiếm tồn tại a? Vũ Văn Húc hàng thì là sắc mặt trắng bệnh, bất khả tư nghị nhìn qua lạc Trường Thanh: Ngươi làm sao làm được? Ngươi dùng công pháp gì? Không. Vậy tuyệt đối không phải công pháp, nguyên căn bản cũng không có công kích công pháp của chúng ta. Công pháp của ta là thế nào bị phá rơi, vì cái gì ta ngay cả cái này đều không có hiểu rõ. Lúc này, mọi người tại Tiên Nguyên bên trong đường hầm đã qua ba hơi đối với Lạc Trưởng Thành tới nói, thời gian còn rất dư dả. Rốt cục, một mực tại bên cạnh Trầm Mặc Liễu Du Bạch, mở miệng, hai vị đạo hữu, không có thời gian đi làm minh bạch Lạc Trưởng Thành bánh khỏe. Nói đến đây, Liễu Du Bạch hai mắt chợt có quyết tuyệt chi sắc lấp lóe, ta Liễu Du Bạch, là ôm hẳn phải chết quyết tâm, tiến đến quá Hoàng Tiên nguyên. Mục đích của ta chỉ có một cái, chính là vì nhi tử báo thù rửa hận nếu không thể toàn thân trở ra, không bằng chết, cũng cùng lạc tặc ngọc thạch câu phần. Nói xong, liễu du bạch thể nội đột nhiên tản ra một chùm âm trầm khí sám, hai tay của hắn phi tốc kết ấn, trong miệng quát khẽ lấy thái ất nhiên huyết tế hồn cấm thuật. Khi hắn kết ấn hoàn thành lúc, tràn ngập quanh thân âm trầm khí sám, đột nhiên biến thành mười sợi ánh sáng sám, cũng quấn quanh ở mười ngón tay bên trên. Cái kia liễu du bạch đúng là đem mười ngón tay hướng chính mình. Phốc phúc phúc phúc, hắn lấy cuốn quanh ánh sáng sám mười ngón tay, đem toàn thân mười nơi yếu huyệt tại chỗ cho thủng. Trên người hắn phát sinh kỳ dị biến hóa, ngay cả từ 13 nơi trong vết thương chảy ra huyết dịch, lại đều bắt đầu cháy rực rực. Mà sinh mệnh lực của hắn, linh hồn, đang nhanh chóng tiêu đốt, suy bại. Loại này suy bại chi rõ ràng, chính là ngay cả thiên đạo cảnh các tu sĩ đều có thể cảm giác được đối diện lạc trưởng thành, nhìn xem liêu du bạch cách làm, ngựa khí bình thản nói, ngươi thật đúng là ôn quyết tâm quyết tử. Hắn rõ ràng ý thức được, liêu du bạch tuổi thọ tiến nhập đến ngược. Từ giờ trở đi, mười hơi sau, dù là không ai động đến hắn liêu du bạch một sợi tóc, hắn cũng sẽ hao hết sinh mệnh mà chết. Mà liêu du bạch làm như vậy, hiển nhiên chỉ có một cái mục đích trong chốc lát, liêu du bạch khí tức tăng gọn. từ ngụy tiên cửu trọng nảy lên đạt đến ngụy tiên thập trọng. một cái chớp mắt này, toàn bộ tiên nguyên bên trong đường hầm tất cả mọi người đều bị liêu du bạch hành động điên cuồng như thế chấn nhất đến. thái hư điện đệ tử vương thanh càng là hoa dung thất sắc, tên điên, hắn là thằng điên. ai nha hả bét? liêu du bạch khí tức cường độ đã có thể cùng lạc tổng các chủ cân bằng. một tên thái hư điện đệ tử lòng còn sợ hãi, cái kia vậy hắn nhiều nhất cùng tổng các chủ đánh cái ngang tay mà thôi đi. vương thanh nói, người ngốc nha, liêu du bạch chỉ dựa vào một người liền có thể đem Lạc tổng các chủ kiểm chế lại, làm cho Lạc tổng các chủ không dối phân tâm. Nhưng bọn hắn bên kia còn có Long Đình quân, cùng Vũ Văn Húc Hàng có thể làm giúp đỡ đâu? A, Thái hư điện các đệ tử, mất hết can đảm. Một khi Lạc Trường Thanh bị giết, bọn hắn cái này 20, không không không cái thiên đạo tam trọng tả hữu đệ tử, toàn bộ đều không sống được. Chương 323. Ngụy Nhi, chuẩn bị hấp hồn. Chương 323. Ngụy Nhi, chuẩn bị hấp hồn. Lúc này, các tu sĩ tại Tiên Nguyên trong đường hầm đã qua năm hơi, còn lại 15 hơi thở. Mà Liêu Du Bạch tử vong đến ngược, chỉ còn 9 hơi. Tình huống vạn phần gấp gáp. Vương Thanh Ai cầu nói, là tổng các chủ, cầu ngài nhất định phải chịu nổi a, chỉ có ngài gắng gượng qua chín hơi, chịu tới Liêu Du Bạch bỏ mình, chúng ta mới có một chút hy vọng sống a. Hai mươi không không không Thái Hư Điện đệ tử nhao nhao quỳ xuống, cầu tổng các chủ ngàn vạn muốn gánh vác gáp lực a. đệ tử không muốn chết a ba. Lạc Trường Thanh nói đứng lên, khóc sứt mướt còn thể thống gì? Ta nói qua, chỉ cần trốn ở đằng sau ta, không người có thể thương các ngươi mảy may. Thái Hư Điện các đệ tử cuốn quít đứng dậy, cúi đầu không dám lên tiếng. Cùng một thời gian, đối diện, Liêu Du Bạch mười ngón cuốn quanh lấy ánh sáng xám âm trầm biểu lộ đạo qua Long Đỉnh Quân. Vũ Văn Húc hàng hai vị đạo hữu cứ dựa theo chúng ta trước đó, lấy kết quả xấu nhất là tưởng tượng, thương lượng xong. Hiện tại, đến lúc rồi. Hai vị đạo hữu đến để bản tọa cũng vì hai vị trợ chứng tu vi. Chúng ta ba người liền đem tính mệnh của tha, cùng lạc tác đồng quy vô tận. Nói, Liêu Du Bạch mười ngón tay liền dò xét ra ngoài. Một màn này, đem thái hư điện các đệ tử lại giật nảy mình. Liêu Du Bạch không chỉ muốn chính mình đem chính mình đốt sạch tăng cao tu vi, vậy mà, Long đỉnh quân cùng Vũ Văn Húc hàng cũng muốn làm như vậy. Đây chẳng phải là ba người đều có thể cùng lạc trưởng Thanh tu vi sánh vai. Có thể So thái hư điện các đệ tử càng làm hại hơn sợ còn có hai người, cũng chính là Long đỉnh quân cùng Vũ Văn Húc Hàng. Hai người này nhìn chằm chằm Liễu Du Bạch ngón tay, bị hù nhanh chóng lùi về phía sau. Long đỉnh quân hoảng nói Liễu đạo hưu không thể, chúng ta dễ thương lượng. Vũ Văn Húc Hàng thì là mồ hôi lạnh chảy ròng, Liễu đạo hữu không cần thiết dạng này, thật không có tất yếu. Phu nhân chết còn có thể tái giá, nhi tử không có tái sinh mười cái chính là, lưu được núi xanh không lo không có tuổi lụa ta. Tỉnh cáo a. Hai người vừa nói vừa lui, như lâm đại địch. Hai người biểu hiện, làm cho đối diện Lạc Trường thanh khinh thường cười một tiếng, khóe miệng giơ lên một vòng khinh đường cong. Hai người kia mới vừa vào Tiên Nguyên lúc, nói nhiều a hiên ngang lẫm liệt, xưng là báo thủ, không có ý định còn sống ra ngoài. Thật là khi để bọn hắn khi chết, lại lập tức rút lui. Liêu Du Bạch khởi cơn giận dữ, chỉ vào hai người kia, nhắc gan bọn chuột nhắt. Các ngươi sợ chết, bản tỏa không sợ. Lạc Tặc, nạp mạng đi. Tiếng nói phủ lạc, Liêu Du Bạch thể nội hồng long chi lực, giống như là núi lửa phun trào, bắn dội mà lên. Hô! Ngập trời hồng long chi lực, ngưng tụ thành một đầu che khuất bầu trời hồng ứng long. Cái kia ứng long toàn thân tràn lan ra kinh người hồng khí xám. Lan tràn ra khí xám, một khi nhiễm đến Tam Đại Đạo Khư trên người đệ tử chính là suy suy run động. Những đệ tử kia khuôn mặt đúng là lập tức hòa tan, đi theo toàn thân huyết đục cũng bắt đầu hòa tan. bọn hắn bụng mặt thống khổ tiêu thảm, có thể bàn tay đụng phải hòa tan mặt lúc, liên thủ cũng hòa tan. bọn hắn không phải là không có bảo trì khoảng cách an toàn, mà là liêu du bạch thực lực mạnh lên sau, có thể uy hiếp được phạm vi càng rộng. Tiếp theo một cái trước mắt, cái kia kinh khủng hỗn độn long, lập tức hướng về lạc trường thanh dương cánh bay lượn, che trời phóng đi. Lạp tặc, ta đoán ngươi chỉ có tại thực lực nghiền ép ta lúc, mới có thể phất tay phá ta công pháp. Bây giờ ngươi ta lực lượng ngăn nhau, ta nhìn ngươi như thế nào lại phá. Nhất Gan Long Đỉnh Quân, Vũ Văn Húc Hàng nhắm ngay thời cơ, lại tự tin đứng lên, xuất thủ. Thừa dịp Liêu Đạo kiềm chế họ lặng, hai người chúng ta tìm đúng thời cơ, khởi sướng đánh lén. Nói xong, hai người cũng bắt đầu thi triển Nhất Giày Thần Công đối diện. Lạc Trường Thanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua cái kia kinh khủng Uống Long, lại vẫn là hướng về Hồng mông Uống Long, tiện tay vung lên. Thuộc tính không gian, thần thông, đi ngược dòng nước. Trong chốc lát, cái này tiên nguyên bên trong đường hầm không gian nhau nhau giải thể, phân giải số tròn chi không hết không gian nguyên tố, vô số không gian nguyên tố từ bốn phương tám hướng tụ đến, tụ tập đến Lạc Trường Thanh nơi bàn tay cũng nương theo lấy lạc trường thanh phất tay động tác bốn vô số không gian nguyên tố một lần nữa dung hợp cũng đổi sóng lớn hình thái biến thành một vùng biển mênh mông lịch chiều hô Quần quần không gian lịch chiều đón hỗn độ đứng long liền trào lên mà đi tiếp theo một cái chớp mắt một màn kinh người lại lần nữa trình diễn cái kia hỗn độ đứng long tại đụng phải không gian lịch chiều đồng thời đúng là nguyên điệu ngừng lại làm sao còn có thể không ở bản tọa công pháp liêu du bạch còn người co dù lại không đối bản tọa công pháp không phải là bị không ở quả nhiên tam đại đạo hư thái hư điện các đệ tử ngưng mắt nhìn lại hỗn độ đứng long cũng không dừng lại Trên thực tế nó như cũ tại dùng tốc độ kinh người hướng Lạc Trường Thanh bay nào. Nhưng Lạc Trường Thanh thực lực cùng liễu Du Bạch tương tự, mà hắn không gian lịch chiều chạy giết tốc độ, cũng cùng hỗn độ đứng long tương tự. Có thể, hỗn độ đứng long là tại lịch chiều bên trên phi hành. Ứng long tốc độ phi hành bị lịch chiều chết tiêu. Điều này sẽ đưa đến cái kia hỗn độ đứng long nhìn qua, tựa như là giậm chân tại chỗ bình thường. Mà chiêu thần thông này là Lạc Trường Thanh lâm thời biểu lộ cảm xúc, hắn linh cảm nguồn suối, nguồn gốc từ tại hoa hạ giới một loại máy tập thể dục giới. Liêu Du Bạch mắt thấy một màn như thế, tâm đều lạnh. Lạc Trường Thanh thi triển loại thủ đoạn này, Hắn căn bản liền không có gặp qua, thậm chí cũng không biết vậy coi như không tính là một loại công pháp. Mà so Liễu Du Bạch càng tuyệt vọng hơn, là Long đỉnh quân cùng Vũ Văn Húc Hạng. Chỉ ít, Liễu Du Bạch cùng Lạc Trường Thanh thực lực tương tự, còn có tư cách cùng Lạc Trường Thanh so chiêu một chút. Có thể Long đỉnh quân hai người, cũng không khá gì hơn. Bọn hắn tại Lạc Trường Thanh trong thần thông, mà ngay cả công pháp đều ngưng tụ không ra. Trong cơ thể của bọn hắn thả ra thuộc tính chi lực, tốc độ xa xa không kịp không gian nghịch chiều. Dẫn đến thuộc tính chí lực vừa mới thả ra, còn chưa tới cùng ngưng tụ thành hình, liền bị không gian nghịch chiều cuốn đi. Thả một chút, cuốn đi một chút đến tiếp sau thả ra thuộc tính chi lực còn không có nối liền, trước đó thả thuộc tính chi lực đã bị sông vô tung vô ảnh gặp quỷ. Long đỉnh quân chửi gầm lên, đây rốt cuộc là cái gì? hắn họ lạc, thứ nơi nào học được quỷ dị công pháp? Im ngay! Liêu Du Bạch một tiếng gầm thét, Liêu Du Bạch tử vong đến ngược, còn sót lại năm hơi. Lạc Tặc, người cho rằng người thắng, bản tọa từ thi triển cấm thuật một khắc kia trở đi, liền đã đem sinh tử không để ý, bản tọa hẳn phải chết, cũng muốn kéo ngươi chôn cùng. Nói xong, Liêu Du Bạch hai mắt rưng rưng, Văn Kha, phu quân xin lỗi ngươi, muốn đi trước một bước. Ngươi đừng lo lắng Tiểu Phong, Phu quân cái này đi trên Hoàng Tuệ lộ, cùng Tiểu Phong làm bạn. Câu nói này làm cho toàn trường tu sĩ đều dâng lên dự cảm không ổn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia Liễu Du Bạch đống nhiên triển khai hai tay, Châu Mi Tâm nhấp nhó Bạch Quang. Theo Bạch Quang càng ngày càng sáng, trong cơ thể hắn phun trào thuộc tính chi lực cũng bạo ngược đứng lên, thoáng như tùy thời muốn phun trào một ngọn núi lửa. Trong cơ thể hắn mất không chế thuộc tính chi lực, tràn ngập ra hủy thiên diện địa khí tức, trong ngay mắt bao phủ toàn bộ tu sĩ hắn tự bạo. Vũ Văn Húc hàng trước tiên đoán được Liễu Du Bạch ý nghĩ, bị hù hồn bay lên trời. Tiên đạo ngũ trọng cảnh tu sĩ tự bạo, không bố cỡ nào. Không cần nói cũng biết. Cho dù là hai người bọn họ tiên đạo ngũ trọng đại năng, thậm chí tam đại đạo khư các đệ tử, thái hư điện đệ tử cũng tất cả đều phải bồi mai táng Liễu đạo hưu không cần a, ngươi mới hảo hảo ngấm lại, không đến mức thật không đến mức. Long đỉnh quân mặt không có chút máu, đau khổ cầu khẩn. Tam đại đạo khư các đệ tử càng là lăng không tùy xuống. Liêu tiền bối cầu ngài tha mạng a. Liêu tiền bối đệ tử còn có gia quyến, đệ tử không thể chết a. Nhưng liêu du bạch sát niệm đã quyết, mặc cho phe mình các tu sĩ như thế nào cầu khẩn, dập đầu cũng thờ ơ hắn một lòng muốn chết. Lôi kéo lạc truyền thành lôi kéo đường hầm này bên trong tất cả mọi người cũng chết, mà tới được lúc này, liêu du bạch đã không chỉ làm mi tâm phát sáng, táo bạo mất không chế thuộc tính chi lực, đã tràn ngập đến hắn mỗi một tấc kỳ kinh mạch thập nhị chính kinh mà tự bạo hành vi làm hắn thuộc tính chi lực chưa từng có bạo dạn, uy lực không ngừng tiêu thăng, thậm chí siêu việt thân thể của hắn cực hạn chịu đựng, đem kinh mạch đều từng khúc xung đoạn, liêu du bạch toàn bộ thân hình đều bị tràn ngập quang mang nóng lửa, thoáng như một người hình thái dương, nghìn cân treo sợi tóc, khi tất cả người đều mất hết can đảm lúc bốn, lạc trường thanh lại vẫn là một bộ không hề bận tâm trạng thái, nhưng gặp hắn cánh tay khẽ nâng. Hướng liêu du bạch triển khai năm ngón tay đem tôn trào không ngừng không gian nghịch chiều, không tại bàn tay ở giữa. Tuy theo, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt nắm tay, thuộc tính không gian, thần thông, quần tinh vẫn mộ. Hô, cọ rửa mà đi không gian nghịch chiều, đột nhiên chuyển hướng, không còn thẳng tắp tiến lên, mà là vây quanh liêu du bạch bắt đầu bắt đầu bay vòng vòng. Lượn vòng nghịch chiều biến thành to lớn vòng xoáy, lại tiến một bước diễn biến thành hình tròn hất vực, thoáng như một tòa vô cùng tận lô đen, mà lô đen khu vực hải tâm chính là cái kia sắp tự bạo liêu du bạch. Tiếp theo một cái chớp mắt có hai chuyện đồng thời phát sinh. Thứ nhất, lô đen kia từ rìa ngoài hướng tâm khu vực, ầm vang sụp đổ. Rộng lượng không gian không ngừng sụp đổ, sụp đổ tiến vào lô đen hạt tâm. Càng nhiều lô đen bên ngoài không gian, cũng bị kéo tiến lô đen đi lấp bổ trống chỗ, cũng cùng theo một lúc sụp đổ. Chuyện thứ hai, Liễu Du Bạch rốt cục phát nổ. Khi hắn hai mắt, hai tai, miệng mũi, đều phun ra đạo đạo cường quang lúc, tiên đạo ngũ trọng hắn, thân thể sụp đổ. Linh cung, kinh mạch, huyết đủ, gân cốt, nương theo lấy từ hướng nội bên ngoài sông mở thuộc tính chi lực, cùng một chỗ bạo tạc. Vô lượng thuộc tính chi lực nổ thành hồng hỏa diễm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi ngọn lửa kiếm lại bị sụp đổ không gian, một lần nữa cho chôn trở về. Bạo tạc tiếp tục, sụp đổ cũng tiếp tục. Ở đây mỗi một người tu sĩ đều trong lòng run sợ, linh hồn run rẩy. Cái kia một mảnh hắc vực trong khu vực, ẩn chứa hủy diệt hết thể uy năng kinh khủng. Dù là chỉ có một chút xíu tự bạo hỏa diễm, từ hắc vực bên trong bỏ trốn đi ra, đều đủ để để bọn hắn hải cốt không còn. Mà cái kia hắc vực bên trong, từ trong ra ngoài dâng lên hồng mông hỏa diễm, cùng từ ngoài vào trong sụp đổ không gian màu đen, vận tại triển khai khó có thể tưởng tượng đến cỡ, lẫn nhau phệ. Một hơi, hai hơi. Liêu Du Bạch tự bạo hồng ngông hỏa diễm, Rốt cục tại đạt tới uy lực tối đỉnh phong lúc bắt đầu suy giảm. Thời gian dần trôi qua, hắc vực chiếm toàn phòng, hướng nội bộ công thành chiếm đất. hơi thở thứ ba, hồng long hỏa diễm bị cùng nhau tiến lên hắc vực, triệt để thuần vệ, trôn vùi. Hết thể bình tĩnh lại. Liêu du bạch chết. Hắn lấy tiên đạo ngũ trọng triển khai tự bạo từ đầu đến cuối đều không thể chạy ra cái tiên một mảnh tuyệt vọng hắc vực. Toàn bộ tiên liên bên trong đường hầm, vô số ánh mắt nổ đom đóm mắt, lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch. Khoảng cách bay ra đường hầm, còn lại cuối cùng 6 hơi thở. Long đình quân, vũ văn hữu hàng hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng. Lộc cẩu. Vũ Văn Húc Hàng nuốt nước miếng một cái, lòng vẫn còn sợ hai nói, hắn, hắn một cái thiên đạo thất trọng tu sĩ, chỉ dựa vào một bàn tay, liền đem thiên đạo ngũ trọng đại năng tự bạo, ngạnh sinh sinh đệ ở. Đây là tu vi gì? Đây là năng lực gì? Long đỉnh quân mặt xám như cho, ngắm nhìn Lạc Trường Thanh, ngươi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào a? Lạc Trường Thanh, Thiến Nhi thủ. Ta không báo được hay không? Thiến Nhi tính cách ta hiểu rõ nhất, nàng ngang ngược càn dỡ đã quen, ta biết nhất định là nàng chủ động trêu chọc ngươi. Nàng chết chưa hết tội. Lạc Trường Thanh, thả ta một lần đi. Tam đại đạo khư các đệ tử, thì là hoàng hốt quỵ xuống lạc tổng các chủ, là chúng ta có mắt không trọng, chúng ta không nên tại tiên nguyên bên trong hại ngươi. Lạc tổng các chủ, đệ tử nguyện gia nhập Thái Hư Điện, là Thái Hư Điện sông pha khói lửa. Lạc Trường thanh tờ, thấp giọng nói, "Ngụy Nhi, chuẩn bị hấp thu linh hồn." Liêu Du Bạch tự bạo, thân hồn câu diệt không có cách nào, nhưng những người này linh hồn, đừng lãng phí. "Được rồi, chủ nhân." Chương 324, Không phục, Chịu được. Chương 324, Không phục, chịu đường. Khoảng cách, chạy ra tiên đường hầm, còn sót lại cuối cùng bốn hơi. Mà bên trong đường hầm chỉ còn lại có kêu cha gọi mẹ tiếng cầu khẩn. Vì cầu sinh, ngay cả cái kia hai cái không ai bị nổi, cao cao tại thượng tiên đạo ngũ trọng đại năng, cũng buông xuống tôn nghiêm, dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn rốt cục ý thức được, bọn hắn trêu chọc phải một cái, vượt qua nhận biết khủng bố đối thủ. Bọn hắn thậm chí không biết Lạc Trường Thanh, dùng chính là thủ đoạn gì. Nhưng Lạc Trường Thanh, đối mặt với trên vạn người cầu khẩn, lại thơ ơ, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Thuộc tính không gian, thần thông, vạn nhận minh ngực. Trong chốc lát, phương viên 110 không không không trượng bên trong trong khu vực vô số không gian nguyên tố nương tụ thành đao làm cho cuối cùng này một đoạn nhỏ trong đường hầm tràn ngập đến mãi không hết không gian lưới đao mỗi một chuôi không gian lưới đao đều là chân chính binh khí có được khí uy Đếm mãi không hết lưới đao đem đường hầm này lấp đầy luân chuyển Thoáng như một đầu mọc đầy răng nhọn không gian cự thú rất hút tất cả lưới đao xoay nhanh loạn chém Phốc phốc phốc. Long Đình Quân Vũ Văn Hữu Hàng Tam Đại Đạo Khư tất cả tu sĩ mỗi một giây lát đều bị đối diện bổ xuống lưới đao thay nhau phách chạm hơn vạn lần Bọn hắn tại không gian này tối xay thịt bên trong, bị cắt thành thịt vụn, thậm chí bị cắt thành hạt nguyên tố. Phong quyền Tần Vân, không có một ngọn cỏ, một tên cũng không để lại. Mà hơn một vạn thiên đạo tứ ngũ trọng, lục thất trọng vong hồn, thậm chí là hai đầu tiên đạo ngũ trọng vong hồn thì bị bay ra ngoài thải hoánh, thỏa thích hấp thu, thôn phệ lấy. Cảnh giới của nàng cũng bắt đầu phi tốc tăng gọn. Nhất là cái kia hai cái tiên đạo ngũ trọng linh hồn, nhất là đại bổ. Bắt giai tam trọng thái ánh, cấp tốc tấn cấp làm bát giai tứ trọng, ngũ trọng bốn, lục trọng, thất trọng bốn, bắt trọng. Bắt giai bát trọng có thể so với thiên đạo bắt trọng cảnh so lạc trưởng thành cao hơn nhất trọng tiểu cảnh giới ha ha ha đại tạ chủ nhân thái yến hải lòng bay trở về ma cảnh mà bát giai nhị trọng vẫn nhi thì một mặt hâm mộ nhìn xem thái yến vẻ mặt đau khổ nói chủ nhân ngươi không công bằng thái yến nhiên nhiên cười một tiếng nha đồng đốc nhìn tỷ tỷ mang cho ngươi tới cái gì nàng tay ngọc vung lên ba linh giới tại ma cảnh bên trong đắp lên thành núi nhỏ trong này không thể sử dụng pháp bảo các loại rời đi tiên nguyên liền mở ra nhìn xem bên trong nhất định có rất nhiều linh thạch cho các ngươi ăn tỷ tỷ liền dùng hồn lực vì ngươi cùng huyền lân gia chỉ giúp các ngươi càng nhanh tiêu hóa linh thạch được sao Nguyệt Nhi vui vẻ vô tay, hay là huấn huấn tỷ tốt nhất rồi. Huyền Lân nói đa tạ Huấn Nhi tỷ. Thiên Nguyên bên trong đường hầm, Lạc Trường Thanh thu hồi thần thông. Chậm, mãnh liệt cảm giác mệt mỏi, cùng đau đầu, đồng thời đánh tới. Liên tục 5 lần thi triển thần thông, làm hắn bờ môi trắng bệch, mặt không có chút máu. Cổ họng nóng lên, khoe miệng tràn ra nhàn nhạt tơ máu chủ nhân, ngài thế nào? Thái Anh trước tiên lưu ý đến Lạc Trường Thanh dị thường, lo lắng hỏi. Lạc Trường Thanh lắc đầu, không sao, làm sơ nghỉ ngơi chính là. Thái quan tâm nói, xem ra lấy ngài cảnh giới bây giờ, sử dụng thần năng lực vẫn còn có chút cố hết sức đáng tiếc, tiên uyên bên trong không cách nào tế ra binh khí pháp bảo để ngài thoát vệ. nếu là ngài thần ma song thể năng nâng cao một bước, liền sẽ không như thế căng thẳng. lấy lạc trường thanh thiên đạo thất trọng cảnh giới, hắn thần ma song thể cao nhất có thể tấn cấp làm cửu giai đại thành. cái kia đều có thể tay không phá hủy thượng phẩm á tiên khí. nhưng trước mắt, nhưng như cũng dừng lại tại bát giai sơ kỳ đang khi nói chuyện, tiên uyên đường hầm rốt cục đã tới cuối cùng. lạc trường thanh hai mắt tỏa sáng, tiếp lấy lại là túi sầm, rời đi thái hoang tiên cửa lớn, về tới quá hoang thánh vực trong hư vô. ngoài cửa lớn, trần triều dương đã là khống chế lấy độ hư linh tru, chờ đợi ở đây. Khi lạc trưởng thành, cùng 20 không không thái hư điện đệ tử xuất hiện một sát na, trần triều dương sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt kinh ngạc tại lạc trưởng thành trên thân vừa đi vừa về gió xét, lạc đạo hữu ngươi, ngươi lại từ trên trời mạnh thất trọng, tân cấp thập trọng tiểu cảnh giới, đạt đến tiên đạo thất trọng, đây thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Liên bản tu biết, từ xưa đến nay tiến vào tiên nguyên người mạnh nhất ghi chép cũng chỉ tăng lên lục trọng tiểu cảnh giới mà thôi à? Ngươi có phải hay không đi đến tầng năm trở lên? Mau nói, tầng năm phía trên là dạng gì? Trần triều dương hai mắt sáng lên, tha thiết muốn biết đáp án. Lạc Trường Thanh cũng đang thẩm vấn xem Trần Triệu Dương, trước mắt, hắn không cách nào xác định quá hoang thánh vực là có hay không như Trần Triệu Dương lời nói, cùng tiên nguyên cũng không quan hệ, chỉ là tình cờ nhận được. Cũng không biết Trần Triệu Dương cái kia hiếu kỳ dáng vẻ, phải chăng giả bộ. Nhưng vô luận như thế nào, Lạc Trường Thanh sẽ không dễ tin bất luận kẻ nào, ôn quy nói, "Trần đạo hữu nâng cao, tại hạ chỉ đi đến tiên nguyên tầng thứ 6 mà thôi. Càng thêm ra hơn tới cảnh giới, là nuốt cảnh giới đã được." Trần Triệu Dương nghe vậy, trong mắt vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất, thì ra là thế, như vậy tầng thứ 6 ra sao cảnh tượng? Không đối, làm sao chỉ có các ngươi thái hư điện tu sĩ đi ra? Tang Thiên Đạo Khư, Tây Mạc Đạo Khư, Bác Nguyên Đạo Khư, các Tu Si đâu? Lạc Trường Thanh cũng không giấu diếm. giọng Bình Tĩnh nói, ta giết. Cái gì? Trần Chiêu Dương biểu lộ đầu tiên là ngưng tụ, tiếp theo giận tí mặt, Lạc Trường Thanh. Thương. Trần Chiêu Dương một thanh rút ra phi kiếm, kiếm chỉ Lạc Trường Thanh, nghiêm nghị nói, nơi này không phải đại bí cảnh, đây là ta quá hoang thánh vực. Ngươi dám can đảm ở nơi này đại khai sát giới, ngươi rõ ràng là khiêu khích ta quá hoang thánh vực quyền uy. Ngươi có biết, ngươi làm như vậy hậu quả, bản tu sẽ ngươi áp giải trở về, chờ đợi thánh vực xử lý. Thái Hư điện đệ tử. Vương Thanh nhất bộ đứng ra, ngươi quá hoang thánh vực lớn như vậy uy phong. Hắn nhưng là chúng ta Thái Hư điện tổng các chủ một trong, há lại ngươi nói cẩm thì cẩm. Huống chi, ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đem tội danh xếp vào tại chúng ta Lạc tổng các chủ trên đầu, quả thực là ngu ngốc. Trần Chiêu Dương cao mày, các ngươi giết người, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng. Vương Thanh nói, là bọn hắn trước đối với Lạc tổng các chủ động thủ, mà lại từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền mưu đồ tốt lắm, căn cứ tiên nguyên quy tắc, khắp nơi nhằm vào Lạc tổng các chủ. Có loại sự tình này. Trần Chiêu Dương kinh nghi bất định, lại là thu hồi phi kiếm, ôn quyền nói, Lạc tổng các chủ Nếu thật như cái này nho nhỏ nữ tử lời nói, cái kia đích thật là bạn tu lô mãng, bạn tu xin lỗi ngươi. Nhưng, ngươi cũng biết, nói mà không có bằng chứng. Lạc Trường Thanh biểu lộ đã mạc, Trần Đạo Hữu xem ra, ngươi cũng không tính là cái không thèm nói đạo lý người. Đi, Vương Thanh, chứng minh cho hắn nhìn. Ngay sau đó, Vương Thanh lập tức thả ra ký ức quay lại. Ký ức trong tấm hình, từ tam đại đạo khư như thế nào nói rõ, muốn lợi dụng cửa ải quy tắc hại lạc, Trường Thanh, đến thực tế quá trình áp dụng bốn. Cùng Long đỉnh quân ba người, như thế nào muốn tại Tiên đường hầm như hại lạc, Trường Thanh, cùng tại Tiên trong đường hầm đột nhiên hướng lạc trường thanh xuất thủ quá trình tất cả đều phô bày một lần nhưng vương thanh nàng này rất là cơ linh chỉ đem ký ức hình ảnh phóng tới liêu du bạch xuất thủ một đoạn này liền kết thúc không có đem lạc trường thanh kinh người thần thông thủ đoạn biểu hiện ra cho ngoại nhân nhìn chân triều dương càng là số dưới biểu lộ liền càng là khó coi các loại xem hết tất cả ký ức quay lại sau đã là sắc mặt tái xanh lạc đạo hữu bọn hắn chết chưa hết tội giết đối với coi như ngươi không xuất thủ bản tu cũng tuyệt không cho phép bọn hắn còn sống rời đi nơi này bản tu vi vừa rồi cử chỉ lỗ mãng hướng lạc tổng các chủ nói xin lỗi Trần Triều Dương hai tay ôm quyền, hướng Lạc Trường Thanh không người bái thật sâu. Thái Văn nói chủ nhân, xem ra thánh vực tu sĩ đích thật là không giống nhau lắm, bọn hắn còn nguyện ý phân rõ phải trái. Lạc Trường Thanh hừ một tiếng, nói Trần đạo hữu xin đứng lên. Trần Triều Dương vẫn là cầm trong tay phi kiếm, nói Lạc tổng các chủ, bản tu cùng ngươi cùng đi ra. Như tam đại đạo khư dám cầm việc này làm có dễ, bản tu tuyệt không dung túng. Đi. Lạc Trường Thanh xuất thái hư điện các đệ tử leo lên độ hư linh trụ, đi hư vô. Ngoài dõi, tứ đại đạo khư đám sứ giả đã tại này chờ đợi 10 ngày. Thượng quan phi đôi mắt mỉm cười, kẹo miệng đã toát ra thắng lợi ý cười. Diệp Văn Kha thì là hai tay ôm Linh Bảy, đôi mắt đẹp đước đắt, cái tia trên Linh Bảy viết có, con ta liếu thái phong, chi linh vị. Nàng ngửa mặt lên trời, thanh lệ nhỏ xuống, ngọn núi nhỏ, cha ngươi cũng đã báo thủ cho ngươi tuyết hận, ngươi trên trời có linh, có thể nhắm mắt. Cái gì? Thái hư điện phương hướng, Viên Chính Cương biểu lộ du lên, ánh mắt quét về phía Diệp Văn Kha, cùng Tam Đại Đạo Khư sứ giả, chẳng lẽ các ngươi dự định tại Thái Hoang Tiên đền đối với ta lạc thiền đệ ra tay? Diệp Văn Kha sắc mặt phẫn lệnh, không phải dự định, là đã giết. Viên Chính Cương giận dữ, nơi này không phải đại bí cảnh các người dám can đảm giết ta Thái Hư Điện tổng các chủ, thật sự cho rằng ta Thái Hư Điện là bùn nặn không thành? Thượng Quan Phi yêu kiều cười, nhánh hoa run rẩy. Viên Chính Cương, ngươi đừng cho chúng ta tại cái này cao hơn độ. Nhìn cái này. Thượng Quan Phi một bộ không sợ hai biểu lộ, lấy ra một cây quyển trục gia cựu, đem nó triển khai. Trên đó viết có văn tự. Ta, Long Đình Quân, từ nhập Thái Hoang Tiên Nguyên này chính thức thoát ly Tàng tiên Đạo Khư. Sau đó hết thảy đều là hành vi cá nhân, lấy máu lập ước. Văn tự phía dưới là một cái huyết thủ lớn. Diệp Văn Kha cũng lấy ra một cây quyển trục, đồng dạng là liễu du bạch, cùng Mặc Đạo Khư giải trừ quan hệ máu ước. Bắc quên Đạo Khư bên kia cũng lấy ra một cây Quyển Chủ bốn. Các ngươi viên chính cương nhìn xem ba cây Quyển Chủ, hắn ý thức đến đối phương đây là sớm có dự mưu, mà lại sớm liền nghĩ kỹ đường lui, đem Tam Đại Đạo Khư hái sạch sẽ. Thượng Quan Phi nói ba người bọn hắn đã là tàn tu, các ngươi lạc tổng các chủ giết người ta rồi thân nhi tử, người ta vì con báo thủ là Thiên Kinh địa nghĩa. hắn cũng đã giết bản tọa chất gái Long Thiễn Nhi, Thiễn Nhi phụ thân là nữ báo thủ cũng chuyện đương nhiên. Bọn hắn cử động lần này cũng không đại biểu chúng ta Đạo Khư lập trường, cũng không nhằm vào các ngươi Thái Hư Điện, đây là thủ riêng. Người Thái Hư địa quản. Diệp Văn Khanh ôm Linh Bảy, nữ khí băng lãnh, viên chính cương, người khống phủ. Có loại, các ngươi lạc trưởng thanh đem chúng ta người, cũng giết một cái nhìn xem. Chúng ta giết hắn, ngươi có tính tình cũng cho ta kiềm nén. Hắn có bản lĩnh giết du bạch bọn hắn, ha ha, ba người chúng ta đạo hư đương nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Viên chính cương giận không kèm được. Hắn biết, đối phương nếu dám nói loại lời này, vậy liền nhất định là làm xong đầy đủ chuẩn bị, giết nhau lạc trưởng thanh 10 phần chắc chín. Ngay vào lúc này, một đạo bình tĩnh tiếng nói, từ kết giới chỗ bay ra nói rất hay. Vậy các ngươi ba cái đạo hư, liền nhịn cho ta đi. Chương 325 Tam đại đạo hư, một bước cờ cuối cùng. Chương 325, Tam đại đạo hư, một bước cờ cuối cùng. Lạc Trường Thanh thanh âm. Diệp Văn Khanh vội vàng hướng kết giới chỗ nhìn lại. Khi nàng từ độ hư trên linh chu nhìn thấy Lạc Trường Thanh lúc, sắc mặt của nàng hốt hoảng đứng lên. Nếu Lạc Trường Thanh còn sống đi ra, liền đại biểu Liễu Du Bạch không thể đạt thủ, cũng liền đại biểu cho bốn. Du Bạch đâu? Diệp Văn Khanh ánh mắt tại độ hư trên linh chu liều mạng tìm kiếm. Có thể nàng nhìn thấy người, trừ Lạc Trường Thanh bên ngoài, liền chỉ còn thái hư điện đệ tử đừng nói là Liêu Du Bạch, liền ngay cả một cái còn sống tam đại đạo hư tu sĩ, đều bóng dáng đều không. Lạc Trường thanh lạnh lùng ánh mắt, khóa chặt Diệp Văn Khanh trong tay bưng lấy linh bài, "Nói trong tay ngươi linh bài, lại thêm một cái đi." Câu nói này, giống một thanh vô tình nào, chặt đứt Diệp Văn Khanh sau cùng tưởng nghiệm. "Diệp Văn Khanh, nước mắt quần quần chảy xuôi, ta không tin. Du Bạch không có khả năng chết. Họ lạc, ngươi tại Quá Hoang Tiên Nguyên không thể sử dụng ngươi thần kiếm, tiên kiếm, ngươi làm sao có thể đánh thắng được Du Bạch?" Hắn nhất định còn sống. Diệp Văn Khanh chuyển di ánh mắt đến Trần Triều Dương trên mặt, không thể tin được hiện thực, "Trần đạo hữu, Quá Hoang Tiên Nguyên nhất định là xảy ra vấn đề, không có đem Du Bạch phóng xuất đúng hay không? Hoặc là, là Du Bạch rời đi Tiên Nguyên đường hầm lúc" không cẩn thận mất phương hướng đúng hay không? Trần đạo Hưu ta và người, lại đi tìm xem dù bạn đi. Hắn nhất định vẫn còn tiên nguyên lý trở lấy đâu. Ta đã đã mất đi nhi tử, ta không có khả năng lại mất đi phu quân, Trần đạo Hưu cầu ngươi lại đi tìm xem dù bạn đi. Đỉnh quân đâu? Tăng tiên đạo khư thượng quan phi, cũng luôn cuống, ta tôn nhi kia đỉnh quân đâu? Hắn có phải hay không cũng lưu tại tiên nguyên lý không thể đi ra? Hắn sẽ không chết. Hắn làm sao có thể chết tại một cái không có pháp bảo có thể dùng lạc trưởng thanh trong tay? Chúng ta thậm chí cho hắn cảnh giới đã hắn làm sao lại bại? các nàng chính mình nhận định, sở dĩ lạc trường thanh có thể tại đại bí cảnh bên trong đại sát tứ phương, nhất định là bởi vì lạc trường thanh tại thái hư điện đem chui kia thần kiếm nhận chủ nguyên nhân. nhưng cái kia thần kiếm không có khả năng tại tiên nguyên bên trong phong xuất, đây cũng là các nàng tự tin như vậy, có thể tại quá hoang tiên nguyên bên trong đem lạc trường thanh diệt trừ, nguyên nhân chủ yếu. lạc trường thanh đứng chắp tay, trực tiếp từ trong mi tâm thả ra liễu du bạch, long đình quân, vũ văn húc hàng tử vong một đoạn ký ức. diệp văn khanh lập tức không kiểm soát, lạc trường thanh ba người giết phu quân ta cùng như tử, ta sẽ nát ngươi. diệp văn khanh khản cả giọng thét chói hai văn lên, hóa thành một đạo tàn ảnh đúng là không quan tâm hướng lạc trưởng thanh xung phong liệu chết tới. Đừng. Diệp đạo hưu tỉnh táo kết nối lại quan phi cũng không ngờ tới Diệp Văn Khanh sẽ mất không chế đến muốn tại quá hoang thánh vực trên địa bàn đi giết lạc trưởng thanh. So với Diệp Văn Khanh, thượng quan phi tổn thất nhỏ bé một chút nàng còn duy trì tương đối tỉnh táo liền vội vàng lên tiếng ngăn cản nhưng vẫn là đã chậm. Diệp Văn Khanh đã mất lý trí tại to lớn bi thống biên giới Vi Nương làm vợ nàng trực tiếp là phong ma bình thường nô ra hai tay muốn đi bắt lạc trưởng thanh mặt đi bóp lạc trưởng thành cổ người tại cực độ bi thống biên giới căn bản sẽ không suy tư thuộc tính gì chi lực công pháp đều bị không hề để tâm, Phản phất chỉ có tự tay trải nghiệm lấy đem lạc trường thanh từng mảnh từng mảnh xé nát chân thực xúc cảm mới có thể so với thi triển công pháp giết người, càng có thể giải nàng trong lòng đại hận đứng tại độ hư trên linh chu lạc trường thanh lại vẫn là đứng chắc tay, một đôi tinh mâu lãnh đạm mà nhìn xem bay nào tới diệp văn khanh trên mặt chẳng những không có bất luận cái gì ý sợ hãi, thậm chí cả cái gì tránh né động tác đều không có đều là bởi vì hắn biết diệp văn khanh ở loại địa phương này giết người sẽ có người so với hắn lạc trường thanh càng phẫn nộ, một đạo tàn ảnh trong nháy mắt ngăn tại lạc trường thanh trước người hóa thân thành trần triều dương cái kia trần triều dương mặt lạnh lấy dùng ngón tay trước người ba triệu chỗ lăng không vẽ lên một đầu là ngang diệp đạo hiu bản tu cảnh cáo ngươi dùng cái này tuyến làm danh giới đừng muốn lại tới gần nửa phần nếu không động thủ chặt tay động đầu chấn đầu nhưng này diệp văn khanh chỗ nào nghe loạn một đôi nhãn cầu sung huyết đỏ bừng trong mắt tất cả mọi người không tồn tại chỉ có lạc trưởng thanh nàng nô ra hai tay trực tiếp vượt qua đầu kia dây cảnh giới bá một đạo hình cung kiếm quang vạch phá bầu trời diệp văn khanh cái kia vừa mới vi phạm mười ngón tay bị tận gốc cắt đứt trần triều dương xuất thủ quả quyết nói chém liền chém không chút do dự Mặt khác ba cái đạo khư các tu sĩ, mắt thấy một màn như thế, nhao nhao lộ ra kinh sợ. Cái kia Diệp Văn Khanh mười ngón bị đoạn, toàn tâm đau đớn tựa hồ làm nàng thanh tỉnh một phần, cả người cũng tại cái kia giới hạn bên ngoài dừng lại một cái chớp mắt. Nhưng khi nàng trong tầm mắt, nhìn thấy Lạc Trường Thanh cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc bốn, lớn lao bi thống cùng cựu hận, lần nữa đưa nàng quét sạch nước hết, đúng là đem một đôi chuỗi lùi bàn tay, lần nữa hướng Lạc Trường Thanh đâm tới. Bá! Một đạo hình cung kiến quang, lại lóe lên. Diệp Văn Khanh hai tay, bị đủ cổ tay cắt đứt. Diệp Văn Khanh, bản tu cảnh cáo ngươi Trần triều Dương sắc mặt càng phát ra băng lãnh, chỉ là không đợi nói hết lời, cái kia Diệp Văn Khanh lại đem hai tay mò vào, bá, lại là một đạo kiếm quang. Diệp Văn Khanh hai tay, xoắn vai cắt đứt, đã mất đi hai tay Diệp Văn Khanh, lập tức thả ra Minh Mông thuộc tính chi lực, nàng rốt cục tỉnh táo năm điểm, nhưng nàng tỉnh táo cũng không để nàng làm ra dừng tay phán đoán, mà là để nàng làm ra đổi dùng công pháp phán đoán. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng thuộc tính chi lực im bặt mà dừng, không còn dám có chút vi phạm tiến hành đều là bởi vì một thanh băng lãnh phi kiếm đã chống đỡ nàng mi tâm. Mũi kiếm sắc bén đâm rách da thịt, dọc theo cái chán chạy xuống từng kia từng kia tơ máu. Diệp Văn Khanh thân thể rằng có ở giữa không trung, không còn dám tiến lên dù là một tấc. Trần Triệu Dương cầm trong tay phi kiếm, trầm mặt nói Diệp Văn Khanh, tỉnh táo không có. Sự uy hiếp của cái chết rốt cục làm nàng e sợ, cũng biết tiến thôi. Theo sát lấy, bi thương sông lên đầu, nàng ngơ ngác ngơ ngác một chút sau, gào khóc. Tiếng khóc kia the lương, bi thiết, trong gió bay ra rất rất xa. Trần Triệu Dương, tựa hồ là cái tương đối cảm tính tu sĩ, hắn gặp Diệp Văn Khanh thảm trạng như vậy, cũng không nhịn được thở dài, ai bản tu từng nghe nói, năm đó thiên phạt luận đạo Quý phu thê mang theo lệnh lang liếu thái ngọn núi tiến về, tình chân ý thiết cầu cứu, đả động lạc đạo hưu. Lạc đạo hưu càng là một người đứng ở tam phẩm tiên rủ phía dưới, bước lên bị tiên rủ nhiếp hồn nguy hiểm, cứu trở về lệnh lang chi hồn. Trần Chiếu Dương lắc đầu, tựa hồ đối với này không thể nào hiểu được, cái này rõ ràng là một đoạn làm cho người động dung giai thoại, có thể bản tu không hiểu, làm sao kết quả là liền gây xong phương bệnh mặt, đến không chết không thôi tình trạng. Diệp Văn Khanh tiếng khóc càng buồn, hối hận thì đã muộn, còn có ngươi. Trần Chiếu Dương vọng hướng thượng quan phi, có phải hay không bản tu quá lâu không vào phạm trần, ngay cả trong nhân thế này đạo lý đối nhân xử thế đều nhìn không thấu lạc đạo hưu cứu ngươi rửa viên, ngươi lại trăm phương ngàn kế muốn tính mạng hắn, đây rốt cuộc là vì cái gì? thượng quan phi cắn răng nói, ngươi không hiểu, ngươi đương nhiên không hiểu. một cái có thể đem tất cả tài nguyên đều chắp tay tặng người thế lực, như thế nào hiểu làm người không vì mình? thiên chu địa diện câu nói này, trần triều dương nhìn lướt qua cái kia ba cây quần trục, nói liêu du bạch, long đình quân, vũ văn húc hàng chết, bọn hắn chi tội, bản thánh vực không truy cứu nữa. nhưng tăng trời, tây mạc, bác uyên tam đại đạo hư, nhưu tại tiên sát hại lạc đạo hữu một chuyện, bằng chứng như núi, không thể nhân lượng. giao trách nhiệm, các ngươi ba cái đạo hư, tiếp theo ngàn năm tiên tu luyện, không dùng để. Hạ, hạ giới tiên nguyên tu luyện, khôi phục tư cách. Ba cái đạo khư các tu sĩ, trong lòng đều là mắt lạnh. Phen này, thật đúng là mất cả trí lẫn trải. tổn thất lớn rồi. Chật, Trần Triều Dương lại quay người mà hướng Lạc trưởng thành, Ô Quyền, Lạc Đạo Hữu, chuyện này, chúng ta quá hoang thánh vực cũng có hay không có thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu không có chúng ta an bài không chu toàn, liền sẽ không bị Liêu Du Bạch ba người chui vào chỗ trống giết người, ngươi cũng sẽ không bởi vậy phản sát bọn hắn, cùng Diệp Văn Khanh, Thượng Quan Phi các nàng kết xuống tử thủ. Chắc hẳn việc này, Diệp Văn Khanh bọn người sẽ không từ bỏ thôi. Lập tức lên, trong một năm bà tu liền đại biểu quá hoang thánh vực hầu ở bên cạnh ngươi, hộ ngươi chu toàn, xem như bày tỏ ấy nấy. nghe vậy thượng quan phi bọn người nghiến răng nghiến lợi. trần triều dương vì đền bù sai lầm lại phải bồi tại lạc trường thanh bên người một năm lâu, cái này sẽ làm các nàng đối với lạc trường thanh không có chỗ xuống tay. tam đại đạo khư tự nhiên là sẽ không sợ sợ một cái trần triều dương, các nàng kiêng kỵ là trần triều dương đại biểu quá hoang thánh vực. ngay sau đó các nàng ba cái đạo khư tất cả tâm tư đều muốn đặt ở thái hư điện cùng lạc trường thanh trên thân, nào có rảnh rỗi lại dựng đứng một cái thế lực đối địch. lạc trường thanh hướng trần triều dương oan quyền trần đạo hưu khách ký. Ngươi không cần ai. Trần Triều Dương vung tay lên, Lạc Đạo Hữu không cần cự tuyệt, ta Quá Hoang Thánh vực mất bỏ mới lo làm chuồng, đã là tâm hoài ấy nãy, xin cho lần này bồi thường cơ hội. Đây cũng là vì chúng ta Thánh vực chính mình suy nghĩ, nếu không, ta Quá Hoang Thánh vực không thiên vị, không nhân nhượng danh tiếng, chẳng phải là huynh đạo rồi sao? Lạc Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói cũng tốt. Trần Triều Dương nhẹ gật đầu, nói Lạc Đạo Hữu, bản tu cùng ngươi về Thái Hư Điện, xin mời. Lạc Trường Thanh nói xin mời. Chấm đã. Thượng Quan Phi đứng ra một bước, mặt lạnh lùng, "Trần Đạo Hữu, ngươi thế nhưng là đại biểu Quá Hoang Thánh vực, công nhân đứng ở Thái Hư Điện một phương." Chuyện này là thượng quan phi quan tâm nhất. Trần Chiêu Dương nói, nếu có người, Dĩ Thái Hoang Tiên Nguyên một đoạn này ân cửu làm lý do, hướng Lạc Đạo Hữu một người trả thù, bản tu cùng thánh vực tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng nếu các ngươi mấy đại đạo khư ở giữa sinh ra ma sát, liền cùng ta quá hoang thánh vực không quan hệ. Trần Chiêu Dương minh xác tỏ thái độ, một mực thủ riêng đạo khư ở giữa công thủ, mặc kệ. Thượng quan phi nói, nói cách khác, như tại công khai thái hư trên giảng đạo, lạc trường thành xảy ra điều gì không hay xảy ra, các ngươi cũng mặc kệ. Trần Chiêu Dương nói, đó là đương nhiên. Thượng quan phi đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó tại trần triều dương cùng đi lạc trường thanh viên chính cương một đoàn người bên trên linh trụ trùng trùng điệp điệp lái về phía nam hải đạo khư phương hướng các loại thái hư điện tu cd thượng quan phi quay người trở lại ánh mắt đảo qua tây mạc bác nguyên lưỡng đại đạo khư biểu lộ nghiêm túc đại bí cảnh quá hoang tiên nguyên cái này hai lần cơ hội chúng ta đều không thể diệt trừ lạc trường thanh xem ra thái hư giảng đạo đã không thể tránh né là thời điểm thế ra một bước cờ cuối cùng Mặt khắc lưỡng đại đạo khư đám sứ giả chớm mặt gật đầu sau đó ba cái đạo khư thả ba đạo truyền tin lệnh lần này mà hắn lạc trưởng thanh là siêu thần cấp tư chất cũng tốt, tán tu lãnh tụ cũng được bước cuối cùng này cờ vừa ra, hắn liền có 9 cái đầu, cũng không đủ chết. Chương 326, Lao tổ, mời xuống núi. Chương 326, Lao tổ, mời xuống núi. Trong khoảng thời gian này, Thiên phạt đại lục rất không bình yên. Từ Lạc Trường Thanh ở Thiên phạt luận đạo một trận chiến dương danh sau, càng phải khai triển thái hư giảng đạo tin tức xuống sao, truyền khắp đông nam tây bắc tứ đại cương vực, cùng Thiên phạt chủ thể lại lục. vô số thiên tông, thiên tông, thần tông, đỉnh cấp tu tiên thế giả, quốc gia, đều được tin tức này, trông chừng mà động toàn cấp thế lực đều gần ẩn, ẩn phát ra được, lần này Thái Hư giảng đạo, đem dắt một phát động toàn thân. Một khi mời chào đạo khư tán tu thành công, Thái Hư điện tất nhiên quật khởi, chiếm đoạt ngũ đại cổ tộc, thực hiện Nam Hải đạo khư ngàn vạn năm đến đều chưa từng hoàn thành, đại nhất thống. Cái này, thế nhưng là có thể có thể thay đổi thiên phạt đại lục, thế lực cách cục kinh thiên tiến hành. Khả lạc trường thanh cử động lần này, đến tột cùng là ngăn cơn sóng dữ một trận cách cục trì biến muốn, cũng hoặc chỉ là tôm tép nhép, không biết lượng sức một trận náo kịch, làm cho tu đạo giới ngờ vực vô căn cứ nổi lên một phía. Vì vậy, mặc dù Thái Hư điện chỉ hướng tứ đại đạo khư đỉnh cấp đám tán tu gửi đi giảng đạo thư mời. Nhưng, thần cấp tông môn, thế gia, thần triều cũng đều phái ra cao tầng sứ giả, tiến về Thái Hư Điện chứng kiến một đoạn kỳ tích lịch sử sinh ra bốn. Ba ngày sau, xa xôi phương đông, tăng thiên Đạo Hư, nơi nào đó thần bí cấm địa. Tại một tòa linh khí mờ mịt, tiên hạc xoay quanh thần bí hẻm núi bên ngoài. Một tên thần thái sáng láng lão nhân, cung kính đứng tại cửa vào bên ngoài, thân mang một bộ lộng lây lạ bảo. Người này cảnh giới cực cao, đúng là tiên đạo đại viên mãn cường giả. Mà phía sau lão nhân thì là chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy hàng thứ 10 lão giả, cũng mỗi cái đều là tiên đạo bắt trọng, cửu trọng không đệ thì thân mang thánh lao đảm bảo. Cầm đầu lao nhân hướng về trong hẻm núi Ứng quyền tất cung tất kính nói đương nhiệm Tang Thiên đạo chủ, thượng quan thái nghi, cầu kiến ba vị sư tổ. Khẩn cầu ba vị sư tổ xuất quan. Tiếng nói rơi thôi, trong hẻm núi kia lại lâu không đáp lại. Cao cao tại thượng Tang Thiên đạo chủ cũng không dám ra lại tiếng thứ hai, chỉ là thành thành thật thật chờ lấy. Chờ vẹn nửa canh giờ qua đi, trong hẻm núi kia mới truyền ra một tiếng già mua thở dài thái nghi, ngươi không nên đánh đoạn chúng ta bế quan minh tưởng. Thượng quan thái nghi vội vàng cúi đầu, tình thế bất đắc dĩ, xin mời các sư tổ thứ tội. Ngươi tốt nhất, thật có lý do vạn bất đắc dĩ. Trong hẻm núi, bay ra dàn mua tiếng nói, cực kỳ uy nghiêm. Ngay sau đó, trong hẻm núi kia bộ, đột nhiên hào quang vạn trưởng Có ba đạo quang hoa ngút trời mà lên, cũng phi hàng đến hẻm núi trên cửa vào không. Chính là, một vị tiên đạo đại viên mãn thương lao đạo nhân, thân mang sợi vàng đạo y, y hay một vị tiên đạo đại viên mãn cao tăng, người khoác tử kim cà sa. Một vị tiên đạo đại viên mãn đại nho, người mặc tử hà nho sam. Thượng quan thái nghi lập tức cúi đầu, vãn bối, tham kiến ba vị sư tổ. Hậu phương, tất cả đi theo đạo chủ mà đến các lão giả, thì là nhao nhao quỳ xuống vãn bối, tham kiến ba vị sư tổ. Vãn bối, tham kiến ba vị thái sư tổ từ bọn hắn xương hô không khó phán đoán, đạo kia một tăng một nho, chẳng những tu vi đang phong tạo cực, bối phận càng là cao đoan người. thượng quan thái nghi cúi đầu, cung tính nói, quấy ba vị sư tổ tu hành, văn bối có tội. lần này, xin mời ba vị sư tổ rời núi, là muốn mượn ba vị sư tổ chi thủ diệt trừ một người. cầm đầu đạo nhân biểu lộ dần dần nghiêm túc lại, hương sư động chúng như vậy, không tiếc để lão hủ ba người rời núi, người kia nhất định là một tay che trời đỉnh tiêm đại năng, có thể lão hủ bế quan trước, sao không biết thiên phạt đại lục còn có dạng này nhân vật số một. hắn là người phương nào? thượng quan thái nghi biểu lộ. Thắng cứng ngắc lại một chút, cái kia, người kia tên là Lạc Trường Thanh, là cái, là cái nói, là cái Thiên Đạo Cảnh Tu Sĩ, với Thiên Phạt Luận Đạo hành Không xuất thế tính lên, bất quá giải rác hai mươi mấy năm mà thôi. Cái gì, ba cái lao tổ, giận tí mặt, đạo nhân kia lao tổ, vạn lông mày trợn mắt, thượng quan thánh nghi, ngươi phải bị tội gì? Ngươi có biết lao hủ ba người vượt qua 30 không không tuổi thọ kiếp, đến cỡ nào không dễ? Nhân gian Tu Sĩ cực hạn tuổi thọ, là Thiên Đạo Đại Viên Mãn, 30 không tuổi, một khi vượt qua 30 mươi không không không tuổi, liền sẽ không thể tránh khỏi nên đón thọ kiếp muốn vượt qua thọ kiếp, có thể tuyệt không phải vô cùng đơn giản ăn mấy quả tăng thọ đan dược dễ dàng như vậy phàm là may mắn vượt qua thọ kiếp người mỗi một ngày đều đếm trên đầu ngón tay xuống qua đều sớm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác một lòng tham dò phi thăng không chết chi pháp khát vọng thành tiên bây giờ thượng quan thái nghi đem ba cái gì lưu tại thế lao cốt đầu mới đi ra lãng phí bọn hắn quý giá thời gian lại chỉ vì đối phó một cái thiên đạo cảnh tu sĩ làm sao không giận cái kia ba cái lao tổ lên cơn giận dữ nhìn biểu tình tựa hồi hận không thể đem trước mắt những ngày vô năng bọn văn bối một bàn tay chụp chết thượng quan thái nghi kinh sợ Vội nói, chư vị sư tổ bất giận. Tiếp lấy, liền đem lạc trường thanh lai lịch cùng thái hư giảng đạo, nói thẳng ra. Thượng quan thái nghi nói cái kia lạc trường thanh lòng lang giả thú, còn muốn đem ta tăng thiên đạo khư đám tản tu, cũng lôi kéo đi nam hải đạo khư, cử động lần này không thể nhẫn đủ. Nhưng vãn bối vô năng. Tuy muộn bối ở trên cảnh giới, may mắn cùng ba vị sư tổ tề bình, nhưng luận đạo ý, phật ý, nho ý, Vãn bối xa xa không kịp ba vị sư tổ. Nhìn chúng ta to như vậy tăng thiên đạo khư, có thể tại ý cảnh bên trên thắng qua lạc trường thanh lợi, duy ba vị lao tổ là cũng. liền hy vọng ba vị sư tổ ra mặt trọng tỏa lạc trường thanh phách lối khí diễm, hủy hắn đại kế. A Di Đà Phật tăng nhân kia láo tổ chắp tay trước ngực, mắt có sắc mặt giận dữ, một cái chỉ là thiên đạo cảnh tu sĩ, ý cảnh có thể mạnh bao nhiêu? Liên làm cho các ngươi thúc thủ vô sách, các ngươi quả thực là một đám phế vật. Dưới cơn thịnh nộ, cao tăng kia vô tâm thi triển Phật ý, Phật ý lại nhưng vẫn nhưng bộc lộ tài năng. Trong chốc lát, từng đoạn hư vô mở mịt tụng kinh thanh âm, vô cớ vang lên, tràn ngập tại giữa toàn bộ thiên địa. Kinh khủng Phật chú ý, cái kia lượn lờ tường vân chỗ sâu, thình lình kinh hiện từng tôn đỉnh thiên lập địa phật ảnh. Tôn tôn đại Phật quắc mắt nhìn trừng trừng, trong miệng phản âm nỉ non, làm cho giữa thiên địa hư không đổ sụp. Mỗi một cái nghe được phản âm hiện trường các đại năng, đều cảm giác khí huyết cuộn, kinh mạch đi chuyển. Những này tiên đạo bất trọng, cửu trọng đại năng bọn văn bối, nhao nhao thất khiếu chảy máu, phảng phất trong khoảnh khắc liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Chúng tiểu bối hai nhiên đầu, khổ không thể tả. Chỉ có cùng là tiên đạo đại viên mãn tăng thiên đạo chủ mới có thể gánh vác phận ý, không bị hao tổn thương. Nhưng hiện nay cái này phận ý vẫn chỉ là cao tăng tia cử chỉ vô tâm mà thôi. Như chuyên chú thi triển, nó Phật ý uy lực thiết tưởng không chịu nổi giã nam sư huynh bất giận một bên, đại nho lão tổ nói ra, tiểu bối tuy không có thể, nhưng cuối cùng không thể ngồi xem không để ý tới, người ta sư huynh đại ba người liền đi một chuyến Nam Hải đạo hư, thuận tay diệt cái kia lạc trưởng thành chính là. Đại nho lão tổ vẫy tay một cái, hạ xuống cao thâm mặt chắc nho ý một cây thông thiên triệt địa bút vẽ chống rỗng diễn sinh, bút vẽ kia lấy ý làm bút, lấy ánh sao làm mực, ở trong hư không vẽ lên một bức mỹ lệ tráng quan Giang Sơn xã tắc Đổ. Bức tranh đó phô thiên cái địa bên dưới, kỳ tích một màn phát sinh. Thu phạm âm quái nhiều tất cả tiểu bối đúng là từng cái bị khắc ở bức tranh ở trong, trở thành người trong bức họa. Giấu kín tại trong bức tranh bọn hắn cũng tránh thoát Phật ý phạm âm tổn thương. Chúng tiểu bối lúc này mới có thể thở dốc, lòng vẫn còn sợ hãi dập đầu tạ ơn hô. Cũng được. Gia nam cao tăng nhẹ gật đầu, ngược lạc trường thanh kẻ này, đúng như Thái Nghi nói như vậy bất phàm, giữ lại cũng là tai họa. Người ta sư huynh ba người, định tốt 10 năm sau loại sách tay tay phi thăng, liền trước khi phi thăng trừ này tai họa ngầm cũng tốt. Thượng quan Thái Nghi trước thì là thần sắc hai niên, nhìn qua cái kia đoạt tiền công chi tạo hóa kinh người bức tranh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiếp lấy, lại vì sư tổ khủng bố ý cảnh, vui vô cùng đợi nghe nói ba vị sư tổ chịu rời núi lúc càng là vui mừng quá đỗi đa tạ ba vị sư tổ chư vị sư tổ chi ý cảnh đã xuất thần nhập hóa vẫn núi liệu định cái kia lạc trưởng thành tại ba vị sư tổ trước mặt nhất định là theo không kịp, bốn xa xa phương tây tây mạc đạo khư ngươi nói cái gì trong hư không hai cái ba mươi không không không tuổi có hơn láo tổ trận mắt tròn xoe, trừng mắt nhìn tây mạc đạo chủ một tên láo tổ mặc dù giàn mua như khô đèn khí thế lại lăng lệ như kiếm Nương theo lấy phẫn nộ vô tâm thi triển kinh người ý từng tia từng tia tiết lộ trong khoảnh khắc trong hư không Trống rông diễn sinh ra vô số lưỡi kiếm. Đầy thiên đô là kiếm, đầy đất đều là kiếm. Tràn ngập tại giữa thiên địa này mỗi một trượng không gian đều là kiếm. Ngay cả Tây Mạc đạo chủ, rất nhiều các cao tầng khủy tay trong khẽ hở, đầu gối khẽ hở, cái cổ hai bên, đầu, bên người, đều bị tận dụng mọi thứ, tiếp thân cắm đầy lưỡi kiếm. Tất cả đại năng, bị hù ngay cả một ngón tay cũng không dám động đậy, liền hô hấp đều ngừng lại. Cho dù là hô hấp rất nhỏ động tác, đều sẽ làm bọn hắn chạm đến tiếp thân lưỡi kiếm, bị lưỡi kiếm chém bị thương. Chỉ có Tây Mạc đạo chủ, có thể đem tiếp thân lưỡi kiếm, cẩn thận đẩy ra sư tổ bất giận. Như so chỉ là cảnh giới cùng tu vi, Vạn Bối sao dám quấy hai vị sư tổ tu hành, ngay cả Vạn Bối đều không cần ra mặt, chúng ta Tây Mạc Đạo Khư bên trong có thể người giết hắn, đến mãi không hết. Nhưng này Thái Hư giảng đạo, liên quan đến lĩnh vực là tứ thuật, binh đạo, cùng Phật đạo, nho ba đạo. Kiếm tiêu tổ quát chói tai, còn dám mạnh miệng. Một cái thiên đạo cảnh hoàng khẩu tiểu nhi, trực tiếp làm thị chính là Tây Mạc Đạo chủ cười khổ, nhưng hắn chẳng những là Thái Hư điện tổng các chủ một trong, càng là thiên phạt đại lục tán tu giới, hai đại lãnh tụ một trong. Chỉ có tại thi đấu, bí cảnh trong thí luyện giết hắn, Thái Hư điện cùng tán tu giới mới không lời nào để nói, có thể Đây không phải đều thất bại rồi sao? Tán tu lanh tụ một trong, kiếm tổ bên cạnh, một tên đao tổ những mày, ngọc hoa đế tôn nữ nhân kia, triệu tướng linh tay háo vị trí, cùng cái kia lạc trường thanh cung hưởng. ngay cả thái hư điện đều chịu đem hắn phục làm tổng các chủ một trong. Nói như thế, kẻ này thân phận cực cao, cũng không có thể giống đối phó phổ thông tiểu tu bình thường, tùy ý xử tử. Đao tổ nhìn về phía kiếm tổ, phong lăng sư minh, xem ra hai người chúng ta là phải đi một chuyến nam hải đạo hư. Cái kia lạc trường thanh tuổi còn nhỏ liền ổn thỏa cao vị, như giữ lại kẻ này, sẽ có một ngày tất thành hoa lớn. Bốn, bát biên đạo hư đan khí. Phụ, trận tứ thuật lĩnh vực đang phong tạo cực bốn vị lão tổ, nếu mày giận tái đi. Nhìn xem cái kia túi đầu không dậy nổi Bắc quên đạo chủ bốn, một tên phù thuật lĩnh vực lão tổ, giận quá mà cười, thật sự là chuyện cười lớn. Tam đại đạo hư, tăng thêm năm cái siêu thần cấp cổ tộc, người tài ba vô số, lại lại bị một cái hoàng khẩu tiểu nhi ép vào đầu đất hai, không thể làm gì. Lão hủ đều thay các ngươi đỏ mặt. Tây Mạc đạo chủ mặt đỏ như nước thủy triều, biểu lộ xấu hổ. Một tên kỹ thuật lĩnh vực lão tổ, vướt dâu cười lạnh, chỉ là thiên đạo cảnh tiểu nhi, vào chính mình có chút bản sự, lại không biết dấu tài. Ngược lại trên nhảy dưới tránh đem thiên phạt đại lục tu đạo giới, đảo loạn không được can bình, đơn giản không biết chết chữ viết như thế nào. Chân thuật lĩnh vực lão tổ, nói loại này chim đầu đàn, vô số năm qua nhiều không kể xiết, cái nào có kết cục tốt. Hắn Lạc Trường Thanh cũng không là thủ, tiện tay diệt chính là, cho hắn biết phong mang tất lộ hạ chàng. Các sư huynh đệ, đi thôi, đi Nam Hải đạo khư. Chương 327. Tiểu Tuyết, ta trở về. Chương 327. Tiểu Tuyết, ta trở về. Sau 3 tháng, Nam Hải Thánh địa, thông hướng Nam Hải đạo khư vòng xoáy lớn trước. Bây giờ, đã là kín người hết chỗ. Tứ đại cương vực tông môn, thế ra thần triều đám sứ giả, đã đem cửa vào vây quanh một cái chật như nêm cối. Từng chiếc linh chu che khuất bầu trời, đem nhật huy đều cản mật bất thông sáng, linh chu che đậy phía dưới, vốn nên là sáng sủa ban ngày không, gian, lại như không ánh sáng vĩnh dịạn. Từng đầu kinh khủng yêu thú to kỵ, ở trong thiên địa không an phận tới lui tuần tra, làm cho cái này vốn nên linh khí dư thừa một phương như vẽ cảnh, yêu khí ngút trời. Thái hư điện tổng các chủ một trong, viên chính cương xuất lĩnh 10 cái trấn điện thánh giả, trên trăm thánh giả, 100. Không không không đệ tử, chính canh giữ ở vòng xoáy lớn lối vào, bật điu sức đầu mẹ chán. Hắn dương mắt nhìn ra xa, Thị lực cực hạn phạm vi bên trong người kia chiều biển người đã nhìn không thấy bờ viên đạo hữu chúng ta là đến từ thiên phạt đại lục nam cung thần chiều sứ đoàn xin cho chúng ta đi vào đi không chúng ta là đến từ tang thiên thánh chấn thiên thần tông sứ đoàn chúng ta đường xa trước hết để cho chúng ta đi vào chúng ta là đến từ tây mạc thánh địa viên chính cương liên tục cười khổ vợ nói yên lặng thế lực khắp nơi các đạo hữu xin an chớ vội lần này ta thái hư điện tổ chức thái hư giảng đạo đem nhập nam hải đạo hư bật cửa giảm xuống không còn cực hạn tại tiên đạo ngũ trọng trở lên nhưng đến đây kẻ nghe đạo nhiều vô số kể vì vậy Duy tiên đạo nhất trọng trở lên tu sĩ mới có thể đi vào, lại tất cả nhập Nam Hải đạo khư đạo hữu, nhất định phải đăng ký nhập sách. Đều là bởi vì, Thái hư giảng đạo kết thúc về sau, các đạo hữu cần lập tức rời đi Nam Hải đạo khư, không được nương lại. Cái gì? Chỉ có tiên đạo cảnh mới có thể đi vào. Nhưng chúng ta Tiên Tông tông chủ cũng mới tiên đạo đại viên mãn mà thôi, chẳng phải là ngay cả chúng ta tông chủ đều không đi được. Thỉnh Tiên Tông, Thiên Tông các đạo hữu hải hàm, cái này đích xác là hành động bất đắc dĩ. Như vậy sao được? Chúng ta thật xa chạy tới, chính là muốn thấy trưởng Thanh đạo quân phong thái, sao có thể đi một chuyến buồn công đâu? Viên đạo hữu ngại suy nghĩ lại một chút biện pháp được không? Đương nhiên, một chùm tiên đạo thất trọng khí tức kinh người, từ xa mà đến gần, bay lượn mà tới. Khí tức kia cường đại, những nơi đi qua mang theo cương phong lượn vòng, đem vô số linh chu, yêu thú lượn tung. Khí tức kia đột nhiên dừng ở vòng xoáy lối vào, hóa thân thành một tên ẩn đường hồng lượng vĩ ngạn lão nhân, Ô quyền, tang tiên đạo khư tán tu, thuần cương kiếm tiên, đến đây phò ước. Hoa. Đám người sao động? Lại là cái kia, hơn 13000 năm trước, làm vợ mà báo thủ, một người một kiếm, đem 13 cái tiên tông giết chó gà không tha thuần cương kiếm tiên. Ầm ầm. Một đạo tiếng sấm trống rỗng vang lên. Theo sát lấy, một vị thân mang đại hồng bào lão nhân, tại cái kia sấm sét giữa trời quang bên trong hiện ra thân hình, tiếng như kinh lôi, ôn quyền nói: "Tây Mạc đạo khư tán tụ, Tịch Lôi Đao Tiên, đến đây phò ước." "Hoa! Thương Thiên A, lại là Tịch Lôi Đao Tiên. Hắn thế mà còn sống? Nghe nói 7 năm năm trước, hắn đắc tội Bắc Uyên đạo khư, giết người ta rồi mấy cái chấn tông thánh giả, bị đội giết trọn vẹn 1000 năm, hắn thế mà còn sống? Hắn là thế nào cùng Bắc Uyên đạo khư giảng hòa?" "Hô! Thiên Cung chi đỉnh, từ hạ lật thành phương cung." Một đạo trung khí mười phần tiếng nói, vang tận mây xanh, Bắc Uyên đạo khư tán tụ. Hạo nhiên đa tiên, đến đây phó ước. Lại là ẩn thế vạn năm Hạo nhiên tiền bối. Lăng Tiêu thần tông nghe lệnh, tập thể tham viếng. Hạo nhiên tiền bối từng đã cứu bổn tông chủ sư phụ, tại ta Lăng Tiêu thần tông hữu thiên ân. Ờ mà bốn. Lại một tên đạo khư tán tu lao tới mà đến bốn. Nam Hải đạo khư cửa vào các tu sĩ, lâm vào cùng hoan. Ngày xưa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khủng bố các đại năng, tại hôm nay, nhao nhao hiện thân. Chỉ vì, Trường Thanh đạo quân mã đến, bốn. Nam Hải đạo vực, Mục gia đũng. Gia chủ Mục gia, chiếu vào trên mặt mình, chính là hung hăng một bạt tai. Một tát này đánh không lưu tình chút nào sinh sinh đem mặt đều phiến lại ra, trong miệng phun ra mấy quả răng gãy. trong đại điện, một gia cao tầng, các tộc nhân túi đầu, không dám nói lời nào. không khí ngột ngạt. cái kia gia chủ một gia khoẹt miệng nấm máu, cười thản lấy, xông ra trò, hắn lạc trưởng thành xông ra trò lớn. hắn hôm nay chỉ bằng một người vi vọng có thể đem toàn bộ thiên phạt đại lục tu đạo giới, quái gió nổi mây phun, làm cho vô số thần tông, thần triều chỉ vì hắn lạc trưởng thành một người, liền như hắn vốn nên là chúng ta một gia người ở rẻ. như lúc trước không có ván đầu muốn giết hắn, bây giờ ta một gia chẳng phải là bản gia chủ hối hận A biết vậy chẳng làm à? lúc trước không ai bị nổi một ra, tại bây giờ lạc trường thanh trước mặt, hèn mọn đến ngay cả một hạt bụi cũng không bằng. không với cao nổi, bốn thái hư điện, kẹt kẹt cửa cũng bị đẩy ra. lạc trường thanh phong trần mệt mỏi bước cửa mà vào, bằng sức một mình làm cho thiên phạt đại lục gió nổi mây phun kẻ đổ đều, bây giờ lại thoát đi ở nào náo động, chỉ vì người ấy mà về. trong cung phụ trách phục thị trung li một tuyết bảy cái mỹ lệ thị nữ, uốn quít quỳ lệ đệ tử, tham kiến lạc tổng các chủ. thất nữ lặng lẽ ngẩng đầu, ngưỡng mộ ánh mắt vụng trộn quan sát trước mặt nam tử, trong ánh mắt tràn ngập vô hạn sùng bái các nàng đương nhiên biết thái hư điện ngay tại phát sinh như thế nào đại sự các nàng quá biết thái hư điện phát sinh ngàn vạn năm không có to lớn tình thế hỗn loạn mỗi một cái thái hư điện đệ tử trong khoảng thời gian này đều đương phấn buôn tàu bờ báo, vận biểu khí thế ngất trời các nàng nhìn lén lấy tấm kia cương nghị mà tuấn lãng tuổi trẻ khuôn mặt rất khó tưởng tượng chính là như vậy một cái nhìn qua còn rất trẻ nam tử chính là cái kia lấy sức một mình thay đổi thái hư điện vận mệnh kỳ nam tử đối với tuổi trẻ mỹ mạo đám nữ tu tới nói đối với một người như vậy thật sự là không có bất kỳ cái gì lực kháng cự lạc trường thanh nói đứng lên đi tiểu tuyết thế nào một tiên thị nữ vội nói ôi bầm lạc tổng các chủ, thánh nữ ngược lại là không có phát sinh bất cứ gì thường nào, chỉ là khí tức ý nguyên càng ngày càng càng suy yếu. lạc tổng các chủ, ngài là trở lại cứu thánh nữ sao? lạc trường thanh niên một tiếng, nói mấy ngày này làm phiền các vị, ta muốn cùng tiểu tuyết đơn độc đợi một hồi. bảy cái thị nữ vội vàng nói, tổng các chủ tuyệt đối đừng khách khí như vậy, đây đều là các đệ tử phải làm. Trật, thất nữ đứng dậy, thức thời xuất cung, đóng lại cửa cung. khi cửa lớn đóng lại trong nay mắt, một đoạn liễu hưng phấn tiếng thảo luận, tung bay tiến đến loa. lạc tổng các chủ thật sâu tình a, còn trẻ như vậy, địa vị như vậy tôi sủng. Nhưng lại như vậy một lòng, a a a nam nhân như vậy rất đẹp a. Trong cung, Lạc Trường Thanh rắn rén ngồi ở bên giường, Ôn nu nhìn chăm chú trung Ly một tuyết tấm kia làm hắn hồn khiên mộng nhiễu tinh xảo khuôn mặt tiểu tuyết, ta trở về nhìn ngươi. Ma cảnh bên trong, Thái Hống một bộ như có điều suy nghĩ trạng, tinh tế cảm giác nói chủ nhân, mục tiền bối thần hồn trạng thái tương đối ổn định, hẳn là còn có thể lại kiên trì 3 năm năm. Cho mục tiền bối luyện chế hồn hồn tiên đan một chuyện, ngài là tính thế nào? Lạc Trường Thanh trong lòng nói, trực tiếp tại Thái Hư trên giảng đạo luyện đan đi, dạng này có thể nhất tiết kiệm thời gian. Thái Hư giảng đạo là vì mời chào tán tu vì đi cứu sư phụ đạm đài người giao, mà luyện đan thì là vì cứu vị hôn thê trung ly mộc tuyết, như hiện tại bắt đầu luyện đan sẽ đến chế thái hư giảng đạo sẽ để cho sư phụ nơi đó nhiều dạy vào một đoạn thời gian, biện pháp tốt nhất liền đem hai chuyện sắp nhập thành một sự kiện tới làm đang giảng đạo bên trên luyện đan đã đẩy vào giảng đạo tiến trình, lại có thể để mộc tuyết tại chỗ nuốt đang ăn dược giải quyết bệnh tình không thể thích hợp hơn. lúc này hắn lấy ra gốc kia lục phẩm vận hồn thảo từ cành lá rậm rạp tiên thảo bên trên nhẹ nhàng lấy xuống một viên nho nhỏ phi lá, tay trái cầm lá, tay phải thả ra tuyên cổ thần ma chi diễm. bây giờ thần ma chi diễm Đã đem Lạc Trường Thanh dự lưu lại đạo hỏa, toàn bộ thôn phê hết, cấp bậc đạt đến cựu giai đại thành, là thượng phẩm á tiên diễm. Sau đó, cách không chộp tới trên bàn thánh khí dược lô, đem phiến la chìm vào trong lò, rút ra từng tia hỏa tuyến đến đốt cháy dược lô, luyện chế đơn giản thang thể. Nguyệt Nhi kích động nói, "Chủ nhân, ngài hiện tại liền muốn tỉnh lại mục tiền bối sao?" Ân. Lạc Trường Thanh trầm nghĩ, mặc dù quyết định tại Thái Hư trên giảng đạo luyện đàn, nhưng hiện nay, trơ mắt nhìn xem vị hôn thê thần hồn ngày càng suy bại, ta lại nỡ lòng nào? Có thể trước thời gian làm dịu tiểu tuyết thống khổ, đương nhiên là tốt nhất. Nguyệt Nhi nói a vậy ngài muốn đem mục tiền bối kiếp trước thân thế nói cho nàng sao? lạc trường thanh cười cười, lắc đầu, hay là không nói trước, nếu nói đi ra cho tiểu tuyết nghe, nàng sợ rằng sẽ cho là ta đầu hóc cháy hỏng, bình bạch để nàng lo lắng. nói thế nào? nói mình là vạn vực chi chủ, nói trung ly mộc tuyết là trí tôn thần, loại sự tình này đối với trung ly mộc tuyết nhận biết tới nói, quá thiên phương giả đảm, nàng tiêu hoa không xong, cũng lý giải không được. nguyệt nhi nói à, cái tiên ngược lại là, đừng nói là mục tiền bối chuyển thế thân mộc tuyết đầu, chính là ngài, tại cầm lại đạo hồn phân thân trước đó, cũng không dám tin tưởng mình chính là lạc giật trần đâu coi như không nói cho Mộ Tuyết nghe đầu, cũng lại không chút nào ảnh hưởng nàng đối với ngài yêu thương. Lúc này, đơn giản luận hồn dược tề luyện chế hoàn thành. Lạc Trường Thanh Nu Hòa đem chung ly Mộ Tuyết dịu dắt đứng lên, rút vào trong lồng ngực của mình, cũng đem dược tề rút ra thành hình kia chất lỏng, từ Mộ Tuyết một đôi trong môi son xuyên vào. Theo dược tề vào bụng, cái kia lục phẩm tiên thảo bá đạo dược lực, lập tức ở chung ly Mộ Tuyết thể nội khuếch tán ra đến, xuyên vào nàng, kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh, cùng quanh thân trăm giật mình mỗi một tấc máu thịt. Cũng cuối cùng, dược lực hội tụ ở thần hồn, triển khai khó có thể tưởng tượng bộ dưỡng. Lạc Trường Thanh không nói lời nào, chỉ là yêu thương mà nhìn xem người ấy tinh xảo khuôn mặt yên lặng chờ đợi nàng tô tình một lúc lâu sau hôn mê trung ly mộc tuyết thương bạch diện dung dần dần xuất hiện điểm điểm hồng nhuận phân vớt sau hai canh giờ nàng khí sắc rất là chuyển biến tốt đẹp sau ba canh giờ trung ly mộc tuyết một đôi đen kịt tỏa sáng lông mi dài đột nhiên kẹt run hai lần ngay sau đó bốn t chu thần tham lam mút vào một ngụm không khí mới mẻ một đôi đôi mắt đẹp kẹt run miễn cưỡng mở ra tỉnh a lục phẩm hồn tiên thảo quả nhiên hữu hiệu mộc tuyết nha đầu tỉnh lại nguyệt nhi Sweet. thái đánh đem ngón tay dọc tại trước môi vừa mới thức tỉnh trung ly một tuyết một đôi trong con ngươi còn di lưu lấy không biết làm sao mà miệng nàng chỉ là ngơ ngác nhìn trầm trầm lạc trường thanh tấm kia làm nàng hồn khiên ngọc nhíu mặt trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp một lát sau trong con ngươi xinh đẹp của nàng dần dần khôi phục một chút thanh minh óng ánh nước mắt thuận như ngọc tinh tế tỉ mỉ gương mặt im ắng trở xuống một cánh tay ngọc nhẹ vỗ về lạc trường thanh bộ mặt kiên nghị góc cạnh nàng cẩn thận nhìn cố gắng nhìn giống như là thấy thế nào đều nhìn không đủ nàng thân sắp thề lương trong miệng thấp giọng nhì non trưởng thành ta lại đang trong ngọc nhìn thấy ngươi ngươi tiểu tử ngu ngốc này ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu tưởng niệm ngươi Chúng ta không phải đã nói sao, muốn tại cái này băng lãnh trong thế giới tu đạo sống nương tựa lẫn nhau, ngươi tại sao muốn tàn nhẫn cách ta mà đi? Nếu như đây không phải mộng, tốt biết bao nhiêu a. Thế nhưng là, lần này trong mộng xúc cảm, tốt chân thực a. Lạc Trường Thanh tinh mâu ở bậc, tiếng nói khàn khàn, "Tiểu Tuyết, đây không phải mộng." "Cái gì?" Trung Ly Mộ Tuyết trong nháy mắt nước mắt băng, "Đây không phải mộng. Cái này thật không phải là mộng." "Trường Thanh, ngươi thật còn sống không?" Lạc Trường Thanh một tay lấy nu nhược thân thể mệt mỏi ôm vào trong ngực, "Ta là thật, ta còn sống, ta trở về thực hiện ngươi và ta lời hứa." Chương 328. Tổng các chủ Đạo Quân. Chương 328, tổng các chủ. Đạo Quân. Tiểu Tuyết, để cho ngươi lo lắng. Hàn ôn nhu vuốt ve trung ly một tuyết mái đầu bạc trắng, chỉ có đau lòng. Trung ly một tuyết, trên mặt vẫn như cũ viết đầy khó có thể tin, thật sao, ngươi thật còn sống? Thật, ta cam đoan với ngươi đây là sự thực, không phải là mộng. Nàng một lần một lần lập đi lặp lại hỏi đến, muốn có được xác định, nàng sợ một hồi tỉnh lại phát hiện, đây cũng là một trận thế mỹ một cảnh. Lạc Trường Thanh cũng kiên nhẫn, một lần một lần tái diễn trả lời, thanh âm kiên định mà hữu lực. Trung ly một tuyết lập tức khóc ra thành tiếng dơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, nền tại lạc trường thanh trên ngực, hôn tiểu tử, ngươi còn biết trở về, vừa đập hai quyền, lại lập tức hối hận, ai u, ta đánh đau ngươi không có, thật xin lỗi thật xin lỗi, ta hạnh phúc ván đầu. nàng tại lạc trường thanh trên ngực nhẹ vô vẻ, phảng phất muốn cho hắn nuốt đi đau đớn. nàng quá sợ sẽ mất đi lạc trường thanh, sợ sẽ đến, không còn dám để cái này thật vất vả trở về vị hôn phu, lại trải qua bất luận cái gì mưa gió, phảng phất lạc trường thanh là lưu ly li làm đồng dạng, vừa chạm vào tát, nàng một bên bối rối vớt ve lạc ngực, vừa khóc hôn tiểu tử, ngươi đừng có lại chết được không? Ta vâng người, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý đem ta một nửa sinh mệnh phân cho ngươi, chỉ cần ta còn có thể lại sống thêm một ngày, ta cũng nguyện ý đem một ngày chia hai nửa phân cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng có lại rời đi ta. Nàng hạnh phúc không biết làm sao, một hồi khóc, một hồi cười, tìm không thấy nên dùng loại tâm tình nào, tới đón tiếp bất thình lình tinh hỷ. Mà Chung Li Mộc Tuyết Câu nói này, làm cho Lạc Trường Thanh cũng nhịn không được nữa, trong tinh mâu chứa đầy nước mắt. Ma cảnh bên trong, Thái Uyển Nguyệt Nhi các nàng cũng âm thầm giới lệ, các nàng đều biết, nàng biết. Nào chỉ là một nửa sinh mệnh tiếp trước nàng thậm chí bỏ ra tất cả sinh mệnh, chỉ vì lưu lại lạc giật trần một sợi đạo hồn phân thân. Nhiều ngốc cô nương, bao sâu tình cô nương, nhiều người đau lòng cô nương. Lạc Trường Thanh tiếng nói ôn nhu mà kiên định, ta không đi, vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi, ta cam đoan. Ai nha, đột nhiên, trung Ly Mộ Tuyết liền đẩy ra Lạc Trường Thanh, thần sắc bối rối nói ta suýt nữa quên mất, nơi này là siêu thần cấp tông môn thái hư điện. Ngươi là gan cũng quá lớn, ngươi vì nhìn ta, thế mà vụng trộm tiến vào siêu thần cấp tông môn. Cũng may ngươi không có bị bọn hắn phát hiện, nếu là ngươi chui vào đường đi tới bên trên bị phát hiện, bọn hắn nhất định sẽ xử tử ngươi. Lạc Trường thanh mỉm cười, hạnh phúc mà nhìn xem nàng hốt hoảng bộ dáng khả ái không nên không nên, ngươi nhanh giấu đi, ta cái này thánh nữ cung thường ngày đều có nữ đệ tử phục thị, đợi các nàng trở về phát hiện ngươi, liền nguy rồi. Có thể nàng tìm kiếm khắp nơi, tựa hồ trong cung cũng không có có thể chỗ giấu người, liền linh cơ khẽ động vén chăn lên, mau bảo giấu ta trong chăn. Ai nha, ngươi ta còn chưa thành hôn, sao có thể có tiếp xúc ra thì đâu? Trung Ly Mộ Tuyết mặt đỏ lên đỏ, lại quả quyết nói tình thế gấp gáp, không quản được nhiều như vậy, trước trốn vào đến lại nói. Lạc Trường thanh miệng lên, ư một tiếng, xoay người lên giường, thân giấu ở trong miền ấm một cỗ hỗn hợp có mùi thuốc hương lan thể vị tràn vào xoát mũi, lạc trường thanh ôm ôm nàng mạnh khành eo thon, người người say lòng người mùi thơm cơ thể, chỉ cảm thấy tâm huyết khô nóng, nhưng trong lòng lại lại cực kỳ an tâm. trung li mùa tuyết nhìn thấy hắn cái kia có điểm xấu xa ý cười, như cái hốt hoàng con thỏ nhỏ, ngượng ngùng đem chăn che tại trên mặt hắn, lại tiếp tục lần nữa súc lên. à, ta làm sao hồ đồ rồi, ta đã là thái hư điện thành nữ, mau ra đây mau ra đây, ngươi không cần ẩn giấu, có ta che chở ngươi, không ai dám động tới ngươi mảnh may. lạc trường thanh nhịn không được cười lên, tiếp nối đứng lên, phút cuối cùng lại tham lam hít mũi một cái nhiều người hai cái cái kia làm hắn mê say mùi thơm ta nhìn thấy ngươi cười xấu xa không có cam đoan không có ta thật nhìn thấy thúc ta bị ngươi phát hiện ngọt ngào liếc mắt đưa tình bên trong hai người nhìn nhau cười một tiếng lớn lao hạnh phúc quét sạch nuốt xuống nàng làm nàng sắc mặt đột nhiên tái nhợt một chút thân thể giống mềm mại cảnh liêu giống như tê liệt ngã xuống ai nha ta đây là thế nào ta làm sao toàn thân một chút khí lực cũng không có làm sao liên kết tính chi lực đều không thể điều động đúng rồi ta tại sao phải nằm ở chỗ này a ta bị bệnh sao ta chỉ nhớ rõ ta chuẩn bị bế quan tu luyện có thể ngay sau đó hai mắt tối sầm liền cái gì cũng không biết. Lạc Trường Thanh đau lòng nhẹ vỗ về nàng mái đầu bạc trắng, Tiểu Tuyết, ngươi bị bệnh, bất quá không sao, ta đã cho ngươi phục dược tệ. Sau đó, ta sẽ còn vì ngươi luyện chế đan dược, giải quyết triệt để căn bệnh của ngươi. Nhưng ở trước đây, thân thể của ngươi sẽ suy yếu không gì sánh được. Nghe lời, trong khoảng thời gian này không cần nếm thử tu luyện, cũng đừng vận chuyển công pháp, nếu không sẽ tăng thêm bệnh tình của ngươi. Đừng sợ, hết thảy có ta. Hết thảy có ta. chung Ly Mộ Tuyết non lặp lại câu nói này, vẻ hạnh phúc lộ rõ trên mặt, cỡ nào động lòng người ngôn ngữ à? Cho tới bây giờ không ai nói với ta loại lời này. Trường Thanh mặc dù ngươi cảnh giới thấp nhưng ngươi có tâm này ta đã vừa lòng thỏa ý ta cảm giác mình là khắp thiên hạ người hạnh phúc nhất sau này ta đến bảo hộ ngươi quyết không để bất luận kẻ nào lại thương ngươi mảy may lạc trường thanh cười sán lạ, tốt trường thanh ngươi bây giờ là cảnh giới gì ta hồn lực rất yếu vừa định dò xét tu vi của ngươi lại hưu tâm vô lực bất quá không quan hệ mau đỡ ta đứng lên lạc trường thanh hơi chút trầm ngâm nói cũng tốt ra ngoài đi một chút đối với ngươi bệnh tình cũng có trợ giúp hắn đem chung ly một tuyết dịu dắt đứng lên vì nàng phụ thêm đạo ý nghĩa tiểu tuyết ngươi muốn đi đâu Trung ly một tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tiêu nao, ngươi cảnh giới quá thấp, ta muốn giúp ngươi trợ trưởng tu vi. Yên tâm, ta hiện tại đã là thiên đạo vô lượng các đệ tử, càng bị thái hư điện phong làm thánh nữ. Ta bây giờ nói chuyện có chút phân lượng đâu, ta hiện tại là luyện hư nhất trọng, là tôn điện đệ tử, ta dẫn ngươi đi tìm tôn điện các chủ cầu tình, có lẽ hắn sẽ đồng ý ngươi lưu lại. Không được, tìm tôn điện các chủ chỉ sợ phân lượng còn chưa đủ, dạng này, ta dẫn ngươi đi tìm thiên đạo vô lượng điện viên tổng các chủ. Ta được sắc phong thánh nữ hôm đó từng gặp hắn, hắn rất thương thứ ta, như hắn chịu nhà ra lời nói, ngươi nhất định có thể lưu lại. Lạc Trường Thanh cười mỉm mà nhìn xem người trong lòng, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn nguyện ý theo nàng đi bất kỳ địa phương nào. Hắn đỡ lấy nàng, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cung, bảy cái thị nữ chính một mực cung kính chờ đợi tuyên triệu. Khi một chút trông thấy, Trung Ly Mộc Tuyết lại tỉnh lại lúc. Thất nữ tất cả đều trợn tròn mắt. A, thánh nữ ngài, ngài tỉnh. Chật, thất nữ ý thức được cái gì, sẽ càng thêm sùng bái ánh mắt hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại, mới vừa vặn muốn mở miệng tôn dương lạc tổng các chủ lục bốn. Trung Ly Mộc Tuyết sớm qua tay, bản thánh nữ muốn đi một chuyến thái hư cung, các ngươi dẫn đường. Thất nữ vui mừng hớn hở, là. Trận, thất nữ thả ra linh chủ bốn trên đường, Trung Ly Mộc Tuyết tại Lạc Trường Thanh bên hai thấp giọng nói, nơi này là siêu thần cấp tông môn, chúng ta địa phương muốn đi không thể coi thường. Một hồi ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuyệt đối đừng làm ra bất luận cái gì mạo phạm cử động. Dù sao tư chất ngươi không đủ, muốn tranh thủ cho Thái Hư Điện lưu lại ấn tượng tốt. Ân. Lạc Trường Thanh gật đầu. Linh Chu nhanh chóng đi xuyên qua Thái Hư Điện trong khu vực, ven đường gặp phải đệ tử, các trưởng lão, một chút liếc thấy trên Linh Chu Lạc Trường Thanh, lập tức quỳ xuống một mảnh. Ngay cả các trưởng lão cơi yêu thú kỵ, lại đều nằm dạp trên mặt đất, không dám động đậy. Trung Ly Tuyết trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng nghi hoặc, tự đủ. A, địa vị của ta lúc nào cao như vậy, các đệ tử quỳ lệ vẫn còn nói thông được, làm sao các trưởng lão cũng hướng ta quỳ xuống? Nhưng tiếp xuống đủ loại, làm cho Trung Ly Mộc Tuyết càng phát ra cảm thấy tình huống không thích hợp mà. Càng đến gần Thái Hư Điện nội địa, ven đường gặp phải trưởng lão, thậm chí các đại vải các chủ địa vị cũng liền càng cao. Có thể những người này lại cũng đều tự phát dừng lại, cung cung kính kính hướng linh chu quỳ lệ, cũng đem ánh mắt khiếp sợ, thưởng thức tình Trung Ly Mộc Tuyết ném đi. Thật là chính đã tới nội địa sau, thế mà ngay cả ven đường gặp phải thánh giả bọn họ, lại cũng ngừng chân dừng lại, chẳng những là linh chu nhường đường, càng là đối với lấy linh chu ôm quyền túi đầu. Từng cảnh tượng ấy, làm cho Chung Ly Mộ Tuyết cảm thấy không thể tưởng tượng, thậm chí có chút kinh sợ đứng lên. Thánh nữ địa vị tôn sủng, nhưng để thánh giả cấp bậc cho thánh nữ túi đầu, còn không đến mức. Sau đó, Linh Chu chậm rãi dừng sát ở một tòa như tiên cảnh tiên sơn chi đỉnh, một tòa rộng lớn tráng lệ cự cung, đập vào mi mắt. Thông hướng cung điện kia cao cao cầu thang, rộng rãi dài dằng dặc, biểu thị cung điện tôn quý cùng cao không thể chạm. Cầu thang hai bên, phân biệt đứng đứng hai nhóm trang bị đến tận răng mạch cảnh đệ tử, mỗi một cái đều cầm trong tay phi kiếm, biểu lộ nghiêm túc, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Chung Ly Mộ Tuyết đối với Lạc trưởng Thanh nói nơi này là Thái Hư Cung chấn tông thánh giả thậm chí các đại tổng các chủ bọn họ nghị hội chỗ trường thanh ta mang ngươi sau khi đi vào bên trong mỗi cái đều là đỉnh cấp đại nhân vật tuyệt đối đừng nói lung tung ân lạc trường thanh cười gật đầu lạc trường thanh đỡ lấy trung ly một tuyết hạ linh chu coi chừng che chở lấy nàng bảy cái thị nữ thì không còn dám gần phía trước nửa bước nguyên địa lưu lại trận trận thanh phong đánh tới lạc trường thanh tinh mâu trang nghiêm một bộ khoan bảo đại tụ đón gió mà động dịu lấy nàng mười bậc ngực lên xoát hai nhóm đệ tử tập thể một gối quỳ xuống trung ly một tuyết một mặt kinh ngạc đợi đến đến thái hư cung ngoài cửa lúc Cái kia trong cung có một vòng tàn ảnh trong nháy mắt bay ra, xuất hiện tại lạc trường thanh hai người trước mà ai, tới thật đúng lúc, ta vừa muốn đi tìm ngươi đây, là tổng. Ấy, đây không phải một tuyết thánh nữ a, ngươi thế mà tỉnh. Trung ly một tuyết vội vàng hướng người trước mắt, có chút cúi đầu, đệ tử trung ly một tuyết gặp qua vạn đạo thần nguyên các, tiết tổng các chủ. Cúi đầu lúc, khoe mắt nàng dư quang liếc thấy lạc trường thanh, lại vẫn tại ngươi ngốc sử tại cái kia, vội vàng túm hắn ống tay háo một thanh, hôn tiểu tử nhanh cúi a, nhìn thấy thập đại tổng các chủ một trong mà thở đây là đại bất tính Có thể lạc trường thanh lại cười không nói, vẫn là không có động tác cái này, đem Trung Ly một tuyết lo lắng, e sợ cho sau một khắc Tiết tổng các chủ liền muốn định lạc trưởng Thanh tội lớn. Có thể một màn kế tiếp, lại làm nàng như bị xét đánh, khó có thể tin. Cái kia Tiết tổng các chủ, chẳng những không có tức giận, ngược lại cười tủm tìm chủ động tiến lên đón, càng la hướng Lạc trưởng Thanh hai tay ô quyền, "Lạc tổng các chủ, quả nhiên là tốt ý của ta." Trung Ly một tuyết sợ ngây người, lạc "Tổng các chủ?" "Ai?" "Ấy." Tiết tổng các chủ nạc nhiên nói, "Lạc tổng các chủ, còn không có cùng thánh nữ cho thấy thân phận a?" "Lạc tổng các chủ, ngươi..." Trung Ly một tuyết chấn kinh nhìn về phía một mặt mỉm cười Lạc trưởng Thanh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Một màn kế tiếp, càng làm nàng hơn đã mất đi năng lực suy tính. Vậy quá hư trong cùng, có người nghe tiếng mà ra. Rõ ràng là một tên thân mang đế bảo, trang nhã tôn quý nữ tu đại năng, sau lưng còn đi theo mấy trăm tiên đạo tam tư trọng tán tu các đại năng. Cầm đầu nữ tu đại năng, hướng Lạc Trường Thanh nhiệt tình cười, càng là thân mật đi lên nắm chặt Lạc Trường Thanh bàn tay, "Trường Thanh đạo quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bản đến nếu là không đến thăm ngươi, ngươi có phải hay không đều ta đây Ngọc Hoa đế tôn quên không còn chút nào?" Phía sau nàng, mấy trăm tiên đạo đám tán tu, tất cả đều là thiên phạt luận đạo lúc gương mà quen. Chúng tán tu tập thể ôm quyền, túi đầu, tán tu, tham kiến trưởng Thanh đạo quân. Giải. Trưởng Thanh, đạo, quân. Trung Ly Mộ Tuyết, ngọc thủ khẽ run. Lạc Trường Thanh cười cười, ôn nhu nói, "Tiểu Tuyết, những năm này phát sinh rất nhiều chuyện, nói rất dài dòng." Lúc này, Tiết tổng các chủ vội chán một cái, suýt nữa quên mất đại sự, "Lạc tổng các chủ, điện chủ có đại sự tìm ngươi thương thảo, ngươi nhanh đi một chuyến đi." "Điện. Điện chủ, tìm Trường Thanh." Trung Ly Mộ Tuyết chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn một chút. Chương 329. Cấp tốc. Chương 329. Cấp tốc. Thái hư điện, điện chủ ngoài mật thất. Tại tiết tổng các chủ cùng đi. Lạc trường thanh viện trung ly mộc tuyết, chậm rãi tung bay hàng. Cho tới bây giờ, trung ly mộc tuyết cũng còn không có vớt rõ ràng suy nghĩ, ở vào khốn đốn trạng thái. Mật thất trong cửa lớn, bay ra một đạo giàn mua tiếng nói là trưởng thanh đã đến rồi sao? Lạc trường thanh cách cửa trả lời, thuộc hạ lạc trường thanh, đến đây tham kiến điện chủ. Trong môn đáp, ân, vào đi. ầm ầm, đại môn mở ra. Lạc trường thanh đỡ lấy trung li mộc tuyết, liền muốn đi vào. Trung li mộc tuyết hoa dung thất sắc, kháng cự từ chối, đừng đừng đừng, ở trong đó thế nhưng là thái hư điện điện chủ a, ta có thể nào đi vào? Lạc Trường Thanh cười trấn an, ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất, đi vào chung không sao. Lời này sau khi ra, trong mật thất điện chủ tự nhiên là nghe được, nhưng cũng không mở miệng, cùng cấp ngầm đồng ý Chung Ly Mộc Tuyết kích động nhánh hoa run rẩy, nàng không thể tin được, chính mình lại có cơ hội, có thể vinh hạnh gặp mặt Thái Hư Điện Điện Chủ, đây chính là Tiên Đạo Đại Viên Mãn Đại Năng, là đứng tại toàn bộ Thiên Phạt Đại Lục trên đỉnh phong, tuyệt đối một tay che trời cự phách một trong. Nàng đều không biết, chính mình là thế nào bị Lạc Trường Thanh nâng đến, cũng không biết chính mình là lúc nào quỳ xuống, lễ bái đứng lên đi điện chủ nhẹ nhàng ho một tiếng, nếu Trường Thanh như vậy tín nhiệm ngươi, liền không phải ngoại nhân. Không cần đa lễ. trung Ly Mộ Tuyết run run rẩy rẩy, bị Lạc Trường Thanh nâng đỡ trưởng thành, người đã để luật sư đệ rộng mời tản tu, chuẩn bị thái hư giảng đạo, nhất định là chuẩn bị đầy đủ cần thiết tài nguyên đi. Lôn ngữ tái nhận, Lạc Trường Thanh cũng không nói nhiều, trực tiếp phất tay hạ xuống vô số lưu quang. Cái kia vô số lưu quang sau khi hạ xuống, hóa thành đếm mãi không hết thánh dược, á tiên dược, thánh tài, á tiên tài bốn. Càng có nhiều đạt mấy trăm thiên thảo, tiên tài bốn. Những này làm cho tu sĩ tầm thường nằm mơ cũng không dám nghĩ quý giá tài nguyên, thậm chí tùy tiện tuyển một kiện tương đối cao cấp đi ra, đều có thể làm cho tiên đạo cảnh tu sĩ kích động vạn phần quý giá tài nguyên bốn lại sinh sinh bị lạc trường thành, tại trong mật thất này chất thành một ngọn núi, trung liêm một tuyết đại não, lần nữa thanh không, thậm chí ngay cả ngồi tại trong trận pháp thái hư điện điện chủ, mắt giả đều hung hăng loé mấy lần, ngươi, ngươi chẳng lẽ đem đại bí cảnh cho rời chúng a? lạc trường thanh ôm cười nói, điện chủ, trừ bỏ thái hư giảng đạo cần thiết tài nguyên bên ngoài, còn thừa tài nguyên đều là hiến cho ta thái hư điện, lấy tráng điện tư, khôi phục bộ phận ký ức lạc trường thanh biết, cái này toàn bộ thái hư điện đều là hắn sáng tạo đem quý giá tài nguyên đưa cho thái hư điện, hắn cái này thái hư điện khai sơn thủy tổ, đương nhiên sẽ không kêu kiện, nhưng hắn câu nói này làm cho Thái Hư Điện Chủ đống nhiên run rẩy một cái. Tốt, rất tốt. Có ngươi, quả thật ta Thái Hư Điện may mắn cũng. Lạc Trường Thanh nói Điện Chủ, Thái Hư giảng đạo ta bắt buộc phải làm. Tứ Đại Đạo Khư Tán Tu đã lần lượt đến. Nói, hắn đem năm đấm một nắm, tự tin lại bá khí nói ta, muốn để Tứ Đại Đạo Khư Tán Tu vào hết ta Thái Hư Điện dưới trướng. Thái Hư Điện Chủ, mắt giả sáng lên. Trường Thanh, đã ngươi có như thế hùng tâm trang trí, buồn Điện Chủ làm sao có thể nhắc gan. Thái Hư giảng đạo, đúng hạn tổ chức. Ngươi giấy lên buồn Điện Chủ đã lâu nhiệt huyết, ta bộ xương già này, tại đại kiếp trước đó cũng muốn cùng ngươi xông một phen đại nghiệp đi ra. Thái Hư ngày giảng đạo, buồn điện chủ cũng sẽ đích thân tới hiện trường, trợ trận cho ngươi. Ngươi không cần cố kỵ, lại buông tay đi làm. Có buồn điện chủ tòa trấn, không có đạo trích dám ở giảng đạo hiện trường lỗ mãng làm loạn. Lạc Trường Thanh ngỗ quyền, ấm vang hữu lực, đa tạ điện chủ thành toàn. Nhưng, thuộc hạ còn có một cái càng thêm to lớn kế hoạch, cần được điện chủ đồng ý. Thái Hư điện chủ kích động cười to, rất lâu không có loại này cảm xúc mênh mông cảm giác, Trường Thanh ngươi hay nói, bổn điện chủ định toàn lực phối hợp. Lạc Trường Thanh nói đạo khư tán tu, từng cái mắt cao hơn đầu, thuộc hạ cho là, dù là luyện gia cao giai tiên đan, tiên trận, tiên phủ những tán tu kia sợ cũng sẽ chỉ tín phục mà sẽ không thần phục sợ có nhiều hơn phân nửa, chưa chắc sẽ chịu gia nhập Thái hư điện. Cho nên, thuộc hạ muốn đang giảng đạo kết thúc công việc thời khắc, làm một kiện hành động toàn bộ thiên phạt đại lục hành động vĩ đại, định làm cho đạo hư đám tán tu đối với ta Thái hư điện chạy theo như vị, đuổi đều đuổi không đi. Mà chuyện này, cần điện chủ kinh nghiệm bản thân phối hợp. Sau đó, lạc trường thanh đem chính mình lịch tiên kế hoạch, nói thẳng ra. trong mắt thất an tĩnh, trung li mộc tuyết ở một bên nghe xong lạc trường thanh vĩ lam đổ, lập tức cả người cũng không tốt. Tư tưởng của nàng đã quay vòng vòng, lạc trường thanh kế hoạch, thật sự là không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói là giống đang nói mơ, ngay cả vậy quá hư điện chủ, cũng đều rất lâu mà sợ run, là khu cứng ngắc. hồi lâu sau, thái hư điện chủ run rẩy tiếng nói nói ngươi, ngươi nói, là thật, ngươi thật có thể làm đến. lạc trường thanh tự tin nói, tuyệt vô hương luôn. thái hư điện chủ hai tay run run, cái này, cái này thật là chưa từng nghe thấy tiến hành, ngươi nếu thật có thể thành công, đạo khư đám tán tu đem đối với ta thái hư điện túi đầu xương thần, thậm chí bổn điện chủ đều muốn đối với ngươi mang ơn. ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? lạc trường thanh nói mười thành. điện chủ hô hấp dồn dập, lại lâm vào trầm mặc. có lẽ. Lạc Trường Thanh kế hoạch đối với hắn trùng kích quá lớn, đến mức trọn vẹn sau nửa canh giờ, Điện Chủ vừa rồi hạ quyết tâm, cắn răng nói, tốt, người tu đạo đấu với người, đấu với trời, há có thể gặp cơ duyên mà khiếp đảm bỏ lỡ. Bùn Điện Chủ không thèm đếm xuể, phối hợp ngươi. Lạc Trường Thanh gật đầu, đa tạ Điện Chủ, thuộc hạ cáo lui bốn. Trường Thanh, các ngươi vừa mới nói Thái Hư giảng đạo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi, ngươi kế hoạch kia cũng quá dọa người đi. Lạc Trường Thanh tự tin cười một tiếng, Tiểu Tuyết, ta muốn làm một việc đại sự, mà cái này Thái Hư giảng đạo chính là điểm xuất phát ngươi một mực nhìn cho thật kỹ chính là, ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến. Ta huỳnh đồ bá nghiệp 4. đấu chuyển tinh di, sau năm ngày, Thái hư điện, nội địa, Thái hư đạo tràng. Sáng sớm sương mỏng, hỗn hợp có linh khí nồng nặc, tại mới lên thần dương chiếu dọi xuống, thoáng như mông lung tiên cảnh. Giờ phút này, Thái hư trong đạo tràng đã là kín người hết chỗ. Ngoài đạo tràng đây, là thiên phạt đại lục tứ đại cường vực bên trong, thần cấp tông môn, thế gia, thần triều sứ đoàn các đại biểu, trong đó mỗi một cái đều là tiên đạo cảnh đại năng. Càng có đến từ tán tu giới, tiên đạo ngũ trọng trở xuống đan tiên, khí tiên, kiếm tiên bốn, những đại năng này, tùy tiện sách một cái đi ra, đều là danh chấn một phương cường giả. Cá nhiều là như vậy, những đại năng này cũng chỉ có thể hòa đứng, hoặc đứng lơ lửng trên không, tại Thái Hư ngoài đạo tràng vây xem mà. Mà đạo tràng khu vực hạch trong lòng thì là lần này Thái Hư giảng đạo chân chính các nhân vật chính muốn. Tứ đại đạo hư, tiên đạo ngũ trọng trở lên tán tu. Những tán tu này, mỗi một cái đều từng là thế gian nghe tiếng thông thiên đại năng, bọn hắn lựa chọn đẫn cư, ngày bình thường liền nhìn đến một cái cũng khó khăn có thể là quý. Nhưng hôm nay, lại có chừng 7000 hơn. Người hiếm thấy tề tụ nơi này. Đây là ngàn vạn năm đến không có chi Thế lực khắp nơi các đại biểu cũng đều thần sắc nghiêm túc, nhưng trọng không gì sánh được đều là bởi vì bọn hắn biết bốn, chính là thực hiện đại nhất thống siêu thần cấp, Tăng tiên đạo Khư, tây mạc đạo hư, bắc nguyên đạo Khư, cũng bất quá đều có 4000 cái tiên đạo ngũ trọng trở lên cường giả, bản bạc 12,0000. Mà Nam Hải đạo khư chưa bao giờ thống nhất, nội loạn không ngừng, trong đó ngũ đại cổ tộc tổng cộng có 1500, Thái Hư điện 1500, bản bạc là 3000. Có thể, nếu là Lạc Trường thanh giảng đạo thành công, có thể lôi kéo đến tứ đại đạo khư tất cả tán tu, tướng lệnh Thái Hư điện tiên đạo ngũ trọng trở lên đại năng, thẳng tới 8500. Như lại có thể thu phục ngũ đại cổ tộc, số lượng đem thẳng bước hơn bạn Khi đó Vẹn vẹn Thái Hư điện tiên đạo ngũ trọng đại năng số lượng, sẽ đạt đến mặt khác tam đại đạo khư bên trong, tùy tiện hai cái đạo khư cộng lại tổng cộng, còn nhiều hơn một chút. Nói Thái Hư giảng đạo, hứa có thể thay đổi thiên phạt đại lục chi cách cục, cũng không quá đáng. Chỉ là, ai cũng biết, muốn thu phục tứ đại đạo khư tất cả tán tu, khó như lên trời. Trước đến quan sát thần cấp thế lực, thậm chí là phó ước mà đến đạo khư đám tán tu, cũng đều tâm tư dị biệt, thậm chí tâm hoài quỷ thai một tên tiên đạo thất trọng tán tu lẳng lặng xếp bằng ở trong đạo tràng một đôi giàn mui trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh miệt lao hủ ngược lại là muốn nhìn cái kia tân tấn tán tu lãnh tụ trưởng thanh đạo quân có chút vô liếng, lao hủ ngồi xem hắn làm trò hề bên cạnh một tên tán tu lại tương đối ôn hòa cho hậu đối một chút kiên nhẫn có lẽ cái kia trưởng thanh đạo quân thật là bất thế kỳ tài một bên khác một tên thành danh đã lâu kiếm tiên thì là có chút cởi lạnh lao hủ bế quan đã đạt bảy năm hắn lạc trưởng thanh lại dùng tán tu lãnh tụ tuổi để lao hủ lãng phí quý giá thời gian đến đây quan sát cái gì giảng đạo hắn nếu là hữu danh vô thực lao hủ định không bông tha hắn một tên đao tiên, thì biểu lộ là nhạt, các ngươi nghĩ như thế nào? Lão hủ mặc kệ, rằng đạo lúc, lão hủ chắc chắn xuất thủ. Hán trưởng thanh đạo quân nếu có thể làm cho lão hủ tin phục liền thôi. Nếu như không có khả năng, lão hủ đao này đã thị huyết đã lâu. một cái khác tán tu, thì hướng về ngoài đạo tràng xuôi theo nhìn lại. Hán trưởng thanh đạo quân hương sư động chúng như vậy, như hắn cho không ra chúng ta hài lòng bài thì chớ nói chúng ta tán tu, chính là tam đại đạo khư cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. chúng đang tán tu, dọc theo ánh mắt hướng bên ngoài sân nhìn lại. Thái ngoài đạo tràng xuôi theo, tọa lạc hành kiến lấy, vẹn chín tòa thông thiên ngọc tháp. cái kia chín tòa tháp phân biệt lệ thuộc vào tăng tiên đạo hư, tây mạc đạo hư, bắc nguyên đạo hư, côn luôn cổ tộc, thái thương cổ tộc, thiên sơn cổ tộc, giao chỉ cổ tộc, thương lan cổ tộc 4 cùng thái hư điện. lúc này ngũ đại cổ tộc ngọc tháp phía trên đã là kín người hết chỗ. ngũ đại cổ chủ tự mình dẫn trong tộc đỉnh cấp cấp cao tầng chính mặt tâm trầm không nói lời nào mà đổi thành bên ngoài tam đại đạo hư ngọc tháp bên trên lại là giống tuyết cái này không khỏi khiến ở đây các đại năng sinh ra nghi kỵ tam đại đạo hư người đến tột cùng sẽ tới hay không? chẳng lẽ bọn hắn thật chịu được tính tình? nhầm do lạc trường thanh làm sàng làm bậy đối với cái này thái hư giảng đạo tiến hành xử lý lệnh. Ha ha, bổn tông chủ cho là tình huống không có đơn giản như vậy. Lúc này, trên đạo tràng không, thiên khung đột nhiên sôi trào, bốc cháy lên. Theo sát lấy, thiên khung bị trong nháy mắt đốt sạch, lộ ra mênh mông hư vô. Có Thái Hư Điện Thánh Giả, cao rộng quát Thái Hư Điện Điện chủ, giá Lâm. Thái Hư Điện, thập các tổng các chủ, đích thân tới hiện trường. Trưởng thành các tổng các chủ, trường thanh Đạo Quân, đến đây. Trong hư vô, một chùm vô lượng hỏa diễm, rộng lớn dáng Lâm đạo tràng Ngọn lửa kia dần dần tán đi lúc, Thái Hư Điện chủ, 11 các tổng các chủ, bao quát lạc trưởng thành ở bên trong, tập thể hiện thân. Trong chốc lát, tất cả thế lực đại biểu, đám tán tu, tập thể đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn đứng dậy, tự nhiên không phải là vì Lạc Trường Thanh, mà là vì bốn. Thương Thiên. Thái Hư Điện chủ thế mà thật còn sống, ngay cả hắn đều ra mặt. Sau một khắc văn bối tán tu gặp qua Thái Hư Điện chủ, hơn hai vạn tuổi đạo khư đám tán tu, không cho Lạc Trường Thanh mặt mũi, lại không thể không cho 30. Không không không tuổi Thái Hư Điện chủ mặt mũi. Bọn hắn những tán tu này năm đó thành danh niên đại, vậy quá Hư Điện chủ thế, nhưng là tuyệt đối nhân vật phong vân. Vô luận tuổi tác, bối phận, thực lực, đều là lực cấp bọn hắn những này đạo hư tán tu. Siêu cường tồn tại. Ngay sau đó, ngũ đại cổ tộc cổ chủ môn sắc mặt khó coi tới cực điểm hắn quả nhiên còn sống. Thiên đạo, vì sao còn không có đem lão cốt đầu kia lấy đi? Thái hư điện tháp cao chi đỉnh, Thái hư điện chủ pháp tướng uy nghiêm, một đôi hai mắt sâu đảo qua hiện trường đám tá tu, vớt dâu mà cười. Khó được, đã nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy một chút quen thuộc khuôn mặt cũ. Thương hải tăng điện, chư vị lao đạo hưu bọn họ còn cứng rắn. Vạn chúng cùng kêu lên trả lời, thái độ rất là khách khí đến. Thái hư điện chủ thân thiết nắm lạc trường thanh bàn tay, đem hắn dẫn lên đến đây, lão hủ hôm nay hướng lao đạo hưu bọn họ dẫn tiến một vị tuổi trẻ tài tuấn vị này chính là ta thái hư điện trường thanh cấp tổng các chủ lạc trường thanh cũng là bổn điện chủ thưởng thức nhất người hôm nay thái hư giảng đạo lão hủ không phải nhân vật chính vị này trường thanh đạo quân bản điện lạc tổng các chủ mới là nhận được lao đạo hưu bọn họ nể mặt phó đức xin mời đối với vị này hậu bối tài tuấn chiếu cố nhiều hơn nói xong thái hư điện chủ đúng là làm một cái cử động kinh người hắn đem lạc trường thanh đẩy lên trước người lại từ nguyện rất lại phía sau lạc trường thanh nửa bước cam tiếp khách sấn trong chốc lát vô số nhận biết lạc trường thanh Không biết Lạc Trường Thanh ánh mắt, đồng loạt khóa chặt Lạc Trường Thanh. Trong những ánh mắt kia, có thể là ngạc nhiên, có thể là nhũ mày, có thể là băng lãnh. Lạc Trường Thanh khí định thần nhàn, hướng Vạn Chúng Ô Quyền, tiếng nói nói năng có khí phách, tứ hải đạo hữu, tại hạ Lạc Trường Thanh. Chờ ngại Thái Hư Điện chủ mặt mũi, Vạn Chúng cố mà làm, cũng giao nhau Ô Quyền, là đạo hữu. Thái Hư Điện Ngọc Tháp bên trên, trung Ly một Tuyết kinh sợ tất hiện, nhìn xem vị hôn phu của mình, có thể tại trong loại trường hợp này đều ung dung tự tin. Càng nhìn thấy trong vô số truyền thuyết tồn tại các đại năng, đối với Lạc Trường Thanh lễ, một viên Vương Tâm kích động nhảy lên như sấm. Đúng lúc này, Một đạo không mời mà tới thân ảnh, tùy tiện xông vào cái này trang trọng trường hợp trường thanh, người kia bay vụt mà đến, một bên phi hành còn tại một bên thổ huyết, Lạc tổng các chủ, ta là Nam Hải Thần Tông Thánh lão của Mây. Nam Hải Thần Tông nguy cơ sắp đối, cấp tốc, cứu mạng a. Chương 330, một núi càng so một núi cao. Chương 330, một núi càng so một núi cao. Thái Hư giảng đạo, quan hệ Thái Hư Điện Quật khởi chi đại nghiệp. Tại Thái Hư Điện chủ vừa mới dẫn tiến xong Lạc Trường Thanh lúc, lại có thể có người dám tùy tiện xâm nhập, hô to gọi nhỏ. Viên Chính cương trừng mắt mắt lạnh lẽo, vừa định muốn nghiêm nghị lớn lại nghe được người đến nguyên lai like là Nam Hải Thần Tông người đều không thể phát ra tiếng lạc thiên đệ là Nam Hải Thần Tông người Viên Chính Cương nhìn về phía lạc Trường Thanh lạc Trường Thanh cũng chính cao mày nhìn chăm chú quỷ gối phía dưới toàn thân máu thịt bê bé bết cổ vân Nam Hải Thần Tông nguy cơ sớm tối điểm này làm cho lạc Trường Thanh bất ngờ từ thiên phạt luận đạo kết thúc về sau lạc Trường Thanh đem thu phục đám tản tu xếp vào Nam Hải Thần Tông cũng thành lập Thần Tông Trường Thanh cát Nam Hải Thần Tông thực lực tổng hợp đột nhiên tăng mạnh cùng tồn tại tức hướng huyền thiên thần tông Thái hư độc tông thiên cơ thần điện phát khởi tổng tiến công lấy báo mối thù năm đó chuyện này Lạc Trường Thanh là biết đến, nhưng ở hắn xem ra, gậy dài trăm thước Nam Hải Thần Tông muốn diệt cái kia Tam Đại Thần cấp thế lực đối địch sẽ hao phí chút thời gian, nhưng nhất định sẽ thắng. Nhưng bây giờ lại đột nhiên đạt được, Nam Hải Thần Tông nguy cơ sớm tối tin tức. Cái này mười phần chắc chín chiến tranh, Nam Hải Thần Tông như thế nào bắt không được đối diện, thậm chí đều nhanh đem bọn hắn chính mình cũng góp đi vào. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lạc Trường Thanh chìm ở một hơi, nói cổ Vân trưởng lão người từ từ nói. Đối với cái này cổ Vân lời nói, hắn hay là sẽ không hoài nghi. Cái này cổ Vân dù sao cũng là sư phụ hắn đạm đại nguyệt giao tâm phúc, mười phần trung thành. Cổ Vân tiện tay lau mặt một cái bên trên huyết thủy, Hoàng Hốt nói ta Nam Hải Thần Tông tại chiến tranh sơ kỳ, liền nhất cử thành lập rõ rệt ưu thế, sẽ lấy Huyền Thiên Thần Tông cầm đầu tam đại thần tông, đánh liên tục bại lui. Mà Nương theo lấy bên ta thế công không ngừng tăng cường, địch quân tài nguyên cũng bắt đầu giật gấu và vai, bên ta thắng lợi trong tầm mắt. Lạc Trường thanh ngữ một tiếng, có chút gật đầu. Thần tông ở giữa toàn diện khai chiến, tốn thời gian dài dằng dặc, so hai cái tu sĩ nhất quyết sinh tử đối bính, muốn nhiều phức tạp, coi trọng chính là thận trọng từng bước, công thành chiếm đất, chiếm trước cứ điểm bốn. Đánh, là một trận tài nguyên tiêu hao chiến. Nam Hải Thần Tông bên này mặc dù tài nguyên tu luyện không bằng địch quân, nhưng bọn hắn có một loại quý báo nhất tài nguyên ưu thế, chính là cường giả số lượng. Cường giả số lượng chiếm cứ rõ ràng ưu thế, liền có thể lấy càng ít tỷ lệ chiến tổn, trên diện rộng tiêu hao địch quân tài nguyên. Theo đạo lý nói là tuyệt sẽ không bại. Cổ vân nuốt nước miếng một cái, nói nhưng lại tại lúc này, không biết từ đâu tới siêu lượng tài nguyên, phô thiên cái địa vận chuyển về địch quân. ngắn ngủi trong một tháng, huyền thiên thần tông ba bên bị chúng ta đả thương tu sĩ, chẳng những cấp tốc khỏi hẳn, càng là cầm cao giai binh khí phá bảo, bay về chiến trường. lấy luyện thần cảnh làm dụ, bọn hắn lại đều cầm trong tay cực phẩm tôn khí nhưng chúng ta luyện thần cảnh đệ tử cũng mới có được cá tôn khí mà thôi, so với đối phương thấp một giai. Càng sâu, ba người bọn hắn thần cấp lãnh tụ, thế mà mang theo nhất phẩm tiên kiếm cường thế ra trận, đem bên ta Vũ Văn Hậu Đức Tông chủ cùng mấy trăm chấn tông thánh giả đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Lạc Trường Thanh trong lòng trầm xuống. Hắn biết, Vũ Văn Hậu Đức binh khí mạnh nhất là Chu Tiên kiếm, cũng mới cực phẩm á tiên khí mà thôi. Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn lại đạt được nhất phẩm tiên kiếm. cổ Vân Nước nở nói, về sau, Huyền thiên Thần Tông bọn hắn đã phách lối đến, dùng biển người chiến thuật đến lấp đầy chiến trường, bọn hắn căn bản không sợ hy sinh. Vô luận bọn hắn tổn thương bao nhiêu tu sĩ, đều có thể tại ngắn ngủi trong mấy ngày bị linh dược cao cấp chữa cho tốt, lại lông tóc không thương địa sát trở về. Chúng ta Nam Hải Thần Tông đã không chịu nổi, trước đó thành lập ưu thế, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng sụp đổ, đã bị giết trở lại thần tông đại bản doanh. Hiện tại bọn hắn như lang như hổ, đang toàn lực tiến đánh bên ta hộ tông đại trận, một khi công hãm, ta Nam Hải Thần Tông chắc chắn bị di tông chó gà không tha. Tông chủ mất hết can đảm, đành phải phái ra 100 tử sĩ xông ra trùng đây, đến đây Thái Hư Điện hướng ngài cầu cứu. Có thể 100 tử sĩ giữa đường bị đều chặt giết, chỉ có lão phu một người may mắn, kéo dài hơi tàn đến Thái Hư Điện nói, vừa mới nói đến đây. Hưu hưu hưu hưu. Sáu cái Huyền Thiên Thần Tông, Toái hư tông, Thiên Cơ thần điện lão giả, cũng cầm trong tay phi kiếm, truy sát đến hiện trường. Sáu người kia trong mắt đều đỏ, mũi kiếm nhiễm chi huyết chưa khô cả, hiển nhiên là đang đòi rét của Vân. Nhưng khi sáu người kia đang giảng đạo hiện trường nhìn thấy Cổ Vân cùng Lạc trưởng thành sau, sáu người cũng lộ ra tuyệt vọng biểu lộ đang chết, một tên Huyền Thiên Thần Tông thánh giả, nghiến răng nghiến lợi, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thế mà để Cổ Vân lão cậu kia, thật xin giúp đỡ đến Lạc trưởng thành tới bên này. Bọn hắn biết Lạc Trường Thanh chẳng những là Thái Hư Điện tổng các chủ, càng là Nam Hải Thần Tông chỗ dựa lớn nhất. Bây giờ cổ Vân thành công đến Thái Hư Điện, để Lạc Trường Thanh đã biết được Nam Hải Thần Tông nguy cơ hiện trạng. Bọn hắn ba bên thần cấp thế lực làm sao có thể không e ngại. Sáu người kia vẫn như cũ sát ý không giảm, xem ra lại vẫn muốn xông lên phía trước giết người dị khẩu, nhưng lại một bước cũng không dám lại gần phía trước đều là bởi vì, Thái Hư trong đạo tràng, đều là những người nào? Các phương thần cấp tông chủ, thần cấp gia chủ, tiên đạo ngũ trọng trở lên đại năng, thậm chí Thái Hư Điện các đại năng, ánh mắt đều tập trung vào sáu người trên thân. Trước bất luận trận doanh lập trường, chỉ là tại nhiều như vậy đại năng trước mặt lượng binh khí, bản thân liền là tìm đường chết hành vi. Tại vô số uy nghiêm ánh mắt nhìn soi mói, 6 người kia thoáng như 6 đầu tiểu xà, xâm nhập chân long thần sơn bình thường, tại ngập trời khí tức khủng bố bên trong, bị hù run lẩy bẩy làm cản. Quỳ xuống. Viên chính cương một tiếng quát chói tai. Lên keng. 6 người phi kiếm trong tay, bị sinh sinh dọa rơi, tiếp theo run dậy nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, bá đạo ánh mắt bệ nghệ lấy đối phương 6 người, thật to gan, dám đổi tới ta thái hư điện, giết người của ta tới. Bây giờ Lạc Trường Thanh Địa vị không giống ngày xưa, vẻn vẹn một câu uy nghiêm tiếng nói, liền làm cho sáu người kia run như run dậy. Lạc Trường Thanh không có thời gian để ý tới sáu người, đối với Cổ Vân nói Cổ Vân trưởng lão, hộ tông đại trận còn có thể chống bao lâu? Cổ Vân vội la lên, "30 ngày." Bọn hắn dùng tiên kiếm tiến đánh đại trận, nhiều nhất 30 ngày liền có thể công hãm. "Trường Thanh, nể tình ngươi cũng là từ Nam Hải Thần Tông đi ra phương diện tình cảm, cứu lấy chúng ta đi." Nói, Cổ Vân một đầu, một đầu, nặng túi tại trên tấm đá xanh, chúng ta thật cùng đường mặt lộ, ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất. Không chờ Lạc Trường Thanh mở miệng, Một đạo phẫn nộ đến phát run tiếng nói vang lên, lại là bọn hắn, lại là Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn. Trung Ly Mộc Tuyết, phốc, vốn là hư nhược thân thể, tại kỵ hận cùng lửa giận trùng kích phía dưới, làm cho Trung Ly Mộc Tuyết nôn một trùm huyết vụ tiểu tuyết. Lạc Trường Thanh một cái lát mình, đem Trung Ly Mộc Tuyết dịu vào trong ngực, "Ngươi đừng ngồi, thân thể quan trọng." Trung Ly Mộc Tuyết đôi mắt đẹp rưng rưng, "Trường Thanh, Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn diệt chúng ta Vũ Hóa Thần Tộc, Lăng Tiêu thần cùng, càng là giết ta toàn tộc, khoản này huyết hải thâm, cựu ta vĩnh viễn đều không bỏ xuống được. Ta cầu ngươi, nhất định phải giúp chúng ta báo thù rửa hận a." Lạc Trường Thanh tuy không phải chân chính lăng Tiêu Thần Cung thiếu công chủ, nhưng lăng Tiêu Thần Cung hoàn toàn chính xác thu dưỡng hắn. Nếu không có lăng Tiêu Thần Cung hủy diệt lời nói, Lạc Trường Thanh kỳ thật sẽ một mực bị gửi nuôi ở nơi đó, mà không phải một gia. Ngay sau đó, thu mới hận cũ thêm tại một thối, Lạc Trường Thanh sắc mặt cũng băng lãnh xuống tới, một đôi trong tinh mâu sát ý ngốc trời. Tiểu Tuyết ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Vì gối phía dưới cổ vân nghe chút, rốt cục lộ ra vui mừng. Trường Thanh, lão phu đại biểu Nam Hải Thần Tông cảm ơn ngươi, cũng tạ ơn Mộc Tuyết Nữ. Cách đó không xa, Huyền Thiên Thần Tông bên kia, quỷ trên mặt đất 6 cái thánh giả, thì là sắp nức cả tim gan. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nghìn cân treo sợi tóc. Ở phía trời xa, chợt có một đạo lạnh nhạt tiếng nói, như đất bằng như kinh lôi, nổ vang phương viên mấy vạn dặm. Lại có người tới. Lạc Trường Thanh kiếm mi hơi nhíu, hướng trời xa nhìn lại ở đây tất cả thế lực, đám tán tu, cũng đồng dạng đi quan sát người đến. Thinh Linh nhìn thấy, đen nghịt yêu thú cấp 9 tọa kỵ, che khuất bầu trời mà đến. Viên Chính Cương biến sắc, thấp giọng nói, "Lạc thiên đệ, Tam đại đạo khư người, quả nhiên tới. Người đến, chính là Tang Thiên đạo khư, Tây Mạc đạo khư, Bắc Uyên đạo khư sứ giả." Cái kia Thiên đạo khư người cầm đầu, là thượng quân phi. Tây mạc đạo khư người cầm đầu, Diệp Văn Khanh. Bác Uyên đạo khư người cầm đầu thì là một tên cao tuổi lão thái bà, cũng là Lạc Trường Thanh ở Thiên phạt luận đạo bên trên kết bạn người quen, càng là đưa cho hắn Bác Uyên đạo lại người. Diêu Băng Văn Nhưng, Lạc Trường Thanh ánh mắt chỉ là tại ba người trên thân nhanh chóng quét một lần, liền bị mấy người khác hấp dẫn đi. Thượng quan phi phía sau, im lặng không lên tiếng đứng đấy ba cái hôi bảo nhân, toàn thân bao phủ tại bảo phục trong bóng tối. Diệp Văn Khanh phía sau, cũng có hai cái hôi bảo nhân. Diêu Băng Vân phía sau, thì là bốn cái hôi bảo nhân. Một màn này lập tức hấp dẫn toàn trường các đại năng lực chú ý thái hư giảng đạo là công khai tổ chức bọn hắn tam đại đạo khương người tới thì tới đi vì sao còn có mấy cái che giấu tung tích tu sĩ thần bí nhưng sau một khắc cái kia chín cái hôi bảo nhân một bước tiến lên cũng xốc lên mũ trùm lúc bốn chín cái giàn mua không gì sánh được khuôn mặt xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt một cái chớp mắt này toàn bộ thái hư đạo tràng đều yên lặng ngay cả thái hư điện điện chủ một chút trông thấy cái kia chín cái mặt lúc đều hiếm thấy lộ ra kinh sợ là các ngươi các ngươi thế mà còn di lưu tại thế tan mất áo bảo cho sau một tên người khoác tử kim cả sa tam nhân chắp tay trước ngực, Nga phật từ bi, đạo nhiên, đây là người cùng tiền bối nói chuyện khẩu khí a, thái hư điện chủ, biểu lộ có chút cứng đờ, khít mắt ô quyển, văn bối lý đạo nhiên gặp qua giả nam tiền bối, thái hư con tiền bối, đùi hùng tiền bối, nói, lại quay người, hướng tây mặc đạo khư phương hướng, mặt hướng hai cái lao nhân mặc hơi bảo, lục quân tiền bối, hoàng long tiền bối, lại hướng bắc nguyên đạo khư ô quyển, minh công, thiên cơ, thần cơ, diệu quỳnh bốn vị tiền bối, ai? hiện trường các đại năng đầu óc quanh một tiếng tiếng vang, cái gì? thái hư điện chủ lý đạo nhiên đều 30 không không không tuổi. Trên thế giới này thế mà còn có có thể bị hắn gọi tiền bối người. Cái kia chín cái lao nhân thần bí đến sống lâu. Hiện trường đại đa số người mặc dù rung động, nhưng vẫn là không hiểu ra sao, không biết chín người kia lai lịch ra sao. Có thể, Tứ lại đạo hư, đạo hư đang tản tu, lại là kinh ngạc. T. Thương Thiên A, lão hủ không phải hoa mắt đi, bọn hắn thế mà còn sống. Đạo tổ Thái hư con, Thánh Phật Già Nam, Quá Nho Bùi Hồng, Lục Quân kiếm tổ, Hoàng Long đao tổ, Hạ Miểu đan tổ già, lão hủ còn tại cung hồn cảnh lúc, cái này chín cái lao tổ liền đã, nếu như lão hủ chỉ có thể chiêm ngưỡng tiên đạo cảnh đại năng a. Bọn hắn chín cái sống đến bây giờ, đều 34, nghìn tuổi a. A, toàn trường vận động. nghìn tuổi. Đây chẳng phải là ngay cả 30 không tuổi thọ kiếp đều không thể làm sao bọn hắn. Cái kia chín cái lao quái, vậy nhưng thật sự là nhân vật trong truyền thuyết. Chín cái lao quái phóng tầm mắt nhìn tới, nơi mắt nhìn đến người, đều là Hoàng khẩu tiểu nhi. Toàn trường hai nhiên. Theo sát lấy, cái gì tông chủ, cái gì đại năng, trừ tứ đại đạo khư tu sĩ bên ngoài, tất cả đều phần phật quỳ xuống thành một mảnh văn bố, tham kiến chín vị lao tổ. Ngay cả mắt cao hơn đầu đạo khư đám tá tu Cũng giống vậy như vậy. Từng vị linh cung cảnh, cung hồn cảnh bọn hắn, lúc trước may mắn nhìn thấy chín vị lao tội lúc, nó mong muốn không thể thành tiên đạo cảnh cảnh giới, cho bọn hắn lưu lại cỡ nào khắp thâm nhi dung động ấn tượng. Cái kia chín vị, thế nhưng là bọn hắn tuổi trẻ khinh của lúc, chỗ sùng bái thần tượng á hiện tại, bọn hắn cũng trở thành tiên đạo cảnh đại năng, có thể lần nữa nhìn thấy Thở Thiếu thời thần tượng, sao lại dám bày ra mảy may ngạo khí? Nhưng, to như vậy hiện trường, chỉ có một người đối với cái kia chín cái lão quái, chẳng thèm nó tới. Lạc Trường thanh 13 triệu năm trước, hắn đi vào con đường. Hắn dùng gần 3 triệu năm, thống nhất chư thiên và giới trở thành trí cao vô thượng vạn vực chi chủ. liền ngay cả hắn vẫn là lúc cũng có 3 triệu tuổi. như cái tia chín cái lao quái là nhân vật trong truyền thuyết, như vậy lạc trường thành tuyệt đối chính là hóa thạch cấp tồn tại đầu nhiên. tăng thiên đạo khư lao tổ thái hư con đem giàn mua ánh mắt nhìn về phía lạc trường thanh, ngươi chính là lạc trường thanh. lạc trường thanh đứng chắp tay, phong kinh vân đạm nói chính là thái hư con mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, nói nam hải thánh địa tứ đại thần tông chi chiến, ngươi không cho phép đứng tay. quỳ trên mặt đất của vân trong lòng tuyệt vọng, vốn cho rằng cầu đến lạc trường thanh nơi này, nam hải thần tông liền được cứu rồi, thật không nghĩ đến tam đại đạo khư thế mà đứng ra, ủng hộ Huyền Thiên Thần Tông thế lực ba bên. Càng là chuyển ra chín cái nghịch thiên lão quái, ngay cả Thái Hư điện chủ đều được tự sưng một tiếng văn dội. Thật sự là một núi càng so một núi cao. Chương 331: Lạc Trường Thanh bại ngược. Chương 331: Lạc Trường Thanh bại ngược. Đang nghe Thái Hư con cho thấy Lập Trường trong mắt, ngũ đại người cổ tộc tất cả đều như chút được gánh nặng cười. Côn Lôn cổ chủ cười âm hiểm tàn nhẫn, hướng bốn vị khác cổ chủ truyền âm nói Haha, ha, ha ha ha ha, họ là tiểu xuất sinh, lần này là thật đá chúng bản. chi hỏa, há có thể cùng Hạ tranh nhau phát sáng? Hắn chỉ là lạc trường thanh là cái tha gì? Hắn chỉ sợ ngay cả thái hư giảng đạo cũng đừng nghĩ tổ chức đi xuống. Ngũ đại cổ tộc bên này nhẹ nhàng thở ra. Phía dưới, huyền thiên thần tông bên kia sáu cái thánh giả rốt cục bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Sáu người dập đầu như gà mổ nát mét cầu chín vị lão tổ tam đại đạo khư các tiền bối cứu mạng a. Ngàn bạn không thể để cho lạc trường thanh tham gia chúng ta chiến tranh a. Quý đạo khư đáp ứng chúng ta. Câu nói kế tiếp còn chưa tới cùng nói ra bốn. Im ngay. Thượng quan phi một tiếng bốn đoạn. Đây là địa phương nào? Hà có các ngươi xen vào phần? sáu người kia bị hù vội vàng ý miệng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lạc Trường Thanh đứng chắc tay, cười ha ha, ngươi là sợ bọn hắn nói lộ ra khỏe miệng? Thiên phạt này trên đại lục, có năng lực có thể cho ba cái thần tông cung cấp tài nguyên, cũng thay đổi chiến của người, không có bao nhiêu. ngũ đại cổ tộc úc còn không mang nổi mình úc, như vậy, chắc hẳn chính là ba người các ngươi đạo khư tại từ đó cản trở. nói, Lạc Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng, nhìn lướt qua Thái Hư Con, thượng quan phi con quan thân thể, tất cung tất kính đối với Thái Hư Con nói lao tổ, kẻ này từ trước đến nay không che đại miệng, lại lấy thân phận của hắn, không xứng cùng ngài đối thoại, giao cho vạn bối đi. Thái Hư con vuốt dầu gật đầu. Thượng Quan Phi đạt được cho phép sau, tiến lên một bước. Đối với Lạc trưởng Thanh nói Lạc trưởng Thanh, không có chứng cứ, ta khuyên ngươi đừng ăn nói lung tung. Phía dưới, Cổ Vân vội vàng nói, Lạc tổng các chủ, chúng ta từng chặn được qua một nhóm đưa đi Huyền Thiên Thần Tông tài nguyên, trong đó một đạo trên ngọc giản chính ấn lấy. Cổ Vân đưa tay một chỉ, chỉ hướng Thượng Quan Phi đạo trên áo bảo huy hiệu, cùng cái kia giống nhau như lúc huy hiệu. Làm cản. Thượng Quan Phi sắc mặt phát lệnh, vung tay chính là một đạo kiếm mang, hướng Vân chém tới. Keng, một đạo khác kiếm mang bổng nhiên mà đến, đem lên Quan Phi kiếm mang đánh rơi. Viên Chính Cương mặt lạnh lùng, Thượng Quan Phi, muốn ở chỗ này giết người diệt khẩu, hỏi qua chúng ta Thái Hư Điện không có. Thượng Quan Phi nhìn một chút Viên Chính Cương, lại nhìn một chút Thái Hư Điện Chủ, nhãn châu xoay động, dứt khoát không giả, không sai. Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn tài nguyên là chúng ta cho. Hoa, hiện trường một mảnh xôn xao, Lạc Trường Thanh Tinh mâu hơi khép, ta phương Nam Cương vực nội chiến, còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay. Thượng Quan Phi nói, ha ha, chúng ta là đã cho Huyền Thiên Thần Tông bọn hắn tài nguyên, nhưng không phải đưa tặng, càng không phải là trợ giúp, mà là bình thường giao dịch. Người ta Huyền Thiên Thần Tông ba bên chiếm lấy Nam Hải bí cảnh nhiều năm như vậy. Dùng bí cảnh bảo vật cùng chúng ta đổi lấy tài nguyên, ngươi quản được à? Giao dịch vãng lai mà thôi, ngươi có cái gì chứng cứ nói chúng ta nhúng tay phương nam trong cương vực chiến? Lạc Trường Thanh nói cưỡng từ luận lý. Thượng Quan Phi không mặn không nhạt nói, ta còn nói cho ngươi, Huyền Thiên Thần Tông ba bên là ba người chúng ta đạo khư vô cùng trọng yếu đối tượng hợp tác, ngươi muốn diệt bọn hắn chính là đoạn chúng ta tài lộ. Ngươi cùng Nam Hải Thần Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, có thể cái kia Thượng Quan vô cực cũng là bản tọa thân hệ, chúng ta nếu không quản liền đều mặc kệ, nếu muốn quản liền cùng một chỗ quản. Ngươi như nhúng tay, ba người chúng ta đạo khư cũng nhất định ra trận. Thái hư điện các tu sĩ, lên cơn giận dữ. Nếu là Liều trợ rút, một cái thái hư điện, sao có thể có thể liều đến qua tam đại đạo khư trợ rút? Một khi tam đại đạo khư tham gia trong đó, Nam Hải Thần Tông đã chết càng nhanh. Trung Lâm Mộ Tuyết lo lắng, vội nói: Trường Thanh, bọn hắn." Lạc Trường Thanh lại là khí định tân nhàn, truyền âm trở về, nói Tuyết nhỏ đừng đợi. Tam đại đạo khư hung sư động chúng như vậy, thậm chí không tiếc mời ra 9 cái lão quái, làm sao có thể là vì che chở ba cái chỉ là thần tông? Cái kia ba cái thần tông chết sống, ba cái siêu thần cấp đạo khư căn bản không quan tâm. Yên Tâm, bọn hắn cầm Huyền Tiên Thần Tông ba bên nói sự tình nhất định là có khác điều kiện. Quả nhiên, cái kia thượng quan phi lời nói xoay chuyển, lạc trường thanh, như vậy đi, cho ngươi một con đường. Ngươi không phải, không biết trời cao đất rộng muốn tổ chức giảng đạo à? Cùng chúng ta chín cái lao tổ so một lần như thế nào? Thái hư đạo tràng, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, cái kia chín cái lao tổ không phải đến quan sát giảng đạo, lại là đến, tự mình tham dự, thậm chí chen ép lạc trường thanh. Cái này làm cho các đại năng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chín cái lao tổ cao như vậy thân phận, thế mà bỏ được tự hạ thân phận, cùng một cái hoàng khẩu tiểu nhi quyết đấu. Lạc trường thanh cười. Đuôi cáo rốt cục lộ ra, đây là hướng ta tới. Nhưng ta đây là giảng đạo, ý tại truyền bá tư thuận, ý cảnh chi tâm đắc tạo nghệ, không phải so đạo. Không có thể đánh bạc, ta vì sao muốn đồng ý? Thượng quan Phi nói, ngươi là người thông minh, nói do đi. Ngươi như thằng chúng ta chín vị lão tổ, ngươi có thể đi trợ giúp Nam Hải thần tông, mà ta Tam đại đạo khư tuyệt không nhúng tay. Ngươi như thua, chúng ta Tam đại đạo khư tham gia chiến tranh, ngươi Thái hư điện không cho phép nhúng tay. Lời này vừa nói ra, Thái hư điện điện chủ, ánh mắt tảm đạm, thật dài thở ra một hơi. Hắn biết, chủ tính thật lâu Thái hư giảng đạo, cuối cùng rồi sẽ vẫn là phải chết tử trong trứng nước. Hắn Lý Đạo Nhiên bị lạc trường thanh kích thích đầy ngập nhiệt huyết, cũng bị một chỗ nước lạnh vô tình dội tắt. Viên Chính Cương vội la lên: Lạc Thiên đệ, ngàn vạn không có khả năng đáp ứng hắn. Mặt khác tổng các chủ bọn họ cũng lo lắng lên tiếng lạc tổng các chủ không thể tiếp chiến a. Cái kia chín cái lao tổ tại từng cái lĩnh vực thành danh đã lâu phóng nhãn tiên phạt đại lục, bọn hắn chín cái bản thân liền đại biểu cho các đạo đỉnh cao nhất là không thể vượt qua chín tòa núi a. Tán tu bên kia Ngọc Hoa Đế tôn cũng mở miệng nói: Đạo quân không phải bản đế dội ngươi nước lạnh, bản đế biết ngươi rất mạnh nhưng ngươi là đồng tu 11 đạo tinh lực phân tán mà cái kia chín cái lao tổ là riêng phần mình chuyên tu một đạo, đạt hơn ba vần trở. bọn hắn là mỗi cá nhân, đơn độc so với ngươi một đạo, ngươi sao có thể có thể có phần thắng? Thượng quan phi cười nói, lạc trường thanh, ngươi thật giống như không có lựa chọn tốt hơn. lạc trường thanh, ngữ khí bình thản, ta tiếp. cái gì? ở đây đạo khư đám tán tu, đơn giản không thể tin vào thải của mình. đến đây quan sát giảng đạo thế lực khắp nơi các đại năng, thì là hai mặt nhìn nhau điên rồi đi. hắn thế mà không biết lượng sức đến, muốn cùng chín cái lao tổ so đạo, hắn mới chìm đắm các đạo bao nhiêu năm, ngay cả người ta các lao tổ một cái số lẻ đều không có a. ha ha lần này có trò hay để nhìn Thái Hư điện một phương đều thần sắc cảm đạm xuống tới bọn hắn cũng biết Lạc Trường Thanh có không thể không tiếp nhận lý do không có khả năng khuyên động tốt các loại chính là ngươi câu nói này Thượng Quan Phi gian kế đạt được can dỡ cười to lạc trưởng thành trước so lĩnh vực nào mặc cho ngươi tuyển Lạc Trường Thanh không chút hoang mang nói tứ thuật trước so tứ thuật mục đích là vì cho Trung Ly một Tuyết luyện chế bẩn hồn tiên đan có thể làm cho nàng sớm cho kịp thoát khỏi nguy hiểm Thượng Quan Phi gật đầu nói tốt nhưng có cái hai cái điều kiện điều kiện thứ nhất ngươi luyện chế đan dược pháp bảo phù lục trận pháp Nhất định phải toàn phương vị vượt qua ta phương lão tổ tam phẩm hoặc trở lên, mới coi như ngươi thắng. Ta nói chính là tổng phẩm cấp chi cùng, nói cách khác, ngươi đan khí phụ trận phẩm cấp cộng lại, muốn vượt qua ta phương tổng trung thập nhị phẩm trở lên. Điều kiện này nhắc lên đi ra, xem náo nhiệt những bọn người đứng xem, tất cả đều tròn váng. Ngọc Hoa Đế Tôn cả kinh nói, nào có loại này so pháp? Thái Hư điện chủ rất là tức giận, ánh mắt hướng Bắc Nguyên Đạo Khư đan khí phụ trận bốn cái lao tổ nhìn lại, các ngươi bốn người cộng lại đều vượt qua 13 vạn thuế, hợp lực khi dễ một tên tiểu bối, đã làm cho người khinh thường, lại vẫn lập thành như vậy hoang đường điều kiện cuối cùng là ý của các ngươi, hay là thượng quan phi tự tiện quyết định? bốn người các ngươi tiền bối không nói lời nào, chẳng lẽ là ngầm cho phép loại này so pháp? cái kia bốn cái lao tổ cười không nói. viên chính cương nổi giận, thượng quan phi, các ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. thượng quan phi khanh khách bật cười, ngươi trông ngươi xem nói gì vậy? chúng ta đem chín cái lao tổ đều mời ra được, không phải là vì đến nước hiếp các ngươi à? ngũ đại người cổ tộc tâm tình sảng khoái vô cùng, phình bụng cười to. lúc này một tên tăng thiên đạo khư tá tu chậm rãi đứng dậy, nói bản tu nói câu công đạo đi. hắn lạc trưởng thành tổ chức thái hư giảng đạo. Không phải là vì lôi kéo chúng ta những này cảnh giới cao tán tu à? Hắn nếu không có tuyệt đối nghiền ép tạo nghệ, dựa vào cái gì lôi kéo chúng ta? Hắn nếu chỉ thắng được cái nửa nhất phẩm phẩm, chúng ta tại sao muốn thần phục hắn? Còn lại đạo khư đám tán tu cũng nhao nhao cười lạnh phụ họa không sai, ngay cả điểm ấy tự tin đều không có. Ta nhìn cái này thái hư dạng đạo hay là tàn đi đi. Lúc này thượng quan phi lại tăng thêm một cái mánh liệu, nói là trường thanh, điều kiện của chúng ta là quá mức điểm, nhưng chúng ta cũng không có buộc ngươi đáp ứng đi, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt Vậy chúng ta liền song song tham gia thần tông chi chiến. Ta đổ nhìn xem cái kia Nam Hải Thần Tông có thể sống mấy ngày, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Thượng Quan Phi làm bộ làm tịch, nhẹ nhàng vô vô tuyết trắng cái chán, Thần Tông ở giữa chiến tranh, Thần Tông dưới cờ Tiên Tông, Thiên Tông cũng phải tham chiến đi. Một tên tăng tiên đạo khư tu sĩ, nhai răng cười, "Mạch chủ, đó là dĩ nhiên, nào có chủ tướng tham chiến, mà tiểu bình xem náo nhiệt đạo lý." Nam Hải Thần Tông cấp dưới Tiên Tông, Thiên Tông, đánh thẳng khí thế ngất trời đâu. Thượng Quan Phi lại nói a dạng này, "Ta nhớ được, Nam Hải Thần Tông dưới cờ, có cái cái gì mở mị Tiên Tông đi? Tông chủ tựa như là kêu cái gì, nguyên hiệp?" Mở miệng tiên tông tiên tông dưới cửa, có cái huyền thiên thần tông, tông chủ gọi huyền chính. A đối với, còn giống như có cái lục căn sơn cũng ở bên trong. Trợ trợ, cái này Nam Hải thần tông vừa diện, cái gì mở miệng tiên tông, huyền thanh tiên tông, cái gì lục căn sơn, chỉ sợ cũng phải bị nhất cử tiêu diệt, không lưu người sống. Khi nói tới chỗ này lúc, vốn đang giống như cười mà không phải cười lạc trường thanh, biểu lộ trực tiếp chuyển lệnh. Một đôi trong tinh mâu, sắc ý trùng thiên. Thượng quan phi lời nói này là chân chính chạm đến lạc trường thanh ngược. Lạc trường thanh tinh mâu hơi khép, lạnh giọng nói, thượng quan phi, điều kiện của các ngươi ta có thể đáp ứng. Nhưng ta cũng có một cái điều kiện, tứ thuật đánh cờ, phe thua phải chết. Lời này vừa nói ra, to như vậy thái hư đạo tràng, lâm vào tính mệnh. Vô số ánh mắt khiếp sợ, nhao nhao hướng lạc trưởng thành bọn tới. Hán, lại muốn những cái kia vượt qua thọ kiếp, sống hơn 3 vạn tuổi lão tổ, tính mệnh. Một câu nói kia, đem những cái kia châm ngòi thổi gió đạo khư đám tán tu, cũng từ thủ dọa, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Lần này là thật chơi lớn rồi, quá mức. Sao liệu? Tam đại đạo khư bên kia không những không giận, ngược lại từng cái lộ ra dáng tươi cười nhếch Thượng quan phi hưng phấn thân thể mềm mại run rẩy, ha ha ha. Chính hợp ý ta, chính hợp ý ta. Cái này, vốn chính là chúng ta muốn nói lên điều kiện thứ hai. Như vậy, ngay cả uy hiếp ngươi đều không cần, ngươi thế mà chính mình sẽ ra. Lạc trương Thanh, ngươi nhất định phải chết. Nói mà không có bằng chứng, bên trên Thiên khiển Tiên Phạt Quỷ Pháp Địa. Vừa nghe đến mấy chữ này, Toàn Trương một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, chương 332, Đầy trời đánh ngược. Chương 332, đầy trời đánh ngược. Thiên khiển Tiên Phạt Quỷ Pháp Địa. Đó là vật gì? Ở đây quan sát tu sĩ ở trong, có chút tiên đạo nhất nhị trọng phi đạo khư tu sĩ, tán tu, đối với danh tự này cảm thấy lạ lẫm. Thượng quan phi đứng ra, mắt quét toàn trường tu sĩ, nói có lẽ có ít đạo hữu còn không hiểu rõ lắm vật này. Bản tọa ở chỗ này hướng chư vị giới thiệu sơ lược một chút. Thiên khiển tiên phạt quỷ phế địa là từ thần ma sau đại chiến mới bị nhân gian ta tu sĩ tìm tới một loại, có thể câu thông thiên đạo pháp bảo. Loại pháp bảo này có lẽ là tiên nhân, có thể là chân thần luyện chế mà thành. Khi song vương đem chính mình định ra khế ước viết lên thiên khiển địa, cũng lấy tinh huyết những địa, nhìn trời phát hệ liền có thể có hiệu lực. Như vi phạm lời thề, gặp thiên khiển. bị thiên khiển thái hư đạo tràng lập tức anh động thiên khiển loại hư vô này mở miệng đổ vật, lại là thật tồn tại. A, có loại này thiên khiển tiên phạt quỷ phế địa, cái kia lập xuống lời thể, lại là có thể thành sự thật. Cái này thật bất khả tư nghị. Tại đám người nghị luận ở mỹ, ồn nào náo động nổi lên bốn phía trong quá trình, cái kia thượng quan phi đã là thế gia pháp bảo, nhưng gặp một đạo lưu quang bay ra, rơi xuống đất hoa thành một tòa tạo hình kỳ lạ, thông thiên cự địa. Cái kia cự bia vùng ven bên trên, mai rúa đại lượng quỷ dị phù điêu, tất cả đều là từng đôi hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc đen hoặc trắng, hoặc dữ tợn, con mắt. Những con mắt tia có chút hơi khép lấy giống như là tại nụ cười quỷ có chút thì lật lên nhìn lên trời, phảng phất tại rình mò thiên đạo để cho người ta liếc nhìn lại đối với những cái kia lít nha lít nhít con mắt cảm thấy dùng mình nhất là trong lúc bia bị tế ra cùng một thời gian cái này thái hư đạo trạng trên bầu trời đông nhiên phong vân biến sắc nhật nguyện vô quang trong thiên khung kia khi thì huyết hải cuồn cuộn khi thì âm phong trận trận khi thì quỷ hào kêu thảm bốn càng nắm chắc hơn lấy trăm kế khủng bố dị tượng không ngừng hiện hiện tiêu tán lại hiện hiện bốn hiển nhiên loại pháp bảo này dị đoan tà mị toàn trường tu sĩ nhìn qua cái kia quỷ dị cử địa trong ánh mắt đều toát ra đối với không biết sự vật vẻ sợ hãi giờ phút này lạc trường thanh trong ngực chung ly một tuyết nước mắt lập tức bừng lên. Nàng bất lực nắm lấy Lạc Trường Thanh vào áo, Hoàng Luân nói, "Không không không, đừng ký, ta không muốn ngươi chết." "Trường Thanh, huyết hải thâm cửu ta không báo, ngươi mới vừa vặn trở lại bên cạnh ta, ta chỉ cần ngươi còn sống, ta không muốn ngươi chết." Lạc Trường Thanh anủi nàng, tại bên thai nàng ôn nhu nhỉ non cái gì thật, sau khi nghe xong, Chung Ly Mộc Tuyết nửa tin nửa ngờ. Lạc Trường Thanh nói đương nhiên, ta như thế nào gạt ta tuyết nhỏ đâu. "Cái kia." "Vậy được rồi." Trung Ly Mộc Tuyết rốt cục gật đầu. Cách đó không xa, Viên Chính Cương lo lắng và vần, "Mộc Tuyết, Lạc Hiền đệ hướng ngươi nói cái gì? Ngươi vì sao như vậy hồ đồ, sẽ đồng ý hắn đâu?" Lạc Trường Thanh tự tin cười một tiếng, "Hiền huynh, thiên cơ bất khả lộ, giảng đạo kết thúc về sau ta tự sẽ nói cho ngươi." Viên Chính Cương nói với ta, "Nếu một tuyết đều chịu đáp ứng, vì huynh liền không ngăn ngươi." Lúc này, Lạc Trường Thanh xoay người lại, cái kia thượng quan phi đã ở thiên khiển trên tấm địa, viết xong thể ước. Thể ước nội dung, tự nhiên là nàng trước đó nói qua, tứ thuật so đấu ước định. Phe thua nhất định phải tự sát, nếu không liền bị thiên khiển chu sát. Nội dung cụ thể, chính là Lạc Trường Thanh đan khí phụ trận phẩm cấp tổng cộng, muốn vượt qua bốn cái lao tổ đạt thập nhị phẩm hoặc trở lên. Viên Chính Cương nhìn xem khế ước bị văn, giật mình nói, Ta rốt cuộc minh bạch, bọn hắn tại sao muốn cầu là phẩm cấp tổng cộng muốn vượt qua bọn hắn thập nhị phẩm, mà không phải cụ thể đến mỗi một hạng đều vượt qua tam phẩm. Viên tổng các chủ, cái này có cái gì khác biệt sao? Trung Ly một Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Viên chính cương gật đầu, nếu chỉ hạng tương đối, là hiện đệ tứ thuật, có tam thuật chỉ vượt qua bọn hắn nhị phẩm, duy chỉ có có một thuật vượt qua tam phẩm, bọn hắn liền hẳn phải chết một tên lão tổ. Nhưng so sánh phẩm cấp tổng cộng, như vậy ba cái nhị phẩm tăng thêm một cái tam phẩm, chỉ có cửu phẩm, không có đạt tới tổng cộng thập nhị phẩm, bọn hắn liền một tên lão tổ đều không cần chết. A Trung liêm một tuyết phương dung tức giận, bọn hắn thật sự là mỗi một bước đều muốn chiếm tiện nghi, ngay cả đường lui đều muốn như vậy giọt nước không lọt. Loại này bá vương điều khoản thật sự là quá vô sỉ. Lúc này, Bắc Uyên Đạo Khư đan khí phụ trận bốn cái lao tổ đã đi tới thiên khiển địa trước, cũng tế ra một giọt tinh huyết nhiễm cự bia ta. Bắc Uyên Đạo Khư hạ miểu đan tổ thể với trời, nguyện tuân theo bi văn này điều ước, nếu có vi phạm, cam bị trời chua đất diệt. Ta, Bắc Uyên Đạo Khư, thiên cơ trận tổ thể với trời ta, diệu quỳnh phù tổ ta, thần máy móc tổ mỗi một cái lao tổ thế lúc giữa bầu trời kia liền vang lên từng đợt tiếng sấm thanh âm kinh tâm động phách. Thượng quan phi quát, lạc trường thanh, tới phiên ngươi. Lạc trường thanh ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, đi thẳng tới thiên khiển địa trước, đơn giản quét một lần bi văn điều ước, xác nhận không sai sau liền tế ra tinh huyết, mà đi sau thể ta, thái hư điện, lạc trường thanh thể với trời, nguyễn tuân theo bi văn này điều ước, nếu có vi phạm, cam bị trời chu đất diệt. Gian kế đạt được. Tam đại đạo khư đám sứ giả, thậm chí chín cái lao tổ, đều là cười lạnh liên tục. Lạc trường thanh nhàn nhạt tinh mưu, nhìn lướt qua thiên khiển sau địa, phi thân lên. Cựu thiên thần lực ngưng tụ đầu ngón tay, ngày hôm đó khiển trên tấm bia xoát xoát điểm. điểm lại nhiều viết một cái khế ước điều khoản điều khoản này nội dung liên quan đến chính là Thái Hư Điện cùng Tăng Thiên Đạo Khư Tây Mạc Đạo Khư Bác Nguyên Đạo Khư lấy lý thuyết trò chơi thắng thua chỉ có phê thắng mới có thể tham gia phương Nam trong cương cuộc chiến lạc trường thanh một ngựa đi đầu chủ động tế ra tinh huyết cũng tại chỗ phát thệ tam đại đạo khư bên kia xem xét tỉ mỉ khế ước nội dung hạ miểu đan tổ đa miu túc trí cười ha ha nho nhỏ hậu sinh ngược lại là có điểm tâm cơ còn tại chúng ta lão tổ trước mặt tính toán thiệt hơn thừa Quan Phi lúc đầu chỉ là đơn giản nhìn lướt qua bi văn chưa phát giác có bấy nhưng nghe lão tổ nói như vậy vừa cẩn thận coi lại một lần, vừa rồi nhìn ra huyền cơ trong đó, nàng cả kinh nói, lão tổ, quả nhiên có bế, không có khả năng kỳ a. ngay cả ngũ đại cổ tộc bên kia, cũng tất cả đều đứng lên. côn lôn cổ chủ cả giận nói, họ lạc, ngươi ra vẻ, thắng mấy trận mới tính thắng, thua mấy trận mới tính thua, ngươi làm sao không có viết? còn có, các ngươi trước đó đã nói xong, là không cho phép tham gia huyền thanh thiên tông, thái hư lỗ tông, thiên cơ thần điện, nam hải thần tông nội chiến. hiện tại viết như thế nào lại là, không cho phép tham gia phương nam trong cương cuộc chiến. nói cách khác, nếu như thái hư điện ngày sau tiến đánh ngũ đại cổ tộc cũng thuộc về phương nam trong cương vực chiến, tam đại đạo khư cũng không thể quản thượng quan phi quát lạc trường thanh, ngươi dám một mình cải biến nước định, chúng ta tuyển sẽ không ký lạc trường thanh cố ý khiêu khích nói, làm sao chín cái lao tổ ra mặt, còn sợ không thắng được ta một lần như chín cái lao tổ như vậy khiếp đảm cái kia ta lại sửa đổi một chút ha ha không có việc gì ký cái kia hạo miểu đàn tổ lại chẳng hề để ý định mấy trận thắng thua cũng không đáng kể chỉ cần hắn lạc trường thanh thua một trận cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ chúng ta lại sợ cái gì tam đại đạo khư ngũ đại người cổ tộc nghĩ nghĩ, tựa như là đạo lý này cũng liền không ngăn cản nữa. Vô luận so mấy trận, Lạc Trường Thanh chỉ cần thua một trận chính là cái chết. Hắn vừa chết, giảng đạo tự nhiên vẫn hút, cũng liền lôi kéo không được tán tu, cũng tự nhiên không có năng lực đi tiến đánh ngũ đại cổ tộc đây là các lão tổ lực lượng. Nói xong, bốn cái lão tổ tất cả đều tự tin tiến lên thể. Sau khi kết thúc, Lạc Trường Thanh lại lắc đầu, chỉ mấy người các ngươi lão tổ thể, không đủ. Chỉ lão tổ thể. Như những lão tổ này chết đâu, vậy cái này khế ước lực thúc cũng liền không thành lập. Thượng Quan Phi cả giận nói, vậy làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể đem ba cái đạo khư tu sĩ toàn tìm đến, lần lượt thế đi. Lạc Trường Thanh nói thế thì không cần. Hắn nhìn lướt qua Tam Đại Đạo Khư Lão Tổ các cao tầng nói ở đây chư vị thể là đủ rồi. Hạo Miệu Đan Tổ nói hắn dù sao là chết, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, thỏa mãn hắn yêu cầu chính là. Huong Chi, bại một phương không cho phép đúng tay, là chính chúng ta nói ra, đừng để người chế dế. Tốt. Thượng Quan Phi cắn răng. Tại chỗ Tam Đại Đạo Khư tất cả Lão Tổ cùng Thượng Quan Phi, Diệp Văn Khanh, Diêu Bang Văn cùng tổng cộng hơn ngàn tiên đạo ngũ trọng đại năng tập thể tế ra tinh huyết, đồng phát thể. Từ giờ khắc này được Lạc Trường Thanh thắng, mà Tam Đại Đạo Khư còn muốn tham gia phương Nam trong tương cuộc chiến như vậy hiện trường những này tam đại đạo khư tu sĩ có một cái tính một cái tất cả đều phải chết Khế ước này điều khoản liên lụy tam đại đạo khư đại năng quá nhiều tam đại đạo khư thật có lòng vi phạm thế ước cũng không dám làm loạn mà cái kia chín cái lao tổ lại không thèm để ý chút nào căn bản là không có đem lạc trường thanh để vào mắt bọn hắn chỉ cầu lạc trường thanh đồng ý so đấu chỉ cần lạc trường thanh dám so bọn hắn liền có tự tin để lạc trường thanh chết thế sau khi kết thúc thượng quan phi quát lạc trường thanh ngươi hài lòng có thể bắt đầu lạc trường thanh lắc đầu ta còn có điều kiện thượng quan phi gấp ngươi không xong đúng không Lạc Trường Thanh nói yêu cầu của ta là đan khí phụ trận, đồng thời bắt đầu, đồng thời so. Hiện trường an tĩnh Trường Thanh, Thái Hư Điện Chủ chỉ vào Lạc Trường Thanh, dựng râu chớm mắt, ngươi, ngươi làm sao như vậy hồ đồ? Viên Chính Cương cũng gấp, Lạc Thiên đệ, ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi muốn đồng thời luyện đan, luyện vũ, luyện khí, luyện trợ, ngươi điên rồi sao? Ngươi toàn tâm đầu nhập một hạng đi so, đều chưa hẳn có thể thắng, ngươi thế mà còn muốn đồng thời so? Tam Đại Đạo Khư bên kia cũng sừng sốt một hồi. Tiếp theo, Thượng Quan Phi phình bụng cười to, tốt tốt tốt, điều kiện này ta thích, đây chính là chính ngươi nói. Ngươi tuyệt đối không nên đổi ý. Ngay cả kiến thức rộng rãi chín cái lao tổ cũng bị Lạc Trường Thanh tự phụ hung hăng chấn một cái. Hạ miệu Đan Tổ cảm khái nói, tìm đường chết người, lão hủ gặp nhiều, nhưng như thế hoa dạng tìm đường chết hay là lần đầu gặp được. Ba vị sư đệ, nếu người ta chủ động yêu cầu, chúng ta tác thành cho hắn chính là. Ngay sau đó, làm chủ nhà một phương, Thái Hư Điện Chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong đạo tràng bày ra giới tử thời không á tiên trận đánh cờ năm người, đồng thời đi tới trận pháp biên giới. Hạ miệu Đan Tổ, đạm con ngươi nhìn lướt qua Lạc Trường Thanh, đừng nói chúng ta lão bối khi dễ ngươi tuổi trẻ. Chiếu cố một chút người, liền định trong trận 30 năm kỳ hạn, như thế nào? Lạc Trường Thanh lắc đầu, 20 năm. Bốn cái lao tổ nhìn nhau, giống như cười mà không phải cười, ngại thua không đủ dứt khoát. Theo ngươi. Ai thái hư điện trên dưới, một mảnh vẻ u sầu thảm đạm. Trận, Lạc Trường Thanh không cần phải nhiều lời nữa, vừa bước vào trận. Bốn cái lao tổ nhìn nhau cười một tiếng, cũng đi vào theo đến tận đây, Thái hư giảng đạo, tứ thuật đánh cờ, chính thức bắt đầu. Lớn như vậy thái hư đạo tràng, quân tình kích động, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Đều là bởi vì tất cả mọi người biết, cái này, đã không chỉ là liên quan tới giảng đạo bản thân thắng thua. Thái hư điện chủ, các đại tổng các chủ, các cao tầng, khẩn trương trong lòng bàn tay suất mồ hôi. Lạc trường thanh một khi thất bại, chẳng những lôi kéo không đến đạo khư tản tu, không có khả năng chiếm đoạt ngũ đại cổ tộc, liền ngay cả lạc trưởng thành tổng các chủ này cũng phải góp đi vào ngũ đại cổ tộc của chủ môn, các cao tầng cũng giống vậy khẩn trương. Vận mệnh của bọn hắn cũng để cho cái này giảng đạo đánh cờ mà định ra. Nam hải thần tông cổ vân, cùng huyền thiên thần tông, thoái hư Lộc tông, thiên cơ thần điện tổng cộng 7 người, càng là khẩn trương đến trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Lạc trường thanh thắng, huyền thiên thần tông ba bên nhất định là hôi phi yên diện. Lạc Trường Thanh đột thua, Nam Hải Thần Tông cũng định bị tàn sát hầu như không còn. Một trận đánh cờ, đồng thời quyết định thái hư điện, ngũ đại cổ tộc, bốn cái thần tông vận mệnh. Một mực tại thờ ơ lạnh nhạt, quá hoang thánh vực sứ giả Trần Triều Dương, cảm cái nói, cái này thái hư giảng đạo đánh cờ, liên lụy đông đảo, tác động đến rất rộng. Thật có thể nói là là một trận đầy trời đánh cờ. Chương 333, nên khóc chính là bọn ngươi. Chương 333, nên khóc chính là bọn ngươi. Giới tử thời không á tiên trận, trong trận 1 năm, ngoài trận 1 ngày. Dựa theo song phương ước định, lấy trong trận 20 năm trong vòng hạ quy tắc, lạc trường thanh luyện đan khí phụ trận, tổng phẩm cấp muốn siêu việt đối phương bốn cái lao tổ, thập nhị phẩm hoặc trở lên. giờ phút này, trong đại trận, bốn cái lao tổ vào trận đằng sau, chính là nhau nhau tế ra thuộc tính chi lực, ngưng tụ thành màn ánh sáng lớn, đem bọn hắn riêng phần mình bao phủ ở bên trong. như vậy, có thể làm đến che giấu thay mắt người, để ngoại nhân không cách nào sớm dự đoán, bọn hắn muốn luyện chế loại nào phẩm cấp đang dược, pháp bảo bốn. chỉ một thoáng, thái hư đạo tràng vô số ánh mắt đồng loạt hướng lạc trường thanh một người ngưng tụ đi qua. một tên tăng thiên đạo khư tán tụ, rêu nói, các ngươi đoán, hắn lạc trường thanh phải làm như thế nào đến? Đồng thời luyện chế đan khí phụ trợ. Nhưng hắn điều kiện là muốn vượt qua người ta các lao tổ thập nhị phẩm, hắn liền toàn tâm toàn ý đều nhất định phải thua, còn dự định nhất tâm tứ dụng. Một tên Tây Mạc đạo khư tán tu, trêu chọc nói, hắn làm sao luyện, ta ngược lại cũng không hiếu kỳ, ta hiếu kỳ chính là, hắn tại sao lại ngu xuẩn đến tự chui đầu vào giọ, muốn đưa ra đồng thời so đấu tứ thuật. Hắn thật sự coi chính mình không gì làm không được, có phải hay không quá buồn cười. Một tên Bắc Nguyên đạo khư tán tu thì hững hờ nói, có cái gì kỳ quái đâu. Lão hủ đã sớm xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn. A, xin lắng hay nghe. Bá quên đạo khư tán tu, cười khẩy, hắn lạc trường thanh chính là bị đỡ đến chỗ cao, xuống đài không được, biết rõ nhất định sẽ chết, cũng chỉ có thể kiên trì đi dựng lên. Các ngươi cho là hắn vì sao muốn đưa ra tứ thuật cùng so, càng phải đem kỳ hạn áp chế đến 20 năm. Vì sao đâu? Bởi vì hắn muốn chết thể diện một chút. Như hắn một hạng một hạng đi so, như thua, ngoại nhân sẽ chỉ chế giễu hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng nếu là tứ thuật cùng so đâu? Dù là hắn thua, ngoại nhân cũng sẽ cảm thấy có thể thông cảm được. Hắn đem đối với mình điều kiện, nghiên ép càng là hà khắc, ngoại nhân ngược lại sẽ càng là đồng tình hắn, sau khi chết lưu danh lời này vừa nói ra, tất cả đạo khư đám tán tu bừng tỉnh đại ngộ lập tức tiếng cười một mạnh muốn tranh thủ đồng tình hắn mấy tuổi dĩ nhiên như thế người thơ ngay cả bên ngoài những cái kia xem náo nhiệt thần tông thần triều các đại biểu cũng đều bật cười lên bọn hắn cười càng là lớn tiếng thái hư điện các tu sĩ sắc mặt liền càng là khó coi nhưng duy chỉ có hiện trường có một người chẳng những không có cười ngược lại đau khóc thành tiếng cổ vân cái kia cổ vân che mặt khóc giống trường thanh a là ta nam hải thần tông liên lụy ngươi chúng ta có lỗi với ngươi a Nếu không phải Huyền Tiên Thần Tông bọn hắn, lại dùng 30 ngày liền muốn công hám bên ta hộ tông đại trận, ngươi như thế nào lại đập nổi gì truyền, từ chiến đến cùng a? Lời vừa nói ra, Thái Hư đạo trưởng lại yên tĩnh. Một tên thần tông tông chủ, tay vô trán, ai nha. cổ Vân nếu không đề cập, bổn tông chủ đều đem vấn đề này quên sạch sẽ. Đúng a? Một hạng một hạng đi so, mỗi hạng tốn thời gian ngoài trận 20 ngày lời nói, không đợi so xong, cái kia Nam Hải Thần Tông đều đã bị giết sạch. Đúng vậy à, căn bản không ai quan tâm Nam Hải Thần Tông chết sống 30 ngày công hám hộ tông đại trận một chuyện, sớm bị tất cả mọi người quên đến lên chín tầng mây đi. Nhưng, Lạc trường Thanh còn nhớ rõ, vì cứu Nam Hải Thần Tông, hắn mới cam mạo như vậy phong hiểm. Quá Hoang Thánh Lực, chân chiều dương lại là biểu lộ đặc sắc, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Lạc Trưởng Thanh phương hướng, đại trượng phu hành tàu ở giữa thiên địa, không quên thân ân, không quên sư ân, không quên ân chi ngộ. Bản tu nguyên coi là thói đời nóng lạnh, lòng người khó lường, nhưng không ngờ còn có Lạc đạo hữu như vậy trung nghĩa vô song hạng người. Bản tu rất mừng, rất yêu. Sống có gì vui chết cũng thì sợ gì, chỉ cần không hẹn với lương tâm, chính là nổi tiếng hảo kiện. Chân mỗi người kính nể. Trần Triều Dương bản thân chính là một cái tu đạo giới dị loại theo càng phát ra xâm nhập hiệu rõ lạc Trường Thanh bản tính, liền càng cảm thấy quen biết hơn muộn. Thái Hư Điện Viên Chính Cương cũng thở dài, hắn biết rõ tại sao mình cùng Lạc Trường Thanh kết giao, càng lấy gọi nhau huynh đệ. Không phải cũng chính là Lạc Trường Thanh điểm ấy là chất, đả động mẹ nhà hắn. Hiện Trường Đại Năng đám tán tu như có điều suy nghĩ đột nhiên. Mau nhìn, Lạc Trường Thanh đang làm gì? Một tiếng kinh hô phá vỡ trầm mặc, nhưng gặp cái kia giới tử thời không á bên trong tiên trận bốn. Tại Lạc Trường Thanh bên người, Thanh Linh xuất hiện cái thứ hai Lạc Trường Thanh đạo khư đám tán tu ngưng trọng lên là pháp tướng thân chẳng lẽ lại hắn muốn dùng pháp tướng thân đến đồng thời luyện đan luyện khí không đối hắn tôn kia pháp tướng thân không bình thường có nhãn lực hơn người đại năng lập tức nhìn ra chút hứa mánh khỏe. lạc trường thanh ngưng tụ tôn kia pháp tướng thân đúng là thân mang một bộ phiêu giật đan bảo đầu đội một đỉnh buộc tóc đan quan. một đôi pháp nhãn lại hiện lên sáu đồng tử kinh người hơn chính là cái kia pháp tướng quanh thân thế mà tràn ngập từng cái xoắn ốc chuyển động hào quang a đó là cái gì pháp tướng của hắn thân vì sao có gì đó quái lạ xoắn ốc hào quang đang xoay tròn là đan văn câu nói này là lý đạo nhiên cùng thái hư con trong miệng một lời Thái hư con biểu lộ, trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm, cả kinh nói, điều đó không có khả năng a. Pháp tướng thân là gì sẽ có được Đan văn chi huy? Hoang đường, quả thực là hoang đường, lão hủ tuyệt đối không tin. Thế gian này lại có thể có người có thể ngưng tụ ra chuyên thuộc về Đan đạo một đường pháp tướng? Toàn trường xôn xao. Đan đạo, pháp tướng, bọn hắn thậm chí không gọi nổi danh tự. Pháp tướng, đối với tiên đạo cảnh đại năng tới nói, đã sớm thành bình thường. Có thể, Lạc Trường thanh thế mà ngưng tụ ra, là nào đó một đạo mà chuyên môn lĩnh hội, một lòng lĩnh vực pháp tướng. Loại pháp tướng này đừng nói là đạo khư đám ta tu chính là mấy cái kia lão tổ đều là lần đầu nhìn thấy có thể Lý Đạo Nhiên lại kích động nhìn chăm chăm lạc trường thanh phương hướng tiếng nói đều rung động cái kia cái kia lại là đan tôn pháp tướng Viên Chính Cương vội hỏi Đại sư Minh ngài nhận ra loại này đặc thù pháp tướng Lý Đạo Nhiên gật đầu dù chưa gặp qua lại tại ta Thái Hư Điện cổ lão Văn Hiến bên trong thấy qua Văn tự miêu tả cái kia vô cùng có khả năng là cùng tổ sư ra sáng tạo đan tôn pháp tướng cực kỳ tương tự không thậm chí khả năng chính là cùng một loại pháp tướng A a Thái Hư Điện các cao tầng cũng kích động 13 triệu năm Thái hư điện, rốt cục có người thứ hai, có thể ngưng tụ ra cùng tổ sư ra một dạng pháp tướng. Cái này ý nghĩa trong đại, không cần nói cũng biết. Theo sát lấy, giới tử thời không á bên trong tiến trận, tại tất cả mọi người không có tiêu hóa hết lý đạo nhiên lời nói lúc bốn, Lạc Trường Thanh lại ngưng tụ ra vị thứ hai pháp tướng thân. Toàn trường kinh hô. Vị thứ hai pháp tướng thân có được một đầu lượng ngân sắc như thác nước tóc dài, người khoác chức vân trưởng bảo, đồng dạng là hai mắt sáu đồng tử. Mà pháp tướng này thì cùng vị thứ nhất khí chất hoàn toàn khác biệt, toàn bộ pháp tướng nhìn qua, cho người ta một loại đúc bằng sắt thép giống như đã thị cảm. mà pháp tướng bên mở, cũng có được kỳ bí khó lường huyền diệu văn huy, đó là khí văn chi huy. Lý đạo nhiên càng thêm kích động, chẳng lẽ là khí hoàng pháp tướng? Đây cũng là ghi chép qua giải giáp số bút, tổ sư gia đặc thù pháp tướng một trong a. Theo sát lấy, tại hiện trường vạn chúng, trong lòng phanh phanh buồn cho lúc, lạc trường thanh liên tiếp ngưng tụ vị thứ ba pháp tướng đi ra. Lần này không cần Lý đạo nhiên nhắc nhở, đạo khư đam tán tu cũng biết là trận văn. Cái kia pháp tướng bên người đặc thù hạ quang, nhất định là trận văn, đan văn, khí văn, Trần văn, những này cũng không hiếm thấy, ở đây các đại năng cũng đều gặp qua rất nhiều. bọn hắn lúc trước chỉ là không thể đem những này cùng lạc trường thanh pháp tướng liên hệ với nhau, cho nên mới U mê không biết đều là bởi vì, những này vốn là chỉ có thể xuất hiện tại đàn Dược, pháp bảo, trận cơ bên trên, ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện tại pháp tướng trên thân. Lý đạo nhiên vui vẻ nói, "Thiên hữu ta thái hư điện, đó nhất định là tổ sư ra trận đế pháp cùng nhau." Tam đại đạo hư, năm cái đạo tổ sắc mặt, càng phát ra khó coi. "Thái hư con, thần sắc nghiêm nghị, sao lại có thể như thế đây? Thái hư điện tổ sư ra, được công nhận nhân gian giới đệ nhất tưởng giả. 13 triệu năm qua, chưa bao giờ từng sinh ra có thể cùng địch nổi người." chẳng lẽ Thái Hư Điện thật sự là anh tài xuất hiện lớp lớp chi địa thế mà có thể nuôi dưỡng được không được Lạc Trường Thanh phải chết quyết không cho phép cái thứ hai có thể sánh vai Thái Hư Điện tổ sư ra cường giả hoành không xuất thế phải chết hắn nhất định phải chết lời con chưa dứt Lạc Trường Thanh không ngờ ngưng tụ ra vị thứ tư pháp tướng mà pháp tướng này hai mắt sáu đồng tử quanh thân quay quanh huyền diệu hào quang phù văn những quang huy kia hình dạng cùng phù văn cực kỳ tương tự vạn chúng kinh hô Lý Đạo Nhiên kinh hỉ quá đỗi phù thánh pháp cùng nhau ha, ha ha ha ha ha tốt rất tốt ta Thái Hư Điện có người kế tục Rốt cục có người có thể tập được tổ sư gia truyền thừa. Thái hư trong đạo tràng, các đại thần tông, đạo khư đam tán tu, đầu góc đều ngộ. Mộ. Một tên bản địa, Nam Hải đạo khư tán tu, biểu lộ sợ hãi, không thể nào, cái này là trưởng thành, sẽ không phải thật đem Thái hư điện tổ sư gia truyền thừa học thành một bộ phận đi. Có thể, bọn hắn tổ sư gia lưu lại truyền thừa y bát, quá tinh thâm ảo diệu, lịch đại Thái hư điện điện chủ, cao thằng, ngay cả bí mao đều học không được, cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn hắn tổ sư gia truyền thừa mới có thể sớm liền tuyệt tự. Thái Hư Điện sở dĩ không ngừng suy bại, một mặt là bọn hắn không đủ âm hiểm độc ác, một phương diện khác, chính là bởi vì bọn hắn tổ sư gia truyền thừa, cao cấp có chút quá đầu, đã vượt qua nhân gian tu sĩ phạm vi hiểu biết. Cái này ngược lại làm cho Thái Hư Điện có thể tập được tổ sư gia truyền thừa y bắt người, không người kế tục. Nhưng bây giờ, Thái Hư Điện tổ sư gia truyền thừa lại có thể có người có thể học xong, còn lập tức học nhiều như vậy. Côn Lôn cổ chủ hai nhiên tất sắc, cái này, nguyệt giao cái nữ, lại dạy bảo ra dạng này một con quái vật. Mặt khác bốn cái cổ chủ, hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn. Có câu nói bọn hắn muốn nói cũng không dám nói. Như Côn Lôn Cổ chủ đối với Đạm Đài Nguyệt giao thái độ, càng hòa hoan thân thiết một chút, có phải hay không cái này Lạc Trường Thành, nhưng thật ra là sẽ gia nhập Côn Lôn Cổ tộc. Nhưng bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, Huyết Hải Thâm Cửu đã giải không mở. Giờ phút này, giới tử thời không á bên trong tiến trận, Lạc Trường Thành vây tay một cái, đem mình cùng bốn tôn pháp tướng, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tại che đậy tầm mắt trong màn sáng, Lạc Trường Thành thế ra một tôn nhất phẩm tiên lô. Lô này chính là từ đại bí cảnh ma điện thu hoạch, cũng kèm thêm một viên ma tâm. Sau đó, thế ra một tôn ngũ phẩm tiên lô. Lô này thì là từ đại bí cảnh, dưới mặt đất thần điện thu hoạch, cũng kèm thêm người nguyên linh vận. Cái này hai tôn tiên lô, phân biệt giao cho đàn tôn pháp tướng, khí hoàng pháp tướng, dùng để luyện đan lợi khí. Sau đó, lại lấy ra dùng để luyện phù lá bùa, trận cơ 4. Trận đế pháp cùng nhau, cầm trong tay nhất phẩm thần kiếm, dùng để khắc dấu trận cơ trận văn, thần kiếm đến từ chết u minh phủ. Chuẩn bị hoàn tất đằng sau, bốn tôn pháp tướng lập tức bắt đầu luyện đan, luyện khí, luyện trận, luyện phù. Tại quá trình khá dài bên trong, trong trận, một năm trôi qua đi 4, 5 năm trôi qua 4, 10 năm trôi qua 4, 15 năm 4. 18 năm trong đại trận có tam đồng màn sáng dần dần tiêu tán. Hạ Miệu đan tổ, Thiên Cơ trợ tổ, Diệu Quyên phụ tổ, Thần Máy móc tổ, phân biệt kết thúc, cũng rời đi đại trận. Mắt thấy tam đại đạo khư các tu sĩ cùng năm cái lao tổ đều là một mặt ngưng trọng chi tướng, Liên hỏi thăm xuống, biết được lạc trường thanh cái kia kinh người bốn tôn pháp tướng tồn tại. Hạ Miệu đan tổ lại là thần thái thong dong, khi mình nói, ngạc nhiên, nếu là lĩnh vực khác thì cũng tôi đi, pháp tướng càng mạnh thực lực càng mạnh, có thể tứ thuật so cũng không phải tu vi cùng thực lực, pháp tướng thân mạnh hơn thì có ích lợi gì, chỉ có thể tăng lên hán luyện đan luyện khí. Sắt xuất thành công thôi. Đúng a? Thượng quan Phi nhãn tỉnh sáng lên, không sai, hắn Lạc Trường Thanh pháp tướng coi như mạnh hơn, chẳng lẽ lại còn có thể để Thang Đan dược pháp bảo những này phẩm cấp phải không? Hạ Miểu Đan tổ mỉm cười, hắn Lạc Trường Thanh không phải liền là luyện thành qua nhị phẩm tiên đan, nhị phẩm tiên kiếm. A, liền coi như hắn lần này lại có thể hữu kinh vô hiểm luyện thành, cũng làm theo một con đường chết. Ha ha, vượt qua chúng ta thập nhị phẩm. Lão Hủ nói thẳng, hắn ngay cả nhất phẩm đều không vượt qua được. Một kẻ hấp hối sắp chết, có thể ngưng tụ ra pháp tướng gì, có ý nghĩa a? Hắn nhìn về phía Thái Hư điện chủ Đạo nhiên Tiểu Nhi, một hồi Lạc Trường Thanh vẫn lạc bỏ mình thời khắc, đừng khóc quá thảm. Chỉ sợ, nên khóc chính là bọn ngươi một đạo đạm mạc tiếng nói bay ra. Lạc Trường Thanh, một bước đi ra đại trận, chương 334. Đại họa sắp tới. Chương 334, đại họa sắp tới. Lạc Trường Thanh nhanh như vậy liền đi ra. Dư luận xôn sau. Người ta các lao tổ dùng 18 năm, hắn Lạc Trường Thanh thế mà cũng dùng 18 năm liền đi ra. Phải biết người ta các lao tổ cũng là tiên đan sư, tiên trận sư. Không thể so với hắn lạc trường Thanh kém Lạc Trường Thanh dùng cùng người ta các lao tổ một dạng thời gian, làm sao có thể so với người ta cao hơn tổng cộng thập nhị phẩm? Đơn giản người si nói nhậu. Thái Hư đạo tràng các đại năng, đầu tiên là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp lấy lại nhao nhao lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ xem ra thật nghiệm chứng chúng ta lúc trước suy đoán. Hắn Lạc Trường Thanh quả nhiên là muốn tranh thủ đồng tình, muốn thua đẹp mắt một chút. Cho nên mới định cho mình như vậy điều kiện hạ khắc, mới nhanh như vậy liền đi ra, bởi vì hắn biết hắn căn bản không thể lại thắng. Thái Hư điện chủ than thở, làm sao 18 năm liền đi ra, không có khả năng nhanh như vậy đó à? thật chẳng lẽ là bởi vì đang kia khí vụ trận bốn cái lao tổ càng là cười tính trước kỹ cảng, nối tới lạc trường thanh ném đi ánh mắt cũng đều khinh miệt rất nhiều lúc này thượng quan phi đứng dậy nàng hai hước lườm lạc trường thanh một chút ngươi kết thúc xác định sẽ không lâm thời đổi ý đừng chờ ngươi muốn thời điểm chết còn nói ngươi không dùng hết thời hạn còn muốn về đại trận đi sống tạm bỡ hai năm lạc trường thanh nói đừng muốn nói nhảm trực tiếp mở so thượng quan phi cười đến run rẩy cả người chính ngươi vội vã chết ta đương nhiên vui lòng thành toàn sau đó thượng quan phi ánh mắt đảo qua hiện trường và chúng ôn nói chư vị tứ đại cương vực đạo hữu trận này so đấu không thể coi thường so với chính là tiên an, tiên khí, tiên trợ, tiên phủ cấp bậc có chút tinh thông chính thống đại đạo đạo hữu có lẽ có thể một chút nhìn ra đan khí phụ trận cấp bậc nhưng cũng có chút đạo hữu nhìn không ra vì ngăn ngừa có ít người lừa bị mọi người chỉ hiệu bảo ngựa chúng ta liền khai thác càng quyền uy phẩm cấp phán đoán phương thức thượng quan phi cho bác uyên đạo khư bên kia nháy mắt bác uyên đạo khư phương hướng diêu băng văn đứng dậy ôm quyền nói xin mời mên mông lão tổ thế gia thiên giám tứ thuật thần đỉnh. ở trong sân những cảnh giới kia phủ biến hạng chót thần tông thần triều các tu sĩ lập tức lộ ra vẻ hâm mộ a thần đỉnh chẳng lẽ là thần khí? bọn hắn thế mà ngay cả kiểm tra đo lường tứ thuật pháp bảo đều là thần khí. chợt cái kia hạo miệu đàn tổ mỉm cười, phất tay ở giữa, mở ra linh phủ linh giới. trên bầu trời hai phiến to lớn linh phủ chi môn chậm rãi mở ra, cũng từ trong môn chậm chậm bay ra một tôn cao tới trăm trượng chi cự đỉnh. cự đỉnh kia hiện lên hình tứ phương, lại tứ phía trên vách đỉnh phân biệt có khắc phù điêu thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. cái kia tứ thần thú rất sống động, phảng phất tùy thời muốn sống tới bình thường. lại tứ phương cự đỉnh hướng lên trong nhượng đỉnh có ngũ thải quang hoa phun ra ngoài, đem một phương thiên địa đều chiếu rọi đủ mọi màu sắc, tựa như ảo ngộng. Diêu băng văn giới tiểu nói, thanh long đại biểu, đan bạch hồ đại biểu, khí chu tước đại biểu, phù huyền vũ thì đại biểu trận. Chỉ cần đem đan khí phụ trận, lơ lửng treo đến miệng đỉnh trong quang hoa, đỉnh này liền có thể tự hành phán định ra tương ứng phẩm cấp. Đỉnh này chính là ta bắc uyên đạo khư thời gian trước được từ đại bí cảnh, chính là hàng thật giá thật nhất phẩm thần khí, nó làm ra phán định, không cách nào làm bộ. Có thần này đỉnh làm chuẩn, cũng miễn cho có ít người chết không nhận. Hiện trường các đại năng trong lòng hiểu rõ, an ý mỉm cười chết không nhận. Lạc trường thanh ánh mắt hướng Diêu băng văn lướt tới nói bốn chữ này, tặng cùng các ngươi Bắc Viên Đạo Khư, cùng các ngươi Bắc Viên Đạo Lệnh mới thích hợp nhất đi. mở miệng chính là từng từ đâm thẳng vào tim gan. Bắc Viên Đạo Khư cao tầng các đại năng, rất là khó xử. năm đó thiên phạt luận đạo bên trên, lạc trường thanh cứu nàng diêu băng văn nhi tử, cũng bị nàng tặng cùng Bắc Viên Đạo Lệnh. còn lời thề son sắc nói cái gì Bắc Viên Đạo Lệnh có bao nhiêu quyền uy. có thể cái kia Bắc Viên Đạo Lệnh đã bị lạc trường thanh tự mình nghiệm chứng, thành một chuyện cười. diêu băng văn sắc mặt tái xanh, lạc trường thanh, thân một lần phi thường thượng tước ngươi. sao ngươi cho mặt không cần, lại giết ta Bắc Đạo Khư hơn vạn tài, chuyện cho tới bây giờ. Cũng đừng ở chỗ này âm dương quái khí, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Lạc Trường Thanh không có vấn đề nói, ta cũng một lần coi là, ngươi thật là một cái đức cao vọng trọng tiền bối, hiện nhiên là ta nhìn lầm. Ai đúng ai sai chính các ngươi tâm lý nắm chắc, nhiều lời vô ích, bắt đầu đi. Diêu băng Văn hiếp hiếp mắt, tự hành lùi lại, nhường ra sân bãi. Chật. Lạc Trường Thanh hạ miệu đan tổ các loại bốn cái lao tổ, người nhẹ nhàng tiến nhập nội tràng. Chỉ một thoáng, vô số đạo ánh mắt lửa nóng, nheo nheo hướng năm người vào tới chưa thấy qua sự kiện lớn thần tông thần triều các tu sĩ kích động vạn phần bốn vị lão tổ lâu không xuất thế hôm nay có thể tận mắt chứng kiến bọn hắn bốn vị thi triển tứ thuật tái hoa tam sinh hữu hạnh a bản thân liền đại biểu lấy tứ thuật đỉnh phong bốn vị lão tổ cùng mới quật khởi siêu tân tinh trường thanh đạo quân đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc thật là khiến người chờ mong a chứ những người xem náo nhiệt này bên ngoài thái hư điện ngũ đại cổ tộc cùng bộ vân bọn hắn thì là trong lòng bản tay xuất bổn hôi quyết định vận mệnh đánh cờ kết quả từ giờ khắc này muốn lần lượt công bố nội trạng bốn cái lão tổ bên kia hạ miệu đan tổ nói họ là tiểu nhi Trương hết so khí đi." Lạc Trường thanh gật đầu, không quan trọng, đều như thế. "Thần cơ khí tổ, mang theo chính mình lo luyện khí người nhẹ nhàng tiến lên, lạnh nhạt nói, "Nghe nói ngươi hảo lấy 11 thái đầu vị trí lúc, từng luyện ra nhị phẩm tiên kiếm, cũng dương dương tự đắc. Đó là bởi vì càng mạnh đạo khư tán tu, cùng chúng ta những lao tổ này không có đi tham gia, không phải vậy cái nào chuyển động lấy ngươi ra vẻ ta đây. Hôm nay liền để cho ngươi biết biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên." Tứ đại đạo khư đám tán tu, tựa hồ đối với lời này rất là tán động, từng cái nhếch đầu lên, biểu lộ ngạo mạn. Bọn hắn trong lòng, liền xem thường những cái kia tiên đạo ngũ trọng trở xuống nho nhỏ đám tản tu làm ra đến từ này thiên phạt luận đạo thái độ của hắn làm cho hiện trường phi đạo khư đám tản tu giận dữ không thôi ngay sau đó thần cơ khí tổ tiện tay tế ra một cái trường lực cái kia thường thường không có gì lạ trường lực vang một tiếng nện ở hắn lò luyện khí bên trên vang theo lò luyện khí nóc mở ra đột nhiên vạn đạo thanh quang từ đó bắn về phía mây xanh Ông ong Ông ong long muốn một thanh tạo hình kỳ lạ phi kiếm màu xanh từ trong lò chậm rãi dâng lên theo sát lấy phi kiếm kia thân kiếm tại hoàn toàn rời đi lò luyện khí một sát na Đột nhiên tách ra vạn đạo tiên huy. Cái kia tiên huy tươi đẹp lóa mắt, làm cho ở đây các đại năng đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, các loại con mắt thoáng thích thứ đằng sau, mới lại đi cẩn thận quan sát. Mọi người đều biết, một kiện binh khí pháp bảo ra lò trong chốc lát, sẽ nên đón một lần ngắn mũi khí huy đại bạo phát. Lần này buộc phát ra khí huy, đem trên diện rộng siêu việt pháp bảo bản thân nên có cực hạn, nhưng lại sẽ ở rất thời gian ngắn bên trong lại dần dần bình ổn lại, bình thường trở lại. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Từ cự kiếm kia chỗ, lại ổn ổn bay ra khỏi như có như không. Thiếu ca, một tên đẹp như tiên nữ tiên tử Tại phi kiếm màu xanh bên cạnh đột ngột xuất hiện, tiên tử kia thân mang nửa thấu quần lụa mỏng, tay vô đàn ngọc, đàn đấu mà ca. Quần lụa mỏng bên dưới cái kiết như ẩn như hiện mỹ hảo thân thể, tựa hồ có được đặc biệt ma lực, làm cho toàn trường tiên đạo ngũ trọng trở xuống các tu sĩ lại đều nhìn không chuyển mắt. Mà cái kia quỷ dị tà mị tiếng đàn, tiếng ca càng mang theo mê hoặc nhân tâm sức hấp dẫn, thoáng như là lướt nói nhỏ, phảng phất dán tại các tu sĩ bên tai ngâm khẽ, nỉ non đạo khư cứng, giả, đám tán tu vẫn còn tốt. Thần tông, thần triều các lãnh tụ cũng có thể ngăn cản. Nhưng, tiên đạo ngũ trọng trở xuống thần cấp thế lực tu sĩ cùng đám tản tu lại đều không hiểu ánh mắt đờ đẫn, khẹt miệng như lệnh, nhìn chăm chăm tiên tử kia lộ ra xi si thái, nhận lấy mê hoặc là kiếm linh. Thái hư điện chủ lý đạo nhiên, vẻ mặt nghiêm túc. Viên chính cương, thì chú ý tới cảnh giới khá thấp các tu sĩ phản ứng. Cao mày nói, sư minh, vì sao tiên tử kia kiếm linh, sẽ không có chút nào nguyên do mê hoặc tu sĩ? Đôi kiếm này linh có gì chỗ tốt? Chẳng những là hắn, ở đây đại đa số các cường giả cũng có mang đồng dạng nghi vấn tu sĩ mê hoặc tu sĩ là có thể có lợi. Nhưng một cái ngay cả người đều không tính kiếm linh, mê hoặc tu sĩ làm gì? Chẳng lẽ còn muốn cùng tu sĩ giao hợp phải không? Ha ha, các vị đạo hữu quá lo lắng, một cái kiếm linh có thể có bao nhiêu linh trí, nó có thể mưu đồ cái gì, chắc hẳn chỉ là vô ý thức lung tung hành vi đi. Nghi kỵ thanh âm chưa dừng lúc bốn. Toàn trường các tu sĩ tóc dài, đột nhiên đều không gió bay lên. Nhà đại đạo trong tràng, trong không khí xuất hiện đại lượng rời rạc lôi nguyên tố. Viên chính cương biến sắc, phi thăng đạo kiếp. Tất cả đạo hữu, nhanh chóng lui cách đạo tràng. Cơ hội là cùng một thời gian, thiên khung tường vân che trời, từng đạo thốt như du long lôi, tại ngũ sắc tường vân bên trong lao nhanh Toàn trường các tu sĩ lập tức lên đường, giống như thủy triều thoát đi đạo tràng. Có thể, có người không có trốn một tiên thoát đi đạo tràng thần tông tông chủ quay đầu hướng đạo tràng xem xét lập tức bối rối quát lý lão triệu lão tôn sư đệ các ngươi chơi cái gì mau ra đây a a chúng ta thần triều các nguyên lão làm sao cũng lưu tại đạo tràng ngần người không tốt ngọc hoa đế tôn mắt hạnh chợt lên nhìn qua trong đạo trường nàng mang tới đám tán tu quát các ngươi thế nào mau mau đi ra phi thăng lôi kiếp lập tức tới ngay các ngươi đều váng đầu sao mau trốn a lưu tại đạo tràng tiên đạo sơ kỳ các tu sĩ lại nhiều đến hơn 3.000 chúng những này cách xa đạo tràng các đại năng đối với lưu tại đạo tràng các tu sĩ quá lớn la lên lại như đá ném vào biển rộng trong đạo trường các tu sĩ thờ ơ phản phất không biết sống chết trong tràng các tu sĩ kỳ quái biểu hiện làm cho bên ngoài sân các đại năng cảm thấy không thể tưởng tượng cũng là ở thời điểm này có người trước tiên ý thức được tình huống không đúng thái hư điện nghe tự nhiên sắc mặt biến hóa hỏng lưu tại trong đạo trường tu sĩ tất cả đều là bị kiếm linh mê hoặc người ầm ầm đạo đạo tiếng sấm tại tường vân trung tướng lôi vi tích xúc càng ngày càng mạnh tiếng sấm đã đạt đỉnh thay nhức phi thăng kiếp lôi lúc nào cũng có thể hạ xuống chỉ một thoáng lạc trường thanh tinh mâu hơi khép nghiêm nghị nói kiếm linh hoạ tâm Nó muốn để tu sĩ vì nó cả lôi. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Lạc Trường Thanh nói ra, đơn giản chưa từng nghe thấy. Quả nhiên, Lạc Trường Thanh tiếng nói phụ lạc, đạo tràng kia bên trong 3000 tu sĩ, thế mà nguyên địa bay lên, nhao nhao hướng phía kiếm linh trên đỉnh đầu hội tụ mà đi. Trong lúc thoáng qua, 3000 tu sĩ tại kiếm linh phía trên, tự phát ngưng tụ thành một bọn người triều tê. Lạc Trường Thanh nói là sự thật. Kiếm linh kia lại, khai trí gần giống yêu quái. Nó lại thật muốn để những tu sĩ kia dùng lục thân vì nó cả lôi. Có thể đó là phi thăng lôi kia, chớ nói tiên đạo tiền kỳ bọn hắn, chính là tiên đạo đại viên mãn cường giả cũng không dám tùy tiện đụng vào kiếp lôi a lạc trường thanh tinh mâu lạnh lẽo, tức giận ánh mắt bắn về phía thần cơ khí tổ ngươi luyện khí dùng chính là cấm kỹ thuật luyện khí ngươi thế mà chơi chiêu này các đại năng kịp phản ứng chỉ cảm thấy dùng mình nhất là thần cấp thế lực các lãnh tụ càng là hoàng hốt gào thét lớn thái hư điện nhanh nghĩ một chút biện pháp cứu chúng ta cao tầng a đây là địa bàn của các ngươi chẳng lẽ các ngươi liền trơ mắt chế dễ sao côn lôn cổ chủ ý thức đến xảy ra chuyện gì đằng sau đột nhiên cười to lên ha ha ha người ta những này thần cấp thế lực các đạo hữu thế nhưng là vì cho các ngươi thái hư giảng đạo cổ động mà đến Người ta có thể một điểm hữu dụng học thức cũng còn không nghe thấy, lại muốn đem mệnh đều chôn vùi nơi này. Làm chủ nhà các ngươi, ngay cả tân khách tính mệnh đều không bảo vệ được, ai còn dám tại cái này tiếp tục chờ đợi? Mọi người tản đi đi. Kiếm Linh, đích thật là thần cơ khí tổ làm ra hoa dạng. Nhưng bảo hộ tân khách Chu Toàn, bản thân liền là chủ nhà nghĩa vụ. Nếu như 3000 tu sĩ bị đánh chết tại Thái Hư Điện trên địa bàn, Thái Hư Điện chẳng những danh dự sẽ không, sẽ còn đưa tới vô tận phiền phước. Thái Hư Điện các cao tầng biết rõ như vậy, nhất thời như nhiệt hỏa bên trên con kiến, loạn cả một đoàn. Lý Đạo Nhiên một bước đứng ra, quắc, Thái Hư Điện tất cả tổng các chủ, Trần Tông Thánh Giang nghe lệnh, lấy khu nghi ngờ Minh Tâm Thuật tỉnh lại bọn hắn. Đông đảo cao tầng đại năng vội vàng kết tấn. Chỉ một thoáng, Minh Tâm Thuật hào quang, từng đạo bay vào đạo tràng. Nhưng Minh Tâm Thuật tỉnh lại bị mê hoặc tu sĩ, cũng là cần thời gian. Lý Đạo Nhiên tuy mạnh, nhưng hắn Minh Tâm Thuật cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại một cái, hai cái, ba cái tu sĩ. Cái kêu ba cái tu sĩ như ở trong ngộ mới tỉnh, sợ hãi kêu thoát đi đạo tràng. Còn lại tu sĩ cũng tại Thái Hư Điện các cao tầng cố gắng bên dưới, một cái tiếp một cái tỉnh táo lại, nhau, nhau thoát đi có thể đạo tràng tu sĩ chừng hơn 3000, ngay sau đó thoát đi đạo tràng tu sĩ, nhiều nhất cũng mới hơn 300 cái. Một hai phần 10. Mắt thấy tường vân bên trong, một đạo tráng kiện kiếp lôi đã vận sức chờ phát động. Lý đạo nhiên tuyệt vọng, ánh mắt u ám, đại họa đã ủ thành, không còn kịp rồi. Nghìn cân treo sợi tóc. Ngay tại Thái Hư điện các cường giả không thể làm gì thời khắc bốn. Một vết sáng, trong nháy mắt vọt vào đạo tràng. Lạc hiền đệ không thể a. Viên Chính Cương thấy rõ đằng sau, hải nhiên kinh hô. Đạo quân, không được. Ngọc Hoa đế tôn phương dung tất sát. Trường Thành, ngươi trở về. Trung li một tuyết thân thể mềm mại run rẩy. Chương 335, Mịch Thiên Hoan Nhân. Chương 335, lịch Thiên Hoan Nhân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Lạc Trường Thanh đánh giá ra thần cơ khí tổ quỷ kế, đến ngang nhiên ra trận, bất quá ngắn ngủi ba hơi ở giữa. Mắt thấy hắn nghĩa vô phản cố vọt vào đạo chẳng muốn, tiếp xuống một hơi bên trong, đồng thời phát sinh rất nhiều chuyện. Toàn trường đại năng đều là tận hãi nhiên. Hắn điên rồi, thật điên rồi. Không có khả năng cứu lại được. Ngũ đại cổ tộc hưng phấn phát cuồng ha ha ha, cả gan tiểu nhi, dám sông phi thăng lôi kiếp cứu người, không biết sống chết. Tốt tốt tốt. Trên người tốt. Khi lạc trường thanh chân trước bay vào đạo trắng lúc, mặt khắc hai đạo ánh sáng nhanh, thế mà cũng không để ý chết sống đi vào theo. Lý đạo nhiên một chút thấy rõ hai người, run rẩy tiếng nói nói lục đệ, thất đệ. Hai người kia rõ ràng là tiền nhiệm điện chủ lục đệ tử viên chính cương, cùng thất đệ con văn thiên nhiên. Viên chính cương hét lớn, lạc hiền đệ vì ta thái hư điện không màng sống chết, vi huynh làm sao có thể không đếm xỉa đến, bò bò giữ mình. Hiền đệ, vi huynh đến bổi người chịu chết. Lý đạo nhiên hai mắt xung huyết, cũng muốn xông đi vào. Văn thiên nhiên quát, thái hư điện không thể rắn mất đầu, đại sư dừng bước. Lạc tổng cách chủ đối với thất đệ có ân cứu mạng. Hôm nay nghe người nào đó liền đem đại ân này báo đi. Tốt, tốt, tốt, côn luôn cổ chủ mừng tít mắt, chết tốt lắm, chết càng nhiều càng tốt. Tam đại đạo khư cao tầng đối xử lạnh nhạt nhe răng cười. Thái hư điện các cao tầng lã chả rơi lệ ba vị tổng các chủ các ngươi. Ai? Trong đạo tràng lạc trường thanh tự nhiên phát hiện viên chính cương cùng văn tiên nhiên đi theo, chỉ là hắn đã không có thời gian đi xin khuyên hai người đang lúc tất cả mọi người đều đang suy đoán, hắn lạc trường thanh rốt cuộc muốn dùng cái gì biện pháp tới cứu người lúc bốn. Trong đạo tràng lạc trường thành đã tế ra một tôn lò luyện khí. A. Hán tế ra lò luyện khí muốn làm gì? Ầm ầm, cùng một thời gian, một đạo như du long phẩm chất kiếp lôi đã từ tường vân bên trong ló đầu ra đến, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đánh xuống. Tê, Thái hư điện tu sĩ, đem tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương run như run rẩy. Cái tiên mê hoặc tu sĩ kiếm linh ở kiếp vân phía dưới, như yêu cùng thiếu. Trong chớp mắt, Lạc Trường thanh tinh mâu lạnh lẽo, kiên nghị bộ mặt đường còn tại lôi quang chiếu rọi bên trong sáng tối chợt tròn. keng, hắn quả quyết xuất thủ, một trưởng vô tại lò luyện khí bên trên. phanh, lò luyện khí nóc mở ra, từ bên trong bắn ra kim quang và đạo Đem che trời tưởng vân đều nhuộm thành màu vàng. Wen, rốt cục, đạo kiếp lôi thứ nhất tới. Lớn như vậy thái hư đạo tràng, vô số tu sĩ nín thở, liên tâm nhảy âm thanh đều biến mất. Có thể 4. Tại vạn chúng chứng kiến phía dưới, cái kia đạo kiếp lôi thứ nhất ngang nhiên hạ xuống lúc, đúng là giáng 3000 tu sĩ ra đầu, bổ nghiêng ra ngoài đánh sai lệnh. Cái này sao có thể? Không đối, không phải kiếp lôi đánh sai lệnh, là kiếp lôi kia bị càng mạnh mục tiêu hấp dẫn đi. Là Lạc Trường Thanh lò luyện khí. Quả nhiên, khi Lạc Trường Thanh trong lò luyện khí vạn đạo Kim quang, đem tưởng vân thành màu vàng trong chốc lát, đạo kiếp lôi thứ nhất mục tiêu liền đã thay đổi. Kiếp lôi kia vượt ngang trời cao, xé rách không gian cùng hư vô, trực tiếp đánh vào Lạc Trường Thanh lò luyện khí chỗ chốt mở. Cũng là cùng một thời gian, lò luyện khí phóng xạ vạn đạo trong ký quang, cũng có một tên không nhốn bụi trần tiên tử phi thân mà ra. Nhưng, tên này tiên tử cùng một bên khác yêu mị tà dị tiên tử, hoàn toàn khác biệt. Lạc Trường Thanh bên này tiên tử, quanh thân tràn ngập lượn lờ tiên vận, thánh khiết mà trang nghiêm. Cái này đạo kiếp lôi thứ nhất, đánh cho chính là nó, càng đem nó từ trên cao, đánh rất chí đạo trận mặt ngoài. Hoa. Toàn trường kinh hô. Một cái chớp mắt này, vô số kinh ngạc, ánh mắt kinh hãi tất cả đều gắt gao nhìn chầm trầm trong đạo tràng phát sinh một màn không rời nổi mắt ngay trong bọn họ thậm chí liền đối lạc trường thanh ôm lấy thái độ hoài nghi thậm chí là khiêu khích thái độ người đều bị cái kia đặc sắc một màn kích động đến quên đi lạc trường trần triều dương càng là biểu lộ đặc sắc kích động nói cùng phi thăng lôi kiếp bậc người thật là thiên cổ kỳ văn là đạo hưu bá đạo a thần tông thần triều các tu sĩ đều thấy chóng nguy cơ cơ cũng không tiêu trừ vừa mới đây chẳng qua là đạo kiếp lôi thứ nhất mà thôi tất cả mọi người biết sau đó mỗi một bước đều là một đầu bảy ở tại lạc trường thanh trước mặt thử vong giới hạ cùng phi thăng lôi kiếp đánh cờ, đơn giản điên rồi. dù là đi nhầm một bước, không nhưng này 3.000 tu sĩ muốn vạn kiếp bất phục, ngay cả lạc trường thành, viên chính cương, văn thiên nhiên, cũng là hôi phi yên diệt hạ trạng. trong đạo tràng, viên chính cương dự biết tự nhiên lẫn nhau, dưới tình thế cấp bách, viên chính cương ngựa tốc cực nhanh nói hiền đệ rất tốt, ngươi tranh thủ đến thời gian, vi huynh cùng thất đệ đi cứu người, đừng đi qua. lạc trường thành biến sắc, nơi đó vẫn như cũ nguy hiểm. bên ngoài sân, thần cơ khí tổ mặt lệch lấy, đùa cợt nói, hoàng khẩu tiểu nhi, ngược lại là có chút thủ đoạn, nhưng cũng chỉ thế thôi. phi thăng lôi kiếp là không thể nào toàn bộ cướp đi. Ngươi cấp đi đạo kiếp lôi thứ nhất, càng nhiều kiếp lôi đem theo nhau mà tới. Hùng chi, hai thanh tiên kiếm, không có khả năng chia cắt một trận lôi kiếp. Song kiếm cùng hiện, chỉ có thể dẫn phát hai trận lôi kiếp. Lão hủ nhìn ngươi còn có thể làm sao? Thần cơ khí tổ lời nói, làm cho Thái Hư Điện các cao tầng, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Quả nhiên, tại cái kia cao cao tiên khung chi đỉnh, không ngờ có đầy trời tường vân chống rống xuất hiện, càng là cùng thần cơ khí tổ phi kiếm đưa tới tường vân, cùng hưởng một khoảng trời ầm ầm. Mấy tường vân bên trong, cũng bắt đầu dựng dục ra kinh khủng kiếp lôi. Tiếng sấm cuồn cuộn, làm cho thiên địa rung động, vô số tu sĩ tận sợ hãi lúc này vạn chúng mới hiểu được thần cơ khí tổ lời nói ý thức được một cái khủng bố hiện thực lạc trường thanh có thể cướp đi đạo kiếp lôi thứ nhất là bởi vì thuộc về hắn kiếp lôi tưởng vẫn còn chưa tới cùng xuất hiện nhưng bây giờ hai trận phi thăng đạo kiếp cùng lúc xuất hiện tà dị tiên tử bên kia kiếp lôi liền không có khả năng lại đi để ý tới lạc trường thanh tiên kiếm trần triều dương kinh hô song kiếp cùng trời thật là tuyên cổ không thấy a nha lạc đạo hữu chẳng phải là ở vào hai trận dưới lôi kiếp nguy hiểm hơn chưa bao giờ có hai thanh tiên kiếm có thể là hai cái tu sĩ đồng thời độ kiếp cũng không ai thấy qua trước đây không cổ nhân sau này không còn ai song kiếp cùng trời kỳ cảnh hiếm thấy tất có hỏa lớn trong đạo tràng trên đỉnh đầu hai trận lôi kiếp chấn thiên lôi mình, làm cho trong không khí tia điện gấp bội. viên chính cương văn thiên nhiên con ngươi co vào toàn thân run rẩy hai người tóc dài cùng toàn thân lông tơ đều đang kinh người lôi nguyên tố bên trong chuẩn bị dựng thẳng lên hiện đệ lạc trường thanh một đôi tinh mâu, nhìn ra xa thiên cùng đạm mạc tiếng nói lại tràn đầy bá khí hôm nay một người đều mơ tưởng chết tại ta thái hư điện bên trong hai trận kiếp lôi lại có sợ gì hiền minh nghe tổng các chủ tránh ra cơ hội là cùng một thời gian Tà dị tiên tử bên kia đạo kiếp lôi thứ hai đã nô đầu ra, sắp đánh xuống. Hơn 2.000 tu sĩ nguy cơ sầm tối. Viên chính cương hai người không rõ ràng cho lắm, ngay cả suy nghĩ thời gian đều không có, chỉ có thể song song hướng tả hữu phân tán ra đến. Cũng là cùng một thời gian, lạc trường thanh ngón tay thần cơ khí tổ lò luyện khí, ánh mắt băng lãnh. Chanh chanh chanh chanh. Bang! Một vệt kim quang từ lạc trường thanh trong lò luyện khí phóng lên tận trời, hóa thành một thanh phi kiếm màu vàng nóng. Theo sát lấy, kim kiếm kia nhanh như trùng sáng, trong nháy mắt từ tách ra viên chính cương giữa hai người, chiếu nghiêng mà đi hai người vội vàng xoay người đi xem kim kiếm đi hướng vừa nhìn toàn trường tu sĩ đều kinh ngạc kim kiếm mục tiêu lại là thần cơ khí tổ phi kiếm màu xanh thời gian qua nhanh ở giữa kim kiếm vạch phá bầu trời chiếu sáng mây xanh dòng dã bổ vào phi kiếm màu xanh trên thân kiếm keng nương theo lấy thẳng tới cựu tiêu tiếng vang bốn thần cơ khí tổ phi kiếm màu xanh bị kim kiếm bổ trúng chỗ bắn tung té ra đẩy trời sáng chói hỏa hoa chật phi kiếm màu xanh đúng là một phân thành hai bị sinh sinh chém đứt thành hai đoạn vạn yến tĩnh người người trong mắt lộ ra vẻ chấn động cũng đều động ai cũng không nghĩ tới Lạc Trường Thanh thế mà lại làm như vậy, mà lại hai thanh tiên kiếm tại không quán chu thuộc tính chi lực điều kiện tiên quyết liệu chính là phi kiếm bản thân khí uy, có thể thần cơ khí tổ phi kiếm bị Lạc Trường Thanh kiếm kiếm dễ như trở bàn tay chém thành hai nữa, điều này có ý vị gì? Không nói cũng hiểu Lạc Trường Thanh thần cơ khí tổ diện mục dữ tợn, hắn bình thản ung dung quét sạch xanh xanh, bi vẫn đan sen, người dám hủy lao hủ phi kiếm, a 3 phi kiếm bị chém đứt, tà dị tiên tử kiếm linh ở trong hư không phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, kiếm linh kia trong tiếng kêu thảm không cam lòng cách không cam tức nhìn Lạc Trường Thanh giống như là hận không thể muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Chỉ là tiên kiếm đã phá, kiếm linh kia phát điên vùng vẫy mấy lần sau, thân thể chính là dần dần tiêu tán, trôn bụi. Cùng lúc đó, tà dị tiên tử đưa tới phi thăng kiếp lôi, tự nhiên cũng đã mất đi mục tiêu, cũng tự hành tán đi. Cái kia hơn 2.000 ngàn bị kiếm linh mê hoặc các tu sĩ, cũng đều khôi phục tâm trí, bọn hắn không có mất đi ký ức, đối với toàn bộ quá trình đều nhất thanh nhị sở. Sống sót sau tai nạn, 2.000 tu sĩ vội vàng tứ tán đạo mà trong đạo tràng còn lại phi thăng lôi kiếp tồn tại. Lạc Trường Thanh gặp các tu sĩ thành công chạy ra đạo tràng, lập tức nói, đi chỉ một thoáng, hắn cùng viên chính cương, văn thiên nhiên, đồng thời bay khỏi đạo tràng ầm ầm. đạo tràng nội bộ, một đạo kiếp lôi hạ xuống, đem cái kia thánh kiết tiên tử hai độ đánh rơi. hai đạo, ba đạo, bốn đạo, năm đạo bốn. lục đạo kiếp lôi hạ xuống thời điểm, cuối cùng rồi sẽ tiên tử kia kiếm linh, vang đến tán loạn tan rã. kiếp vân tùy theo tán đi đạo tràng trong hư không, chỉ lưu một thanh màu vàng tiền kiếm, giữa trời bắn ra vạn đạo kim mang. bên ngoài sân lạc trường thành, thiện tay một chiêu. hiu, phi kiếm màu vàng nóng phá không mà đến, bị hắn ôm đùm trong tay. lúc này bên ngoài sân đến hàng vạn mà tính các đại năng đều trầm mặc, từng cái dùng gặp quỷ giống như ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm lạc trường thanh vừa mới phát sinh hết thảy tại bọn hắn dư vị lúc vẫn cảm giác kinh tâm động phách để tay lên ngược tự hỏi liền cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không ai dám đi hai trận dưới kiếp lôi anh dung cứu người lạc tổng các chủ ân cứu mạng suốt đời khó quên lạc tổng các chủ xin nhận lão phu cúi đầu được cứu ra hơn 2.000 người tu sĩ đỏ mắt hướng lạc trường thanh lăng không quỳ lạy ba cái đạo khư bên kia các cao tầng sắc mặt khó coi tới cực điểm nhưng ở mấu chốt này tiết điểm bên trên bọn hắn cũng đều lựa chọn trầm mặc Lạc Trường Thanh tinh mâu lóe lên, ánh mắt bắn về phía Thần Cơ Khí Tổ, "Ngươi, dám lấy tà thuật luyện khí, ý đồ giết hại tứ hải đạo hữu?" Được cứu các tu sĩ, cũng đều nhau nhau đứng dậy thần cơ khí tổ, "Bác quên đạo hư, các ngươi vì sao muốn giết hại chúng ta? Các ngươi cùng Thái Hư Điện ở giữa mâu thuẫn, cùng chúng ta có quan hệ gì, vì sao tâm ngoan thủ lạt như thế?" Cái kia thần cơ khí tổ gian kế bị phá, ngay sau đó khuôn mặt bình tĩnh nói nói bậy nói bạn. Hắn Lạc Trường Thanh nói lão hủ dùng tà thuật luyện khí, bất quá là hắn lời nói của một bên. "Các ngươi có chứng cứ gì, nói lão hủ hại các ngươi? Người chúng tu sĩ bọn họ, khí thẳng run." có thể cái kia thần cơ khí tổ lại bày ra một bộ, hồn nhiên không tiếc thái độ, hắn lại không chiêu lãm đạo khư tản tu, tự nhiên cũng không sợ mất đi lòng người, người khác yêu nghĩ như thế nào đều tùy tiện ngược lại là ngươi. thần cơ khí tổ ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía lạc trường thành, ngươi chém lao hủ phi kiếm, món nợ này tính thế nào? lạc trường thanh cười ha ha, gieo gió gặp bão, thần cơ khí tổ cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng chặt đứt lao hủ phi kiếm, liền có thể tránh thoát khí thuật đánh cờ. đi, hắn vất tay một chỉ, tranh tranh, đạo tràng kia trên mặt đất nằm hai đoạn phi kiếm, đúng là chấn động, sau đó phóng lên tận trời bay đến tiên Giám Tư Thuật phía trên chiếc thần đỉnh cũng tắm dựa tại thần đỉnh hào quang bên trong. Một lát sau, trong hư không xuất hiện phát sáng cự chĩa vu thuộc tính tiên kiếm tam phẩm t cao như vậy, thái hư điện các cao tầng nhau nhao biến sắc, thần cơ khí tổ mắt lạnh lẽo căm tức nhìn lạc trường thanh gan rộng nói, phi kiếm của ngươi liền so với ta mạnh hơn, lại có thể mạnh bao nhiêu? cường nhất phẩm nhị phẩm ha ha lạc trường thanh ngươi liền đoạn ta phi kiếm ván này ngươi cũng nhất định phải thua. lạc trường thanh phất phất tay, cái kia phi kiếm màu vàng lỏng ong ong chấn động lập tức bay đến Giám Tư Thuật trên chiếc thần đỉnh không cũng tắm rửa tại trong hào quang. Sau đó, trong hư không có chữ lớn lấp lóe, thuần dương, trí dương, quang minh thuộc tính tiên kiếm, ngũ phẩm, lạc trường thanh phi kiếm, chỉ cao hơn đối phương lưỡng phẩm bốn. Lý đạo nhiên, viên chính cương bọn người khi nhìn đến kết quả này đồng thời sắc mặt đều ưu ám xuống dưới. Tam đại đạo khư các cao tầng tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo mừng rỡ. Thân cơ khí tổ cười ha ha, họ lạc tiểu nhi, kiếm của ngươi thắng, có thể ngươi cùng lão hủ so đấu lại thua. Các ngươi chết đi. Ở đây rất nhiều các đại năng, có người cười lạnh, cũng có người vì lạc trường thanh cảm thấy tức hận nhưng sau đó. Lạc Trường Thanh không những không hoàn hốt, càng là nói lời kinh người ai nói cho ngươi? Ta chỉ luyện món pháp bảo này. Chương 336. Không thể thay thế người. Chương 336. Không thể thay thế người cái gì? Hắn còn luyện trôi thứ hai tiên kiếm. Đạo Khư đang tán tu, thần sát độc dung. Kỳ thật tất cả mọi người biết, Lạc Trường Thanh đã là không thể tranh cãi, thiên phạt đại lục khí đạo mạnh nhất. Hắn thua, chỉ là bại bởi khắc nghiệt quy tắc, không có thể đem thần máy móc tổ phi kiếm, siêu việt tam phẩm mà thôi. Làm cho người không nghĩ tới chính là, hắn đã đều luyện ra mạnh như vậy tiên kiếm, thế mà còn luyện không chỉ một thanh. Viên Chính Cương nghe chút lời này, trong lòng lại lần nữa giếng lên ngọn lửa hy vọng, chẳng lẽ tứ phương các đạo hưu, xin mời mau mau rời đi Thái Hư đạo tràng. Không đợi Viên Chính Cương đem nhắc nhở lời nói xong, ở đây các đại năng đã sớm bắt đầu rời sân, mà lại từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Có kinh nghiệm của lần trước, ai còn dám lưu tại đây trong đạo trường chờ đợi khai lò đương đạo trong tràng chỉ còn lạc trường thanh một người lúc, hắn lần nữa mở ra lò luyện khí. Trước một cái trước mắt, còn có người đối với lạc trưởng thanh của luôn ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng giờ khắc này, khi cái kia trong lò luyện khí phóng xạ ra vạn đạo bạch quang lúc, liền lại không người hoài nghi. Lạc Trường Thanh lại thật luyện chế ra trôi thứ hai tiên kiếm. Trên bầu trời, Thường vân tái hiện. Lạc Trường Thanh cũng kịp thời rời đi đạo tràng, đi tới người ngoài sân bầy ở trong ở trong đây, sắc mặt khó coi nhất không ai qua được thần máy móc tổ. Hắn xa xa nhìn ra xa trong đạo tràng dẫn phát lôi kiếp lò lợi khí, biểu lộ âm trầm rất. Ngay cả chính hắn đều biết, hắn khí thuật tạo nghệ không bằng Lạc Trường Thanh, hắn thắng, nhưng thắng rất khó coi. Nhưng Lạc Trường Thanh chuôi thứ hai tiên kiếm xuất thế, không thể nghi ngờ là cho hắn thần máy móc tổ, lại một cái vang dội cái tác. Một bên, Diêu Băng Vân biểu lộ cũng rất khiếp sợ, tiếp theo đem biểu lộ vừa thu lại, nói Lạc Trường Thanh Lão thân mặc kệ ngươi luyện chế ra bao nhiêu pháp bảo, nhưng pháp bảo phẩm cấp là không thể lập ra. Ngươi mơ tưởng ở trên đây ra vẻ." Lạc Trường Thanh khinh miệt nói, "Ngươi cho rằng ta muốn đem hai thanh tiên kiếm phẩm cấp điệp ra đứng lên. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta lại không giống các ngươi vô sỉ như vậy." Ngươi Diêu Băng vân mặt mơ tái nhợt, lại nhịn xuống không có phát tác. Sau đó, một thanh màu trắng tiên kiếm ra lò, cũng đã dẫn phát kiếp lôi. Mấy đạo kiếp lôi qua đi, tiên kiếm kiếm linh độ kiếp thất bại, bị tạc phân thân phái Lạc Trường Thanh ra trận, đem tiên kiếm nhìn về phía Thiên giám tứ thuật thần đỉnh. Giờ khắc này, toàn trường các tu sĩ ánh mắt đều khẩn trương hướng thần đỉnh nhìn lại. Thái Hư Điện các tu sĩ trong tay đều lau một vệt mồ hôi, mặc dù kích động, lại thở mạnh cũng không dám một ngụm. Tất cả mọi người tại ngờ vực vô căn cứ, lạc trường thanh cái này trôi thứ hai tiên kiếm phẩm cấp, có thể hay không vượt qua thần máy móc tổ tam phẩm. Sau đó, lấy được kết quả là đạo, quang minh thuộc tính tiên kiếm, ngũ phẩm. Nhìn thấy kết quả này sau, Tam Đại Đạo Khư các cao tầng trên mặt vẻ khẩn trương quét sạch sành xanh, xanh buông lỏng. Thái Hư Điện các cao tầng thì là lắc đầu thở dài, một mặt cô đơn. Lạc Trường Thanh không chút nào không thèm để ý người khác phản ứng, hắn vẫn là một bộ bình thản ung dung dáng vẻ, đem tiên kiếm thu hồi. Sau đó đem thanh thứ nhất màu vàng tiên kiếm đưa tới viên chính cương trước mặt hiền huynh kiếm này tặng cùng ngươi mệnh danh quyền cũng giao cho hiền huynh viên chính cương vành mắt đỏ lên hiền đệ ngươi đây là sau đó lạc trường thanh cầm trong tay màu trắng tiên kiếm đưa tới nghe tự nhiên trong tay nghe tổng các chủ kiếm này tặng ngươi ngươi có thể dựa theo chính mình yêu thích mệnh danh trường thanh A nghe tự nhiên hai tay run rẩy lấy hai tay nâng qua tiên kiếm lạc trường thanh hướng hai người trịnh trọng ấp quyền cái này hai thanh tiên kiếm xin mời hai vị cần phải thích đáng lợi dụng bảo đảm ta thái hư điện chu toàn chính bọn hắn trong lòng rõ ràng tiền nhiệm thái hư điện chủ bảy cái đệ tử bên trong còn lại bốn người đều là quanh năm bế quan không ra, mà đại sư Minh lý đạo nhiên cũng không kiên trì được bao lâu, thái hư điện trên mặt nổi cũng liền chỉ còn viên chính cương, nghe tự nhiên hai cái này tiền nhiệm điện chủ đệ tử còn tại sinh độc lấy, thái hư điện các cao tầng cũng đều đỏ trong mắt, theo bọn hắn nghĩ, lạc trường thanh cái này rõ ràng chính là lâm trung phó thác, muốn trước khi chết tận khả năng nhiều cho thái hư điện làm điểm công hiến, lần này tình nghĩa làm cho thái hư điện tu sĩ làm sao có thể không động dung ai trần triệu dương thở dài, lạc đạo hữu dụng tâm lương khổ a, cách đó không xa, thần máy móc tổ biểu lộ hậm hực cũng không nói thêm gì nữa, một thanh tam phẩm tiên kiếm. So sánh người ta hai thanh ngũ phẩm tiên kiếm, hắn chính là thắng quy tắc, cũng không mặt mũi mở miệng. Diêu Băng Văn nói nếu như thế, liền tiến hành xuống một hạng chém đá. Lạc Trường Thanh phất tay đánh gãy, ta còn muốn khai lò. Còn mở. Diêu Băng Văn mặt mơ cứng đờ. Than Thở Viên chính cương dự biết tự nhiên, nhoau nhau dương mắt, không thể tưởng tượng nổi. Tam đại đạo khư cao tầng, cùng Tiêu Ngạo đạo khư đám tán tu, phản phất nghe lầm một dạng, kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm Lạc Thanh. Quả nhiên, Lạc Trường Thanh trở lại đạo tràng, lần thứ ba khai lò. Lần này, Y Nguyên đã dẫn phát phi thăng kiếp, cũng cuối cùng lưu lại một thành đạo, bắt đầu nguyên, thuần âm. Huyền âm bốn loại thủ tính, ngũ phẩm tiên kiếm. Hiện trường lập tức vỡ tổ. Một lò luyện chế ba thanh ngũ phẩm tiên kiếm. Đơn giản nghe giận cả người. Cái kia phải là mạnh cỡ nào khí thuật tạo nghệ a? Như vậy trôi này quý giá ngũ phẩm tiên kiếm, hắn muốn tặng cùng ai vậy? Tại vô số đạo trong ánh mắt hâm mộ, Lạc Trường thanh bưng lấy phi kiếm đi tới Trung Ly Mộ Tuyết trước mặt. Trung Ly Mộ Tuyết ngọc tay che mặt, kích động không thôi. Từ đây kiếm ra lò một khắc này, nàng liền biết, thanh kiếm này thủ tính, hoàn toàn phù hợp nàng thuộc tính chi lực tiểu tuyết, thanh kiếm này đưa ngươi, hẳn là tương đối tiền tay. A. Hắn lại để cho đem ngũ phẩm tiên kiếm đưa cho một cái chỉ là luyện hư nhất trọng tu sĩ. Lão hủ thật hâm mộ a. Lão hủ chính là đường đường tiên đạo thất trọng tán tu, có thể ngay cả nhất phẩm tiên kiếm đều không có a. Ai, ngay cả chúng ta những này thần cấp thế lực lãnh tụ, cũng mới chỉ có á tiên khí mà thôi a. Đây chính là tại thần cấp thế lực trong chiến tranh, cũng có thể thay đổi bại cục cao giai tiên bảo a. Hắn lại chuyển tay tặng hồng nhan, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một chút, ai phung phí của trời a. Các phương các đại năng đau lòng như góc, len trong mắt đỏ lên. Trung Ly một thuyết vui vẻ tiếp nhận tiên kiếm, yêu thích không buông tay ôm vào trong lực, tạ ơn trường thành. Đây chính là ta nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời tiên bảo à, ta quá hạnh phúc. Lạc Trường Thanh ôn nhu cười một tiếng, người ưa thích liền tốt. Chật, Trung Ly Mộc Tuyết dáng tươi cười vừa thu lại, nhỏ giọng nói, trước ngươi hướng ta cam đoan, coi như ngươi thua, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Thật không, có gạt ta đi. Tại Thái Hư Điện các cao tầng phát sầu thời điểm, chỉ có nàng còn có thể thoải mái mà bật cười. Chỉ vì nàng đạt được Lạc Trường Thanh cam đoan, biết Lạc Trường Thanh sẽ bình yên vô sự. Lạc Trường Thanh miệng lên, có muốn hay không ta thể với trời. vừa vãn, thiên khiển tiêu bịa ngay ở chỗ này. Ba hoa. Trung Ly Mộc Tuyết nghe được đối phương trêu chọc hương vị. Văn Trạch giơ lên một cái đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng đập đi qua. Lúc này, Diêu Băng Vân mặt lạnh lấy, không nhịn được nói, "Có thể bắt đầu hạng tiếp theo sao?" Lạc Trường Thanh nói gấp cái gì, ta còn muốn lại mở, một lần cuối cùng. "Con mở, Hiện Trường và chúng, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đầu góc đều tê. Một tên đạo khư tán tu, rung động trừng mắt hạt châu, phóng nhãn nhân gian dưới, ai có thể luyện ra một kiện tiên bảo đều muốn vùng trộn vui vẻ, có thể lại bị hắn Lạc Trường Thanh, sinh sinh chơi thành heo mẹ già bên dưới tiểu thể đâu đây là. Từng cái không xong. Diêu Băng Vân gần giọng nói, "Lạc Trường Thanh, ngươi liền luyện 10 cái, 100 kiện ngũ phẩm tiên bảo." cũng dịch chuyển không được ngươi bại cục. Lạc Trường Thanh nói một hồi, liền đánh ngươi mặt. Nói xong, hắn trở lại đạo tràng, lần thứ tư mở ra tiên lô. Cái kia tiên lô bên trong, tách ra hào quang vạn trượng, cũng do một tòa linh lung ba thước tiểu tháp chậm chậm bay ra. Các đại năng đều đánh bóng con mắt, hướng về bầu trời nhìn lại, chờ đợi phi thăng lôi kiếp. Nhưng chốc lát sau, vẫn là vạn dặm trời quang. Tam đại đạo khư các cao tầng lập tức nở nụ cười. Diêu Bang Văn nói còn tưởng rằng ngươi có thể xuất ra cái gì ra dáng tiên bảo, món này lại ngay cả lôi kiếp đều dẫn không tới, buồn cười. Lạc Trường Thanh lườm Diêu Bang Văn một chút, ai nói cho ngươi? Tiên bảo liền nhất định sẽ dẫn phát phi thăng lôi kiếp. Độ kiếp, cho tới bây giờ đều không phải là binh khí pháp bảo bản thân, mà là khí linh. Như một kiện pháp bảo, tiên bảo không cần được luyện chế ra khí linh, cũng sẽ không dẫn phát phi thăng lôi kiếp. Nói xong, hắn đem cái thước kia hứa tiểu tháp, cũng phóng tới phía trên chiếc thần đỉnh đi tiến hành kiểm tra đo lường. Sau một khắc, toàn bộ Thái Hư đạo tràng đều không có thanh âm. Tam đại đạo khư các cao tầng, ngây ra như phóng. Diêu Băng văn mặt mơ biến sắc, hoảng run dậy lên. Trên chiếc thần đỉnh không kim, đất, cổ, không gian, thời gian tu tính, tiên cấp tháp xác, lục phẩm. Hoa Đạo trưởng vỡ tổ. Lý Đạo Nhân cùng Thái Hư Điện các cao tầng mừng rỡ. Lý Đạo Nhân kích động lão khu run rẩy, lục phẩm, là lục phẩm tiên bảo. Chúng ta thắng. Không thể nào thần máy móc tổ thâm thụ đã kích, một gương mặt mo đã mất đi ngày xưa thần thái, tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng tại trước đây không lâu thiên phạt luận đạo lúc, còn chỉ có thể luyện ra nhị phẩm tiên kiếm. Ngắn ngủi hai mươi mấy năm ở giữa, hắn khí thuật sao có thể có thể tiến bộ nhiều như vậy, luyện ra lục phẩm tiên bảo. Đạo khư đam tán tu không thể tưởng tượng nổi. Vượt qua nha, vượt qua thần máy móc tổ tam phẩm a. Hắn thế mà thật làm được. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Diêu băng vân chân tay luôn cuống, các lao tổ, này làm sao xử lý a? Mặt khác ba cái lao tổ, sắc mặt phi thường khó coi. Na hạo miểu đan tổ cường làm chấn định, vội cái gì? Tứ Thuật, hắn chỉ thắng một hạng mà thôi. Lúc này mới cái nào đến đâu? Chúng ta mấy cái lao tổ nếu chịu rời núi, như thế nào không có biện pháp dự phòng? Tiên Tâm, phía dưới ba loại, hắn một hạng cũng đừng nghĩ lại thắng. Một bên khác, một tên quân lôn cổ tộc cao tầng, nghi thần nghi quỷ nhìn qua ba thước tiểu tháp, cái kia thế mà không phải một tòa tháp mà là một kiện tháp sắt. Ấy, cổ chủ, là lão hủ đang nghi a. Vì sao lão hủ gặp tháp kia sắc hình dạng, cảm thấy như vậy nhìn quen mắt đâu. Côn luôn cổ chủ cũng tại quan sát tỉ mỉ tháp xác, không phải ngươi đang nghi, bản cổ chủ cũng cảm thấy tháp kia sắc rất là nhìn quen mắt. tê. Ở nơi nào gặp qua đâu? Lúc này, một tên nam hải đạo khư tán tu, cao giọng nói, "Lạc tổng các chủ, cái này tiên bảo ngươi cũng muốn tặng người a." Lạc Trường Thanh gật đầu, "Muốn, mà lại là đưa cho một cái tại ta mà nói, không thể thay thế người thân cận." Cái này tụ tập trong tiên hạ các đại năng, đều hào hứng giật giảo suy đoán tháp này, là Lạc Trường Thanh luyện chế mạnh nhất tiên bảo, càng là cao quý hơn lục phẩm, hắn muốn tặng cho hai đây? Ai mới là trong miệng hắn cái kia, không thể thay thế người. Các đạo hữu mau nhìn, hắn làm sao lấy ra một đạo truyền tin lệnh đến? Trong đạo tràng, lạc trường thanh trước mặt lơ lửng một đạo truyền tin lệnh. Sau đó, hai tay của hắn kết ấn, kết thúc về sau, liền hướng về truyền tin lệnh nhấn một ngón tay. Phanh. Truyền tin lệnh nổ nát vụn ra, phá thoái lệnh bài trong mảnh vỡ, có một sợi lưu quang bay ra, cũng xuất vào tháp sắc ở trong, cùng tháp sắc dung hợp cái gì? Hắn thế mà có thể đem truyền tin lệnh tìm chủ năng lực cùng pháp bảo dung hợp. Chiêu này có thể quá mạnh. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa? Tòa tháp này xác có được cùng truyền tin lệnh năng lực giống nhau? có thể bay hướng truyền tin lệnh chủ nhân. Hưu. Lời còn chưa nói hết, Lạc Trường Thanh vung tay vung lên. Cái kia ba tháp sát, quả nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo như thiểm điện trùng sáng, bắn về phía cuối chân trời a, hắn thật đem tháp sát hả? Nhưng đây là ý gì đâu? Chẳng lẽ tại một nơi nào đó, còn có một tòa giống nhau như lúc tháp cao, chờ lấy bị tháp sát bao lại, bảo vệ. Người nghe một chút ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ, chẳng lẽ Lạc Trường Thanh người trọng yếu nhất là một tòa tháp, cũng hoặc là là trong thân người. Lời vừa nói ra bốn. Côn Lôn cổ tộc nổ. Một tên Côn Lôn cổ tộc cao tầng, quái khiếu nhảy dựng lên, ta cỏ Cổ chủ, việc lớn không tốt. Lão Hủ nghĩ tới, tòa tháp này xác hình dạng, không phải liền là chúng ta dùng để giam giữ Đạm Đài Nguyệt giao. Bạch Ngọc Tháp sao? Chương 337, ai nói lão Hủ thua? Chương 337, ai nói lão Hủ thua? Cổ chủ, hắn muốn dùng tháp kia sát, đem cầm tù Đạm Đài Nguyệt giao Bạch Ngọc Tháp bao lại, để chúng ta tiếp xúc không đến nàng. Côn Lôn cổ chủ nhảy lên một cái, trong mắt đều lấy máu, hắn vội vàng lấy ra một đạo chuyển tin lệnh, ngựa tốc cực nhanh, nhanh nhanh nhanh. Nhanh mở ra hộ tộc đại trận. Tuyệt đối không thể để cho Lạc Trường thanh luyện chế tháp xác bay vào trong tộc. Nói xong, Hắn liên tục không ngừng đem truyền tin lệnh thả. Cái kia truyền tin lệnh cũng hóa thành một đạo như thiểm điện trùng sáng, biến mất tại cuối chân trời. Lạc Trường Thanh đứng chắp tay, ung dung không đợi, Tà Tháp Sắc Tiên Bảo, tại luyện chế mới bắt đầu liền đã thiết lập tốt lắm. Nó chẳng những có thể phòng hộ sư phụ chỗ Bạch Ngọc Tháp, đồng thời, nó cũng là một cái loại cực lớn truyền tin lệnh. Đạm Đài Đạo Nhung, Tháp Sắc tốc độ phi hành cùng truyền tin lệnh là giống nhau. Câu nói này vừa ra, Đạm Đài Đạo Nhung mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói cách khác, Lạc Trường Thanh Tháp Sắc sớm một bước thả ra, cũng nhất định sẽ sớm một bước đến côn luôn cổ tộc. Hộ tộc đại trận mở ra thời điểm, liền đã đã chậm. Viên Chính Cương ồ một tiếng, lập tức hiểu được, nguyên lai là Thiên đệ món này tiên bảo là vì bảo hộ sư phụ hắn, tốt, phi thường tốt. kể từ đó chúng ta cũng liền có thể ăn cơm. Lạc Trường Thanh cùng Thái Hư Điện đều biết, đạm đài đạo nhung ngấp nghẽn côn lôn đạo hồn, tự nhiên là không bỏ được giết đạm đài nguyệt dao. Nhưng bây giờ không đỡ giết, không có nghĩa là Thái Hư Điện tiến đánh côn lôn cổ tộc lúc, bọn hắn sẽ không chó cùng giết dẩu. Chỉ cần đối phương còn nắm ruột đạm đài nguyệt dao lá bài tẩy này, Lạc Trường Thanh liền muốn muốn tiến đánh côn lôn cổ tộc cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bây giờ Tháp Sát xuất hiện, giải quyết tốt đẹp nỗi lo về sau. Quả nhiên. Sau một lát một đạo truyền tin lệnh bay trở về đạm đài đạo nung trong tay, mở ra đằng sau trong đó bắn ra một đạo màn ảnh cũng nương theo lấy thanh âm lo lắng của chủ thuộc hạ không kịp mở ra hộ tộc đại trợ ngài mau nhìn huỳnh quang kia trong tấm hình là một tòa bị tháp xác bao lại bạch ngọc tháp giờ phút này tháp xác chính ngong ngong phát sáng mười cái tiên đạo thất trọng bắt trọng cao tầng chính liều mạng tiến đánh tháp xác có thể tháp kia xác lại là không gì phá nổi ngay cả một kia gợn sóng đều không có bị đánh đi ra lạc trường thanh cười ha ha lục phẩm tiên khí các ngươi tùy tiện đánh năm trong vòng 8 năm có thể đánh phá coi như các ngươi có bản lĩnh đạm đài đạo nhung nhẹ chân quát lạc trường thanh ngươi tốt lớn mật ngươi dám dùng pháp bảo xâm lấn ta côn lôn cổ tộc tam đại đạo khư đạo hưu tán thu các đạo hưu các ngươi nhưng nhìn gặp các ngươi muốn vì ta côn lôn cổ tộc làm chứng à hắn thái hư điện đây là công nhiên xâm phạm lý đạo nhiên một bước đứng ra nữ khí tràn ngập uy nghiêm xâm phạm tháp kia sát phá hư ngươi côn lôn cổ tộc từng ngọn cây cỏ hay là thương các ngươi tộc nhân các ngươi nếu không bắt đi trường sư phụ tháp sắc biết bay đến các ngươi cổ tộc đi đạm đài đạo cả giận nói lý đạo nhiên ngươi đừng muốn cưỡng từ lý đạm đài là nữ nhi của ta ta muốn bắt liền bắt cùng ngươi thái hư điện có liên căn gì? Lý đạo nhiên quát, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Đạm đài nguyệt giao là con gái của ngươi không giả, nhưng nàng cũng là trưởng thanh sư phụ. Tôn sư trọng đạo chính là người gốc rễ, trường thanh bảo hộ sư phụ có tội gì? Ngươi đạm đài đạo nhung bị nẹn không thở nổi. cái kia côn lôn cổ tộc cao tầng, vội la lên, cổ chủ. kể từ đó, coi như chúng ta hoàn thành nhất hồn đại trận cũng vui cả. đạm đài đạo nhung cả giận nói, bạn cổ chủ biết, không dùng ngươi nhắc nhở. cái kia cao tầng bị hù không dám lên tiếng. lúc này, bác biên đạo khư diệu Quỳnh phụ tổ, cười, đạm Ngươi nói cũng không có hỏi trên ý tưởng, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, Bạch Ngọc kia tháp sâu tại các ngươi cổ tộc nội địa, hắn lạc Trường Thanh là thế nào biết Bạch tháp hình dạng? Đúng a, một câu bừng tỉnh người trong động, đạm đại đạo nhúng quát, Lạc Trường Thanh, ngươi nhất định là trui vào qua ta côn lôn cổ tộc. Lý đạo nhiên bên kia, trong lòng hơi hồi hộp một chút con. Phát bảo bảo hộ sư phụ, thiên kinh điểm nghĩa. Nhưng Lạc Trường Thanh nếu thật bí mật trui vào qua côn lôn cổ tộc, tính tình liền thay đổi. Lạc Trường Thanh không chút nào không hoàn hốt, nói không có chứng cớ, ta khuyên ngươi không nên nói lung tung. Tam đại đạo khư các cao tầng, sầm mà lại lời này rất quen hai a đây là bọn hắn lần này giảng đạo một mực treo ở bên miệng lời cửa miệng dùng để chơi xấu không nghĩ tới bị lạc trường thanh hiện học hiện dùng diệu quỳnh phù tổ nói tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu nhi ngươi mạnh miệng cũng không sao nhìn lão hủ như thế nào thu thập ngươi nói diệu quỳnh phù tổ người nhẹ nhàng ra trận trận này so phủ lạc trường thanh gật đầu cũng đi theo ra trận phù lục sẽ không dẫn phát lôi kiếp bên ngoài sân cấp đại năng cũng nhao nhào quý vị so phủ trước khi bắt đầu thần cơ khí tổ tự trách nói diệu quỳnh sư minh sư đệ vô năng thua tam phẩm ngài có thể ngàn vạn muốn lật về một văn a Tam đại đạo khư các cao tầng cũng đều lo lắng nhìn qua Diệu Quỳnh Phù tổ cầu lão tổ cho chúng ta lật về một ván. Diệu Quỳnh Phù tổ mắt giả hơi khép, quát lớn, các ngươi những cao tầng này thế nhưng là Tam đại đạo khư mặt mũi. Ngày xưa định lực đều đi đâu rồi? Lúc này mới thua một ván mà thôi, nhìn các ngươi vội vội vàng vàng dáng vẻ, còn thể thống gì? Lão tổ dạy phải. Diệu Quỳnh Phù tổ đem ánh mắt chuyển hướng lạc Trưởng Thanh, Đang Yên đang lãnh nhân giang giới, bị ngươi hoàng khẩu tiểu nhi này quấy đến gà bay chó chạy, chứng khí mù mịt. Không có một cái ngươi, ngươi cũng không biết mình họ gì. Nói, Diệu Quỳnh Phù tổ hai ngón dương lên dựa ngón tay có một đạo phụ lục chống giống mà hiện nhưng gặp khi phụ lục bị lấy ra trong ánh mắt phụ lục từ ngoài tiên huy ngước trời là tam phẩm tiên phủ phu tạo một đường thế lực cường giả đạo khư đam tán tu một chút liền nhận ra cái kia tiên phủ phẩm cấp kinh hô nổi lên bốn phía một tên bắc uyên đạo khư tán tu nói cái kia lạc trường thanh ở thiên phạt luận đạo luyện ra qua nhị phẩm tiên phủ lần này đối mặt diệu quỳnh lao tổ tam phẩm tiên phủ nhất định là thúc thủ vô sách một bên có người hỏi làm sao mà biết hắn lạc trường thanh tại luận đạo bên trên luyện chính là nhị phẩm tiên kiếm nhưng bây giờ không phải cũng luyện thành lục phẩm tiên bảo a Ngươi cảm thấy hắn có bao nhiêu tinh lực? Hắn kỹ thuật tiến bộ nhiều như vậy đã là phi thường miễn cưỡng, chẳng lẽ lại hắn phụ thuật cũng có thể tiến bộ nhiều như vậy? Trên thế giới có loại người nghịch tiên này tồn tại, vậy cũng đúng. Lúc này, Diệu Quỳnh Phù tổ nói họ lạc Tiểu Nhi, trước người đi qua đại bí cảnh đi. Nghe nói ngươi chiếm chúng ta Bắc Nguyên đạo khu tất cả tài nguyên, bởi vậy cái này so phụ nhất định phải thả ra luyện phủ lúc ký ức quay lại. Nếu không, ai biết ngươi có hay không tại đại bí cảnh tìm tới cao giai tiên hiện tại lấy ra vàng trao lẫn luận. Lạc Trường Thanh cười cười, lòng tiểu nhân. Cái kia Diệu Quỳnh Phù tổ dẫn đầu thả ra ký ức quay lại vạn chúng nho nhao quan sát ký ức hình ảnh, phát hiện, trong trí nhớ diệu quỳnh phủ tổ ngay tại luyện chế tiên phủ, quả nhiên cùng hắn thả ra tiên phủ là cùng một đạo. Quay lại sau khi kết thúc, diệu quỳnh phủ tổ ý vị thâm trường hướng đạm đài đạo nhung quét tới một chút, lão hủ đạo tiên phủ này có lai lịch lớn, tên là thi đạo đại yên diện tiên phủ. Ngươi nhìn kỹ, nói xong, diệu quỳnh phủ tổ đem cái kia tiên phủ thế lên không trung, chỉ một thoáng, cái kia tiên phủ phù huy đột nhiên biến đổi, do sáng chói tiên huy, diễn biến thành âm trầm hắc quang. Cái kia tiên phủ bản thể cũng thay đổi thành màu đen thịnh, cũng bao phủ tại bốn bề giữa hắc quang, một loại kinh khủng lực lượng hủy diệt tràn ngập ra. Suỵ suỵ, hạp phủ vị trí trong khu vực, không gian cùng hư không, bị cái kia hạp phủ trong nháy mắt ăn mòn hầu như không còn, trần trùi ra một khối hư vô. Nhưng, do nhân gian pháp tắc có hạn, bị đánh phá không gian cùng hư không sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị pháp tắc chữa trị đáng kinh ngạc người là, cái kia hạp phủ một mực lơ lửng tại trong hư vô, chúng quanh bổ khuyết mà đến không gian, đúng là không cách nào tới gần cái kia hạp phủ nữa. Thế. Chỉ cần hạp phủ vẫn luôn tại, liền ngay cả nhân gian pháp tắc đều không thể chữa trị hạp phủ tạo thành không gian tổn thương. T. Hiện trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Diệu Quỳnh phu tổ đều còn không có kích phát cái kia hắc phù phù uy, liền đã có được uy lực đáng sợ như vậy. Nếu là đem phù uy mở ra, chẳng phải là cái này toàn bộ đạo tràng, thậm chí phương viên mấy vạn dặm cương thổ, đều muốn bị cái kia màu đen tiên phủ chôn vùi vào không. Diệu quỳnh phù tổ tự tin cười một tiếng, đạo tiên phủ này, ở nhân gian pháp tắc gông cùng xiển xích bên dưới, vẫn có thể chôn vùi nhân gian vạn vật. Chính là áp vào tiên khí bên trên, cũng có thể đem tiên khí ăn mòn hư hao. Công thủ Vương, từ trước là phòng người ăn thiệt tỏi, bởi vậy cái này tiên phủ tuy là tam phẩm, nhưng cho dù là dán lên lục phẩm tiên khí, chỉ cần từ từ ăn mòn, cũng có thể tại trường một năm đem cái tiêu tiên khí ăn mòn một lỗ hồng đi ra. "Đạo Nhung, lão hủ nói đủ mình chưa?" Vạn chúng giật mình, lập tức ý thức được, Diệu Quỳnh Phụ tổ là có ý gì đạm đài Đạo Nhung tâm linh thần hội, ngạc nhiên đứng dậy, ôn quyền nói, "Diệu Quỳnh tiền bối, văn bối nguyện bất kể đại giới, mua sắm ngài đạo tiên phù này." Diệu Quỳnh Phụ tổ vớt dâu mà cười, "Tốt, khoản giao dịch này, lão hủ đồng ý." Thái hư điện cao tầng kinh sợ không thôi. Lý đạo nhiên đứng dậy, nói Diệu tổ, người rõ ràng là nhắm vào trưởng thanh tháp sát, côn luôn cổ tộc cung cấp trợ giúp. Giao dịch cũng coi như nhúng tay phương nam trong cương cuộc chiến. Lạc Trường Thanh luyện ra lục phẩm tiên tháp tháp sát, thật vất vả vì cứu Đạm Đài Nguyệt giao, tranh thủ chừng 10 năm thời gian. Khả diệu Quỳnh Phù tổ đạo này tiên phù lấy ra, trực tiếp đem thời gian quý giá áp thúc đến ngắn ngủi 1 năm. Diệu Quỳnh Phù tổ bình chân như vậy, nói lão hủ hiện tại bản a. Đợi đến bên ta thắng Lạc Trường Thành, lão hủ sẽ cùng đạo Nhung công bằng giao dịch, liền không tính trái với điều ước, các ngươi quản được à? Lý đạo nhiên biết, coi như Lạc Trường Thanh cuối cùng vừa, nhưng này tháp sát che chở Đạm Đài Nguyệt Dao đã thành hiện thực. Diệu Quỳnh Phù tổ đạo tiên phù này, chính là vì giải quyết Lạc Trường Thành sau khi chết, lưu cho côn luôn cổ tộc phiên phúc, bỏ đá xuống giếng ngay sau đó, lạc trường thanh tinh mâu hơi khép, vô cùng bất nhập, thật sự là một khắc cũng không thể phớt lờ. Chi tiết, các ngươi giao dịch, không cách nào đã đạt thành. Nói xong, hắn hai ngón vu lên, một đạo tiên phủ xuất hiện tại giữa ngón tay. Cái kia tiên phủ hiện thế một sát na, lại tách ra liệt nhật giống như lóa mắt tiên huy. Toàn trường hai nhiên, ngay cả chín cái lao tổ đều thần sắc nghiêm nghị, đều là bởi vì cái kia tiên phủ chi sáng chói, ngay cả bọn hắn những này tiên đạo đại viên mãn lao tổ, tại nhìn thẳng tiên phủ lúc, đều giống như nhìn thẳng liệt dương, ngay cả tiên phủ hình dạng đều thấy không rõ. Nơi mắt nhìn đến, chỉ có một viên thái dương trôi nổi tại không kinh khủng cường quang chiếu sáng toàn bộ Thái hư đạo tràng, làm cho vô số đại năng hai mắt nói nói, tránh không kịp đồng thời, Lạc Trường Thanh thả ra ký ức quay lại, cho thấy phù này là chính mình tự tay luyện. Lạc Trường Thanh ba khí tiếng nói, nói kim ố thập dương chu tiên phủ, kích phát phù này, phù huynh ngưng tụ thập dương, ở nhân gian thiên đạo pháp tắc cho phép phạm vi bên trong, có thể diệt giết người ở giữa vạn vật sinh linh. Phù này nếu là lấy được tiên giới, mất đi nhân gian thiên đạo pháp tắc gông cùm xiềng xích, tại thiên giới pháp tắc bên trong uy lực càng mạnh, rất có thể chui sát tiên nhân. Người nghe há nhiên, có tinh thông phù thuật đạo khư tán tu cả kinh nói, đó là cỡ nào phẩm cấp tiên phủ? lạc trường thanh tiên phủ phẩm cấp quá cao ngay cả phù thuật đại năng đều không thể chỉ dựa vào thị lực phán đoán cao thấp trận lạc trường thanh tiện tay hất lên hưu cái kia tiên phủ bay tới trên chiếc thần đỉnh không một nhóm phát sáng tự chữ, để toàn trường yên lặng tuần lần dương trí dương huyền lần dương hồng nông thuộc tính tiên phủ lục phẩm kết quả này vừa ra toàn trường xôn xao thắng tại như thế khắc nghiệt dưới điều kiện cái kia lạc trường thanh lại thắng một ván lục phẩm đối với tăng phẩm hắn vượt qua các lao tổ tính hợp lại lục phẩm tam đại đạo khư các cao tầng hoàng làm một đoàn lý đạo nhiên vui mừng tuổi to Tứ tuần sau đấu, Trường Thanh đã cầm xuống hai thắng. Đột nhiên, cười lạnh một tiếng, Lạc Yên bay ra. Diệu Quynh phủ tổ biểu lộ trêu tức, nói lão hủ thua. Đơn giản cho cười. Đạo Trang lập tức an tĩnh lại, từng đạo khó hiểu ánh mắt bắn về phía Diệu Quynh phủ tổ. Lý Đạo nhiên nhíu mày, ngươi luyện chế tiên phủ, rõ ràng chỉ có tam phẩm, vì sao lại không nhận đùa, muốn chơi xấu phải không? Tam phẩm? Diệu Quynh phủ tổ đứng chắc tay, một bộ cao thâm mặt chắc dạ, ai nói lão hủ luyện chính là tam phẩm tiên phủ? Là ai nói cho các ngươi biết? Lão hủ luyện phủ kết thúc. Họ Lạc tiểu nhi, trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, sau đó để cho ngươi bại thương tích đầy mình. Chương 338, Điện Chủ, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chương 338, Điện Chủ, mạng sống như treo trên sợi tóc. Diệu Quỳnh Phù tổ cái kia mơ hồ biểu đạt, làm cho Thái Hư Điện các cao tầng cảm thấy không ổn ở đây các đại năng cũng là nghi ngờ mọc thành bụi. Viên Chính Cương trầm giọng nói, lạc hiện đệ, ngươi cảm thấy bọn hắn lại phải làm cái gì hoa dạng? Lạc Trường Thanh lắc đầu, không thể nào suy đoán, nhưng tóm lại không phải là chuyện gì tốt. Trong đạo tràng, Diệu Quyên Phù tổ cười gắn, hướng lên bầu trời phương hướng quăng một thanh ống tay áo. Nhưng gặp một chùm lưu quang bay lên không trung quá hóa thành một đạo phù lục tấm đùa chú thứ hai. Thái Hư đạo tràng lập tức nghị luận âm ý hẳn là Diệu Quỳnh Phù Tổ cùng lạc trưởng thanh luyện khí một dạng, hắn luyện không chỉ một đạo phù lục. Chẳng lẽ hắn tấm đùa chú thứ hai so đạo thứ nhất phẩm cấp cao hơn? Không đối. Các ngươi mau nhìn, Diệu Quỳnh Phù Tổ tế ra chính là một đạo tán phù. Quả nhiên. Vạn chúng ngưng mắt nhìn lại. Diệu Quỳnh Phù Tổ tế ra cái này tấm đùa chú thứ hai, muốn so hắn tấm đùa chú thứ nhất, trình thể lớn hai vòng. Mà lại, tại trong phù lục tâm khu vực có một khối lớn tổn hại. Chính là khối này chỗ tổn hại dẫn đến đạo phù lục này biến thành một đạo tán phù chẳng những tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí đã mất đi toàn bộ phù huy. Bởi vậy, phù lục kia chỉ là bình tĩnh lơ lửng giữa không trung, chớ nói phù huy, chính là một chút xíu quang trạch đều không có. Trình thể hàm đạm, cũng nát phế phủ. Lạc Trường thanh như có điều suy nghĩ, cùng binh khí pháp bảo một dạng, phù lục đồng dạng là có thể hư hao. Lý đạo nhân nhíu mày, mặc dù bổn điện chủ không tính tinh thông phù đạo, nhưng cũng nhìn ra được, phù lục kia tổn hại dấu hiệu, cũng không phải là luyện phù trong quá trình luyện phá, càng giống là bị ngoại lực đánh vỡ, mà lại niên hạn đã lâu. Hắn tấm dự chú thứ hai, không phải hắn tự tay luyện. Đó là một đạo cổ lão phế phủ kể từ đó, hiện trường các đại năng càng là đoán không ra Diệu Quỳnh Phụ Tổ. Viên Chính Cương nói rượu Quỳnh Phụ Tổ, ngươi cầm người khác phế phù đến cùng lạc hiền đệ so, cái này không phù hợp quy tắc. Cái kia rượu Quỳnh Phụ Tổ cười lạnh một tiếng, ngươi gấp cái gì, từ từ xem chính là. Tiếng nói phụ lạc, Diệu Quỳnh Phụ Tổ thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, tiếp theo, một đôi khô mục bàn tay thon dài phi tốc kêu lớn. Hắn lúc trước tế ra đạo thứ nhất tam phẩm tiên phủ, đột nhiên lay động, phủ huy so lúc trước càng thêm mãnh liệt mấy phần đồng thời, Diệu Tổ tay trái chỉ vào tấm đuổi chú thứ nhất, tay phải chỉ hướng đạo thứ hai tàn phủ, tụ, theo một chữ phun ra bốn. Hưu. Đạo thứ nhất tam phẩm tiên phù lập tức hóa thành một vết sáng, bay dán tại đạo thứ hai thể tích càng lớn tản trên đùa. Mà tấm đùa chú thứ nhất cho dán bên trong vị trí, vừa lúc chính là tản phù, tản phá khu vực. Một màn này nhìn qua rất là quá dị. Phản phất, đạo thứ nhất tiên phù bị xem như đạo thứ hai tản phù. Miếng vá. Tiếp lấy, Diệu Quỳnh phù tổ đã là lần nữa kết ấn, quắc, hợp. Dấu ở đạo thứ nhất tiên phù nội bộ phù văn, lít nhá lít nhít nổi lên lá đùa tầng ngoài. Mà đạo thứ hai tản phù tản phá phù văn cũng bị kích phát, hiện ra tại vạn chúng giữa tầm mắt. Chớ đạo thứ nhất làm miếng vá tiên phù bên trên. Phù Văn lại cùng đạo thứ hai tàn phù Phù Văn, xảo rượu bàn bạc, dung hợp ở cùng nhau. Hai đạo phù lục Phù Văn bị lẫn nhau dung, thông đồng, tựa như từng đầu vốn không tương giao đường sông, bị đả thông. Ông nong. Đạo thứ hai tàn phù đột nhiên phát sáng, như kỳ tích phục sinh. Cái kia đạo thứ hai tàn phù tại vạn chúng trong ánh mắt bất khả tư nghị, tách ra vạn sợi phù huy. Xong phù hợp hai là một. Giờ khắc này không cần đoán nữa, liền xem như mù lòa cũng nhìn ra, Diệu Quỳnh Phù tổ mục đích ở đâu. Tuy theo Diệu Quỳnh Phù tổ ngón tay thần đỉnh, đi. hưu Cái kia hợp hai là một phù lục lập tức bay đến phía trên chiếc thần đỉnh, tắm dựa tại thần đỉnh hào quang ở trong. Vài cái chữ to ở trong hư không chậm rãi hiện ra, hắc ám, tử vong, mục, thú thuộc tính tiên phủ, tứ phẩm ha ha ha ha, họ lạc tiểu nhi, lão hủ phụ lục chính là tứ phẩm tiên phủ, chỉ so với ngươi lục phẩm tiên phủ thấp lượng phẩm mà thôi. Ván này, ngươi thua. Hiện trường trầm mặc, không một người nói chuyện. Những bọn người đứng xem không phải người ngu. Liền ngay cả âm thầm có huynh hướng các lao tổ đám tán tu, cũng đều không phản bắt được, ngay cả bọn họ cũng đều biết, Diệu Quỳnh phủ tổ cách làm này, tranh luận tính quá lớn. Coi như muốn cho Diệu Quỳnh phù tổ hạ đệm, thậm chí cũng không tìm tới có thể phục chúng việc gỡ. Sau đó, vô số ánh mắt, Trầm mặt hướng Lạc Trường Thanh nhìn lại, muốn nhìn một chút hắn muốn thế nào phản ứng. Lạc Trường Thanh giận quá mà cười, "Ha ha, của ngươi sống hơn 34,000 tuổi, tự cho là đức cao vọng trọng. Vì thắng một ván, lại là một gương mặt mo cũng không cần." Diệu Quỳnh phù tổ chấp hai tay, "Tùy ngươi nói thế nào, lão hủ chính là thắng." Lý đạo nhiên nhìn không được, cả giận nói, "Diệu Quỳnh tiền bối, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không sợ người trong đồng đạo chế nhạo à? Diệu Quỳnh phù tổ một bộ không sợ hãi biểu lộ, dựa vào cái gì chế nhạo lão hủ? Lý đạo Nhiên nói ngươi rõ ràng đã kết thúc luyện phù, hiện tại lại tới một lần là có ý gì? Diệu Quỳnh phù tổ nói ai nói cho ngươi, lão hủ kết thúc luyện phù. Lý đạo Nhiên cả giận nói, ngươi cũng rời đi giới tử thời không á tiên trận. Diệu Quỳnh phù tổ phong khinh vấn đạo, là ai nói cho ngươi, rời đi á tiên trận coi như kết thúc? Phù đạo một đường có loại quy củ này a, ta làm sao không biết? Húng chi, lão hủ lần thứ hai luyện phù, vượt qua 20 năm thời hạn rồi sao? Lợi dụng ngoài trận thời gian mà tính, cái này cũng mới không đến ngày thứ 19. Lý đạo Nhiên giận quá, ngươi đó là luyện phù sao? Ngươi cái kia rõ ràng là tại chữa trị phù lục vạn chúng yên lặng gật đầu, mặc dù không một người nói chuyện, nhưng cũng đều có giống nhau ý nghĩ. Nói là luyện phù, nhưng Diệu Quỳnh Phù tổ hành động, càng xu hướng thế là tại chữa trị phù lục. Diệu Quỳnh Phù tổ nói ngươi nói chữa trị coi như chữa trị. Ngươi lập quy củ. Lão Hủ lại nói, cái kia đạo tàn phù chính là Lão Hủ luyện phù cần có một cái chủ tài. Thế nào? Lão Hủ dùng chủ tài, phối hợp tấm đùa chú thứ nhất làm phụ tài luyện thành một đạo hoàn chỉnh phù lục. Có vấn đề. Lý Đạo Nhiên tức giận đến mức cả người run run, lẽ nào lại như vậy? Cái kia đạo thứ hai tứ phẩm tiên cấp tàn phù là ngươi luyện sao? Cái kia rõ ràng là ngươi từ đại bí cảnh bên trong tìm tới tàn vụ, là người khác luyện. Diệu Quỳnh Phù tổ ha ha cười to, nói rất hay. Như vậy lão hủ đến hỏi ngươi. Diệu Quỳnh Phù tổ đưa tay chỉ hướng Lạc trưởng Thành, hắn luyện khí sử dụng mỗi một kiện thiên tài, là hắn tự tay luyện thành. Không phải cũng là từ đại bí cảnh bên trong tìm tới. Hắn có thể bắt chước lời người khác, lão hủ vì sao không có khả năng? Ngươi, ngươi ngươi. Lý đạo nhân dựng râu trừng mắt, cưỡng từ lý, ra mà không kính. Diệu Phù tổ cười to, vô năng cuồng nộ có gì tài bà? có năng lực, ngươi tìm ra một đầu quy tắc, chứng minh lão hủ gian lận. Ngươi như tìm không ra đến, liền ý miệng. Một màn này, làm cho hiện trường vạn chúng trợn mắt hốt hồn. Ai cũng biết, Diệu Quỳnh Phù Tổ là tại Quỷ biện, hắn nói mỗi một câu nói đều rất có vấn đề. Nhưng biết rõ không đúng chỗ nào, lại tựa hồ như lại cũng không trái với quy tắc. Lớn như vậy Thái Hư đạo tràng, mấy vạn những bọn người đứng xem trầm mặt không nói, chỉ có cái kia Diệu Quỳnh Phù Tổ tiếng cười càng phát ra càng rỡ. Tam đại đạo khư các cao tầng, âm thầm cười trộm, đặc ý cực kỳ tốt, thần máy móc tổ thoải mái cười to, Diệu Quỳnh sư minh làm xinh đẹp, ngươi giúp sư đệ lật về một ván. Không được. Lý đạo nhân giận, còn muốn nói chút gì thời điểm, bị Lạc Trường Thanh đánh gãy điện chủ, thôi, miệng lưỡi chi tranh không có kết quả. Liên để hắn tiểu nhân đắc chí một lần, cũng không sao. Lý đạo Nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Trường Thành, ngươi thế nhưng là tại đại bí cảnh rất gần không thiên tài người, ngươi rõ ràng không phải loại này chịu thua thiệt tính cách ta. Lạc Trường Thanh thờ ơ cười cười, tại ưu thế tuyệt đối trước mặt, hết thẻ tiểu hoa chiêu cũng chỉ là trò cười. Không dùng đến một hai ngày hắn liền phải chết, ngươi cùng một kẻ hấp hối sắp chết bực bội làm gì? Ưu thế tuyệt đối. Lý đạo nhân đầy bụng nghi ngờ, trong lòng nhai nuốt lấy câu nói này ẩn hàm ý tứ. Nhưng Nhìn thấy Lạc Trường Thanh một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, cũng liền không nói thêm lời. Diêu Băng văn nói ưu thế tuyệt đối, ngươi sợ là thua ván đầu, hiện tại rất lại phía sau người là ngươi. Lạc Trường Thanh lão thân nhắc nhở ngươi, tứ thuật bên trong hai hạng, ngươi vẹn vẹn thắng được ngũ phẩm, đã rất lại phía sau nhất phẩm. Lạc Trường Thanh chiến thắng độ khó, lần nữa gia tăng. Rất lại phía sau nhất phẩm, nói cách khác, phía sau hai hạng so đấu, Lạc Trường Thanh nhất định phải thắng được đối phương chọn vẹn rất phẩm mới có thể thắng. Nặng nghề đen, bao phủ tại Thái Hư Điện tu sĩ đỉnh đầu, kiềm chế làm cho người ngạt thở. Cái kia Diêu Băng văn nói hạng tiếp theo không đổi. Lạc Trường Thanh cổ tay khẽ đảo, hai ngón tay ở giữa, lại kẹp lấy một đạo phù lục. Diêu Băng Văn, Diệu Quỳnh Phủ tổ sắc mặt kỳ biến. "Chẳng lẽ?" Lạc Trường Thanh chậm rãi nói, "Đường Hoàng Hốt, đạo này cũng là lục phẩm tiên phủ. Vung tay thời khắc, tiên phù bay lên trên chiếc thần đỉnh không, vu thuộc tính tiên phủ, lục phẩm. Diệu Quỳnh phù tổ nhìn thấy lục phẩm chữ, nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống về phần đạo phù lục này năng lực, tạm thời không để cập tới. Lạc Trường Thanh đem tiên phủ thu hồi. Diêu Văn cũng nhẹ nhàng tỏ ra, chỉ cần không phải thất phẩm, hoàn toàn chính xác không có công bố ý nghĩa. Như vậy hạng tiếp theo, Bỉ Đan, có thể lạc trường thanh không quan trọng, diệu quỳnh phù tổ lui ra, hạ miểu đan tổ tiến lên họ là tiểu nhi, ngươi trước hay là lão hủ tới trước, tùy ngươi cao hứng, xác thực ngươi bại cục đã định, đương nhiên không quan tâm những việc nhỏ không đáng kể này. hạ miểu đan tổ câu nói này làm cho thái hư điện cao tầng tức giận không thôi được tiện nghi còn khoe mẽ. tiếp lấy hiện trường các đại năng rất có an ý rời đi đạo tràng, cái kia hạ miệu đan tổ bản nhân cũng rời xa đạo tràng đằng sau, hướng về trong đạo tràng lọ luyện đan, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái, một sợi kình phong xông vào đạo tràng, đem lọ luyện đan kia xốc lên âm ầm, thường vân dày đặc tiếp lôi cuộn cùng một thời gian, trong lò đan có kỳ dị đan hương tràn ngập toàn trường. ngay sau đó, từ trong đan lô kia, đột nhiên bay ra một đạo phấn hồng thân thể mềm mại đan dược hóa hình. đám người ngưng mắt nhìn lại, đã thấy đó là một tên nùng trang diễm mạ yêu nữ. cái kia yêu nữ tím muồn, phấn mắt, khỏe mắt treo lên, toàn thân tản ra quyến rũ hương vị. bên ngoài sân, tiên đạo ngũ trọng trở xuống các tu sĩ, khi nhìn đến cái kia yêu nữ mị thái lúc, tất cả đều phía sau lưng phát lạnh, bị hù hướng càng phương xa hơn bọn chạy đã từng có vết xe đổ bọn hắn, e sợ cho yêu nữ kia cũng bị hoặc bọn hắn đi qua cả lôi. chỉ là yêu nữ kia cũng không bị hoặc bất luận kẻ nào mà là bốn. Tại đạo kiếp lôi thứ nhất hạ xuống thời khắc, yêu nữ kia lại lấy siêu tuyệt tốc độ, bay thẳng đến người ngoài sân bảy bên này bay vụt mà đến. Yêu nữ kia liếm láp lấy khêu gợi môi tím, đôi lông mày khỏe mắt toát ra một vòng yêu diễm mắt ý. Hoa, đám người sao động, không tốt, cái tiêu hóa hình đan dược, thế mà hướng chúng ta tới bên này, nó muốn làm gì? Thái hư điện các cao tầng, tam đại đạo hư, ngũ đại cổ tộc, đạo hư tán tu, tất cả thần tông thần triều các tu sĩ, giống như là thủy triều chạy từ tán. Một mực xem trò vui trần triều dương lại ý thức được là lạ, ai u một tiếng, là đạo hữu đan dược kia sợ không phải xông người tới đi. À. Viên Chính Cương quá sợ hãi, lúc này mới kịp phản ứng, rất có thể. Lạc thiên Đệ, ngươi chạy mau. Không đối, ngươi chỉ có thiên đạo cảnh, không chạy nổi đàn dược kia, vi huynh mang ngươi trốn. Viên Chính Cương không nói hai lời, căn bản không dung Lạc Trưởng Thanh mở miệng, trực tiếp liền một tay lấy Lạc Trưởng Thanh một tay ôm, hóa thành một sợi lưu quang hướng phương xa bỏ chạy. Lạc trường Thanh tinh mâu run lên, quắc, hiền huynh mau trở về. Đan dược kia mục tiêu không phải ta, là địa chủ. Cái gì? Viên Chính Cương giống như ngũ lôi đỉnh, toàn thân lông tơ đều nổ đi lên. Chương 339. Lần nữa rất lại phía sau. Chương 339, lần nữa dứt lại phía sau. Viên chính cương mãnh liệt quay đầu, liếc nhìn lại, hai con người huyết hồng. Quả nhiên đan dược tiêu hóa hình mà thành yêu nữ lại đúng như lạc trường thanh lời nói, là hướng về Thái hư điện điện chủ. Lý đạo nhiên bay đi. Thái hư điện cao tầng kinh hô nó muốn dẫn phi thăng tiếp lôi sát điện chủ. Vô số các đại năng, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Từ vừa mới bắt đầu, cái kia hạo miểu đan tổ đan dược, mục tiêu chính là Lý đạo nhiên. Tại hạo miệu đan tổ bọn hắn xem ra, lạc trường thanh thất bại, đã là ván đã đóng thuyền, hẳn phải chết không nghi ngờ liên không cần thiết lãng phí nữa dạng này một lần cơ hội khó được tại lạc trưởng thanh trên thân trừ lạc trưởng thanh bọn hắn cái thứ hai muốn diệt trừ mục tiêu chính là thái hư điện trụ cột lý đạo nhiên diện lạc Trường thanh giết lý đạo nhiên có thể rút thái hư điện xuống lưng thái hư điện tất cả các cao tầng trong mắt đều đỏ bảo hộ địa chủ chỉ một thoáng tất cả cao tầng như bị điên hướng lý đạo nhiên phóng đi thậm chí muốn dùng thân thể của mình thay lý đạo nhiên ngăn cản tiếp lôi chỉ là quá muộn bọn hắn vừa rồi đã trốn quá xa mà cái kia đạo tiếp lôi thứ nhất đã tại tường vân bên trong bộc lộ tài năng mắt thấy là phải đánh xuống ma yêu nữ cũng bay đến Lý Đạo Nhiên trước mặt, quyến rũ chi nhãn bên trong ngậm lấy âm lanh ý cười. Lý Đạo Nhiên không nói hai lời, quay người liền trốn. có thể yêu nữ kia tốc độ thực sự quá nhanh, nó thế nhưng là tiên đan hóa hình đồ vật, nếu có thể độ kiếp thành công, đó là có thể phi thăng thành tiên. chứ không hiểu được công pháp bên ngoài, đơn thuần tốc độ, không chút nào kém cỏi hơn tiên đạo đại viên mãn cường giả, thậm chí còn càng nhanh một chút. Lý Đạo Nhiên mắt thấy thoát không nổi nó, chính là bỗng nhiên nâng lên chân phải, dưới mặt bàn chân, không gian vật mèo. đây là tiên đạo cảnh đại năng đặc thù di động công pháp, xúc diệu thành thốn điểm báo. xúc diệu thành thốn có thể cực lớn hạn độ áp suất không gian, có thể khiến tu sĩ chỉ phóng ra vẹn vẹn một bước, liền vượt qua mấy vạn dặm không gian. Đột nhiên, một đạo cấp tốc truyền âm lọt vào thai, địa chủ, tuyệt đối không nên thi triển bất kỳ công pháp nào. Người truyền âm chính là Lạc Trường Thanh, chỉ có hắn biết lý đạo nhiên bí mật. Lý đạo nhiên nguyên bản tại mười mấy năm trước liền muốn nên đón phi thăng lôi kiếp, là Lạc Trường Thanh dùng tiền trận, cưỡng ép cho hắn áp chế cho tới bây giờ. Bây giờ Lý đạo nhiên, áp chế tu vi đã ép đến không có khả năng đè thêm. tùy tiện một loại công pháp thi triển đi ra, bại lộ tu vi, liền muốn dẫn phát phi thăng lôi kiếp. Cấp tốc Lạc Trường Thanh Đạo thứ hai cấp bách truyền âm tiến vào Lý Đạo Nhiên não hải điện chủ không cần làm bất kỳ kháng cự nào nếu không lấy cảnh giới của ngươi thuộc hạ vận chuyển bất động ngươi Lý Đạo Nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng cũng lập tức làm theo đối với Lạc Trường Thanh rơi xuống phòng bị tại điện chủ hai chữ vang lên thời điểm Lý Đạo Nhiên vị trí một khối không gian khu vực không gian nguyên tố đã rung động mạnh mẽ đứng lên đang bị viên chính cương mang theo lao tới trở về Lạc Trường Thanh đã hoàn thành thần thông thuộc tính không gian căn khôn đại na gì thần thông hô Lý Đạo Nhiên bên người không gian nguyên tố đột nhiên hóa thành một mạnh tuyệt tình nhẹ ở đem hắn nuốt vào anh cơ hồ là cùng một thời gian, đạo kiếp lôi thứ nhất trung điệp bổ vào yêu nữ kia trên thân a 3 yêu nữ hét thảm một tiếng từ trên cao bị đánh rơi đến trong sân gốc. cũng là cùng một thời gian, lạc trường thanh bên người hư không vặt mèo, lý đạo nhiên bị nôn đi ra. sống sót sau tai nạn, lý đạo nhiên nhìn lại lại gặp đạo bảo lần sau đã bị kiếp lôi ăn mòn mất rồi một nửa, vẫn lưu lại hỏa hoa lập loè cho tàn. viên chính cương kèm chút đem trái tim đều dọa phun ra. mọi loại hung hiểm chỉ thiếu một chút. đối diện ở phía trời xa, hạ miểu đan tổ không cam lòng nắm nắm quyền ầm ầm. tướng một đường đuổi theo yêu nữ, cũng rời đi đạo trạng. Đi tới phụ cận đạo kiếp lôi thứ hai, ngay tại tích xúc ý lực. Nguy cơ chưa giải trừ. Trong sân gốc, một đạo màu hồng tàn ảnh, hưu một tiếng chạy xéo mà đến. Mục tiêu vẫn như cũng là Lý đạo Nhiên. Lúc này, cùng Lý đạo Nhiên đứng chung một chỗ lạc trường thành, băng lãnh tinh mâu nắm nhìn bay tới yêu nữ mông muội đang ngỡ, sao dám lỗ mãng? Hai tay của hắn kết ấn, thần cấp đang thuật thi triển ra. Cái kia cấp tốc bay lượn yêu nữ chợt ánh mắt đờ đẫn, ngay sau đó đúng là một đầu đâm vào trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Xa xa tránh thoát đạo khư đám tán tu, cả kinh nói độ thuật. Đó là cái gì thuộc tính thiên đan? Thế mà biết được không gian độ thuật Vô số ánh mắt, đồng loạt hướng Lạc Trường Thanh bên kia vọt tới lần này, Lý Đạo Nhiên bên kia, tính cả Lạc Trường Thanh cũng chạy không thoát. Phương xa, Hạ Miểu Đan Tổ thấp giọng cười gần, dù chỉ có chính mình có thể nghe được tiếng nói, nói liệu bọn hắn cũng không nghĩ ra, lão hủ tiên đan có thể thi triển không gian độ thuật. Tiên đan xuất hiện lần nữa, trực tiếp liền tại bọn hắn ba người bên người. Ha <cười> ha, <cười> bọn hắn, nguy rồi. Nói đều không có nói xong, Hạ Miểu Đan Tổ giật nảy mình run rẩy một chút. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt có phân ảnh lóe lên. Trốn vào hư không yêu nữ, chưa từng xuất hiện tại Lạc Trường ba người bên người, mà là xuất hiện ở hắn Hạo Miệu Đan Tổ trước mặt một màn này Hạo miểu Đan Tổ tuyệt đối không thể ngờ tới, càng là không có chút nào phòng bị. Cái kia yêu nữ đột thuật năng lực, ngược lại hại Diệu Quỳnh Đan Tổ chính mình, làm hắn không thể dự đoán đến là đến đây vì hắn. khi Hạo Miệu Đan Tổ kịp phản ứng lúc bốn, yêu nữ kia thậm chí giống như bạch tuộc, trực tiếp ôm lấy Hạo miểu Đan Tổ a. Lão tổ, đại sư huynh. với anh. đạo kiếp lôi thứ hai, cuồng bạo đánh xuống. cái kia kinh khủng phi thăng kiếp lôi, đem yêu nữ cùng Hạo miểu Đan Tổ đánh một cái xuyên thấu. a ba. cả hai đồng thời phát ra kêu thê lương thảm thiết. cái kia tiên đan hóa hình yêu nữ, bị lần nữa đánh rơi đến sâu trong thung lũng. Hạo Miểu Đan Tổ tu vi sâu không lường được, nỗ lực còn dừng lại trên không trung, nhưng toàn bộ thân hình đã là bị kiếp lôi đánh cứng ngắc như mục. Đạo bảo vỡ nát, chân chùy thân trên da chóc thịt bong, máu thịt bé bét. Nhưng đây chỉ là biểu tượng thương thế. Nó thể nội, kỳ kinh bát mạch thập nhị chính kinh, bị kiếp lôi vành đến rối loạn, thuộc tính chi lực càng là tại thể nội mất khống chế tán loạn. Hạ Hạo Miểu Đan Tổ ngửa mặt chỉ lên trời, phun phún một ngụm máu tươi. Hai mắt miệng nguội, khiếu bốc lên máu đây là, xa xa Lý đạo nhiên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, không rõ đan kia tiên vì sao đi tìm Hạo Miểu Đan Tổ. Hắn tự hồ ý thức được cái gì, vội vàng nhìn về phía bên người Lạc Trường Thành. Cái kia Lạc Trường Thành đứng chắp tay, nghiền ngẫm nói, "À, không hổ là tiên đạo đại viên mãn cứng, giả, trời cứng một đạo kiếp lôi mà không chết, bội phục." Hưu. Một đạo phồn ảnh, từ sâu trong thung lũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, lần nữa phóng tới Hạ Miểu đàn tổ đại sư Vinh không tốt. Mau trốn, ngươi tiên đan lại đi tìm ngươi, mặt khác ba cái lao tổ hoảng sợ kêu to. Hạ Miểu đàn tổ mắt thấy tiên đan bay tới, bị hù hồn phi phách tán, lão hủ trốn cái truy. Mau tới cứu ta. Hắn cũng không phải tiên đan, hắn là có kinh mạch, mà kinh mạch rối loạn thời khắc chạy trốn tuyệt đối không thể đại sư Vinh ta tới thần máy móc tổ diệu quỳnh phù tổ thiên cơ trận tổ đồng thời thi triển xúc địa thành thuấn ba người vừa xài bước ra đồng thời biến mất ở trong hư không nhưng khi ba người lúc xuất hiện lần nữa lại tất cả đều không có ở hạo miểu đàn tổ bên người ba người tự như là thương lượng xong bình thường chỉ đến hạo miểu đàn tổ ngàn trượng có hơn an toàn địa giới sư minh các ngươi không đi thần máy móc tổ chấn kinh mà tức giận trừng mắt nhìn mặt khác hai cái sư minh diệu quynh phù tổ cả giận nói ngươi làm sao cũng không có đi thiên cơ trận tổ quát các ngươi hai cái này đổ bỏ đi ba cái lao tổ đều hy vọng đối phương có thể đi cứu người, nhưng không ngờ ba người đều thông minh đến cùng nhau đi ba người các ngươi lao xuất xin à? Hạo Miệu Đan Tổ khí răng đều muốn cắn nát Thiên Đan, ôm lấy tức giận Hạo miểu Đan Tổ với anh. Đạo Kiếp Lôi thứ ba, bộ trời nổ rơi. Kiếp Lôi từ yêu nữ phần lưng kết nhập, từ nhỏ bụng xuyên thủng mà ra, cũng chúng đích Hạo miểu Đan Tổ. Một lôi, đem cả hai sâu thành một chuỗi. Cái kia yêu nữ rốt cục đang phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm sau, bên ngoài sụp đổ hóa thành một viên đen như mực Thiên Đan, mà cái kia Hạo Đan Tổ thì là Kiếp Lôi nổ không còn hình dáng, một đầu phiêu giật tóc bạc đều tiêu hủy ra đầu cảnh hoàng tàn khắp nơi, cánh tay trái từ bàn tay mãi cho đến cùi tay, toàn bộ màu đen bị kiếp lôi nổ thành cho bụi. cánh tay phải thì là từ bàn tay đến bả vai, toàn bộ trở thành than cốc đuổi phải trực tiếp không có. chân trái thì chỉ còn lại một tiểu tiết mệt bụi đại sư minh ba cái lao tổ đau lòng mà giống lên lấy. nhưng bọn hắn hô lên tiếng nói, sóng âm chạm đến hạo miểu đan tổ, trực tiếp đem nó than cốc thân thể bộ vị chấn vỡ, tinh tế tỉ mỉ bột than tuôn rơi bay xuống, hạo miệu đan tổ gần như bị tạc thành côn, có thể ngay sau đó tất cả mọi người cảm giác được hạo miệu đan tổ khí tức cũng bắt đầu phi hàng. tiên đạo đại viên man muốn. Tiên đạo cửu trọng bốn, tiên đạo bát trọng 4 thất trọng 4 lục trọng 4 ngũ trọng. Tứ đại đạo khư đám tán tu, hai mắt trợ lên, nhìn thấy mà giật bình tê. Phi thăng tiếp lôi càng như thế khủng bố. Tiên đạo đại viên mãn hạo miệu đan tổ, vẹn vẹn thụ hai lôi, liền bị tạt rơi chí tiên đạo ngũ trọng. Không, là hạo miệu đan tổ tu vi quá nguy tiên, hắn bị thứ nhất xét đánh trở tay không kịp sau, đã mất đi năng lực phòng ngự, thứ hai lôi hoàn toàn làm miễn cưỡng ăn. Đây cũng chính là bắc viên đạo khư lão tổ a, cho dù là đổi thành lý đạo nhiên, thứ hai lôi cũng có thể để hắn phân thân bạch quất. Ngắn mũi kinh hải qua đi. Hạ Miểu Đan Tổ phát ra tê tâm liệt phế kêu đau, lão hủ tu vi, lão hủ 35.0005 tu vi, thủy hoại chỉ trong chốc lát. A3, hắn ngay cả thọ kiếp đều vượt qua, bây giờ còn thừa điểm này tuổi thọ, không đủ để để hắn trở lại tiên đạo đại viên mãn, có thể đếm trên đầu ngón tay chờ chết lạc. Giải, xanh, Diêu Băng Văn khàn cả giọng, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi làm hại chúng ta lão tổ. Thái hư điện các cao tầng đã sớm ngồi cháy rồi Diêu Băng Văn, ngươi đừng muốn ác nhân cáo trạng trước, rõ ràng là các ngươi Đan Tổ, muốn hại ta bọn họ địa chủ. Nói bậy nói bạn. Đó là tiên đan hành vi của mình, nếu chúng ta lão tổ muốn hại Lý đạo Nhiên, vì sao ngay cả chính mình cũng bị tiên đan hại? Ngươi cũng nói là tiên đan hành vi, dựa vào cái gì nói xấu chúng ta Lạc tổng các chủ? Các ngươi, cái này Diêu Băng văn kèm chút bị một câu nện chết. Bác quên đạo khư các tu sĩ, suýt nữa tươi sống sắp điên. Ai làm hại ai, tựa hồ đã trở thành thứ yếu vấn đề. Mấu chốt là, Hạo Miểu đan tổ phế đi, tử kỳ nhưng đợi. Sau đó, cái kia Hạo Miểu đan tổ lấy thuộc tính chí lực, ngưng tụ ra tay Trần tứ chi. Hắn chỉ vào Lạc Trường Thành, hai mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, xúc sinh. Có phải hay không là ngươi làm hại lão hủ? trong lòng ngươi có vẻ lão hủ cho dù chết cũng muốn ngươi chết tại lão hủ phía trước ngươi bây giờ liền niệm đan lạc trường thanh nhìn lướt qua cái kia hạo miểu đan tổ tiên đan tam phẩm tiên đan mà thôi sao là lực lượng nói xong hắn phi thân tiến vào đạo tràng thế ra ngũ phẩm tiên lô sau đó một trưởng vô tại cái kia tiên lô trên vách ngoài phanh nó bay lên lóa mắt hảo quang bắn dội mây xanh lạc trường thanh phi cách đạo tràng lúc trên bầu trời tường vân tái hiện theo sát lấy từ trong đan lô bay ra một tên khí chất bất phàm lao nhân chốc lát sau phanh đạo kiếp lôi thứ nhất hạ xuống Ngay sau đó, mấy đạo kiếp lôi đem lão nhân hoành sát. Một viên hồng quang diệu thiên tiên đan vẫn di lưu ở trong hư không. Theo Lạc Trường thanh ngón tay vung lên, cái kia huyết hồng tiên đan bay về phía thần đỉnh. Giờ khắc này, Thái hư điện các tu sĩ đều bóp một cái mồ hôi lạnh, không nháy mắt nhìn chằm chằm thần đỉnh phương hướng đã rơi ở phía sau nhất phẩm Lạc Trường Thành, luyện đang dưỡng, ít nhất phải đạt tới thất phẩm mới có thể đem thế yếu đuổi trở về. Nhưng muốn, chiếc thần đỉnh kia phía trên xuất hiện một nhóm phát sáng vân tự, lại làm cho Thái hư điện các tu sĩ tuyệt vọng cảnh giới loại tiên đan, ngũ phẩm. Toàn trường xôn xao, lại là ngũ phẩm tiên đan. Trời ạ, lão hủ sống cả một đời, cũng còn không nghe nói ai có thể luyện ra ngũ phẩm tiên đan. A, hắn mạnh là thật mạnh, nhưng lại để làm gì? Hắn rất lại phía sau phẩm cấp, có thể càng ngày càng nhiều. Chương 340, Tử vong trung tang. Chương 340, Tử vong trung tang. Có người vì Lạc Trường Thanh cảm thấy tức hận, có thể luyện ra ngũ phẩm tiên đan tiên đan sư, quả thật chưa từng nghe thấy. Cũng có người trêu tức cười lạnh, tin đồn. Ngũ phẩm tiên đan sư mặc dù vô tiền khoáng hậu, nhưng sau so đạo lúc kết thúc, cũng cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Lạc Trường Thanh đối với dư luận ngẩm mặt làm ngơ, tựa như là không có ý thức được Hắn đã rơi ở phía sau lưỡng phẩm. Hắn ngoắt thời khắc, đem cái kia màu đỏ như máu ngũ phẩm tiên đan thu hồi trong tay. Sau một khắc, toàn trường các đại năng tất cả cảm xúc, tất cả đều biến mất, thay vào đó chỉ có mấy vạn tấm tham lam khát vọng biểu lộ. Cảnh giới đan dược, cực kỳ đáng quý đan dược thuộc loại, hơn nữa còn là ngũ phẩm tiên đan. Tài lực hùng hậu đạo khư đám tán tu, xôi chảo. Lạc tổng các chủ, lão hủ nguyện dùng năm suốt đời tích xúc, đổi lấy ngươi tiên đan. Trường Thanh đạo quân, đem tiên đan bán cho lão hủ đi. Ngươi muốn cái gì điều kiện, cứ mở miệng chính là. Đạo quân a đạo khư đám tán tu. Tham Lam nhìn chằm chằm viên kia tiên đan, trong mắt đều muốn phun ra phát hỏa. Lạc Trường Thanh nói thật có lỗi, đan này không bán. Lúc này, có khác một phương thế lực cũng lâm vào sao động. Bắc Viên Đạo Khư, ba cái lao tổ kích động lao khu Thăng run. còn có thể cứu. Viên này tiên đan cũng có thể cứu Đại Sư Minh. Diêu băng Văn nghe vậy, gấp sông lên phía trước, lại lăng không quỷ gối Lạc Trường Thanh trước mặt. Lạc Trường Thanh, Lão Thân trước đó lấy oán trả ơn, Lão Thân không phải thứ gì, Lão Thân xin lỗi ngươi. Lão Thân văn ngươi, đem tiên đan bán cho chúng ta Bắc Viên Đạo Khư đi. Lạc Trường Thanh cười ha ha, ngươi nằm mơ đâu? Diêu Băng Văn vội la lên, "Ngươi không vội cự tuyệt, ngươi nghe một chút lao thân điều kiện. Mặc dù ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như chúng ta tha cho ngươi một mạng, thiên đạo cũng sẽ không tha cho ngươi, nhưng ngươi sau khi chết, chúng ta tự nguyện từ bỏ, tham gia Nam Hải Thánh địa Thần Tông chi chiến tư cách, chúng ta im miệng đi." Lạc Trường Thanh lãnh đạm trả lời. Diêu Băng Văn khẽ giật mình, mắt thấy Lạc Trường Thanh thái độ kiên quyết, trực tiếp nhảy dựng lên cả giận nói, "Lạc Trường Thanh, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ." Lạc Trường Thanh nói lão cậu, "Ta tiên đan này chính là cho cho ăn, cũng không đút cho các ngươi những mấy chó. Chờ lấy cho các ngươi lão tổ nhà sắp đi." Chật. Lạc Trường thanh quay người nhìn về phía Viên Chính cương, "Hiền minh ta viên này tiền đan phẩm cấp quá cao, một cái tiên đạo cường giả dù là hấp thu đến thể nội dược lực bá hỏa, cũng hao tổn không đi một hai phần 10. Viên này tiên đan, liền cho các ngươi 10 cái tổng các chủ, cùng một chỗ hấp thu luyện hóa đi. Theo ta được biết, trừ tiên đạo lục trọng nghe tự nhiên tổng các chủ bên ngoài, các ngươi đều là tiên đạo bắt trọng. Hấp thu đan này, có thể khiến các ngươi đạt tới tiên đạo cửu trọng, mà nghe tự nhiên tổng các chủ có thể đạt tới tiên đạo bắt trọng. chúng thái hư điện tổng các chủ bọn họ, kích động hỏng. Lạc tổng các chủ, thật sao? Ngươi thật muốn đem như vậy quý giá tiền đan tặng cho chúng ta?" Lý đạo nhiên vướn dâu mà cười, cũng rất là cao hứng. Thập các tổng các chủ có thể tu vi phong đại, đối với Thái hư điện chỗ tốt, lớn đến không thể đo lường. Phải biết, ngay cả ngũ đại cổ tộc năm cái cổ chủ, cũng mới tiên đạo cửu trọng mà thôi. Viên chính cương bộ nói, cái kia, Lạc Hiền đệ ngươi đây. Lạc Trường thanh cười cười, này tiên đan phẩm cấp quá cao, chính là tiên đạo ngũ trọng phía dưới tu sĩ, đều chịu không được nó bá đạo dư lực. Cho dù là các ngươi mười cái cùng một chỗ hấp thu, cũng nhất định phải chậm chạp hấp thu, chí ít hấp thu đạt 5 năm mới có thể. Viên chính cương nói như vậy quý giá đan dược, thiếu lạc hiền đệ ngươi cái này trưởng thành tổng các chủ rất tiếc lối, không bằng chúng ta cùng nhau chờ ngươi lạc trường thanh nói thời gian không cho phép đợi không được hiền huynh, quyết định như vậy đi không cần lại khuyên hắn còn trông cậy vào đi tiến đánh ngũ đại cổ tộc chỗ nào các loại chính mình tăng lên tới tiên đạo ngũ trọng trở lên viên chính cương thở dài cũng liền không nói thêm lời trận mười cái tổng các chủ đồng thời ôm quyền đa tạ lạc tổng các chủ chư vị khách khí sau đó lạc trường thanh trở lại tới mắt quét vào chúng các vị đạo hữu chờ một lát ta còn có một viên đan dược muốn nghiệm vạn chúng đều là giật mình Lạc Trường Thanh trở lại đạo tràng, mở ra đan lô 4. Phi thăng lôi kiếp thai nghén mà ra. Mấy đạo kiếp lôi qua đi, một viên màu xanh thảm đan được, ở trong hư không tản mát ra ngập trời hương khí. Tại phía xa ngoài đạo tràng các đại năng cũng ngửi được đan hương dược lực thật là mạnh, đan kia hương cư nhưng nhanh như vậy liền thổi qua tới. Tê. Đan hương này, lại để lão hủ nghe ngóng, tinh thần sung mãn, chẳng lẽ đó là hiếm thấy bổ hồn tiên đan? À, hắn cái này viên thứ hai đan dược đan huy, so viên thứ nhất càng mạnh, hẳn là đã siêu việt ngũ phẩm tiên đan. Lạc Trường Thanh tiện tay vung lên. Cái kia bổ hồn tiên đan lập tức bay tới phía trên chiếc thần đỉnh. Tiếp theo, một loạt phát sáng văn tự hiện ra, gọi hồn loại tiên đan, lục phẩm, hiện trường nổ, lại là lục phẩm bổ hồn tiên đan. Như lão hủ có thể phục dụng đan này, sợ không phải có thể ở nhân gian giới giai đoạn, đều dựng dục ra tiên hồn tới. Ông trời ơi, nghe nói phi thăng khi độ kiếp, tu sĩ tại tiếp nhận kiếp lôi trong quá trình, chẳng những sẽ tao ngộ nguy hiểm tính mạng, nhưng cùng lúc cũng cần lợi dụng kiếp lôi, đến rèn luyện ra tiên khu, tiên hồn. Chỉ có luyện ra tiên khu tiên hồn, mới có thể thành công phi thăng tiên giới. Nhưng nếu có thể nuốt đan này, chẳng phải là liên độ cấp xác suất thành công, đều gia tăng thật lớn không cần rèn luyện tiên hồn, chỉ một lòng chuyên chú vào rèn luyện tiên khu, tự nhiên xác suất thành công cao hơn đạo khư đám tán tu của nhật. là tổng các chủ a, van ngươi đem cái kia vẩn hồn tiên đan bán cho lão hủ đi. không, chúng ta mua một lần. lão hủ cùng 10 cái hảo hữu mua một lần ngươi vẩn hồn tiên đan, chúng ta mời một người tất cả tích xúc tất cả đều cho ngươi. bành bành, bành bành. toàn trường các đại năng kích động quá mức, liên tâm nhảy âm thanh đều mãnh liệt có thể nghe. ngay cả thái hư con, già nam, kiếm tổ, đao tổ, những lao tổ kia cũng đều toát ra lớn lao rung động biểu lộ. bọn hắn hai mặt nhìn nhau đều thấy được lẫn nhau trong ánh mắt lửa nóng của Nhật. Bọn hắn những lao tổ này là cực kỳ khát vọng ẩn hồn tiên đan một nhóm người. Có thể đồng thời, bọn hắn cũng đều thấy được lẫn nhau trong mắt thương tiếc đều là bởi vì Lạc Trường Thanh cũng là khó nhất đem tiên đan bán cho bọn hắn. Cho chó ăn cũng không cho bọn hắn. Lạc Trường Thanh đối với khao khát đan dược các tu sĩ, nói rất xin lỗi, đan này cũng không bán. Ta có một vị người tình cảm chân thành cần nó. Người tình cảm chân thành. Hiện trường và chúng, nạn lòng phái trí hắn người tình cảm chân thành là ai? Ai như thế tam sinh hữu hạnh, có thể được đến ẩn hồn loại tiên đan? Lạc Trường thanh thâm tình trầm rãi đi vào Trung Ly Mộ Tuyết trước mặt Tiểu Tuyết viên đan dược tiện là vì ngươi mà luyện quan biết đến nay cũng không có đưa qua ngươi ra dáng tín vật đính nước lợi dụng đan này làm gương đi Trung Ly Mộ Tuyết bỗng nhiên tay ngọc che miệng bóng ánh nước mắt từng viên lớn rất xuống Tiểu Tuyết cái này tín vật đính ước, ngươi thích không Trung Ly Mộ Tuyết liều mạng gật đầu lại là mấy lần há miệng lại nói không ra một chữ đến Thái Hư đạo tràng các tu sĩ đều choáng váng ta thương thiên hậu thổ a hắn thế mà dùng lục phẩm tiên đan làm tín vật đính nước thủ nút lớn như vậy chỉ vì truy cầu một cái luyện hư nhất trọng nho nhỏ tu sĩ nang tiêu hóa rồi chứ nàng không được bị tươi sống bổ chết sao? Trần Chiếu Dương sán lạn cười, cái kia lạc đạo hiu, chỉ sợ là phòng chữ thiên thứ nhất si tình người đi. Bản tu thưởng thức nhất trọng tình người, rất tốt, lạc đạo hưu rất được tâm ta. À. Đột nhiên, lạc đạo hưu ngươi xem qua đến, lao thân số tuổi là hơi bị lớn, nhưng dịch dung một chút cũng có thể tuổi trẻ mỹ mạo. Ngươi suy nghĩ một chút lạc đạo hữu à, giới tính thể đừng như vậy chứ à lão hủ cũng có thể trở thành người người tình cảm chân thành à, nàng thật tiêu thụ không nổi A Trần Chiếu Dương vội vàng che tim, kém chút huyết đi ra. Trung Lîm tuyết bưng lấy thiên đan, một đôi đôi mắt đẹp chảy nước mắt, Trường thành ta thật hạnh phúc. Hạnh phúc trời đất quay cuồng. Dan dược phẩm cấp ta không quan tâm, có thể đây là ngươi bình sinh luyện chế cao nhất phẩm năng dược. Ngươi nguyện ngay trước thiên hạ đại nam mặt, lấy no hướng ta cầu hại à? Lạc Trường Thanh ôn nu cười, cô nương đốc, chỉ là lục phẩm tiên đan tính là cái gì? Bất quá, đan này có thể giải ngươi bệnh tình. Nghe lời, ta để viên huynh mang ngươi trở về, bế quan luyện hóa đan này đi. Trung Liêm Mộc Tuyết lắc đầu, ta không, ta muốn chờ ngươi so đạo kết thúc, không nhìn thấy kết quả, ta cái nào đều không đi. Lạc Trường Thanh nhìn ra nàng ánh mắt kiên quyết, biết không khuyên nổi, cũng liền đồng ý hắn quay người lại, trong ánh mắt ôn nhu thoáng qua tiểu tán, hạ miếu đang tổ. Ta viên đan dược kia vượt qua ngươi tam phẩm. Lý Đạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vui mừng gật đầu. Tốt tốt tốt, tại ngũ phẩm đan dược đằng sau, Trường Thanh lại lấy ra lục phẩm đan dược, cầm xuống một ván. Trên lại không có bị kéo ra, Trường Thanh vẫn là chỉ thua nhất phẩm. Vạn hạnh trong bất hạnh. Đối diện, Hạ Miểu Đan Tổ cắn răng, biểu lộ âm tình bất định. Nửa hơi sau, trong ánh mắt của hắn có vẻ tàn nhẫn. Trận lóe lên, họ là tiểu nhi, ngươi đừng muốn bất ý. Ai nói cho ngươi, đan dược của ngươi vượt qua lão hủ tam phẩm? Lão hủ nghiệm đàn sao? Lạc Trường Thanh tinh mâu hơi khép, ngươi cứ việc đi nghiệm. Hạ Miểu Đan Tổ không có đi nghiệm đàn mà là đem ánh mắt hướng Bắc quên đạo khư phương hướng vào tới. Tùy theo một tên người khoác áo bảo cho người thần bí từ đám người tối hậu phương yên lặng bay ra, cũng tại vạn chúng ánh mắt tò mò bên dưới đi tới đạo tràng. Khi hôi bảo nhân kia vén đi mũ trù lúc kinh hô nổi lên một phía. Hôi bảo nhân kia, thế mà cũng là hạo miểu đàn tổ. Sắt tử nói là một người dáng dấp cùng hạo miểu đàn tổ giống nhau như lúc, lại muốn trẻ tuổi rất nhiều tu sĩ trung niên. Lý đạo nhiên ánh mắt lấm liệt nhìn chầm chầm cái kia trung niên đàn tổ, nói là thân ngoại hóa thân. Ngươi lại vì độ kiếp lại luyện ra hiếm thấy thân ngoại hóa thân. Cái gì là thân ngoại hóa thân? Cảnh giới hơi thấp những bọn người đứng xem, kinh ngạc nghị luận lên Hạo Miểu đàn tổ có đạo phân thân này, chẳng phải là không cần lo lắng bản thể tử vong. Nơi xa, Trần Triều Dương nhìn chằm chằm Hạo Miểu đàn tổ thân ngoại hóa thân, nói thân ngoại hóa thân cũng phân thân, có bản chất khác nhau. Tu luyện ra phân thân độ khó, muốn vượt xa thân ngoại hóa thân, đều là bởi vì phân thân một khi ngưng tụ thành công, có thể thoát ly bản thể, cũng có được độc lập ý thức, tự mình tu luyện. Mà thân ngoại hóa thân thì lại khác, nó cùng bản thể cùng hưởng ý thức, thuộc bản thể khống chế, một khi bản thể tử vong, thân ngoại hóa thân cũng đem hẳn phải chết. Trái lại, thân ngoại hóa thân chết đối bản thể vô hại. Bình thường, tu sĩ ngưng tụ thân ngoại hóa thân, khả năng giúp đỡ bản thể chiến đấu, nhưng càng mãnh liệt hơn dùng là vì đang phi thăng đạo kiếp lúc, làm bản thể ngăn cản kiếp lôi. Bởi vì kiếp lôi sẽ đem thân ngoại hóa thân, phán định là bản thể một bộ phận, vì vậy dùng để độ kiếp thích hợp nhất. Bất quá, Hạo Miểu Đan Tổ ở thời điểm này gọi thân ngoại hóa thân, dụ ý ở đâu? Hiện trường các tu sĩ nghe được Trần Triều Dương sau khi giải thích, chẳng những không có giải hoặc, ngược lại nghi hoặc càng nặng. Không đợi có người mở miệng hỏi tham bốn, sau đó, liền phát sinh, làm cho vạn chúng càng thêm ho kinh ngạc một màn. Na Hạo Miểu Đan Tổ thân ngoại hóa thân, trầm mặc đi tới hắn luyện Tam phẩm tiên đan trước. Sau đó, liền tại vô số song trong ánh mắt kinh ngạc bốn, một tay lấy Tam phẩm tiên đan nhét vào trong miệng, nuốt trong bụng. A. Hạo Miểu Đan Tổ thân ngoại hóa thân, thế mà đem hắn chính mình luyện tiên đan ăn. Đây là ý gì? Tất cả mọi người mộng. Na Hạo Miểu Đan Tổ, cười ha ha. Họ Lạc Tiểu Nhi, ngươi làm hại lão hủ cảnh giới suy bại, cùng phi thăng thành tiên vô duyên. Lão hủ thân ngoại hóa thân này, cũng liền không có đất võ. Nhưng bây giờ, già cây liền dùng đạo này tiên tân vạn khổ luyện thành thân ngoại hóa thân, làm vang ngươi tử vòng trung tàng, thất truyền. Các người chết đi. Chương 341, Lạc Trường thanh danh giới cuối cùng. Chương 341, Lạc Trường thanh danh giới cuối cùng. Cái kia Hạo Miểu Đan Tổ Thân Ngoại Hóa Thân, tại Nuốt Tiên Đan đằng sau, chính là nguyên điệu nhắm mắt ngồi xếp bằng đôi bàn tay, bắt đầu kết xuất làm cho người hoa mắt huyền diệu thủ lớn ở đây, một tên tăng tiên đạo khư đang đạo tán tu, nói Hạo Miểu Đan Tổ Thân Ngoại Hóa Thân, tựa hồ là đang thi triển một loại nào đó thần bí đan thuật. Một tên khác, đế từ Tây Mạc đạo khư đang đạo tán tu, nhíu mày trầm ngâm, nhưng ngoài thân hắn hóa thân thi triển đan thuật, dụng ý ở đâu? Mà lại đang thuật không phải muốn tại lúc luyện đan mới dùng sao? Hắn đã không có đem đan dược để vào đàn lô, cũng không có tế ra đạo hỏa đi luyện đan hậu miểu đàn tổ đan thuật cao minh, lão hủ thực sự xem không hiểu, không nghĩ ra. Thái hư điện bên này, Viên Chính Cương nói hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn nuốt đan dược, liền có thể không thể so với đan thuật phẩm cấp? Muốn chống chế, có thể làm như vậy cũng vô dụng thôi, đem đan dược ăn, tương đương hắn đan dược liền không có phẩm, cái kia lạc sư đệ trực tiếp liền thằng a. Lúc này, Bắc Yên đạo khư bên kia, đan tổ ba cái lao tổ sư đệ, lại là đau lòng nhất Diệu Quỳnh Phù tổ hồng trong mắt, giận chỉ vào Lạc Trường Thanh, họ Lạc tiểu nhi Ngươi có biết thân ngoại hóa thân có bao nhiêu khó luyện? Chính là sư huynh đệ chúng ta trong bốn người cũng chỉ có đại sư huynh một người luyện thành. Bây giờ vì để cho ngươi chết, đại sư huynh không tiếc đem khan hiếm quý giá thân ngoại hóa thân đều lấy ra hy sinh. Ngươi cái này yêu tinh hại người, ngươi vì cái gì liền không thể thức thời một chút, ngoan ngoãn đi chết. Diệu Quỳnh Phù tổ lời nói, không những không thể cho hiện trường vạn chúng giải đáp nghi vấn giải hoặc, ngược lại càng thêm nghi ngờ trùng điệp. Lý Đạo Nhiên nghe nhiễu chặt mày lên, hỏi Trường Thanh, hắn nói cái gì hi sinh thân ngoại hóa thân là có ý gì? Ngươi có biết Hạo Miệu Đàn tổ đang làm cái gì? Lạc Trường Thanh nhìn qua Hạo Đàn tổ phương hướng. Tinh mâu hơi khép, cười lạnh nói, làm điều ngang ngược. Trời tà. Cái kia Hạo Miểu Đan Tổ cũng thực sự có chút đan đạo tạo nghệ, thế mà ngay cả loại tà thuật này đều lĩnh hội đến, đáng tiếc hắn cái này một thân tài hoa không dùng tại trong chính đạo. Lý đạo nhiên nói làm điều ngang ngược. Đây cũng là có ý tứ gì? Không chờ Lạc Trường thanh cho ra trả lời. Viên Chính Cương đột nhiên chỉ vào thân ngoại hóa thân, các ngươi mau nhìn, đó là thế nào? Vạn chúng chính ngắm lấy Lạc Trường Thành, chờ mong hắn cho ra đáp án, bây giờ nghe được Viên Chính Cương cái này một cú họng, liền vội vàng hướng cái kia thân ngoại hóa thân phương hướng nhìn lại. Nhưng gặp cái kia quanh chân mà ngồi thân ngoại hóa thân Như cũng tại thi triển đàn thuật, có thể nó trên mặt biểu lộ lại không hiểu bắt đầu vặn mèo. Phảng phất hắn đang chịu đựng một loại nào đó không muốn người biết đau lớn. Kỳ quái hơn chính là, cái kia thân ngoại hóa thân phần bụng lại bắt đầu hướng vào phía trong sụp đổ. Ngắn ngủ mấy hơi thời gian bên trong, nó thân thể sụp đổ bộ vị đã không còn cực hạn vào bụng bộ, mà là phần bụng hai bên, thậm chí lồng ngực cũng bắt đầu sụp đổ. Phảng phất tại thân ngoại hóa thân trong bụng có một cái lỗ đen, ngay tại hút thân thể của hắn. Lý đạo nhiên vội hỏi Trường Thanh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể nói rõ một chút hay không? Chỉ một thoáng, ở đây các đại năng đều dựng lên lỗ thay dựa tai lắng nghe. Lạc Trường Thanh cười ha ha, hắn đang chơi một loại rất bất thường đan thuật. Mịch Dan vẫy người, nói trắng ra là, chính là hắn đan dược, đang ăn ngoài thân hắn hóa thân. Vạn chúng, biểu lộ kinh ngạc. Một tên đạo khư tán tu, nói thật sự là nói bậy nói bạn. Từ trước đến nay chỉ có người ăn đan dược, nào có cái gì đan dược ăn người thuyết pháp. Hắn đan dược miệng dài, hay là răng dài. Lạc Trường Thanh nói vì sao không có khả năng? Người có thể ăn đan bổ mình, đan dược cũng có thể ăn người bổ đan. Tu sĩ luyện đan. Cần đối với sử dụng mỗi một vị linh dược dược tính đều như lòng bàn tay, nhưng đại bí cảnh bên trong sở sinh rất nhiều tiên linh dược, đều không rõ lai lịch, dược tính không rõ, vậy liền cần lấy thân thí nghiệm thuốc. Chỉ có đan sư tự mình nắm nháp mới có thể nắm giữ nó dược tính mỗi một loại đặc tính, hiện nhiên hạo miểu đàn tổ không dám tự mình thí nghiệm thuốc, liền để thân ngoại hóa thân tới thử. Trường kỳ thí nghiệm thuốc, khiến cho thân ngoại hóa thân dần dần cũng bị nhuộm dần cường đại dược tính, nó bản thân cũng có thể coi như một gốc linh thảo, tiên thảo. Lý đạo nhiên như có điều suy nghĩ, tựa như lâu dài luyện một người, tự thân huyết nhục chi khu cũng sẽ có được dược tính. Lạc Trường Thanh gật đầu, nói người tại nuốt đan dược đằng sau, cần đem đan dược luyện hóa, hấp thu dược lực. Mà Hạo Miểu đan tổ ngay tại làm, là để ngoài thân hắn hóa thân bản thân luyện hóa, để đan dược hấp thu thân thể của hắn thậm chí là tu vi, từ đó để thằng đan dược dược lực, thậm chí phẩm cấp. T. Toàn Trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Lạc Trường Thanh giải thích, tại bọn hắn nghe tới, quá hoang đường. Tán tu, các đại năng nghe xong giải thích đằng sau, lại đi nhìn cái kia thân ngoại hóa thân. Giờ phút này, thân ngoại hóa thân cái bụng đã triệt để sẹp xuống đi, nhưng lại vẫn còn tiếp tục hướng vào phía trong sụp đổ. Mà cái kia thân ngoại hóa thân biểu lộ cũng thống khổ tới cực điểm, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng thấm ra. Một màn này, làm cho người gặp, dù mình, Lý Đạo Nhiên mặt lộ kinh sợ, Nịch Đan phệ người, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lão Hủ từng nghe qua một loại truyền thuyết, nghe đồn cường đại khí sư vì luyện chế ra hoàn mỹ binh khí, thậm chí không tiếp tiến vào trong lò luyện khí, lấy thân ném lô. Lạc Trường thanh gật đầu, Hạ Miểu Đan tổ ngay tại làm, trên nguyên lý là giống nhau đến mấy phần. Nhưng từ xưa đến nay, chân chính có thể hoàn thành cái này một ta thuật người, vốn là Phượng Mao Lân Giác. Nhất là tại Nịch Đan người trong quá trình bị đan dược địch phệ người đem tiếp nhận khó có thể lý giải được thống khổ rất khó kiên trì đến cuối cùng tựa như là muốn nhìn tận mắt mình bị một chút xíu ăn hết lại không thể phản kháng thậm chí càng chủ động ném ăn đúng lúc này cái kia thân ngoại hóa thân cái bụng đã bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn vô số ánh mắt kinh ngạc đồng loạt nhìn lại nhưng gặp thân ngoại hóa thân bụng cùng phía sau lưng thậm chí trong khoang bụng ngũ tạng lục phủ đều bị ăn rỗng chỉ có một đầu mắt trần có thể thấy xâm bạch xương sống còn liên tiếp trên dưới nửa người một viên tiên đan chính lơ lửng tại trong khoang bụng vẫn như cũ thôn phệ lấy thân ngoại hóa thân cái kia thân ngoại hóa thân hai cái chân cũng khô quắc xuống dưới, huyết nục, gân cốt, kinh mạch bị tà môn đan thuật hòa tan, không ngừng chuyển vận cho tiên đan. Không ai có thể tưởng tượng, cái kia thân ngoại hóa thân ngay tại kinh lịch lấy như thế nào thống khổ. Nhưng dọa người chính là, cái kia thân ngoại hóa thân còn tại cái tấn, kéo dài tà thuật. Từ từ, hai cánh tay của hắn, cái cổ, thậm chí đầu, cũng bắt đầu khô héo, khô quát xuống dưới đến lúc này, thân ngoại hóa thân rốt cục không tìm được, thống khổ ngao ngao hét dầm lên. Nhưng hắn tại tiêu thảm, thét lên bên trong, ý nguyên còn tại duy trì tà thuật. Một màn này, nhìn chung ly một tất cả người nổi da lên, phương dung tất Gần nửa canh giờ qua đi, thân ngoại hóa thân đã triệt để sẹp không có nhân dạng, thân thể của hắn lại giống trang giấy bình thường bắt đầu không ngừng hướng phần bụng phương hướng chống chất, lại chống chất, cuối cùng khô quắt thân thể chồng chất đến cùng một chỗ, đem cái kia tiên đan bao vây lại, giống như là cung cấp một tầng thật mỏng đan dược vào giấy. Tiếp theo, cái kia thật mỏng da thịt cũng hướng vào phía trong sụp đổ, hòa tan, dung nhập đan dược ở trong, biến mất không thấy gì nữa, làm cho người không rét mà run một trận tà thuật biểu diễn, rốt cục hạ màn. Hạo Miệu đan tổ khuôn mặt bình tĩnh, đứng dậy, đem cái kia tiên đan bắt bỏ vào trong tay, hắn lấy hai chỉ tại tiên đan mặt ngoài nhẹ nhàng bóp, kết, ngươi lai. Like. Tiên đan tầng ngoài lại bọc lấy một tầng trong suốt sáp da mà cái kia sáp da bị nặn ra đằng sau bốn. Vạn đạo hào quang, bán rọi mây xanh. Hạ Miểu Đan Tổ đem tiên đan tiện tay ném đi. Hừ. Cái kia tiên đan bay tới trên chiếc thần đỉnh không, bị đỉnh nội quang hoa ba phủ, thuần thể loại tiên đan, tứ phẩm ông trời ơi, tam phẩm tiên đan biến thành tứ phẩm. Lạc Trường Thanh nói nghịch đan vệ người thế mà thật. Lý Đạo Nhiên hai mắt giảm đạm xuống, Trường Thanh, ván này chúng ta lại thua. Ngươi đã mất so đối phương nửa phẩm, tự hồ. Ai? Đến đây quan sát giảng đạo các tu sĩ, thì là dư luận lật tung trời chập chờn. Đây chính là thân ngoại hóa thân a. Lão hủ nằm ngậm cũng nhớ muốn đồ vào ta. Hạ Miệu Đan Tổ không tiếc đem như vậy quý giá thân ngoại hóa thân đều chôn vùi rơi, có thể thấy được hắn đối với Lạc Trường Thanh là cỡ nào hận tấu xương. Nhưng ngược lại Hạ Miệu Đan Tổ hy sinh thân ngoại hóa thân chỉ vì kéo ra chỉ là nhất phẩm chi lệnh, cũng đủ thấy Lạc Trường Thanh là thật đem bọn hắn muốn cái lao tổ, ép đi mau ném công đường. Tăng Thiên Đạo khư phương hướng, Thái Hư con híp mắt giả, họ là tiểu nhi. Chúng ta chín cái lao tổ ở trong, duy Hạ Miệu Đan Tổ luyện ra thân ngoại hóa thân mà thôi. Ngươi nếu không chết, ngươi cũng có lỗi với người ta hy sinh. Lạc Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, là ta để cho các ngươi tới chính mình chủ động tới mất mặt bỏ mệnh tự làm tự chịu ngươi đừng muốn cản dỡ diêu băng văn chỉ vào lạc trường thanh thét to họ lạc tiểu nhi ngươi đã thua lưỡng phẩm lấy ở đâu lực lượng làm cản cùng luôn trận tiếp theo so trận để cho ngươi ngoan ngoãn im miệng lúc này thiên cơ trận tổ đứng dậy nhàn nhạt quét lạc trường thanh một chút chậm rãi nói lão hủ khuyên ngươi hay là trực tiếp tự sát đi cho mình trượt chút mặt đừng các loại ấn xong cuối cùng một ván lạc trường thanh bình thản dung chết nhất định là các ngươi thiên cơ trận tổ cười ha ha chưa thấy quan tài chưa rơi lệ họ lạc tiểu nhi lão hủ trận pháp này không phải bình thường một khi lấy ra bảo ngươi hoang mang lo sợ quỳ xuống năn nỉ nói xong thiên cơ trận tổ phất tay áo vung lên từng đạo lưu quang bay ra tại đạo tràng kia trên không trung hóa thành lục lục 36 mươi cây trận cơ mỗi một cây trận cơ bên trên đều khắc đầy phức tạp tuyệt luân trận văn toàn trường ánh mắt đồng loạt hướng những trận cơ kia ngưng tụ đi qua đạo khư đám tán tu suy đoán vậy sẽ là mấy phẩm tiên trận cơ căn cứ trước đó kinh nghiệm lạc trường thanh luyện ra lục phẩm thiên đan thiên khí thiên phủ hắn rất có thể cũng luyện ra lục giai tiên trận chỉ cần thiên cơ trận tổ trận pháp dù là chỉ đạt tới nhị giai tiên trận cái kia lạc trường thanh liền thua không nghi ngờ trận cơ là một loại pháp bảo lấy tam giác mà tính, mà do trận cơ ngưng tụ ra trận đồ, thi triển trận uy càng gần sát tại pháp cho nên cùng công pháp một dạng lấy dai mà tính. Ngay sau đó, cái tiêu thiên cơ trận tổ vây tay một cái, tất cả trận cơ bay đến trên chiếc thần đình không. Trong hư không xuất hiện một nhóm phát sáng văn tự, tiên cấp trận cơ, tam phẩm tê lý đạo nhiên, viên chính cương các loại thái hư điện các đại năng, một trái tim chìm vào đáy cốc, nạn lòng thái trí, không còn không có kết thúc. Viên chính cương không cam lòng nói, hắn trận cơ là tam phẩm tiên cấp không giả, nhưng chưa hẳn có thể thành công ngưng tụ ra trận pháp. Lập tức, các loại đồ cợt, ánh mắt khinh miệt, hướng thái hư điện phương hướng vào tới. Ai cũng biết, Viên Chính Cương biết rõ Lạc Trường Thanh đã bại, lại vẫn ôm cuối cùng một tia may mắn trong lòng, chết không nhận vua. Thiên cơ trận tổ nói, lão hủ liền để cho các ngươi bại không nói chuyện có thể giảng, bóp tắt hắn họ Lạc tiểu nhi một tia hy vọng cuối cùng một lửa. Nói xong, hai tay của hắn kết ấn, quất, khai trợ. Ao ngoong. 36 cây chật cơ, lăng không gạt ra, cũng tách ra chói mắt chật quang. Ngay sau đó, một mặt đen kịt quỷ dị trợ đổ ở trong hư không nổi lên. Khi thần đỉnh ánh sáng phun qua trận độ lúc, một nhóm phát sáng chứa lớn xuất hiện. Nhếp hồn loại tiên trận, tam giai, phù phù, thái hư điện trên tháp cao, viên chính cương hồn bay phất lạc, đặt ngông ngã ngồi trở về, hai mắt đăm đăm ai lý đạo nhiên trong nháy mắt giàn mua mấy tuổi bình thường, ngửa mặt lên trời thở dài, lão hủ thật sự là hồ đồ rồi, lúc trước vốn không nên đáp ứng trường thanh khai triển thái hư giảng đạo, trường thanh vì ta thái hư điện dốc hết tâm huyết, bây giờ lão hủ lại muốn trơ mắt nhìn xem hắn chết, lại bất lực, sai lầm à? Chờ chút, côn lôn cổ tộc, đạm đại đạo nhung nhiên đứng dậy, hắn nhìn chầm chầm cái tiếc nhất hồn loại tiên trận mấy cái đại phát làm minh dự chứ, kích động nói, thiên cơ trận tổ tiền bối. Cái kia, trận pháp kia chẳng lẽ là Thiên Cơ trận tổ lộ ra nụ cười ý vị thăm trưởng, đạo nhiên, nghe nói các ngươi Côn Lôn cổ tộc đang nghiên cứu một loại có thể rút ra Côn Lôn đạo hồn trận pháp. Lão hủ nghe ngóng, hướng thú giật giảo, cũng liền thuận tay luyện một tòa đi ra, ha ha, tựa hồ cũng không phải rất khó thôi. Cái gì? Thái Hư Điện các tu sĩ biểu lộ kỳ biến. Thiên Cơ trận tổ, thế mà chơi một tay như thế. Côn Lôn cổ tộc đau khổ nghiên cứu gần 30 năm trận pháp, lại bị hắn trước mặt mọi người ra. Cử động lần này là nhằm vào ai, không cần nói cũng biết. Lạc Trường thanh tinh mâu hơi khép, trong ánh mắt sát ý bạo giảm. Thiên Cơ trận tổ, ngươi đây là đang khiêu chiến danh giới cuối cùng của ta. Chương 342, các ngươi có thể chết. Chương 342, các ngươi có thể chết. Côn Lôn cổ tộc cấp cao tầng đại hỉ, ung hỉ. Bọn hắn không thể không kích động đạm đài đạo nhung càng là kích động đến. Đối Thiên Cơ trận chắp tay thở dài, cầu Thiên Cơ trận tổ tiền bối, đem trận này bán cho ta Côn Lôn cổ tộc. Ta Côn Lôn cổ tộc định vô cùng cảm kích. mang ơn A. như đạm đài đạo nhung rút ra đạm đài nguyệt giao Côn Lôn đạo hồn cũng hấp thu luyện hóa, cảnh giới của hắn sẽ đạt đến tiên đạo đại viên mãn, có thể tăng lên cảnh giới là hấp thu Côn Lôn đạo hồn. Nhất không giá trị nhất lên chỗ tốt đều là bởi vì côn luân đạo hồn cùng giao chỉ cổ tộc tam thi đạo hồn một dạng cũng có được nghịch thiên mà đi năng lực đặc thù. Ai cũng không biết côn luân đạo hồn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, càng không biết đạm đài đạo nhung hấp thu côn luân đạo hồn sau đem thu hoạch như thế nào vô thượng uy năng. Chỉ biết hậu quả khó mà lường được. Như đạm đài đạo nhung chân năng thành công, đừng nói là thái hư điện diệt ngũ đại cổ tộc, thậm chí ngũ đại cổ tộc đều có thể trái lại diệt đi thái hư điện. Ý thức được tầng mấy lúc thái hư điện tất cả cao tầng mất hết căn đảm. Trần Triêu dừng nói, Iu. thiên cơ trận tổ cái này tam phẩm tiên trận vừa ra, chẳng những lạc đạo hưu phải chết liên ngay cả Thái Hư Điện vận mệnh cũng sẽ được bóc chết giết người Chu Tông thật độc cát trận pháp trong lúc nhất thời thành lập 13 triệu năm cổ Lão Thái Hư Điện lâm vào nhất tàn khốc trời đông giá rét Lý Đạo Nhiên Viên Chính Cương Văn Thiên Nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng Tam Đại Đạo Khư các cao tầng lên tiếng cùng thiếu chín cái lao tổ từng cái chắp tay bật cười Thái Hư con nói họ là tiểu nhi dám cùng chúng ta chín cái lao tổ đấu ngươi dài quá mấy con tóc ngươi chẳng những muốn chết sư phụ của ngươi cũng muốn chết ngay cả Thái Hư Điện cũng phải bị ngươi liên lụy hạ chết đây chính là ngươi không biết trời cao đất rộng đại giới Cái kia thiên cơ trận tổ đem tất cả trận cơ thu hồi, cũng quét lạc trưởng thành một chút, họ Lạc Tiểu Nhi, lão hủ nói qua, trận này vừa ra, ngươi chắc chắn quỳ xuống năn nghỉ. Đừng nói lão hủ không cho ngươi cơ hội, hiện tại, quỳ xuống. Đem ngươi cảnh giới kia loại ngũ phẩm tiên đan giao ra, lão hủ có thể cân nhắc không đem trận này bán cho côn lôn cổ tộc. Hạ Miểu đan tổ kinh hỉ, sư đệ. Làm tốt. Lão hủ nếu có được đến viên kia cảnh giới tiên đan, có lẽ còn có thể trở lại tiên đạo đại viên mãn. Diêu Băng vân ngón tay lạc trưởng thành, nghiêm nghị quát, Lạc trưởng thành, ngươi lại cuồng một cái a. Ngươi làm sao không cuồng? Ngươi đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu ngươi không muốn chết sau liên lụy sư phụ ngươi cùng Thái Hư Điện lời nói hiện tại liền quỳ xuống. Giao ra gia tiên đan. Chúng bác quên đạo khư các cao tầng cũng đều trừng mắt mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị quá lớn, Lạc Trường Thanh, quỳ xuống. Giao ra gia tiên đan. Hiện đại viên chính cương vội nhìn về phía Lạc Trường Thanh, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Chúng Thái Hư Điện các cao tầng cũng đều giống bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như, chờ đợi nhìn qua Lạc Trường Thanh. Hiện nhiên, giao ra gia đan là bọn hắn đường ra duy nhất. Trong ánh mắt mọi người cũng đều đồng loạt hướng Lạc Trường Thanh hội tụ. Ngay sau đó chỉ cần Lạc Trường thanh gật đầu đồng ý, cái kia viên chính cương liền sẽ trước tiên đem tiên đan lấy ra, hai tay giơ lên. Thiên Cơ trận tổ âm thanh lạnh lùng nói, lão hủ kiên nhẫn có hạn, ngươi cũng không nên đợi đến lão hủ thay đổi chủ ý, hối tiếc không kịp. Ai, Đạo Quân. Ngọc Hoa Đế Tôn thở dài, giao đi, việc đã đến nước này, dùng một viên ngũ phẩm tiên đan đổi lấy ngươi sư phụ cùng Thái Hư điện bận mệnh, đáng giá." Ngay cả Trần Triều Dương cũng tiếc nối thở dài, "Lạc đạo hữu, ngươi hay là giao đi." Nam Hải Thần Tông Cổ Vân, nước mắt vậy trời cao, "Trường thanh à, là ta Nam Hải Thần Tông hại ngươi tiếp nhận như vậy bất công so đạo điều khoản, nếu như ngươi chết, Lão phu cũng định chế cắt bội tội. Có thể, nếu như ngươi giao gia đang được, nữ đế còn có thể cứu a. Có đạo khư tán tu đạo trêu chọc nói, Lạc Trường Thanh, giao đi, ngươi còn có mặt khác lựa chọn a. Chẳng lẽ lại ngươi muốn lôi kéo sư phụ ngươi cùng thái hư điện, cùng ngươi cùng một chỗ cho cùng? Lạc Trường Thanh, ngươi còn đang chờ cái gì, giao đan? Họ Lạc, ngươi đem người ta hạo miểu đàn tổ hại thảm như vậy, giao gia tiên đan chẳng lẽ không nên? Trường Thanh đạo quân, giao đan. Trong lúc nhất thời, toàn trường các đại năng có lòng người tổn thiện ý, có người cố ý đổ thêm dầu vào lửa cũng có người xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, dùng ngòi bút làm vũ khí thanh âm từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, đem Lạc Trường Thanh bao phủ. "Phàm phất, Lạc Trường Thanh nếu không chịu giao ra Tiên Đan, liền sẽ trở thành vì tư lợi tội nhân." Cũng chính là ở thời điểm này bốn. Lạc Trường Thanh phong khinh vân đạm, đứng chắp tay ánh mắt đảo qua tứ phương mà chúng, đảo qua đổ thêm dầu vào lửa đám tán tu cái kia từng tấm luân hình muôn vẻ, màu sắc sắc sỡ khuôn mặt đối mặt ngàn người chỉ trỏ, Lạc Trường Thanh miệng có chút dư lên, ngược lại cười không, "Giao." Cái này bình bình đạm đạm hai chữ, làm cho Thái Hư đạo trưởng lập tức lâm vào tinh mịch. "Thiên cơ trợ tổ, Hạ Đan tổ biểu lộ." dần dần âm trầm ngọc hoa đế tôn thiên phạt chủ thể đại lục tới đám tán tu hoang mang khó hiểu cái kia trần triều dương kỳ nói là đạo hiu ngươi tại bản tu trong lòng là cái hiểu rõ đại nghĩa người dùng cái gì hiện tại như vậy khát thường. lạc trường thanh không nội vã hỏi lại trần đạo hiu ta tại sao mà lớn dao trần triều dương nói ngươi như thua ta thua a lạc trường thanh chặt đứng đối phương trần triều dương nếu mày ngươi rút lại phía sau nhiều như vậy sao có thể thắng đâu mà lại trước ngươi luyện ra chính là lục phẩm tiên đan lục phẩm lạc trường thanh lần nữa đánh gãy đối phương trần đạo hiu ngươi có nghĩ tới hay không có lẽ lục phẩm tiên đan Tiên khí, tiên phủ chỉ là tài liệu hạn mức cao nhất, mà không phải năng lực ta hạn mức cao nhất. Trần Chiêu Dương nói, đây chỉ là ngươi dùng miệng nói mà thôi, nhưng nói mà không có bằng chứng a. Hùng Chi, ai biết thiên cơ khí tổ có thể hay không cùng Diệu Quỳnh phụ tổ hạ miểu Dan tổ mở dạng, lại làm ra thủ đoạn đem hắn trận pháp tăng lên tới tứ giai tiên trận, vậy ngươi càng là thua thảm rồi a. Lạc Trường Thanh mỉm cười, ngươi lại nhìn cho kỹ, chỉ cần ta trận pháp vừa ra, liền đem bọn hắn bốn cái lao tổ đánh vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Toàn trường đại năng đều dùng kinh dị biểu lộ nhìn về phía Lạc Trường Thanh đi rồi, từ kỳ sắp tới, hắn bắt đầu nói mê sảng cũng có trách chín cái truyền thuyết cấp lao tổ đồng thời xuất thủ đổi ai ai không bị bức điên a lạc trường thanh không cần phải nhiều lời nữa chỉ là cười cười tiện tay vung lên bốn. từng đạo lưu quang bay về phía thần đỉnh chợt những lưu quang kia tại trên chiếc thần đỉnh không hóa thành từng cây tuyết trắng như ngọc trận cơ hiện trường lần nữa an tĩnh lại lực chú ý của mọi người đều tập trung vào chiếc thần đỉnh kia ánh sáng trên không nhưng gặp một nhóm phát sáng chữ lớn xuất hiện thần cấp trận cơ nhất phẩm văn tự vừa ra toàn bộ thái hư đạo tràng lạng ngắt như tờ vô số đại năng trợn mắt ốm mồm không có khả năng Thiên Cơ trận tổ hoàng loạn rồi, hắn thế mà tìm được thần cấp trận cơ, nhưng hắn tuyệt không có khả năng đem loại trận cơ này luyện thành trận pháp. Hắn nếu có thể luyện thành, chẳng phải là biến thành thần trận sư? Đơn giản hoang đường. Hắn cùng lúc trước viên chính cương một dạng cũng hốt hoảng bắt đầu ôm lấy may mắn trong lòng. Lạc Trường Thanh quét Thiên Cơ trận tổ một chút, còn tại mày miệng. Sau đó, Lạc Trường Thanh tại vạn chúng trong ánh mắt rung động, một đôi thon dài bàn tay nhanh chóng kết ấn, khải trận. Ống nong. Tất cả thần cấp trận cơ đồng thời phát sáng. Trận cơ kia bên trên, mênh mông như sao dày đặc bình thường rộng lượng trận văn, trong nháy mắt bộc phát ra sáng chói trận vui một mắt to lớn chật đổ, ở trong hư không chậm rãi nổi lên. thân đỉnh, ong ong ong chấn động. tất cả mọi người mộng, thân đỉnh dung mạnh, đây chính là chưa bao giờ có hiện tượng. liền phang phất, thân đỉnh ngay sau đó chỗ xem xét đồ vật, đã vô hạn tới gần cực hạn của nó. một hơi, hai hơi, ba hơi. thân đỉnh không thể cho ra đáp án. một màn này đúng là hiếm thấy, nhưng không có một người dám lên tiếng, tất cả đều cố nén buồn. các loại, các loại một kết quả. mười hơi, hai mươi hơi thở, ba hơi thở đi qua. nhất phẩm thân đỉnh càng chấn biết nhưng vẫn là không thể cho ra đáp án thần cấp xem xét pháp bảo, trọn vẹn 30 hơi thở đều không thể dám định ra kết quả. Lý đạo nhiên, hai tay khẽ run. Viên Chính Cương, Văn thiên Nhiên cùng nhìn nhau, trên cánh tay lông tơ đều đứng lên. Các loại, tiếp tục chờ. 40 hơi thở, 50, 604. Tam đại đạo khư các cao tầng, tập thể tại trên tháp cao đứng dậy, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. 70, 80, 90 hơi thở 4. Rốt cục. phía trên chiếc thần đỉnh trong hư không, một loạt phát sáng văn tự khó khăn nổi lên. Loại phòng thủ thần trận, nhất giai. Thần trận. Nhất giai thần trận. Giờ khắc này, to như vậy thái hư đạo tràng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền hô hấp cùng tiếng tim đập cũng bị mất, giống như là chết hết bình thường. ngọc hoa đế tôn đôi mắt đẹp run rẩy, trần chiêu dương kít vào khí lạnh, thiên phạt đại lục đám tán tu há to miệng đạo khư đám tán tu mồ hôi ngã xuống thành tấm cánh, tam đại đạo khư các cao tầng trong đầu vang lên tiếng sấm thanh âm, tập thể ngồi liệt trở về, ánh mắt tăng hăng dã, thần trận sư lý đạo nhiên kích động lao khu thẳng run, ta thái hư điện, thế mà có được một tên thần trận sư không có khả năng, một đạo cuồng loạn kết lên phá vỡ trời cao thiên cơ trận tổ gào thét, lao hủ không tin lạc trường thành. Nhất định là ngươi tại chiếc thần đỉnh kia bên trên dở trò gì? Ngươi trận đồ kia là giả, chỉ là hảo giác. Ngươi không thể nào là thần trận sư. Nhân gian này giới không có khả năng sinh ra thần trận sư. Lạc Trường Thanh nói chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vậy ta liền cho ngươi quan tài. Tiếng nói phụ lạc, hai tay của hắn lần nữa kết ấn, biến ấn, nhất giai thần cấp hộ điện đại trợ, bảy trợ. Ông Long, tất cả trận cơ dung mạnh đứng lên, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Thái Hư Điện bốn phương tám hướng bay đi. Thái Hư Điện, cương vực rộng lớn, trận cơ bay đến bắt phương biên giới cần một chút thời gian. Các loại, đang đợi tiếp tục chờ. Tại một cái chớp mắt, một hơi, một khắc trong khi chờ đợi, toàn trường các đại năng một ngày bằng 9 năm. Tam đại đạo khư các cao tầng, trước nay chưa có dày vỏ. Nửa canh giờ qua đi. Mời anh, một trùng vô lượng, vô biên, vô cực trận uy, tại toàn bộ Thái Hư điện bên ngoài, từ bốn phương tám hướng của tới. Ngắn ngủi trong chớp mắt, trận kia uy giống như vệ thiên sóng lớn, đem toàn bộ Thái Hư đạo tràng cuồn mánh cọ dựa tới. Trận kia uy mãnh liệt, lại phát ra bạo tạc giống như ban minh. Trận. Một cái rộng lớn vô ngần, hình bán cầu kết giới, xuất hiện ở trên vòng trời, đem Thái Hư điện bao phủ ở bên trong là thật đạo khư tán tu thần tông thần triều các tu sĩ hít vào khí lệ hán trận pháp không phải hào giác là thật lạc trường thanh nói nhất giai thần trận chính là các ngươi tam đại đạo khư hợp lực vây công trong vòng trăm năm cũng không gì phá nổi. lời này vừa nói ra lý đạo nhiên viên chính cương các loại thái hư điện đại năng đều muốn cao hứng khoa tay múa chân ta không tin kết giới kia nhất định cũng là hảo giác thiên cơ trận tổ trên da đầu gân xanh nổi lên trực tiếp hướng về cái kia hộ điện đại trận đánh ra một trường thiên đạo đại viên mãn uy năng kính khủng ngưng tụ thành một mặt trường một trăm không không không đường kính tản ra hủy thiên diện địa hồng mông chi lực quang mang bàn tay phóng lên tận trời. Quang mang kia bàn tay đổ hư mà qua, nặng nghề mà đập vào đại trận trên kết giới. Phúc. Tất cả mọi người, lần nữa mắt tròn tròn. Thiên cơ trận tổ cái kia tiên đạo đại viên mãn cường giả toàn lực một trường, không những không thể phá trận, thậm chí ngay cả tiếng bang đều không có phát ra. Quang mang kia bàn tay tại chúng mục tiêu đại trận kết giới đồng thời, thế mà phát ra hòn đá rơi xuống nước ngột ngạt thanh âm, trực tiếp bị đại trận kết giới trôn vùi. Ngay cả đem kết giới một đạo cẩn sóng cũng không nhấc lên. Phu phù. thiên cơ trận tổ, ngôi liệt tại đạo tràng lạnh nuốt trên mặt đất, một đôi mắt già đăm đăm thần, thần trận sư hắn thế mà thật sự là thần trận sư lạc trường thanh não khí ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua thiên cơ trận tổ ngươi cũng có tiểu hoa triều có thể đưa ngươi trận pháp thăng cấp à xuất ra chính là viên chính cương cất tiếng cười to lạc thiên đệ ngươi chỉ dựa vào một cái trận pháp liền nghiền ép hắn trọn vẹn thất phẩm à hắn còn làm cái gì à thắng ha ha ha ha lạc thiên đệ thắng đại hoạch toàn thắng phù phù phù phù bốn hạ miếu đa tổ thần máy móc tổ diệu quynh phù tổ cũng lần lượt ngồi liệt trên mặt đất mặt sám như cho bốn đan khí phù trận bốn cái lao tổ luyện ra tam phẩm tiên kiếm tứ phẩm tiên phủ tứ phẩm tiên đan tam phẩm tiên trợ, bàn bạc 14 phẩm. Lạc Trường Thanh một người luyện ra, lục phẩm tiên kiếm, lục phẩm tiên phủ, lục phẩm tiên đan, nhất giai thần trợ trận, bản bạc 28 tám phẩm. Vượt qua đối phương, chọn vẹn 14 phẩm. So góc định thập nhị phẩm, còn muốn càng lớp 11 hơn phẩm. Lạc Trường Thanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đứng tại cao cao trên bầu trời, bệ nghệ lấy đan khí phù trận bốn cái lao tổ bốn người các ngươi, có thể chết. Chương 343. Liều chết đánh cược một lần. Chương 343. liều chết đánh cược một lần. Bác Uyên đạo khư các tu sĩ luồn cuống. Chết lao tổ Mà lại một lần, Bắc Uyên Đạo Khư chỉ có 4 cái lao tổ, muốn tất cả đều chết hết. Đến từ tứ đại cương vực tu sĩ, tán tu các đại năng, sắc mặt cũng thay đổi. Một tên đến từ Bắc Uyên Đạo Khư tán tu, cả kinh nói, "Sao, làm sao lại đem sự tình nào đến nghiêm trọng như vậy tình chẳng đâu?" Người còn lại nói, "Cái kia bốn cái lao tổ đều sống 34, nghìn tuổi, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vượt qua vô số lần quyết đấu cũng chưa chết." Lại một người nói, "Thậm chí liền ngay cả 30000 tuổi thọ tiếp, đều không thể muốn tính mạng của bọn hắn." Nhiều như vậy sóng to gió lớn đều gắng gượng qua tới, bây giờ lại muốn lật truyền trong mương. Lạc Trường Thanh nhìn lướt qua Bắc Nguyên Đạo Khư đám Tán Tu, các ngươi là lớn tuổi già nên hồ đồ rồi. Lúc trước thể, sau đó so đạo, đều quên. Bọn hắn vì cái gì không thể chết? Bọn hắn đương nhiên phải chết. Các ngươi coi là, ta cùng bọn hắn tại cái này lấy mệnh đánh cược, là đùa giỡn đâu? Hắn biết, những cái kia Đạo Khư đám Tán Tu, đương nhiên không có giả mà hồ đồ. Bọn hắn hiện tại dần mình, khó mà tiếp nhận, là bởi vì từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền không có nghĩ tới bốn cái lao tổ thất bại, sẽ chết. Không riêng gì bọn hắn Bắc Nguyên Đạo Khư Tán Tu, khác tất cả Tán Tu, thế lực các Tu sĩ cũng đều cho là cuối cùng chết nhất định sẽ là lạc trưởng thanh không không không không được diêu băng văn hoàng hốt chạy bừa lão đảo tóc hai bù sù lao ra bốn cái lao tổ không thể chết ta bọn hắn chẳng những là đan khí phủ trận bốn cái lĩnh vực người nổi bật luận tu vi càng là toàn bộ nhân gian giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay cường giả a bọn hắn mấy vị lao nhân gia cái nào đơn sách đi ra không phải di lưu ở nhân gian giới côi bảo cấp đại năng a bọn hắn là nhân gian ta tu đạo giới sống lưng a bọn hắn mà chết chính là nhân gian ta tu đạo giới tổn thất trọng đại a không đợi lạc trưởng thanh mở miệng một bên trần triệu dương lại trước một bước nói chuyện diêu đạo hữu lời này của ngươi ngay cả bản tu người đứng xem này đều nghe không nổi nữa cái gì gọi là bốn cái lão tổ chết là tổn thất trọng đại chẳng lẽ là đạo hưu chết cũng không phải là tổn thất trọng đại à diêu băng văn không để ý trần triều dương hốt hoảng hướng tăng thiên đạo khư tây mạc đạo khư cái kia năm cái lão tổ quỳ xuống cầu thần năm vị lão tổ ngài chư vị không có khả năng chớ mắt xem chúng ta lão tổ đi chết ta cầu các ngươi nghĩ một chút biện pháp cứu lấy chúng ta lão tổ đi năm vị kia lão tổ lắc đầu không thể làm gì diêu băng văn lại vội vàng quay người lại mặt hướng hiện trường mấy vạn tên đại năng túi người chào nói lao thân văn cầu tứ đại cương vực các đạo hữu trong các ngươi không thiếu năng nhân dị sĩ ai có thể nghĩ biện pháp cứu lấy chúng ta lao tổ chúng ta bắc nguyên đạo khư nhất định vô cùng cảm kích ở đây các đại năng mắt lớn chừng mắt nhỏ cũng đều mặt lộ vẻ khó xử một tên bắc nguyên đạo khư tán tu nhỏ giọng nói bốn vị lao tổ thế nhưng là lấy thiên khiển làm thể a chúng ta thật sự là bất lực cái kia diêu băng văn không biết nghĩ tới điều gì quyết tâm liều mạng đúng là xoay người sang chỗ khác hướng lạc trường thành quỷ xuống dập đầu lạc trường thành, ngươi tứ thuật tạo nghệ đã đạt đến hóa cảnh ngươi có hay không biện pháp cứu lấy chúng ta bốn vị lao tổ lao thân biết yêu cầu này rất quá đáng nhưng chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, chúng ta Bắc Uyên đạo khư nguyện tập thể hướng ngươi quỳ xuống xin lỗi, ngươi muốn cái gì thủ lao chúng ta đều chịu cho ngươi. Tiên thảo, tiên tài, linh thạch. Không không, thậm chí là cái kia nhất phẩm thần đỉnh chúng ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta nhất định thỏa mãn, và ngươi, vạn chúng ngạc nhiên. Diêu Băng vân thế mà cầu lạc Trường Thanh. Nàng cầu ai cũng không nên cầu lạc Trường Thanh a, Lạc Trường Thanh nhịn không được cười lên, hoặc vậy mà đều cầu đến trên đầu ta tới. Đừng nói ta không có năng lực kia đối kháng thiên khiển, chính là có, cũng không rút." Một tên Bắc Uyên đạo khư tán tù, cả giận nói, "Lạc Trường Thanh Diêu đạo Hưu nếu không phải cùng đường mặt lộ, như thế nào hướng ngươi đối thủ một mất một còn này quỷ xuống giật đầu? Ngươi nỡ lòng nào? Lạc Trường thanh ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt đảo qua rất nhiều tán tu, thật sự là chuyện cười lớn. Bọn hắn muốn mệnh ta, lấy thần tông chi chiến làm áp chế so với ta đạo, ta đồng ý. Sợ bại bởi ta, để cho ta đáp ứng nguồn cười thập nhị phẩm ước hẹn ta cũng đồng ý. Sợ ta không chết, để cho ta phát hạ trời chu đất diệt thế độc, ta cũng đồng ý. Cái này từng đầu, một đầu nào không phải cơ quan tính toán tường tận, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta nỡ lòng nào? Những cái kia đạo khư đám tán tu bị hỏi chỗ dạ, nhao nhao cúi đầu. Lạc Trường Thanh muội nói một câu, đầu của bọn hắn liền rủ xuống thấp hơn một chút. Diêu Băng Văn Cả giận nói, "Lạc Trường Thanh, ngươi thật muốn đem chuyện làm truyện." Lạc Trường Thanh cười lạnh, "Bốn người các ngươi lão tổ trong lòng nhận định ta hẳn phải chết, nhưng vẫn là tại So Đạo bên trong, Luyện phủ muốn hủy diệt ta bảo vệ sư phụ tháp xác, Luyện trận muốn giúp Côn Luân cổ tộc quất ta sư phụ đạo hồn, phải cho ta Thái Hư điện lưu lại trời sập thai hoàng ầm. Ta đem chuyện làm truyện." "Đương nhiên, ta chính là muốn đem chuyện làm truyện, ta tiếc đối duy nhất là, chết chỉ có bốn người các ngươi lão tổ, mà không phải các ngươi Bắc Uyên đạo khư toàn thể tu sĩ. Bắc Uyên đạo khư các cao tầng giận tím mặt đủ." Hạ Miểu Đan Tổ đứng ra, sắc mặt giận dữ bốc lên, chết liền chết vậy. Lấy ra chút khí tiết đến, ta Bác Uyên Đạo Khư cầu ai cũng không có khả năng cầu hắn lạc Trường Thanh. Chúng Bác Uyên Đạo Khư đám tán tu, đứng dậy ôm quyền, kính nể nói Hạ Miểu đàn tổ khí tiết làm trọng, thấy chết không sợ, chẳng qua thay. Lạc Trường Thanh cười nhạo nói, hắn nếu thật thấy chết không sợ, vừa rồi Diêu Băng Văn mới mở miệng liền nên ngăn đón, mà không phải đợi đến ta cự tuyệt mới tại cái này lời nói hùng hồn. Giết người chu tâm. Phốc. Hạ Đan Tổ thẹn quá hóa giận, một ngụm lao huyết phun lên trời. Hắn không để ý miệng đầy máu tươi, giận chỉ Lạc Trường Thanh, giống như nên dạy họ là tiểu nhi người cho lão hủ nghe lão hủ thề với trời lão hủ đời đời truyền sinh cựu địch đều có người đạo đạo luân hồi thề sống chết khác biệt trời tiếng nói phủ lạc hạ miểu đan tổ mắt ngậm huyết lệ ngũ quan giữ tận chiếu vào chính mình đỉnh đầu đưa tay chính là một trưởng giống như là sợ một trưởng mà không chết sẽ tiếp nhận càng nhiều thống khổ bình thường hắn xuất thủ không lưu chỗ trống một trưởng này quán đỉnh xuống hạ miểu đan tổ sinh sinh là đem chính mình đánh thân thể vỡ vụn thân hồn câu diện chín đại lao tổ một trong hạ miệu đan tổ tuyên cáo vẫn lạc thái hư đạo tràng không khí ngưng kết vô số các đại năng nghẹn họ nhìn chân chối chết chết chết thật cái này tu vi như thế thông thiên ba tuổi lão tổ liền cứ thế mà chết đi một màn trước mắt là như vậy không chân thật làm bọn hắn cảm giác thoáng như giống như nằm mơ trở tay không kịp đại sư hình mặt khác ba cái lão tổ tim như bị lão cắt cất tiếng đau buồn lá hét lão tổ a bắc uyên đạo khư các cao tầng nước mắt vẩy trời cao tiêu đau quỳ xuống vạn bối vô năng đưa lão tổ thăng thiên thiên cơ trận tổ tóc thai bù sù vào ra chỉ vào lạc trường thanh quát ngươi cái này nên bị thiên đao vạn quả sống xuất sinh lão hủ chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi nói xong, hắn cũng tay giơ lên, chiếu vào đỉnh đầu của mình chính là một trường. với anh, dưới một trường đi, đem chính mình đánh hồi phi yên diện. lạc trường thanh gật đầu, lại chết một cái, chết tốt lắm. thiên cơ trận tổ, vẫn lạc. thần cơ khí tổ dương dương quát, đại sư vinh, nhị sư vinh, sư đệ cái này đến bồi các ngươi. nói xong, cũng là một trường tự sát. thần cơ khí tổ, vẫn là, Bác uyên đạo khư bốn cái lao tổ, ngay cả chết ba cái. một màn này mang tới to lớn lực rung động, làm cho các phương các đại năng tê cả ra đầu, hai mắt đăm đăm. sau đó, lạc trương thanh cùng vạn chúng ánh mắt tướng sau cùng diệu quỳnh phụ tổ hội tụ mà đi cái này cái này cái này diệu quỳnh phụ tổ giơ cánh tay lên lại mặt lộ vẻ sợ hãi thật lâu bên dưới không chừng quyết tâm vạn chúng ngạc nhiên mặt khác ba cái lao tổ bại liền bại chết cũng dứt khoát làm sao đến phiên cái này diệu quỳnh phụ tổ lại lại làm ra như vậy tham sống sợ chết thái độ diệu quỳnh phụ tổ càng luôn cuống một đôi con mắt nhanh chóng chuyển động lạc trường thanh đứng chắc tay nói ngươi liền không chịu tự sát tự có thiên khiển đến thu ngươi thiên khiển diệu tổ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng hắn vội vàng đem ánh mắt hướng thiên khiển kia tiên phản quỷ phách nhìn lại Hắn cẩn thận nhìn lại quy tắc, tự mình lẩm bẩm, tại ước định kỳ hạn bên trong, luyện thành đan, khí phụ trận, phân ra cao thấp không đối. Chúng ta tự hành ước định kỳ hạn là trong trận 20 năm, ngoài trận 20 ngày. Nhưng bây giờ ngoài trận vừa mới đi qua 10 cửu thiên, nói cách khác, chỉ cần Lao hủ không thừa nhận luyện phù kết thúc, trên lý luận, Lao hủ còn tại luyện phù trong lúc đó. Dù là Lao hủ không chịu chết, thiên khiển nhanh nhất cũng là ngày mai mới đến. Lời này có ý tứ gì, muốn làm gì? Các đại năng hai mặt nhìn nhau. Trần Chiêu Dương Kỳ nói hôm nay chết cùng ngày mai chết, có gì khác biệt? Có khác nhau? Diệu Quỳnh Phù tổ không biết đánh lấy tính toán gì, đúng là mừng rỡ như điên đứng lên, nghĩ đến Lão Hủ nghĩ đến phá giải Thiên Kiện phương pháp, Lão Hủ còn có một chút hy vọng sống, ha ha ha ha, thật Thứ Vương đại năng trong nháy mắt bị treo lên cậu vị, mặt khắc năm cái Lão Tổ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Bác Viên Đạo Khư cao tầng thì là mừng rỡ không gì sánh được, cái kia Diêu băng văn kinh hỉ cúi đầu, Lão Tổ, ngài muốn thế nào phá giải Thiên Kiện, chúng ta những ban bối này nhất định toàn lực phối hợp ngài. Diệu Quỳnh Phù tổ mặt mày hở, không cần, các ngươi ai cũng không thể giúp Lão Hủ. Lý Đạo nhân kinh nghi bất định, vội hỏi, trưởng thành Ngươi có biết hay không hắn muốn làm gì? Lạc Trường Thanh có chút gật đầu, giống như cười mà không phải cười, ước chừng có thể đoán được. Lý Đạo Nhiên càng kinh, thiên hiển, thật có phương pháp phá giải. Lạc Trường Thanh nói hoàn toàn chính xác có, không thể nào, toàn trường xôn xao. Không đợi vạn chúng tiếp tục đặt câu hỏi, cái tiêu Diệu Quỳnh phụ tổ đã là tế ra hắn luyện tứ phẩm tiên phù đồng thời, càng đem hắn chết đi hai cái sư huynh tứ phẩm tiên đan, tam phẩm tiên kiếm cũng đều lũng đến trước mặt. Trong lúc nhất thời, Thái Hư đạo tràng nghi ngờ trùng điệp, tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chăm Diệu phụ tổ, không hiểu ra sao. Chậm, làm tốt vạn toàn chuẩn bị Diệu Quỳnh phụ tổ mang theo tiên phủ, tiên đan, tiên kiếm, từ trong đạo tràng đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông lên không trung. Vô số người ánh mắt cũng liền đi theo thân ảnh của hắn, hướng về bầu trời nhìn lại. Khi cái tiêu Diệu Quỳnh Phù tổ thăng lên cao ngàn trượng độ lúc, liền lập tức lăng không ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín. Theo sát lấy, Tiên Đạo đại viên mãn khí tức mênh mông, từ hắn thể nội không giữ lại chút nào tiết ra, quét sạch thiên địa. Hắn áp chế đã lâu cảnh giới, lại bắt đầu rung lòng, muốn lần nữa tấn cấp. Có thể lại tấn cấp, chính là tiên nhân cảnh giới. Đột nhiên, làm cho trừ lạc trường thanh bên ngoài, tất cả mọi người trợ tay không kịp một màn xuất hiện. Tại thiên cung kia chí đỉnh, chợt có che khuất bầu trời từng vân, chóng rống xuất hiện, tụ đến. Ầm ầm. Từng đạo cháng như du long tiếp lôi, tại nặng nề trong tầng mây tới lui quay cuồng, tiếng sấm đinh thay nhức óc. Toàn trường tu sĩ, hoảng hốt. Ông trời ơi, là phi thăng lôi kiếp. Diệu Quỳnh phủ tổ lại để cho độ kiếp. Mau trốn. Cái kia Diệu Quỳnh phủ tổ, trước đó không cho bất luận cái gì nhắc nhở, trực tiếp liền dẫn tới phi thăng lôi kiếp. Đạo trang vạn chúng vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay sau đó hiện lên chim tu tán, hoảng hốt chạy bừa. Các loại tất cả mọi người lui tán đến khoảng cách an toàn đằng sau. Lý Đạo Nhiên không thể tưởng tượng, Trưởng Thanh Đây là có chuyện gì? Hắn vì sao muốn lựa chọn tại mấu chốt này bên trên phi thăng? Lão hủ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ hắn muốn dùng kiếp lôi đối kháng thiên khiển? Sau đó, lạc trường thanh một lời nói, khiến cho mọi người thể hồ quán đỉnh không, hắn mặc dù thể với trời, ác gặp thiên khiển. Nhưng, phản hắn người, là nhân gian thiên đạo, mà không phải tiên giới thiên đạo. Chỉ cần hắn có thể phi thăng tiên giới, liền có thể gối cao không lo. Cho nên, hắn muốn liều chết đánh cược một lần, phi thăng thành thiên.